chương ba trăm tám mươi chiến báo cùng khảo thí vậy hạ đây là chiến báo mới nhất tạm thời phụ trách cả số bờ lách sự vụ sam đem hai ngày này chiến báo để lên bàn nhìn xem vừa mới thị sát song đông tuyến tòa thành lince nói rằng phương nam trợ giúp quân đội đã tại hôn quà đến dẫn đầu quân đội thời điểm bờ j i a n đ n tùy đại nhân vậy hạ ngài muốn gặp hắn sao nhường hắn đến một chuyến a lince cầm lấy trên bàn chiến báo nhanh chóng l h ứ c nhịn nói rằng vâng sam ứng thanh lui ra chờ một chút l n c gọi lại sam do hỏi dòn còn không có tin tức sao sang trên cả mặt lộ ra thương cảm c h i sắc lắc đầu nói rằng không có một bên đảm đương linze người hầu diệt cồn không khỏi túi đầu nước nở một chút h ắ n tại người gác đêm quân đoàn trong mấy ngày này vẫn luôn là giòn đang chiếu cố hắn ở nhà người chết chết mất tích thì mất tích cùng hắn thân cận nhất b ợ rằng cũng sẽ chính mình phong ở bang bên trong giòn có thể nói là duy nhất nhường hắn còn có thể cảm nhận được nhà cảm giác người bây giờ người này cũng sẽ ra chuyện cái này khiến hắn lần nữa hồi tưởng lại trước đó kia đoạn nghĩ lại mà kinh thời gian không khỏi dậy lên nỗi buồn cái kia gọi là y dịp vẹ nữ nhân hiện tại thế nào linze lại dò hỏi s a m hồi đáp còn nhốt ở tuyến đầu cứ điểm phòng giam bên trong chờ hoàn toàn xác định dọn tình huống sau mới có thể xử lý linze nghĩ nghĩ nói rằng đi tin cho sở tạm nghị tổng tư lệ không nên làm khó nàng vâng vậy hạ s a m đáp tại thấy linze không có phân p h ó gì khác sau hắn liền quay người rời khỏi phòng linze một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở chiến báo trong tay bên trên sở tạ nis n cùng phía b ắ c t r ư ờ n g thành dân tự do bộ lạc chiến đấu đã duy trì liên tục ba ngày song phương lẫn nhau có thắng bại bất quá tại t r ì n h thể chiến c u ộ c phương diện sở tạ nis n có thể nói chiếm cư ưu thế tuyệt đối của hắn thắng lợi đều là toàn cục đại thắng mà thất bại đều là cục bộ chiến trường nhỏ thất bại mà thôi mặc dù màn sơ dây đờ năng lực bất phảm có thể chỉnh hợp nhiều như vậy dân tự do bộ lạc, có có do bộ lạc thủ lĩnh tín nhiệm trở thành phía bất trưởng thành tri vương nhưng hắn dù sao không có trải qua chân chính đại chiến tại bài binh bố trận n g u đồ chiến của phương diện so với có phong phú kinh nghiệm sở tạ nis phải kém rất nhiều căn h hai i cả t r cứ dân tự do liên quân bên trong mật thám phát ra tin tức dân tự do liên quân đã tại sở tổ rộn rừng đỉnh gian nan đồn kiến tạo trên trăm chiếc bẹ gỗ xem ra bọn hắn hẳn là mong muốn thừa dịp thần tích hạm đội chờ thất quốc hạm đội tập trung ở bật vụ cơ hội mượn dùng bẹ gỗ vòng qua tuyệt cảnh trưởng thành từ những ngày dấu hiệu đến xem hẳn là có phía ngoài thế lực đang trợ giúp bọn hắn chống cự người gác đêm quân đoàn bằng không mà nói bị phong tỏa tại phía bắc trưởng thành bọn hắn không có khả năng tinh như vậy chuẩn bắt được cái này lén qua thời cơ bất quá bọn hắn nhất định thất bại bởi vì bọn hắn cũng không biết sớm tại mấy năm trước l i n g e liền đã thu phục đảo sở cả g ò bên trên dã nhân bộ lạc đồng thời ở nơi đó thiết lập một cái thần tích hạm đội trụ sở bí mật ở nơi đó có một chi 50 chiếc chiến thuyền cỡ nhỏ hạm đội mặc dù thuyền số lượng không phải rất nhiều nhưng mỗi một chiếc đều là tinh nhuệ chiến thuyền, đều chuẩn bị sàn đ đã đầy đủ những năm gần đây tại linze chỉ thị xuống hát q u ế t gen đúc trận xịt viện cùng tính mật đình không ngừng nghiên cứu các loại nhằm vào dị quỷ thi quỷ vũ khí đã số lượng lớn chế tạo liền có hơn mười loại mà những cái kia tính nhắm vào cực mạnh đặc thù vũ khí càng là nhiều đến hơn năm mươi loại chỉ có điều những vũ khí này mặc dù rất nhiều nhưng cuối cùng hiệu quả cũng không có đạt được nhiệm g chứng mà lần này tính mặc tăng nữ đoàn cùng cứu dôi tu nữ đoàn nhằm vào thi quỷ x ô i nam trợ chiến liền thành tốt nhất thí nghiệm trảng tại linze yêu cầu dưới trên cơ bản nửa ngày liền sẽ có một phần mới chiến báo từ tin chim cắt đưa đến cả số bờ đến nhường l n z -E、có thể lấy thời gian nhanh nhất hiểu rõ tình huống bên kia mặc dù tại ba ngày này tiếp xúc chiến bên trong xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng chỉnh thể tình huống so dự tính đến muốn tốt rất nhiều đặc biệt nhằm vào thi quỷ cùng dị quỷ vũ khí đều phát huy ra nên có hiệu quả tại ngày đầu tiên cùng một chi nhân số có ít nhất sáu bảy n g à n thi quỷ đại quân giao chiến thời điểm tính mặc tăng lữ đoàn sử dụng đặc chế g i ã hỏa đạn loại này g i ã hỏa đạn thiêu đốt cường độ so ra kém nguyên thủy phiên bản g i ã hỏa so với bình thường hỏa diễm hơi hơi mạnh như vậy một chút nhưng lại có thể thời gian dài duy trì liên tục thiêu đốt hơn nữa tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh cũng sẽ không yếu bớt quá nhiều l n z e đã từng nắm giữ đóng băng long phủ văn khảo nghiệt qua chỉ có trực tiếp đối với hỏa diễm đầu nguồn tiến hành đóng băng mới có thể hoàn toàn dập t mà bây giờ loại này nhằm vào thi quỷ g i ã hỏa đạn khảo thí hiệu quả ngoài ý liệu tốt vẹn vẹn hơn sáu mươi mai g i ã hỏa đạn liền không có chút nào tổn thất tiêu diệt hơn bảy ngàn người thi quỷ đại quân trên cơ bản những cái kia thi quỷ tựa như là xóa tung ngòi lấy lửa như thế hơi hơi đụng vào một chút hỏa tinh tử liền lập tức bốc cháy lên trong nháy mắt biến thành một cái bó đ ố c tính mặc tăng nữ đoàn tình huống bên này rất thuận lợi nhưng cứu dôi tu nữ đoàn tình huống bên kia cũng có chút nhỏ ngoài ý mới vị trí của các nàng là tại phở phờ p h n d â núi phía tây gặp phải một đội số lượng h ẳ n là hơn bạn thi quỷ đại quân, đạn, quỷ đại quân tiến hành phạm vi lớn công kích. giá hỏa đạn hiệu quả cũng như tính mặc tăng lữ bên kia như thế đối thi quỷ có kỳ hiệu nhưng ở nhóm này thi quỷ trong đại quân lại tiềm ẩn hơn mười người nhân loại dị quỷ loại uy lực này hơi nhỏ hơn giá hỏa đạn cũng không có đối dị quỷ tạo thành tổn thương hơn nữa dị quỷ cực kỳ thông minh hiểu được lợi dụng thi quỷ đến điểm hộ hành tung của mình tới gần tới cứu dỗi tu nữ phụ cận lúc mới bỗng nhiên từ trong đống lửa xuất hiện phát động công kích bởi vì công kích quá mức bỗng nhiên tăng thêm hỏa diễm trở ngại ánh mắt có ba tên cứu dỗi tu nữ chưa kịp phòng ngự bị dị quỷ băng nhận đâm bị thương may mà cứu dỗi tu nữ khôi giáp tất cả đều ra nhập giờ giả dị quỷ băng nhận mặc dù phá vỡ khôi giáp phòng ngự nhưng không phải rất nhiều chế tạo vết thương cũng rất nhỏ bất quá cho dù là một cái rất nhỏ vết thương cũng đủ để trí mạng ba tên cứu r ô i tu nữ cũng khác nhau trình độ cảm thấy một cố dị thường lực lượng tại thông qua vết thương thẩm thấu tiến các nàng thể nội vì thế các nàng tại đồng bạn bảo vệ dưới trước tiên thối lui đến quân trận phía sau đem hát quật chuẩn bị các loại dược tề lấy ra tiến hành nếm thử cuối cùng phát hiện thần tuyển dược tề có thể kèm chế dị quỷ xâm nhập vào thể nội dị lực ngược lại là một loại nào đó dùng một loại cây độc hương liệu chế thành chống lạnh dược tề bất luận là phục dụng vẫn là thoa ngoài ra đều có thể thanh một bên khác gặp được công kích về sau cứu dôi tu nữ nhóm phản kích cũng vô cùng kịp thời phối hợp với công kích dị quỷ mượn cơ hội khảo thí nhằm vào dị quỷ các loại chiến thuật phối hợp cùng vũ khí trang bị tại trong giao chiến các nàng phát hiện dị quỷ lực lượng kinh người lớn mỗi một lần tùy ý vung đánh đều tương đương với cứu dôi tu nữ toàn lực công kích hơn nữa di động cùng tốc độ công kích cũng viên siêu thường nhân cần bốn năm tên cứu dôi tu nữ phối hợp mới có thể đem một cái dị quỷ ngăn chặn mặt khác dị quỷ thân thể cũng đúng giờ dạ gồng lặt có nhất định khẳng tính mặc dù giờ dạ gồng lặt vũ khí như cũ có thể đối dị quỷ tạo thành tổn thương nhưng lại không đủ để hoàn toàn giết ch chỉ có công kích tới bộ vị yếu hại mới có thể một kích mất mạng chỉ là dị quỷ bộ vị yếu hại dường như không giống nhau có lên đỉnh đầu có tại yết hầu cũng có tại bàn tay bên trên nếu như không thể tìm tới nhược điểm của bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua chiến truy đem tay chân của bọn nó khớp nối đánh nát mặc dù nhân loại dị quỷ rất cường đại nhưng như cũng không cách nào cải biến thân thể cơ năng hoạt động quy luật mặc dù có ma pháp lực lượng khớp nối nát cũng rất khó đứng lên mất đi năng lực hoạt động dị quỷ bất quá là dê đợi làm thịt mà thôi có thể sử dụng g ã hỏa đốt cháy đem nó là hoàn toàn t i ê u chết cũng có thể không ngừng dùng pha tạp dở dạ gộng lặt vũ khí không ngừ xua tan trong cơ thể nó dị quỷ lực lượng mất đi dị quỷ lực lượng dị quỷ cũng không cách nào duy trì thân thể hình thái sẽ hóa thành một mảnh băng tinh thông qua các ngang dị quỷ khớp nối phương pháp cứu dôi tu nữ đoàn cũng bắt năm cái sống dị quỷ về sau các nàng đem dị quỷ bốn chi tất cả đều chặt đứt để vào tới đóng băng long phủ văn chế tắc thành trong thùng dùng bờ biển đặc hữu đại bạch cầu trật tuyết đem những này dị quỷ vận chuyển tới hải tượng nhân đường ven biển phụ cận trong bộ lạc m ạ n lộ dạ dẫn theo hát quật cùng tĩnh mật đỉnh sớm ở chỗ này thành lập một cái tạm thời căn cứ nghiên cứu mặt khác nơi này đỗ hơn ngàn chiếc chuyên môn dùng để mang người thuyền vận mỗi một con thuyền lớn nhất dung nạp nhân số có thể đạt tới khoảng ba trăm người một khi xuất hiện cái gì ngoài ý mớn những thuyền này có thể trước tiên đem tất cả mọi người rời đi về sau hai ngày cứu r ô i tu nữ đoàn cùng tĩnh mặc tăng lữ đoàn lại lần lượt cùng thi quỷ đại quân tiến hành hai mươi mấy lần đều trận tiêu diệt tiêu diệt thi quỷ khoảng chừng mười vạn trở lên giết chết hơn một trăm tên nhân loại dị quỷ bắt sống hơn hai mươi người loại dị quỷ không có gặp được tinh linh dị quỷ mặt khác bọn hắn đem tất cả vũ khí đều khảo nghiệm một lần trong đó có hiệu quả siêu quần b ạ c tụy tỷ như g i hỏa đạn dơ dạ gồng lát mũi tên dơ dạ gồng lát đ cũng có không hiệu quả gì giờ dạ gồng l ạ t phân sương ngủ ma pháp kim loại các loại vũ khí t r ở ngoại trừ một gã tính m ặ c tăng lữ bởi vì ngoài ý muốn bị dị quỷ vũ khí đánh chúng vào yếu hại tại chỗ chết bên ngoài liền lại cũng không có cái gì trọng đại thương vong tất cả bị dị quỷ vũ khí tổn thương người tất cả đều thông qua loại kia hương liệu dược tề phối hợp thần tuyển dược tề hoàn mỹ trị liệu tất cả thương thế không hề nghi ngờ cứu r ô i tu nữ đoàn cùng tính m ặ c tăng lữ đoàn chiến quả vô cùng kinh người nếu như bông g a tuyên truyền lời nói tuyệt đối có thể tăng lên cả nhân loại thế giới sĩ khí bất quá đối với lin và -E、nói tin tức tốt nhất cái kia chính là dị quỷ không cách nào vượt、biển. cho dù là từ t h ầ n thuyền bên trên đi cũng giống nhau không thể vượt biển tại linze kế hoạch thí nghiệm bên trong đầu thứ nhất chính là khảo thí dị quỷ phải chăng có vượt biển năng lực cho nên khi bắt được dị quỷ tù binh sau hải tượng nhân căn cứ liền lập tức tiến hành thí nghiệm chỉ cần thuyền rời đi bờ biển cùng bờ biển không có bất cứ liên hệ nào dị quỷ liền sẽ giống như là bị thép vã lì dị ẩn kiếm công kích như thế vỡ vụn thành khối băng phản phất tại trên b i ể n tích chứa một c ố lực lượng vô hình tại xua tan một k ố lực lượng trong cơ thể như thế mặc dù dị quỷ không thể từ trên biển di động đối linze mà nói là một tin tức tốt nhưng tin tức xấu là chỉ cần có kết nối lục địa tầng băng tồn tại như vậy dị quỷ liền có thể từ trên biển thông qua nếu như là tại bình thường thời kỳ trên mặt biển có lẽ sẽ không xuất hiện cái gì tầng băng nhưng nếu như đặt ở trường dạ vĩnh đông như vậy đừng nói tuyệt cảnh trường thành hai đầu mặt biển liền xem như phương nam sập tợ tổn nở cũng có kết băng khả năng dị quỷ chỉ cần lợi dụng những n à y tầng băng liền có thể vượt qua tuyệt cảnh trường thành cái này trở ngại đây tuyệt đối là một cái hỏng bét tin tức xấu ngay tại l n z e xem xét hai bên chiến báo lúc chuyển đến tiếng đập cửa Đã đi bình cuốn phục dịp cảm xúc dịp đi qua mở cửa mở qua ra, vợ gì đẹp n tui đi đến, hướng nghĩ nói h n rằng tổng cộng có hơn năm trăm linh tên kỵ sĩ còn có bảy ngàn tên chiến sĩ đều là từ từng cái gia tộc phòng giữ trong đội điều đi ra ngoài ra còn có ba mươi lăm ngàn người chiêu mộ quân đội chúng ta tùy thời có thể tiến về phía bắc trường thành chiến đấu hiện ở loại tình huống này phái các n g ư ơ i đi phía bắc trường thành sẽ chỉ là để các n g ư ơ i đi chịu chết linze không chút khách khí đ ả kích một chút bờ d i n đèn tự tin sau đó tại đối phương giải thích trước đó đem hai bên trên chiến trường chiến báo đưa cho bờ d i n đèn nói rằng xem hết bọn chúng sau đó nói cho ta người ý nghĩ bờ d i n đèn trần c h ờ một chút tiếp nhận hai phần chiến báo chăm chú nhìn một chút trên mặt vẻ mặt cũng theo chiến báo mà biến hóa khi hắn nhìn thấy sợ t ạ n nghĩ từng bước một đêm phía bắc trường thành dân tự do bộ lạc liên quân bước đến góc chết lúc nhịn không được phát ra tiếng than thở mà sau đó hắn lại nhìn thấy cộng lại mới hai ngàn người tính mặc tăng lữ đoàn cùng cứu rỗi tu nữ đoàn vậy mà nhẹ nhóm giải quyết hết hơn mười vạn thi quỷ còn giải quyết trên trăm tên dị quỷ tự thân chỉ là tổn thất một người trên mặt cũng lộ ra thần sắc khinh thị hiển nhiên là cảm thấy thi quỷ cùng dị quỷ không có ngoại giới lưu truyền khủng bố như vậy vậy hạ ta xem xong vợ dĩnh đèn đem chiến báo trong tay khép lại đang chuẩn bị nói ra chính mình cảm tưởng ngay tại sáng tác tuyệt cảnh trường thành trình thể phòng ngự bản kế hoạch l i e đầu cũng không có nâng lên liền hướng vợ dĩnh đèn nói rằng tiếp tục xem nhìn cẩn thận một chút không nên bị mặt ngoài nội dung cho lừa bị thấy l ờ i n z e nói như vậy vợ gì nện đ cảm thấy có chút n g h i hoặc sau đó lần nữa mở ra chiến báo từ đầu nhìn lần này so với một lần trước nhìn càng thêm thêm chăm chú trên cơ bản là từng câu từng chữ đọc qua ước chừng chừng một giờ thời gian hắn mới đưa đầu từ chiến báo n h ấ c lên lên trầm giọng nói rằng bệ hạ ta mang tới bộ đội tiếp viện cần một lần nữa huấn luyện trình biên không thể để cho bọn hắn lập tức trên chiến trường cũng khó trách thái độ của hắn sẽ có biến hóa lớn như vậy bởi vì hắn đã nhìn ra chính mình mang tới những quân đội kia so với hiện tại sợ tạm mịt trong tay người gác đêm quân đoàn bất luận là vũ khí trang bị vẫn là chiến lược cá nhân đều muốn chênh hắn g người là thấy qua cứu dối tu nữ h c như thế nào chiến đấu lúc ấy một chi mười người tổ tĩnh mặc tăng lữ cùng cứu r ố i tu nữ đang muốn bắc thượng tuyệt cảnh trưởng thành trên đường gặp một chi hơn nghìn người loại binh kết quả mười người không bị thương chút nào đem tiêm một ngàn tên loại binh cho tiêu diệt cường đại như vậy chiến sĩ còn cần xuất động năm cái khả năng ngăn cản một cái dị quỷ dưới tay hắn những người kia nếu như gặp phải dị quỷ lời nói hơn nghìn người đều không nhất định có thể đem dị quỷ cầm xuống chương ba trăm tám mươi mốt dị quỷ nghiên cứu học lince rời đi cạ xô bờ lách thời điểm người gác đêm quân đoàn huấn luyện viên ngay tại đ i ề u giáo thất quốc l ã n h chúa trợ giúp mấy vạn quân đội ngay cả xem như những người này thống xoáy bờ lạch phí bờ dị nện tùy cũng giống nhau cần tiếp nhận huấn luyện bởi vì hắn từ lince cho hắn nhìn trong chiến báo phát hiện bọn hắn phương thức chiến đấu căn bản không thích h n g phương bắt chiến trường liền như là thân thể của bọn hắn như thế không thích h n g phương bắc khí hậu như thế tùy tiện đem những ngày bộ đội tiếp viện đưa đến phía bắc trường thành chỉ sợ không cần thời gian mười ngày những người này liền sẽ tất cả đều chết tại phía bắc trường thành cuối cùng linze từ cái k h á c tòa thành điều tới một chút giáo đầu lại từ hiện tại người gác đêm trong quân đoàn chọn lựa một chút du kỵ binh đảm nhiệm v ấ n luyện viên giáo thụ những ngày bộ đội tiếp viện như thế nào tại phía bắc trường thành cực hàn thời tiết hạ chiến đấu bất quá phía bắc trường thành chiến đấu bộ phận cũng không phải là rất nhiều chân chính chủ yếu nội dung là như thế nào lợi dụng tuyệt cảnh trường thành tiến hành phòng thủ bởi vì linze từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán đem những ngày bộ đội tiếp viện đưa đến phía bắc trường thành đi bọn hắn chỉ có thể bị lưu tại tuyệt cảnh trường thành b u ộ khuyết người gác đêm quân đoàn phòng ngự nhân thủ bên trên trong chỗ tại dị quỷ đại quân tiến đánh trường thành thời điểm bọn hắn sẽ xem như lực lượng dự bị bổ sung từng cái tòa thành nhân viên tiêu hao rời đi cả số bờ lắc sau linze tiếp tục hướng tây tuần sắt từng cái tòa thành công sự phòng ngự tình trạng cùng hướng đông tuần sắt phương thức như thế linze vẫn là từ tuyệt cảnh trường thành phía trên đi xem xét tuyệt cảnh trường thành phía trên những cái kia xe bắn đá từ cả số bờ lách đi thẳng tới ảnh tử tháp vẫn luôn không có phát hiện vấn đề gì duy nhất có vấn đề ảnh tử tháp phụ cận đại hạc cốc cái này đại hạc cốc ở vào ảnh tử tháp về phía tây là một cái vô cùng sâu sông băng hẻm núi nơi này là sông nhựt tơ đường sông chỗ dòng sông từ hẻm núi dưới đáy xuyên qua một mực kéo dài đến hàn băng định rét lạnh khí hậu trên mặt sông kết thành một tầng thật dày t ầ n g băng nhường sông nhựt tờ biến thành một đầu mạch nước ngầm dốc đứng vách núi cùng thâm cốc đem phía bắc trường thành cùng bắc cành chia cắt ra đến hạp cốc địa thế h i ể m ác vách đá hai bên vách đá cơ hồ là thẳng đứng hơn nữa trên vách đá tất cả đều là hà băng mong muốn từ nơi này vòng qua ảnh tử tháp vô cùng khó khăn cho dù là leo lên c cao thủ cũng là cựu tử nhất sinh tại quá khứ nơi này có một tòa đầu cốt cầu đem hai đoạn n ú i liền cùng một chỗ nhưng bây giờ đầu cốt cầu đã bị bỏ hoang cầu thân cũng đều đứt gãy thành hai mảnh mà tính cả đầu cốt cầu cùng nhau vứt bỏ còn có một tòa tên là tây cầu nhìn cứ điểm tòa thành tòa này cứ điểm tòa thành mới là người gác đêm quân đoàn nhất phía tây tòa thành có lẽ là bởi vì nơi này có nơi hiểm yếu thủ hộ không có khả năng có người có thể thông qua đạo này nơi hiểm yếu cho nên tại tuyệt cảnh trường thành từng cái tòa thành đều bổ sung đủ con số đồng thời bổ nhiệm chủ sự quan chỉ huy lúc tây cầu nhìn vẹn vẹn chỉ sai phái hai mươi tên người gác đêm phụ trách c h ấ n giữ nơi này tuyệt không coi trọng nơi này phòng ngự đừng nói chữa trị tòa thành ngay cả những cái kia phòng ngự trang bị đều không có sửa chữa nhưng mà ở trong mắt những người khác là vạn vô nhất thất đại hạ p cốc tại L -N -G -E、trong mắt kỳ thật đầy lỗ thủng t h như những cái kia dốc đứng băng cứng vách núi đối với người bình thường mà nói có lẽ là cực kỳ nguy hiểm nhưng đối với thi quỷ mà nói loại này nơi hiểm yếu không dùng được chỉ cần khắc t h ư ờ n g quỷ chỉ huy những n à y thi quỷ có thể dễ như chở bàn tay dựng một đầu cái thang đến hẻm núi dưới đáy sau đó lại dựng một đầu thi quỷ cái thang vòng qua tuyệt cảnh trường thành tiến vào tuyệt cảnh trường thành phương nam cho nên tại phát hiện lỗ thủng về sau linze đem viết xong giấy viết thư từ tin chim cắt đưa về cả sô bờ lách tin tưởng không bao lâu sam liền sẽ điều động một chi ngàn người đội ngũ tiến vào chiếm giữ tây cầu nhìn đến lúc đó tây cầu nhìn cái này cứ điểm tòa thành cũng biết khôi phục vứt bỏ nên có công sự phòng ngự cùng trang bị đều sẽ trước tiên ăn bài bên trên tại thị sát sông tuyệt cảnh trường thành sau linze không tiếp tục về cả xô bờ lách hắn trực tiếp cơi nốt t hạ d ị ẩn bay đến hàn băng định bên trên vòng qua tuyệt cảnh trường thành bay hướng trường thành một chỗ khác băng phong bờ biển hải tượng nhân bộ lạc căn cứ cũng không biết là bởi vì cực hàn thời tiết vẫn là những thứ chưa biết khác lực lượng thần bí nốt t hạ d ị ẩn đang phi hành thời điểm chỉ dám dán đường ven biển phụ cận lục địa phi hành không dám xâm nhập quá sâu tới c à n g sâu phía bắc trường thành địa khu may mà hải tượng nhân bộ lạc ngay tại sông đống băng bên cạnh đường ven biển bên trên rất dễ dàng đã tìm được vị trí của bọn hắn quanh quẩn trên không trung hai vòng sau liền rơi vào bộ lạc bên ngoài trên mặt tuyết. tại nốt t hạ dị ẩn rơi xuống sau linze lập tức tiếp thu được nốt t hạ dị ẩn truyền lại cho hắn một cái tin tức dưới chân thổ địa để nó cảm thấy vô cùng thống khổ dẫm lên trên tựa như là bị đ a u cắt như thế linze lập tức kiểm tra một chút nốt t hạ dị ẩn tình trạng cơ thể phát hiện trong cơ thể nó thiêu đốt dung nham bản nguyên d ư ờ n g như mở đi một chút đồng thời có loại lực lượng vô hình tại ăn mòn thân thể của nó về vả l y dị ạ tự do thành lũy đem đi tột đổi tới từ lưng rồng bên trên xuống tới l n z e cảm nhận được nốt hạ dị ẩn tình trạng sau lập tức dặn dò nói nốt hạ dị ẩn ngay xong liền không kịp chờ đợi dương cánh b Từ、trên ừ t biển đi về phía nam bay hướng phía vạn lụy dị ạ tự do thành lũy phương hướng bay đi mã lộ dạ lúc này vừa v ậ n mang theo người từ bộ lạc bên trong đi tới nhìn thấy dung nham long bay mất liền nghi ngờ hỏi bệ hạ ngài không phải muốn khảo thí cự long long diễm đối dị quỷ tổn thương sao thế nào nhường cự long bay mất l i n z e thành thật trả lời trên vùng đất này nắm giữ một cố lực lượng nó tại ăn mòn nội thạ dị ẩn thân thể mã lộ dạ mang theo ngoài ý muốn nói ngài nhanh như vậy liền phát hiện ta chính là muốn hướng ngươi báo cáo chuyện này nơi này không phải nói chuyện địa phương vào trong nhà a lilze ra hiệu mã lộ dạ dẫn đường một đoàn người tiến vào bộ lạc bên trong trong bộ lạc chiến sĩ cùng thủy thủ nhao n h a u hướng lince hành lễ gửi lời chào có lẽ là trước kia đạ sĩ ngay tại lince phân p h ó hạ cùng hải tượng nhân bộ lạc tiến hành mậu dịch đồng thời lấy thuê hải tượng nhân bộ lạc chiến sĩ phương thức một chút xíu đem hải tượng nhân bộ lạc thu về dưới trướng sớm tại một ngàn năm ở tại băng phong bờ biển hải tượng nhân liền tất cả đều bị đạ sĩ dẫn tới đảo gấu an trí bộ lạc cũng hoàn toàn bỏ trống xuống tới về sau l n c e lần lượt hướng bộ lạc điều động nhân thủ dần dần đem băng phong bờ biển nắm ở trong tay bởi vì lince điều động những người này như cũng làm hải tượng nhân cách ăn mặc đồng thời còn chuyên môn học tập nơi đó ngôn ngữ cùng tập tục h ỉ cần không phải trường kỳ tiếp xúc hải tượng nhân bộ lạc người đều rất khó coi ra sơ hở đến cho nên thờ osphe phía đông những cái kia dân tự do bộ lạc tất cả cũng không có phát giác tới đây hải tượng nhân bộ lạc đã thay người thậm chí tại mạn sở dĩ đỡ tổ chức dân tự do liên quân thời điểm đều phái người tới mời qua lince hải tượng nhân bộ lạc lince sở dĩ sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực kiến tạo hải tượng nhân bộ lạc căn cứ chủ yếu là mong muốn mượn nơi này đặc thù hoàn cảnh bồi dưỡng nơi này đặc thù giống loài đại bạch cầu cùng chiến hùng chiến hùng bồi dưỡng đã có thành quả đa xì dưới tay chiến hùng chiến đội chính là thành quả một trong hơn nữa chiến hùng chủ yếu bồi dưỡng căn cứ đã chuyển rời đến đảo gấu hiện tại cái trụ sở này bên trong bồi dưỡng tài nguyên đều tại hướng đại bạch cầu nghiêm vệ hải t ư ợ nhân g n đại bạch cầu không chỉ hình thể to lớn hơn nữa hung m ạ n h thiện chiến đối chủ nhân cũng cực kỳ trung thành tại quá khứ một gã hải t ư ợ n g n h â n có thể mang theo ba đầu đại bạch cầu cùng hoang dại b ă n g nguyên gấu đối kháng bởi vậy có thể thấy được đại bạch cầu chiến、lược. l ư ợ c linze tải hiệu rõ đại bạch cầu tình hôm sau liền nghĩ qua đem nó bồi dưỡng thành chính mình dưới trướng quân đoàn đặc thù chiến sủng mỗi một sĩ、si、binh bên người phối một đầu hoặc là nhiều mặt đại bạch cầu trình thể chiến lược sẽ tăng lên gấp đôi hơn nữa đại bạch cầu cũng có thể tại di chuyển s ổ t sổ dưới thời điểm cho lúc đầu thăm dò bộ đội sung làm chó săn mặc dù đại bạch cầu là tại băng phong bờ biển sinh trường nhưng cũng không đại biểu nó liền không cách nào tại địa phương khác sinh trường trên thực tế căn cứ bên trong bồi dưỡng ra tới đại bạch cầu con non có một nửa đều được đưa đến dân quốc bọn chúng cũng rất nhanh thích đứng nơi đó nóng bức khí hậu hiện tại trong căn cứ đại bạch cầu chủ yếu là dùng cho trượt tuyết cứu roi tu nữ đoàn cùng t ĩ n h mặc tăng lữ đoàn có thể từ đầu đến cuối tại thi quỷ đại quân bên ngoài phát động công kích mà sẽ không bị thi quỷ đại quân công kích tới chính là dựa vào chó kéo trượt tuyết thi quỷ mặc dù di động lúc sẽ không cảm giác bị mệt mỏi có thể tại thân thể cơ năng hoàn toàn phá hư trước đó không hạn chế di động xuống dưới nhưng bọn hắn trở ngại thân thể cấu tạo vấn đề tốc độ di chuyển sẽ không đặc biệt nhanh căn bản đuổi không kịp cho kéo t r ư t u y ế t tốc độ tu nữ đoàn cùng tăng lữ đoàn tại phát động công kích sau vô luận là có hay không làm ra hiệu quả đều sẽ lập tức xua đuổi cho kéo k sau đó một lần nữa công kích một chút xíu đem thi quỷ đại quân cho tiêu diệt rơi cái này cũng là bọn hắn có thể gần như không thương vong tiêu diệt nhiều như vậy thi quỷ nguyên nhân chủ yếu đại bạch cầu bồi dưỡng trận chiếm cứ toàn bộ bộ lạc căn cứ hai phần ba mà còn lại một phần ba có một nửa là mã lộ dạ kiến tạo tạm thời phòng thí nghiệm toàn bộ phòng thí nghiệm chủ thể kiến tạo dưới đất là đào mở dưới mặt đất đông cứng kiến tạo m à thành tựa như tuyệt cảnh trường thành chuột đồng thôn như thế mặt đất bộ phận là một cái băng phòng khối băng là trực tiếp từ bên cạnh sông đống băng bên trên thu thập tới cũng chính là bởi vì là khối băng nguyên nhân dương quang có thể trực tiếp xuyên tấu h mặt đất b ă n phòng chiếu xạ ở phía dưới trong phòng thí nghiệm nhường phòng thí nghiệm vô cùng sáng tỏ ở trong phòng thí nghiệm trước đó bắt được những cái kia dị q u ỷ trình tề bày ra tại một t r ư ờ n g trên b à n lớn bọn chúng không chỉ tứ chi bị chặt ngay cả miệng cũng dùng ma pháp kim loại chế tác khẩu trang cho p h o n g lên tránh cho cắn bị thương nghiên cứu nó người lúc này cơ hồ mỗi cái bàn chung quanh đều có mấy danh học sĩ người thi pháp tụ tập ở chung quanh bọn hắn nghiên cứu thảo luận thật sự nhập thần ngay cả lilze tiến đến cũng không có phát g i được thẳng đến mạ lộ dạ ho khan vài tiếng mới ý thức tới lilze đến nguyên một đám kinh sợ hướng lilze hành lễ chư vị có nghiên cứu ra cái gì thành quả không có lilze ra hiệu đám người không cần t h ậ n trường sau đó dò hỏi đám người nhìn nhau một cái dường như đều đang đợi những người khác mở miệng người đến nói một chút lilze đương nhiên sẽ không cùng người nơi này tốn hao lấy lãng phí thời gian thế là chọn lựa một cái cùng hắn gần nhất học sĩ dò hỏi vâng vậy hạ hạ m ạ n học sĩ t h ở sâu chỉ, chỉ bên cạnh hắn một gã mở ngực mổ bụng dị quỷ nói rằng ta chủ yếu nghiên cứu dị quỷ sinh lý cấu tạo mặc dù dị quỷ ma pháp đã đem nhân loại biến thành dị quỷ nhưng làm nhân loại nội tạng khí q u a n n h ư c ũ bảo tồn hoàn hảo nói hắn dừng lại một chút hướng linze hỏi vậy hạ ngươi đã từng đề cập tới dị quỷ là đem đứa nhỏ chuyển biến thành dị quỷ sau đó một chút x í u lớn lên trở thành trưởng thành dị quỷ đúng không linze gật gật đầu nói đúng vậy từ ta phát hiện tình huống mà nói là như vậy hạ m ạ n học sĩ phân tích nói chúng ta mấy cái phát hiện cho dù nhân loại chuyển biến thành dị quỷ khí quan của bọn họ như cũ tại trưởng thành bằng không mà nói chúng ta bây giờ thấy được dị quỷ thể nội liền hẳn là một bộ đứa nhỏ nội tạng mà không phải một bộ người trưởng thành nội tạng hơn nữa chúng ta tại trưởng thành dị quỷ trong dạ dày phát hiện đồ ăn đồ ăn chẳng lẽ dị quỷ còn muốn ăn cái gì sao linl e vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi h ạ n mạn học sĩ dùng gậy gỗ nhẹ nhàng kẹp lấy dị quỷ trong dạ dày khối băng chạm vật thể lấy ra để lên bàn nói rằng không không phải bình thường đồ ăn mà là loại vật này linl e nhìn một chút cái vật thể này cảm giác có chút nhìn quen mắt liền muốn, muốn đưa tay cầm lên nhìn càng thêm cẩn thận một chút nhưng lại bị một bên người thi pháp đưa tay ngăn cản người làm phép này quan tâm nói bậy hạ cẩn thận thứ này ẩn chứa một loại cực mạnh đông lạnh hiệu quả ma lực chỉ cần chạm đến liền sẽ dọc theo đụng vào địa phương xâm nhập vào đụng vào người thể nội đối thân thể tạo thành tổn thương linz e khẽ gật đầu biểu thị nghe được nhưng lại cũng không để ý tới cảnh cáo của đối phương mà là trực tiếp đem viên hướng kia từ dị quỷ trong dạ dày lấy ra vật thể nắm ở trong tay đặt vào trước mắt nhìn kỹ lên chính như người làm phép kia nói như vậy hoàn toàn chính xác có một cố ma lực tại linz chạm đến vật kia thể thời điểm xâm nhập trong cơ thể của hắn chỉ là còn không có đợi hắn chủ động thanh lý mất xâm nhập thể nội kia cố ma lực liền lập tức bị đội tản ra không có cho hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì g i n g lân p h i ế n đây cũng là g i n g lân p h i ế n linze tại chăm chú nhìn trong tay vật thể sau rất nhanh có phán đoán g i n g lân p h i ế n đám người nghe vậy cũng không khỏi đến mặt người một số người cũng túi đầu nhìn về phía chính mình trên bàn dị quỷ nghĩ đến có phải hay không cũng mở ngực mổ bụng một chút nhìn có thể hay không phát hiện g i n g lân p h i ế n cái gì g i n g lân p h i ế n lớn lên giống như băng có người nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi mà lúc này trong phòng người đều yên tĩnh trở lại g i n g nhìn đồ ngốc như thế nhìn xem vừa rồi mở miệng người kỳ thật gian phòng bên trong đối phía bất trưởng thành đối dị quỷ có nghiên cứu người đều biết một chút có quan hệ dị quỷ lai lịch truyền thuyết thì như băng long sáng tạo dị quỷ loại hình cho nên khi linze nói cái này băng t r ạ n g vật là vảy rồng thời điểm tất cả mọi người trong đầu nghĩ tới chính là băng long tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài băng long có tồn tại hay không đều là tranh cãi bởi vì băng long phạm vi hoạt động thủy chung là tại vĩnh đông chi điệp nhưng bây giờ không có người còn hoài nghi băng long là có tồn tại hay không bởi vì đang run r à y trên biển lộ g i ặ t ngư dân nhóm đã không chỉ một lần nhìn thấy băng long l n hiện tại sao phải ăn lân t i ế n có người không hiểu nhìn xem l n z e trong tay băng long lân t i ế n m nghe cũng nói, ỉ sợ sinh là long lân là là loại l mà vì để đồ đối đồ thể cho chúng thức thân hơn như như thế, phiến hắn hẳn hay tốt trường, tựa ta một ăn ăn băng bọn nói ăn, ăn. n i được e m một băng bàn, long lân phiến lên nhìn những n g chút để đầu quay ờ i hỏi, cái nghiên khác, khác thành Nghe còn có cứu quả sao? đ ư l i n e bàn, khác, hỏi, l ờ i -E、nói những người khác cũng lần lượt đem nghiên cứu của mình giảng thuật một lần hầu như đều là nghiên cứu dị quỷ thân thể cấu tạo khảo thí dị quỷ đối các loại ma pháp lực lượng phản ứng khảo thí dị quỷ đối các loại kim loại hoặc là phi kim loại vật phản ứng chờ một chút nhất có thu chính là có hai tổ người tại khảo thí dị quỷ có bao nhiêu trí lực cùng phải c h ẳ n g có thể khai thông mà kết quả để cho người ta cảm giác có chút ngoài ý mớn. Mạc một Mạc một nghiệm mục Mạc thành quân. Trường thướng hiến dị quỷ có thể khai thông. Ngươi không phải là tại nói đùa ta. Mạc huyền L-I-N-G-E nhìn một chút mà huyền, nhìn hắn lên hạng không nghi ngờ nói. 20-2-4-0-3-0-5 382, tác ta tế. thể tại ta chút túi chút thí tư có học giả, khai phải lại liệu, khỏi là à? quỷ đầu đưa đùa Dị sĩ. nghĩ đến vừa rồi kê hai cái bản tử chung quanh học sĩ cùng người thi pháp hướng hắn tuyên bố dị quỷ có trí khôn hơn nữa có thể khai thông dị quỷ có trí k h ô n chuyện này l i n r e cũng là biết đến bởi vì nếu như không có trí tuệ liền không khả năng tại vĩnh đông c h i điệu kiến tạo thành trì cũng không thể giống thống xoáy quân đội như thế dẫn theo thi quỷ đại quân chiến đấu nhưng muốn nói dị quỷ có thể cùng nhân loại khai thông loại chuyện này nghe liền không đáng tin cậy bởi vì dị quỷ cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt hai cái chủng tộc đồng thời một cái đối người sống thế giới vô cùng cựu hận loại này cựu hận là k ắ c vào linh hồn ở loại tình huống này dị quỷ làm sao lại cùng nhân loại tiến hành khai thông không hoàn toàn là mạng ý huyền lắc đầu nói rằng ta rất muốn viết một bản liên quan tới dị quỷ thư tịch hiện tại đã có sung túc thí nghiệm tài liệu tự nhiên không có lý do gì nhường cơ hội này chạy đi vậy hạ mời cho ta một cái cơ hội linze nghĩ nghĩ nói rằng ở căn cứ không có rút đi trước đó ngươi có thể nghiên cứu căn cứ rút lui thời điểm ra đi tất cả dị quỷ đều muốn tiêu diệt hết ngươi hiểu chưa minh bạch vậy hạ mạng ý huyền vẻ mặt hương phân t ú i đầu đáp tại mạng ý huyền sau khi rời đi linze quay đầu nhìn về mã lộ dạ dò hỏi ban đầu nâng lên không biết lực lượng là chuyện gì xảy ra v ậ hạ mời đi theo ta mã lộ dạ khiến người khác riêng phần mình đi làm việc mà chính mình cùng t ĩ n h mật đỉnh viện trưởng dạ ở dưới linlze linlze đi tới càng phía dưới một tầng tầng hầm tầng này tầng hầm phía trên không có mở đỉnh ánh mặt trời chiếu không tiến vào cho nên vách tường chung quanh bên trên đâm mười mấy ngọn đèn l è n dầu đem tầng hầm chiếu lên s á n g trưng linlze nhìn thấy tầng hầm lần đầu tiên liền cảm thấy có chút nhìn quen mắt quay đầu nhìn về mã lộ dạ hỏi các ngươi đem quỷ ảnh xâm lâm bên trong cái kiệt dị quỷ tế đàn cho chuyển tới không có chúng ta chỉ là mô phòng một cái mã lộ dạ giả giải thích một chút nói chỉ thấy tại cái phòng dưới tế đàn kiểu d á n g cùng năm đó hắn tại quỷ ảnh xâm lâm thu hoạch được hiến tế phiến đá tọa kia tế đàn cực kỳ tương tự ngoại trừ mặt đất phủ văn cũng không phải là hắn nhìn thấy cái chủng loại kia đại biểu dị quỷ xoắn ố c văn bên ngoài địa phương khác cơ hồ giống nhau như lúc thậm chí bọn hắn còn đem cất giữ trong h ắ c quật hiến tế phiến đá lấy ra đặt ở tế đàn bên trên nếu như vẹn vẹn chỉ là phục khắc một cái tế đàn ngược cũng sẽ không để linze cảm thấy có cái gì kinh ngạc dù sao tương tự tế đàn tại hát quật đã xây dựng trên trâm những này tế đàn chính là vì nghiên cứu hiến tế phiến đá hiệu quả cùng bọn hắn chế tác hiến tế phiến đá phải chăng có thể chân ũ n g -E、k chính nhường linze tế phiến cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại hắn đặc thù thị lực bên trong hắn có thể nhìn thấy trước mắt cái tế đàn này không ngừng hướng ngoại giới hấp thu lực lượng những lực lượng này phân tán tại bốn phía lúc linze rất khó cảm giác được thậm chí đặc thù thị lực cũng không nhìn thấy nhưng khi tế đàn hấp thu những lực lượng này thời điểm lực lượng tập trung ở tế đàn bên trên từ đó khiến cho linze có thể thấy rõ ràng loại lực lượng này biến hóa ngươi có thể nhìn xem đúng không mạng lộ dạ biết linze có thể nhìn thấy ma lực tàn lưu lại vết tích cho nên mang theo kích động đến dò hỏi là cái d ạ n gì g nói cho ta là cái dạc gì linze hình dung một chút hắn nhìn thấy cảnh tượng m ạ n lộ dạ nghe xong ngược lại bình tĩnh lại đồng thời lộ ra vẻ nghĩ hoặc nói rằng chẳng lẽ chúng ta tính sai không phải là phóng thích sao thế nào biến thành hấp thu linze nhìn một chút mã lộ dạ trầm giọng hỏi giải thích một chút đây là có chuyện gì vẫn là ta để giải thích a một bên tính mật đình viện trưởng dạ ở chủ động đứng ra giải thích nói từ mới vừa tới tới khối này bằng phong lục địa thời điểm ta cùng mã lộ dạ nữ sĩ cũng cảm giác được nơi này ma lực vô cùng sinh động sinh động tới ta có thể tùy tiện thi triển qua đi một chút cần đặc biệt chuyên chú mới có thể thi triển pháp thuật nói chuyện hắn liền trực tiếp một cái hỏa thuật sĩ am hiểu nhất hỏa diễm ảo thuật chỉ thấy một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm ở trong tay của hắn chống g ô n g sinh ra sau đó hóa thành một đầu hỏa xả Hôn lấy hắn bay một vòng mới dập t á t cái này đối với chúng ta mà nói chỉ sợ không phải một tin tức tốt linze n -E、h ư mày hắn có thể khẳng định lần trước đi vào phía bắc trường thành nơi này ma lực tuyệt đối không có đổi thành như thế sinh động mặc dù loại này sinh động ma lực có thể làm cho người thi pháp nhanh chóng thi triển pháp thuật nhưng tương tự loại này sinh động ma lực cũng vô cùng không ổn định cho dù là tĩnh mật đình viện trưởng tự mình thi triển một cái đơn giản nhất hỏa diễm b ảo thuật cũng cần tập trung tinh thần mới có thể ổn định lại bản kia hòa diễm cái khác người thi pháp chỉ sợ vừa mới thi triển đi ra một chút pháp thuật sẽ xuất hiện phản vệ dấu hiệu hơn nữa chân chính nhường lince cho rằng đây không phải một tin tức tốt nguyên nhân là sinh động ma lực để bọn hắn người thi pháp có thể dễ dàng thi pháp đồng thời cũng giống nhau sẽ để cho dị quỷ lại càng dễ thi pháp mặc dù lince không biết rõ dị quỷ người thi pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng từ bọn hắn có thể tại hoàn cảnh ác liệt cùng nguy hiểm vĩnh đông c h i địa chiếm cứ một chỗ cắm rùi như vậy bọn hắn nắm giữ cổ lão ma pháp khẳng định không phải bình thường trái lại phía bên mình sử dụng đều là một chút thông qua luyện kim thuật chế tạo vũ khí thông thường một khi gặp phải những cái kia cổ lão ma pháp có hay không còn có thể phát huy kỳ hiệu liền không được biết rồi mặc dù mạ lộ dạng không cách nào giống linze dạng này thông qua đặc thủ thị giác nhìn thấy ma lực hình thái nhưng nàng như cũ có thể cảm giác được ma lực tình huống hơn nữa liền ma lực chi tiết mà nói ngược lại so linze dùng ánh mắt nhìn muốn tới càng thêm mất cảm giống nhau ma lực năng lực nhận biết một bên tính mật đình viện trưởng cũng giống nhau nắm giữ nhưng hắn lại không cách lại dạ -E、mà giờ ố n g mạ l phút này g n cảm lilze cũng không cách nào cho ra trả lời bởi vì bất luận là mã l ộ dạ vẫn là dạ ơ bọn hắn cảm nhận được ngôn luận ma lực l i n z e đều không thể cảm nhận được hơn nữa nơi này hỗn loạn ma lực cũng không thể cho trong cơ thể hắn phủ văn chi lực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì mà hắn cũng không biết loại này đãi ngộ đặc biệt đối với mình mà nói là tốt hay xấu các ngươi dựng cái tế đàn này là chuẩn bị hướng ai hiến tế l i n z e không có quá mức xoắn suýt phía bắc trường thành hỗn loạn ma lực bất luận là tốt hay xấu với hắn mà nói cũng không có cách nào khống chế cho nên sự chú ý của hắn một lần nữa đặt ở tế đàn bên trên sau đó chỉ chỉ mặt đất ký hiệu nói rằng các ngươi đây là mong muốn hướng ta hiến tế sao lilze sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn hiện tại mới nhìn rõ ràng tế đàn phía dưới nguyên vốn phải là dị quỷ xoắn ốc p h ù văn vị trí bên trên trưng bày phù văn lại là chính mình vô danh vương giả phù văn tại mấy năm trước lilze liền đem chính mình vô danh vương giả phù văn khắc họa đi ra giao cho mạ lộ giả nghiên cứu mà nàng từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra bất kỳ vật hữu dụng gì bây giờ lại đem vô danh vương giả phù văn coi như hiến tế phù văn đến bày ra cái này khiến lilze cảm thấy có chút n g h i hoặc đúng chính là hướng ngài hiến tế mạ lộ giả chi tiết thừa nhận nói ngài không phải thiên thai tri thần phong bạo tri thần sao ta xem một chút dùng dị quỷ hiến tế, tế đàn có thể hay không hiến tế ra cái gì vật hữu dụng đến lince cũng không có ngăn cản ý nghĩ hắn ngược lại cũng cảm thấy có chút hứng thú như thế do hỏi tế phẩm đâu mã lộ dạ chỉ chỉ trên đỉnh đầu nói rằng phía trên tế phẩm rất nhiều dị quỷ làm tế phẩm lince rất nhanh minh bạch mã lộ dạ ý nghĩ không thể nín được cười cười dị quỷ hiến tế tế đàn dùng dị quỷ làm tế phẩm như thế một cái có chút chuyện thú vị thử xem lince cũng là không chê chuyện lớn cảm thấy hứng thú nói mã lộ dạ đạt được lince cho phép sau liên lập tức dặn dò người đem một cái dị quỷ khiên xuống đến sau đó đặt ở tế đàn bên trên sau đó một đoàn người thối lui đến an toàn vị trí đồng thời đem phía trên một tầng người cùng dị quỷ đều xua tan ra ngoài này mới khiến giả ở dựa theo bọn hắn nghiên cứu c h í n h tự kích phát ra trên tế đàn kia mấy cái ẩn chứa lực lượng thần bí phù văn tại mã lộ giả đám người trong mắt chỉ có thể nhìn thấy tế đàn mặt ngoài tản mát ra hào quang nhỏ yếu đồng thời mặt đất cái kia vô danh vương giả phù văn nhiều một tầng ngân quang mà tại l i n g e trong mắt thì hoàn toàn là một chuyện khác ngay tại tế đàn bên trên phù văn bị kích phát đồng thời lilze trong mắt liền xuất hiện ấn tượng tại tế đàn bên trên nhiều hơn một thân ảnh cao to từ thân ảnh ngoại hình đến xem rất giống trong trí nhớ vô danh vương giả mà tại này bình thường trong tầm mắt vô danh vương giả săn long kiếm thương cắm vào dị quỷ thân thể một phút này mã lộ ra bọn người liền nhìn thấy dị quỷ trong thân thể bỗng nhiên toát ra hòa diễm đem dị quỷ biến thành hòa nhân trong chớp mắt liền tiêu thành cho t à n mà linz thì cảm nhận được một cố lực lượng tràn vào thể nội dung nhập vào vô danh vương giả phù văn bên trong cùng đóng băng long phủ văn lực lượng dung hợp lại cùng nhau tại đóng băng l o n g phủ văn sinh ra cực độ h ạ n khí bên trong nhiều hơn một loại tối nghĩa từ khí đồng thời linze trong trí nhớ đóng băng l o n g phủ văn cũng nhiều một tia biến hóa đồng thời cũng nhiều một chút hiến tế tế đàn phương pháp sử dụng nhìn xem dị quỷ bị thiêu thành cho tàn mạng lộ dạ trên mặt nhiều một tia nghi hoặc nàng không biết do hiến tế có thành công hay không thế là hướng linze dò hỏi bậy hạ ngài hiện tại có cảm giác gì hiến tế thành công không hẳn là thành công linze nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía dạ ớ dặn dò nói t ì một cái tính m ạ n tăng lữ tới dạ ớ nghe vậy lập tức đi ra tầng hầm một lát sau liền dẫn dẫn một gã tính mặc tăng lữ đến xuống đất thất nằm tại trên tế đài linze vô cùng thẳng thường hướng tính mặc tăng lữ dặn dò nói tính mặc tăng lữ nghe vậy không chút do dự đi đến tế đàn bên cạnh trực tiếp nằm ở còn không có thanh lý mất gì quỷ cho tàn trên tế đài thấy tính mặc tăng lữ nằm xong về sau linze liền trực tiếp dựa theo chính mình trong đầu chống d i n g xuất hiện hiến tế tế đàn phương pháp sử dụng chưa từng tên vương giả phù văn bên trong dẫn đạo ra một cố lực lượng thông qua hiến tế tế đàn rót vào tính mặc tăng lữ thể nội toàn bộ rót vào quá trình vốn hẳn nên sẽ để cho chịu thuật giả vô cùng thống khổ thống khổ tới cơ hồ mong muốn tự sát trình độ nhưng tính mặc tăng lữ lại như cũng nhìn xuống hàng đô bất hà n g một tiếng may mà loại thống khổ này vô cùng ngắn ngủi giống như thủy chiều rất nhanh liền đi qua tại thống khổ biến mất một phút này tính mặc tăng lữ trên c h á n nhiều hơn một cái màu đỏ tươi mặt trời hình dáng trang sức mà hình dáng trang sức xuất hiện một phút này linze cũng có thể giống như là cảm giác được đi tos n ố t t h a di ẩn vinh quang cắn nỉ bạn như thế cảm giác được cái k i a tính mặc tăng lữ tất cả tình huống nơi này tất cả tình huống không hề chỉ có thân thể thậm chí còn bao gồm trí nhớ của hắn hơn nữa càng thần kỳ là linze có thể giống như là khống chế trong cơ thể mình vô danh vương giả phù văn lực lượng như thế khống chế vừa rồi rót vào tính mạc tăng lữ thể nội vô danh vương giả phù văn lực lượng nói cách khác tính mạc tăng lữ sinh tử đều nắm giữ ở trong tay của hắn linze hướng tế đàn ngồi dậy tới tính mạc tăng lữ dò hỏi ngươi bây giờ có cảm giác gì thu được năng lực gì tính mạc tăng lữ trầm mặc một lát sau đó liền nhìn thấy hắn nâng lên hai tay một cốc ự c h à n khí tức từ trong tay của hắn phun ra ngoài bao trùn toàn bộ tầng hầm khiến dưới đất thất kết một tầng miếng văn mỏng đây là ngươi đóng băng long phủ văn chi lực mạng lộ dạ hơi có vẻ kích động cảm thụ được đập vào mặt hạt khí hướng linze dò hỏi linze không có mở miệng trả lời chỉ là nhẹ gật đầu tinh mặc tăng lữ thể nội vô danh vương giả phù văn chi lực cũng không phải là đặc biệt cường đại chỉ có thể duy trì liên tục một hồi liền đình chỉ hướng chuyển vận lực lượng xem ra cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục cùng cứu dội tu nữ đoàn đoàn trưởng sệ di ị ạ như thế ra ớt rất nhanh liền liên tưởng đến một cái khác thu hoạch được linze lực lượng chúc phúc người không giống linze lắc đầu nói rằng sệ di ị ạ cùng sở thể nội chính là lòng phù văn chi lực hơn nữa có thể khôi phục nhanh chóng trên người hắn chính là vô danh vương giả phù văn t r i lực cần ta dẫn đạo mới có thể khôi phục lực lượng nói chuyện linze thông qua vô danh vương giả phù văn ở giữa liên hệ đạo nhập một cố lực lượng đạo nhãn trước tính m ặ c tăng lữ trên thân sau đó trực tiếp khống chế tính m ặ c tăng lữ thi triển ra cái khác hai loại long phủ văn lực lượng lại có thể thi triển ra ba loại long phủ văn lực lượng mãn lô giả cùng giả ờ cũng không khỏi đến hoảng sợ nói đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong linze đình chỉ thi triển thông qua tính mặt tăng lữ thi triển lòng phủ văn trí lực sau đó xa vào đến trong chầm tư dường như vừa rồi cử động nhường hắn thu được một loại nào đó g i ậ n dắt qua một hồi lâu hắn mới trầm giọng nói thí nghiệm nhìn xem ngoại trừ dị quỷ bên ngoài còn có cái gì có thể để làm tế phẩm tận khả năng nhiều để cho người ta thu hoạch được ta vô danh vương giả phù văn chi lực c â n ký vâng vậy hạ mã lô dạ cùng dạ ơ đều không có mở miệng hỏi thăm linze làm như thế nguyên nhân bởi vì cái này cũng là bọn hắn muốn việc cần phải làm lặp đi lặp lại sử dụng hiến tế tế đàn có thể để bọn hắn hiểu rõ hơn hiến tế trong tế đàn tích chứa huyền bí thông qua cái này mấy chục lần hiến tế mạng lộ giả cũng phát hiện một chút hiến tế quy luật chỉ có hiến tế đầy đủ ma pháp cường đại sinh vật mới có thể trăm phần trăm thành công hiến tế tiếp theo chính là đầy đủ ma pháp cường đại vật phẩm hiến tế sát xuất thành công sẽ có hạ xuống ngoại trừ bất kỳ sinh vật khác hoặc là vật phẩm hiến tế đều sẽ thất bại tất cả thu hoạch được p h ù văn ấn ký người đều có thể thi triển ba loại lòng p h ù văn chi lực hơn nữa bọn hắn thi triển lòng p h ù văn chi lực y lực cùng duy trì liên tục thời gian sẽ từ linze quyết định nếu như linze bằng lòng thân thể của bọn hắn lại có thể tiếp nhận bọn hắn những n à y thu hoạch được ấn ký người thậm chí có thể thi triển ra hoàn chỉnh lòng p h ù văn chi lực bất quá linze mới là cái này mấy chục lần hiến tế người được lợi lớn nhất những cái kia thất bại hiến tế kỳ thật cũng không có thất bại mỗi một lần hiến tế đều có thể lớn mạnh hắn vô danh vương giả phu văn hơn nữa ở đằng kia chút tính mặc tăng lữ cùng cứu r ố i tu nữ thu hoạch được vô danh vương giả phù văn ấn ký đồng thời linze cũng có thể thông qua những này tách ra đi vô danh vương giả phù văn ấn ký tăng cường tự thân lực lượng khôi phục độ cùng bền bị độ nói cách khác nếu như lần nữa thi triển hủy diện sở t à i gãi loại lực lượng kia hắn không chỉ có thể thi triển nhiều lần thậm chí thi triển duy trì liên tục thời gian cũng biết gia tăng hơn nữa về sau khôi phục lực lượng thời gian cũng biết ngắn gọn nói cách khác thông qua hiến tế, tế đàn thu hoạch được vô danh vương giả phù văn ấn ký càng nhiều người hắn vô danh vương giả phù văn chi lực cũng liền càng mạnh nếu như thu hoạch được ấn ký người người đến quá vạn nói không chừng hắn có lực lượng thật sự có thể như là trong trí nhớ mình những thần linh kia đồng dạng cường đại cho nên rời đi căn cứ thời điểm linze liền nhường dạ ở mang theo tế đàn về sầm m ở hồn giao cho cứu r ố i thánh đường nhường cứu r ố i thánh đường đến chủ trì hiến tế sở dĩ giao cho cứu r ố i thánh đường là bởi vì là người bình thường căn bản là không có cách chịu được lấy vô danh vương giả phù văn bên trong tích chứa lực lượng tại thông qua hiến tế tế đàn rút vào thời điểm liền sẽ dẫn đến thân thể vượt qua cực hạn vỡ vụn thành một vũng máu thịt chỉ có thông qua cứu rỗi thánh đường hoàn trình thí luyện cứu rỗi tu nữ cùng tính mặc tăng nữ mới nắm giữ có thể tiếp nhận cường đ linze cũng không phải là một mình rời đi căn cứ mà là cùng một đội thay quân cứu r ộ i tu nữ cùng tĩnh mặc tăng lữ ngồi cho kéo trước tuyết mang theo bổ sung vật tư hướng tạm thời đóng giữ điểm chạy tới thu hoạch được ân ký mười tám người cũng ở trong đó mặc dù linze một mình bay qua sẽ nhanh hơn một chút nhưng nghĩ đến có khả năng gặp được đại lượng dị quỷ thể nội bất kỳ một tia phủ văn chi lực đều đầy đủ chân quý không thể tùy tiện lãng phí cứu r ộ i tu nữ đoàn cùng tĩnh mặc tăng lữ đoàn đóng giữ điểm tại sông đống băng thượng du bọn hắn sẽ lấy một trăm người một cái tổ năm tổ làm một cái đơn vị từng nhóm tiến về cảng phương bắt chặn đường dị quỷ làm l ư nze bọn hắn đến đóng giữ điểm thời điểm đóng giữ điểm tính mặc tăng nữ cùng cứu dối tu nữ chỉ còn lại có một cái đơn vị người lưu thủ người còn lại đều đã đánh ra phía trước tình huống thế nào l ư nze tại từ t r ư ợ tuyết t bên trên xuống tới thời điểm lập tức h ỏ i t h ă m lưu thủ cứu dối tu nữ đội trưởng hồi bẩm chủ ta xe dì ý h đoàn trưởng cùng lệ đoàn trưởng đang dẫn theo cứu dối tỉ mội cùng lặng im huynh đệ tại thanh địa khu bộ phòng ngăn cản dị quỷ thống xoáy thi quỷ đại quân đông tiến bị họ tham cứu dối tu nữ đội trưởng lập tức tiến lên trả lời nói vừa mới thu được c h i báo đã tiêu diệt một chi hai vạn người thi quỷ đại quân bên kia vật tư còn sung túc sa linze gió hỏi cứu dôi tu nữ đội trưởng vội vàng trả lời vô cùng sung túc buổi sáng mới vận chuyển đi qua một nhóm vật tư linze nhẹ gật đầu sau đó ra lệnh lập tức đem vừa mới vận chuyển tới vật tư toàn bộ thao xuống ở bên kia bên kia bố trí giá hỏa cả m ấ y bên kia bên kia bắt hai tổ đầu thạch khí tất cả mọi người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái đám người nghe được mệnh lệnh sau ngần người mặc dù trong lòng không rõ linze muốn làm gì nhưng cũng không có hỏi nhiều mà là dựa theo l n z e phân phó tiến hành bố phòng rất nhanh công sự phòng ngự liền đều bố trí xong sau đó linze lại phân phó cứu rỗi tu nữ cùng tính mặc tăng l ữ riêng phần mình đóng tại khác biệt vị trí đồng thời minh s ắ c nói cho bọn hắn đ ị c h nhân sẽ từ nơi nào tới làm tốt bố phòng sau linze liền từ trượt tuyết bên trong gỡ xuống một thanh xương rồng cung và vài chói đặc chế phủ văn tiễn đi tới đóng giữ điểm một chỗ nhìn xa trên đài linze có thể khẳng định sẽ gì ị ị ạ cùng lệ hẳn là chúng kế điệu hồ lý sơn dị quỷ hẳn là vận dụng thi quỷ đại quân hướng phía phía đông thúc đẩy m ư cơ hội tạo thành đông tiến giả tượng trên thực tế bọn chúng hiệp đồng một bộ phận khác thi quỷ hướng phía băng phong bờ biển bên này chạy tới hẳn là muốn tấn công cái này đóng giữ điểm cùng sông đống băng ra cửa biển hải tượng nhân bộ lạc căn cứ linze làm ra phán đoán như vậy cũng không phải là suy nghĩ lung tung mà là hắn chân chính nhất thiết cảm nhận được có đại lượng dị quỷ đang theo lấy bên này di động qua đến đây là dị quỷ bị xem như tế phẩm hiến tế cho linze sau linze lấy được một loại khác năng lực cảm giác được dị quỷ vị trí cái này có lẽ cùng dung nhập đóng băng lòng phủ văn chi lực bên trong kia cỗ tĩnh mịch lực lượng có quan hệ thời gian từng giờ trôi qua s á t trời cũng dần dần trở tối bị phái đi ra đóng giữ tính m ặ c tăng lữ cùng cứu r ô i tu nữ mặc dù cả đám đều còn đến thân thể cứng ngắc nhưng lại đều không có chất vấn l i n g e mệnh lệnh đều chăm chú nhìn chằm chằm l i n g e vạch tới địch đến phương vị đứng tại nhìn xa trên đài l i n g e nhìn thấy xa xa cánh đồng tuyết bên trên trà sắt một hồi gió mạnh đem trên mặt đất đ ô n g tuyết cuốn tới không trung sau đó tản ra bay xuống tạo thành một mảnh d à y đặc tuyết sương ngủ che lại tuyết trong sương ngủ tất cả cảnh tượng phía trước cánh đồng tuyết bên trên cực kỳ đột một xuất hiện một mảnh nồng đậm đến như là bình c h ư ớ tuyết s ư n g ủ tính mặt tăng lữ cùng cứu dôi tu nữ lại thế nào cũng đều nhìn ra được có gì đó quái lạ nhao nhao nhấc lên mười hai phần tinh thần nhao nhao từ miệng trong túi móc ra một bình đặc chế dược tế ăn vào tại dược tế tác dụng dưới thân thể của bọn hắn chẳng những khôi phục nhanh nhẹn đồng thời cũng đúng rét l ạ n h sinh ra cực mạnh năng lực chống cự tia p h í a n ồ n g đậm tuyết năng lượng sương mù đủ c h e kín cứu dôi tu nữ cùng tĩnh m ặ c tăng lư ánh mắt nhưng lại không cách nào ngăn cản l ờ i n g e ánh mắt đặc biệt là tại l ờ i n g e kích hoạt đặc thủ thị lực thời điểm nhìn thấy những cái tia trốn ở đại lượng thi quỷ ở giữa dị quỷ nhóm đang ngượm dị quỷ nhóm thành l i a nze trong mắt bia sống l ử nze nhanh chóng từ bên người rút ra một cây phù văn tiễn đặt lên trên dây c u n g giơ lên xương d ồ n g c u n g cơ hồ không có làm bất kỳ nhắm chuẩn động tác mở cung liền bắn họ phơ lên phủ văn tiễn lấy tốc độ cực nhanh bay vào tới tuyết trong sương mù xuyên qua thi quỷ h ể m hộ trực tiếp chúng đích trốn ở thi quỷ bên trong dị quỷ phù văn tiễn đâm vào dị quỷ thân thể một n g á y mắt lập tức sinh ra một t ầ n g cực đoan h à t khí trong nháy mắt đem dị quỷ đóng băng không cách nào động đậy đồng thời còn từ phù văn tiễn bên trong không ngừng chuyển ra một cỗ lôi điện ngăn cản dị quỷ tụ tập lực lượng bài trừ đóng băng phải biết l i n z e thật là kế thừa l i ệ p long giả hònstein tất cả ký ức mà l i ệ p long giả hònstein cũng là ngân kỵ sĩ thống lĩnh ngân kỵ sĩ cung t i ễ n xạ thuật tất cả đều đến từ l i ệ p long giả hònstein l i n z e nắm giữ xạ thuật chỉ ở ngân kỵ sĩ phía trên hiện tại vừa vặn cần dùng đến theo từng nhánh mũi tên bị l i n z e bắn vào tới tuyết trong sương mù mỗi một mũi tên đều tất nhiên sẽ mang đi một gã dị quỷ nhiều như rừng đem lên một trăm cái p h ù văn t i ễ n bắn sau khi ra ngoài cái này một tri phụ trách đánh lén thi quỷ trong đại quân tất cả dị quỷ đều không ngoại lệ tất cả đều bị phủ văn tiến cầm giữ đã mất đi dị quỷ chỉ huy thi quỷ chỉ có thể bản năng hướng phía trước di động mà che giấu bọn chúng tuyết sương mù cũng bởi vì là không có ma lực dần dần phiêu tán thiên công l n z e đứng tại tháp quan sát trên giới khiến mặc dù thanh â m của hắn không phải rất lớn nhưng tất cả tính mặc tăng lữ cùng cứu dôi tu nữ tất cả đều giống như là chính thai ngay được mệnh lệnh đồng dạng lập tức chỉ huy chính mình s ở tại phòng ngự địa điểm nhân thủ sử dụng ném mạnh khí ném mạnh lục hỏa đánh rất nhanh lục hỏa gậy tại thi quỷ ở giữa bộc phát ra tạm thời không nói buộc phát ở giữa thi quỷ là cái tình huống như thế nào vẻn chung quanh bị lục hỏa đánh hỏa tinh từ chạm đến thi quỷ cũng đều hóa thành hình người h ò diễ Kịch liệt tiêu đốt, rất nhưng a n ngăn h thi một trở đầu đ quỷ ờ đi i hỏa d ễ mà tường. m đối m ặ tháp ỏ a diễm tường, t qua qua quan sát bên trên linze cũng không có nửa điểm thư giãn ý tứ phụ văn tiễn từ đầu đến cuối khoác lên trên dây cung tùy thời ở vào c h ờ phân p h ó trạng thái mà ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm dần dần tiêu tán tuyết sương mù mặc dù những cái k i a trốn ở thi quỷ bên trong dị quỷ đã bị linze phát hiện đồng thời phong cấm lên rồi nhưng linze như cũ có thể cảm giác được k i a giải đất còn có dị quỷ hơn nữa số lượng không ít chỉ là hắn lại không cách nào thông qua đặc thù thị lực phát hiện những cái k i a dị quỷ chuẩn sát vị trí đề phòng lên thuẫn nhìn xem tuyết sương mù sắp hoàn toàn tiêu tán l n z e lần nữa hạ lệ nghe được linze mệnh lệnh bất luận trước đó cứu r ô i tu nữ cùng t ĩ n h m ặ c tăng lữ như thế nào xem thường những cái tia dị quỷ cùng thi quỷ giờ này phút này bọn hắn đều bản năng chọn ra để phòng động tác đem vác tại sau l ư n g đại thuẫn ngăn khuất trước người đồng thời kết thành đề phòng t r ậ n hình tinh linh dị quỷ lúc này tuyết x ư ơ n g mù hoàn toàn t ả n ra mọi người mới thấy được tuyết trong x ư ơ n g mù ẩn giấu đến sâu nhất nguy hiểm chỉ thấy tại mảnh đất kia có hơn mười người tinh linh dị quỷ ngồi ở tọa kỵ của bọn hắn bên trên song song đứng đ ó n nhìn chăm chú lên tháp quan sát bên trên linze coi như tất cả mọi người cho rằng cái này hơn mười người tinh linh dị quỷ sẽ phát động công kích thời điểm bọn chúng lại lôi kéo dây cường nguyên đ ị a quay đầu ngựa lại cũng không quay đầu lại hướng phía vĩnh đông c h i địa châu càng sâu đi đến nhìn thấy những này tinh linh hành vi, không vi, dị quỷ cái h những ỉ c kia làm tốt vạn toàn chuẩn bị cứu r ô i tu nữ cùng tĩnh mặc tăng lưỡng n ộ n g ngay cả linze cũng là vẻ mặt không h i ể u bộ dáng mặc dù không rõ tinh linh dị quỷ đây là đang làm gì nhưng linze cũng không có lập tức thừa thắng xông lên mà là lưu lại quét dọn chiến trường đem những cái kia phủ văn tiễn thu hồi đồng thời cắt đứt nhân loại dị quỷ cánh tay cùng hai chân sau đó dùng dây thừng giam cầm lại vận chuyển về căn cứ cung cấp mạ lộ giả nghiên cứu cùng h i h n t ế có cái này một nhóm dị quỷ tiến hành h i h n t ế có thể thu hoạch được phù văn ấn ký nhân số sẽ phá trăm nói như vậy trong cơ thể hắn vô danh vương giả phù văn c h i lực sẽ tăng lên một cái đại giai đoạn linze cũng không định bung ô t h a những cái kia tinh linh dị quỷ tại quét dọn s o n g chiến trường sau linze để cho thủ hạ lưu lại tiếp tục xem thủ đóng dữ điểm lưu ý phía bắc dị quỷ động tĩnh mà chính hắn thì dọc theo tinh linh dị quỷ lưu lại vết tích hướng phía phương bắc tiến lên một bên khác vận chuyển phong cấm dị quỷ chó kéo chưa tuyết dọc theo sông đống băng đi về phía nam nửa ngày tả hữu liền về tới hải tượng nhân bộ lạc căn cứ bên trong nhìn thấy từ chó kéo trượt tuyết nhấc lên xuống tới những cái kia bị phong đông trên trăm dị quỷ tù binh mã lộ ra bọn người tất cả đều là vẻ mặt c h â n kinh phải biết cứu r ô i tu nữ đoàn cùng t ĩ n h mặc tăng l ữ đoàn liên hợp tác chiến tiêu diệt mười vạn thi quỷ sau bắt được dị quỷ cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi hiện tại linze mới vừa v ặ n rời đi không có một ngày liên bắt được nhiều như vậy dị quỷ mã lộ ra truy vẫn vận chuyển dị quỷ cứu dôi tu nữ đến cùng xảy ra chuyện gì cứu dôi tu nữ đem dị quỷ lừa gạt đi cứu dôi tu nữ đoàn cùng tính mặc tăng nữ đoàn chủ lực sau đó dẫn đầu thi quỷ đại quân công kích đóng giữ điểm. chuẩn bị thuận thế xuôi nam giải quyết hết hải tượng nhân bộ lạc căn cứ kết quả bị l i n g e phát giác được sớm bố phòng tiêu diệt mặt k h ắ c nàng còn chuyên môn nâng lên những cái kia tinh linh dị quỷ tại thi quỷ đại quân cùng nhân loại dị quỷ bị tiêu diệt sau phản ứng mã lộ ra tại n g h e xong sau vẹn vẹn hơi hơi nghĩ nghĩ liền cải biến tiếp tục nghiên cứu dị quỷ ý nghĩ mà là đem tất cả dị quỷ toàn bộ như thế sau đó nhanh chóng gia tăng chị u ấn ký người số lượng mặc dù mã lộ giả không rõ lince tại sao phải chế tạo nhiều như vậy chịu ấn ký người nhưng nàng khẳng định chuyện này đối với lince khẳng định có chỗ tốt cho nên vì để tránh cho lince tại phương bắc gặp được nguy hiểm không biết nàng trong thời gian ngắn gia tăng đại lượng chịu ấn ký người gián tiếp duy trì lince mà mã lộ giả tại vận dụng hiến tế tế h đ à n đại lượng hiến tế dị quỷ thời điểm lince cũng trước tiên cảm nhận được vô danh vương giả phù văn ấn ký biến hóa bất quá hắn giờ phút này không có bao nhiều tâm tư kiểm tra biến hóa tình huống sự chú ý của hắn toàn đều đặt ở theo dõi tinh linh dị quỷ trên thân bởi vì tại thiên không phi hành quá mức bắt mắt d u y ê n cớ vì để tránh cho bị tinh linh dị quỷ phát hiện linz g -E、tại chỗ rất xa liền rơi trên mặt đất sau đó tại trên chân chế tạo hai cặp băng v á n trượt tuyết chế tạo một cỗ gió mạnh đẩy tại trong đống tuyết t r ư ở n g đồng thời hắn còn vận dụng gió đem trên người khí vị xua t ă n g rơi tận lực giảm bớt bị dị quỷ phát hiện nhân tố tinh linh dị quỷ đi tốc độ chạy thật nhanh thì quỷ ngựa tọa kỵ đừng nhìn thân thể tàn phá giống là lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh như thế nhưng như cũ có thể như là bình thường ngựa như thế chạy hơn nữa sức chịu đựng xa không phải bình thường ngựa có thể so có thể bảo trì thời gian dài cao tốc chạy. ước chừng đi nửa ngày tả hữu thời gian dựa theo bình thường khoảng cách đã xuyên qua thẹn địa khu tiến vào đi qua không có nhân loại có thể đạt tới cực bắc vĩnh đông tri địa nơi này cơ hồ đã không thích hợp nhân loại cư ngụ ngay cả linze hiện tại cũng có thể cảm nhận được rét lạnh đồng thời mỗi một lần hô hấp đều sẽ đối thân thể của hắn tạo thành một chút nhỏ x í u tổn thương mặc dù những tổn thương này cũng không phải là rất lớn đồng thời tại thân thể tự lành năng lực hạ rất nhanh liền khôi phục nhưng phải biết đây chính là l i n e bán thần thân thể nếu là đổi thành người bình thường phổi chỉ sợ sớm đã đã tổn thương do giá rét tiến tới tử vong loại tình huống này rất hiển nhiên không thích hợp bởi vì như thế nhiệt độ thấp khu vực khoảng cách trước đó đóng giữ vẹn vẹn nửa ngày lộ trình dù là dị quỷ thi quỷ ngựa tốc độ cao nhất chạy chạy lộ trình cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một ngàn cây số khoảng cách như vậy đối với người mà nói có lẽ đã rất xa nhưng đối với khí hậu mà nói đặc biệt là địa hình làm ê n h mông vô bờ đại tuyết mỗi lúc khoảng cách như vậy còn chưa đủ lấy hình thành lớn như thế trên lệnh duy nhất có thể giải thích cũng chỉ có ma lực nguyên nhân tạo đã có thành tiệu dị thường bất quá rất nhanh lil e chú ý lực liền từ khí hậu dị thường bên trên chuyện rời đến dị quỷ trên thân bởi vì những ngày tinh linh dị quỷ mục đích đã đến. -e、t r đi chỉ là bản thân hắn cũng không có thực sự từng gặp dị quỷ thành thị hoặc là tòa thành nhưng bây giờ hắn đã gặp được chỉ thấy ở phương xa băng nguyên bên trên một tòa diện tích không thể so với thành k i h ép len đỉnh nhỏ bao nhiêu thể tích phải lớn hơn nhiều to lớn băng tuyết tòa thành đứng sừng sững ở chỗ đó chút nào nói không khoa trương linze khi nhìn đến tòa pháo đài này một phút này cảm nhận được cảm giác chấn động là không lời nào có thể diễn tả được phải biết thành kimét lending là một cái thành thị ở trong thành thị có đại lượng nhà trệ chân chính tòa thành chỉ có dép kịp m à t h ô i mà linze bây giờ thấy được lại là một tòa tòa thành một tòa tường thành cao đến trăm mét nội bộ đứng vững vô số cao ngất kiến trúc to lớn tòa thành nếu là thị lực người không tốt nhìn thấy tòa pháo đài này còn tưởng rằng thấy được một ngọn dây núi từ bất kỳ góc độ đến xem tòa này băng tuyết tòa thành đều có thể xưng kiến trúc kỳ tích đừng nói dựng dạng này một tòa tòa thành liền xem như thiết kế dạng này t lấy hiện tại nhân loại văn minh kiến trúc trình độ đều có chút khó khăn bất quá cùng dạng này tòa này băng tuyết tòa thành chỗ cho thấy to lớn to lớn lại xinh đẹp tinh xảo tương phản chính là ngoài thành cánh đồng tuyết bên trên kia hướng bắc dọc theo đi trông không đến q u ấ i xấu xí thi quỷ L n h õ m linze ban đầu dự tính thi quỷ số lượng lúc liền đã dựa theo lớn nhất số lượng đi dự tính cho nên hắn mới có thể cho rằng nếu như thi quỷ đại quân xuôi nam lời nói lấy tuyệt cảnh trường thành lúc trước kia chừng một ngàn người g á c đêm quân đoàn là, là tuyệt đối không thể ngăn cản thi quỷ đại quân tiến công cho dù là có tuyệt cảnh trường thành trợ g ú t cũng là rất khó thủ vệ mà hiện tại linze thấy được trước mắt tòa này to lớn tòa thành chung quanh những cái kia thi quỷ thời điểm phát hiện dự tính của mình thi quỷ số lượng vẫn là m ứ n thấp vẹn vẹn linze ánh mắt có thể nhìn thấy những này thi quỷ chỉ sợ cũng đã có hơn trăm vạn tiếp tục hướng bắc dọc theo đi thi quỷ số lượng còn sẽ có gia tăng đồng thời chỉ nhiều không ít mấy ngàn năm qua d ị quỷ hiện tại cũng đang vì xuôi nam làm chuẩn bị dù là hàng năm chế tạo một ngàn tên thi quỷ cộng lại cũng có mấy trăm vạn nhiều về phần chế tạo những này thi quỷ người là từ lâu tới tự nhiên là phía bắc trường thành g ã nhân bộ lạc tại người gác đêm quân đoàn vẫn luôn có điều tra ghi chép phía bắc t r ư ờ n g thành giã nhân bộ lạc thói quen căn cứ những n à y ghi chép có thể tùy tiện phân tích ra phía bắc t r ư ờ n g thành giã nhân bộ lạc số lượng nhiều nhất thời điểm có hơn và nhiều mỗi cái bộ lạc ít nhất đều năm trăm linh người từ tới gần tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành trong rừng rậm đều có giã nhân bộ lạc để lại phòng ốc cùng cổ láo doanh địa liền có thể thấy lúc ấy giã nhân bộ lạc cường thịnh trình độ dựa theo lúc ấy người gác đêm, quân đoàn ghi chép, người gác đêm du kỵ binh thậm chí cũng không dám đi ra tuyệt cảnh trưởng thành tiến vào phía bắc trưởng thành tuần tra chỉ có thể nút ở thành bảo bên trong bằng vào tuyệt cảnh trưởng thành nơi hiểm yếu để ngăn cản g ã nhân bộ lạc nhiều như vậy giã nhân bộ lạc mấy ngàn năm tích lũy được nhân khẩu bất luận người sống người chết tất cả đều bị dị quỷ tiếp nạp người chết trở thành thi quỷ người sống trở thành dị quỷ dạng này tính toán dị quỷ có thi quỷ đại quân cùng nhân loại dị quỷ số lượng sẽ là một cái thiên văn s ố tự hơn nữa trọng yếu hơn là dị quỷ dùng để chế tạo thi quỷ vật liệu cũng không phải là chỉ có nhân loại ngay tại linze bây giờ thấy được dị quỷ trong đại quân liền có đại lượng cự nhân voi lông dài cự hùng chờ một chút thậm chí còn có băng nguyên sói những n à y hình thể đối lập nhỏ bé đ ộ vật bây giờ bọn chúng hiện tại tất cả đều biến thành thi quỷ mà nó nhóm đối với nhân loại tính uy hiếp càng lớn một khi xuất hiện cùng quân đội nhân loại đánh giáp l à cả tình huống những động vật này hoặc là cổ láo chủng tộc chuyển hóa mà thành thi quỷ sẽ so với nhân loại thi quỷ càng có lực sát thương còn tốt chưa từng xuất hiện thi quỷ rồng nếu không cuộc chiến này coi như khó đánh nhìn trước mắt khiếp sợ cảnh tượng linze không khỏi cảm thấy may mắn nói cùng kiếp trước kịch tập khác biệt chân chính băng cùng l ử a thế giới bên trong dị quỷ là không thể nào đem thi quỷ chuyển hóa thành thi quỷ rồng bởi vì rồng cho dù l à chết trên người nó huyết mạch cơ bắp vỏ ngoài nội tạng cùng xương cốt đều ẩn chứa lực lượng tần bí loại lực lượng này thiên nhiên khắc chế t h quỷ cũng tương tự khắc chế thi quỷ dưới loại tình huống này dị quỷ lực lượng căn bản không có khả năng tại cự long trên thân sinh ra hiệu quả gì linze lo lắng l ấ y phải chăng hẳn là tiếp tục điều tra xuống dưới thì như lẻn vào đến cái k i a băng tuyết tỏa thành bên trong nhìn xem k i a tình huống bên trong lại hoặc là tiếp tục hướng bắc di động nhìn xem thi quỷ số lượng đến cùng có bao nhiêu chờ một chút mà nơi xa bỗng nhiên chuyển ra móng n g ự a giấm tuyết thanh âm đem hắn từ trong trầm tư tốn đi ra hắn trước tiên cầm lấy xương rồng cung đậu vào mũi tên hướng thanh âm vang động chỗ nhắm ngay đi qua sau đó l i ê n nhìn thấy một cái cưỡi ngựa nhân loại dị quỷ từ một cái tuyết đồi đằng sau đi ra ngay tại linze chuẩn bị giải quyết hết cái này nhân loại dị quỷ thời điểm nhân loại dị quỷ bỗng nhiên mở miệng hướng linze nói rằng linze đại nhân mời không nên đ ộ g thủ nghe được nhân loại dị quỷ vậy mà nhận biết mình đồng thời hiểu được sử dụng tiếng thông dụng cho chuyện linze cả người đều ngây ngẩn cả người sau đó chăm chú nhìn một chút ngay tại cưỡi ngựa người đi tới loại dị quỷ rất nhanh từ hắn còn không có quá lớn cải biến dung mạo nhận ra hắn là ai ben rèn sơ t tại sao là ngươi l n z e có chút kinh ngạc hỏi trước mắt cái này nhân loại dị quỷ chính là đã mất tích thời gian rất lâu trước thủ tịch du kỵ binh bẹn d ẹ n sở tạc đang kinh ngạc sau khi linze cũng nhớ l m ở lên kiếp trước trong thư tịch dường như cũng ghi chép bẹn d ẹ n sở tạc biến thành một cái có nhân loại ý thức dị quỷ đã lâu không gặp linze đại nhân bẹn d ẹ n sở tạc đi tới linze trước mặt sau hướng linze hành lễ nói nhìn trước mắt ngoại trừ dị quỷ ngoại hình bên ngoài những bộ phận khác cùng nhân loại không có khác biệt bẹn rẽ sở tạc linze không phải chỗ nói chuyện chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện tiếp Bèn rèn n -E、đầu, lại, sở tặc cực c kỳ ả hai người rời đi băng tuyết tòa thành bên ngoài vòng qua một mảnh tuyết đồi sau nhằm hướng đông bên cạnh phở osphen dậy núi cuối cùng quần sơn đi đến ngươi là thế nào phát hiện được ta trên đường linl -E、một bên không chế gió lốc thôi động thân thể trượt đội theo bện rèn thi quỷ ngựa một bên hướng b ê n rèn d i ò hỏi hắn nói cho ta biết bèn rèn chỉ chỉ bầu trời linze ngay từ đầu coi là bèn rèn nói là thần nhưng rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng bầu trời có mấy cái độ nhà đang phi hành là tam nhãn quả đen linze xác nhận nói bèn rèn nhẹ gật đầu lại lắc đầu không có cho ra rõ ràng trả lời chỉ là tăng nhanh tiến lên tốc độ linze dò hỏi chúng ta bây giờ là muốn đi tam nhãn quả đen chỗ hủy hoạt động c ủ a sao bèn rèn mọi người quay đầu nhìn về linze dò hỏi l n z e đại nhân ngài đi qua hủy hoạt động cật l n z e lắc đầu nói rằng không có vất vậy. ta hiểu rõ một quá hiểu chỗ như rõ không chúng ta không đi ý h ụ t động quật bẹn rẽn hồi đáp dị quỷ đem nơi đó nhìn kỹ chúng ta đến đó sẽ kinh động dị quỷ hơn nữa nơi đó cách chúng ta qua xa cần vượt qua phở phèn dậy núi mới có thể đến nơi đó chúng ta bây giờ đi chính là một cái di tích cổ xưa dị quỷ cùng thi quỷ cũng sẽ không tới gần nơi đó nơi đó rất an toàn l i n l e nhìn một chút bẹn rẽn nói rằng ngươi đây ngươi bây giờ không phải là dị quỷ sao ngươi có thể tới gần nơi đó đã không cần hô hấp bẹn rẽn theo thói quen thở dài nói rằng ta cũng không biết ta hiện tại là cái gì có thể là dị quỷ bởi vì cái kia di tích cổ xưa cũng cho ta khó chịu nhưng ta như c ũ còn nhớ rõ ta là ai ta phải làm gì cái này cùng những cái kia nhân loại dị quỷ có cực lớn khác nhau bất kỳ chuyển hóa thành dị quỷ nhân loại đều đều không ngoại lệ sẽ quên quá khứ tất cả trong đầu chỉ có dị quỷ nhét vào những cái kia ý niệm điên cuồng nói đến đây bèn rèn trên mặt vẻ mặt biến có chút dữ tợn phản phất tại chống cự lại một loại nào đó vật vô hình như thế qua một hồi lâu mới khôi phục lại Bèn rèn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút linze nói rằng linze đại nhân ngài có nghi vấn gì chờ đến cái di tích kia sau lại nói xong chút cái di tích kia bên trong lực lượng thần bí có thể ngăn chặn trên người ta dị quỷ lực lượng tránh cho để cho ta đang trả lời ngài đặt câu hỏi lúc kích thích một chút không đồ tốt linze gật đầu đồng ý sau đó hai người liền không tiếp tục nói nói chuyện ước chừng đi hơn một giờ tả hữu linze thấy được ở phía xa dãy núi khu vực biên giới có một cái màu đen thành trì tặng lễ tại một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết phía trên nhìn qua lộ gia vô cùng bắt mắt đó chính là chúng ta muốn đi di tích b á n r h ạ nhìn thấy xa xa di tích sau nhẹ nhàng thở ra nói rằng hát thạch nhìn thấy thành t r ì di tích một phút này linz ở giờ -e、lập tức minh bạch vì cái gì dị quỷ sẽ không tới gần nơi này hiển nhiên nơi này hát thạch bên trong còn giữ vững nguyên bản lực lượng tựa như tử thi chi thành sở t ả i gãy như thế cũng chính là loại lực lượng này mới có thể quấy nhiễu dị quỷ tự thân ma lực hát thạch bên trong tồn tại lực lượng không chỉ ảnh hưởng dị quỷ thi quỷ cũng giống nhau ảnh hưởng khí hậu toàn bộ hát thạch bên trong di tích không có bất kỳ cái gì băng tuyết nhiệt độ không khí cũng so bên ngoài cao hơn ra rất nhiều bất quá nơi này cũng không thích hợp người bình thường thời gian dài dừng lại bởi vì nơi này lực lượng sẽ thẩm thấu tới trong cơ thể con người ảnh hưởng tâm trí của con người để cho người ta dần dần xa vào đến điên cuồng tại hát thạch di tích chung quanh liền có mười mấy bộ đông cứng thi thể từ những thi thể này mặc trên người thanh đồng áo giáp đến xem bọn hắn cũng đều là thèn t ộ c người xem ra qua đi đến nhiệt độ không khí hẳn là so hiện tại cao hơn nhiều bằng không mà nói t h người n cũng không lại ở chỗ này hoạt động mặc dù hát thạch lực lượng sẽ ảnh hưởng tâm trí nhưng đối linze mà nói nhưng lại không có tác dụng gì ngược lại là đối bện rẽ có tác dụng không nhỏ bện rẽ hiện tại như cũ có thể bảo trì đi qua ký ức không có nhận thể nội dị quỷ lực lượng ảnh hưởng đối người sống sinh ra cực độ cựu thị có lẽ cùng cái này trong di tích bao phủ lực lượng có quan hệ hai người tiến vào di tích về sau bèn rèn đem ngựa buộc tại một cây cây cột đá bên trên tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống hiện tại ngươi hẳn là nói cho ta vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này a l n z e đi tới bèn rèn đối diện do hỏi bèn rèn gật gật đầu sau đó đem kinh nghiệm của mình nói cho l n z e nghe ngày đó hắn tuần tra thường lệ gặp phải dã nhân bộ lạc tập kích bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh bị chiến mã của mình mang theo hướng phương bắt chạy chờ hắn tô lúc tỉnh lại đã biến thành một cái dị quỷ chỉ là hắn như c ũ d g vững đi qua ký ức cũng không hề biến thành loại kiệu cựu thị tất cả sinh linh dị quỷ mà đem hắn biến thành dị quỷ người là một cái tên là đ ệ mọi dị ạ tinh linh dị quỷ Đệ đề. mò miêu đêm gì L.I.N.G.E à? -E、nghe nói như thế, không khỏi lộ L.I.N.G.E nói khỏi nghi bởi nghe như không bèn rẻn tình thế, hoặc, người tả chút hiến ra vẻ có căn cứ -E、từ người gác huống còn cần thông qua hiến tế thủ đoạn tiến hành chuyển biến hơn nữa hài nhi chuyển biến tỷ lệ thành công lớn hơn một chút người trưởng thành mong muốn hoàn thành dị quỷ chuyển biến vô cùng khó khăn người tỉnh lại thời điểm chung quanh có tế đàn sao linze dò hỏi bèn rèn không hiểu linze vì sao lại hỏi vấn đề như vậy nhưng như cũ thành thật trả lời không có chính là tại một mảnh bình thường dừng bên trong tỉnh lại về sau thế nào linze tiếp tục hỏi bèn rèn tiếp tục nói về sau đ ệ m ò gì ạ giáo thụ ta như thế nào khống chế trong thân thể l n z e cắt ngang bèn rèn lời nói hỏi chờ một chút cái kia tinh linh dị quỷ có thể cùng người trò chuyện khai thông sao benzen trầm giọng nói đúng vậy lúc ấy ta cũng cảm thấy vô cùng hoang mang nhưng trên thực tế chính là như thế ta có thể khống chế trong thân thể lực lượng có thể bảo trì nhân loại bình thường tư duy thậm chí cái này di chỉ cũng đều là a nói cho ta biết linze nghe xong trần trờ một chút chậm nhớ tới một cái khả năng cùng cái kia gọi là đệ mọ dị ạ tinh linh dị quỷ có liên quan chuyện thế là lập tức hỏi cái kia đệ mọ dị ạ lớn lên hình dáng ra sao ngươi còn nhớ rõ sao nhớ kỹ benzen nhẹ gật đầu đi theo đem đệ mọ dị ạ bề ngoài cẩn thận miêu tả một lần nghe xong benzen miêu tả sau linlje trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu bởi vì hắn đã biết cái này trợ giúp bệnh dẹn biến thành dị quỷ tinh linh dị quỷ đến cùng là ai hắn chính là năm đó ở g i ò n từ b ờ t gi vụ trộm đi cỗ kia trong quan tài kiếng cổ lao chủng tộc thi thể chỉ bất quá đối phương dường như thông qua một loại nào đó phương pháp biến thành dị quỷ lấy loại này không chết không sống phương thức vừa tỉnh lại linlje trong lòng có quan bệnh dẹn là như thế nào biến thành dị quỷ nghi vấn cũng lập tức biến mất bởi vì lấy cái kia cổ lao chủng tộc nắm giữ tri thức mong muốn nhường lúc ấy bản thân bị trọng thương sắp gặp tử vong b ệ n dẹn biến dị thành có ý thức dị quỷ h ẳ n là cũng không phải việc linze hiếu kỳ gió hỏi bèn rèn lắc đầu nói rằng hắn chỉ là giao cho ta một phần vẽ ở vỏ cây bên trên phía bắt trường thành địa đồ không nói lời nào thì rời đi người về sau đâu linze lại tiếp tục hỏi bèn rèn chậm rãi tự thuật nói ta xuất về sau ngay tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong tiếp tục tuần tra dám thị dị quỷ cùng thi quỷ động tính bèn rèn về suy nghĩ một chút nói rằng về sau ta gặp ba người một cái là gờ dọa tơ bắt dịt nhà tỷ đệ một cái tên là mẹ ý ra dịt một cái tên là dồ rèn dịt bọn hắn muốn đi tam nhãn quạ đen nơi đó ta một đường hộ tống bọn hắn đi nơi nào thì ra ngươi là thông qua loại phương pháp này nhận biết tam nhãn quạ đen linlg e nhẹ gật đầu sau đó hỏi tam nhãn quạ đen hiện tại ra sao benzen thở d à i nói rằng tam nhãn quạ đen đã chết 202-403-09 t á c giả chín thành quân chương 385, r ă i n ă xui xẻo sở tạc gia tộc cái gì tam nhãn quạ đen chết linlg e bị tin tức đột nhiên xuất hiện này cho kinh tới nghi vẫn hỏi hắn là chết như thế nào không biết rõ benzen lắc đầu nói rằng ta đem dịp tỷ đ ệ cùng cái kia g ã nhân đưa đến địa phương sau thì rời đi chờ ta vài ngày sau lại đi bên kia thời điểm vậy ý hụt đã bị đốt r ủ i tam nhãn quạ đen cách trở thi quỷ cùng dị quỷ bình t r ư ớ n g cũng đều biến mất trong động quật một mảnh hỗn độn tam nhãn quạ đen thi thể cùng ý hụt cùng một chỗ tiêu hủy không đúng nếu như tam nhãn quạ đen biến mất phía trên kia những cái tiêu độ nha là i linze nghi hoặc không hiểu hỏi đến chỉ là hỏi một nửa đ ố n g nhiên n g h i đến nói rằng những cái tiêu độ nha là r ồ rèn dịt tại không chế đúng không ben rèn nhẹ gật đầu nói rằng đang tập kích trước đó tam nhãn quạ đen nhường rừng rậm chi t ử đem dịt tỷ đ ệ bọn hắn đưa đến động quật c à n g tầng dưới thành phố dưới đất bên trong trốn cái k i a thành phố dưới đất bên trong cũng có đại lượng hát thạch có thể ngăn cản dị quỷ c ù n g thi quỷ chỉ là hiệu quả so nơi này phải kém rất nhiều ta tìm tới bọn hắn thời điểm bọn hắn đều rất an toàn căn cứ chính bọn hắn nói tam nhãn quạ đen là muốn r ồ dẹn dịt trở thành người thừa kế của hắn đang tiếp r ồ dẹn dịt thân thể dường như không được cuối cùng thất bại bất quá hắn cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có ít ra hắn trở thành một cái cường đại gợ d ị sơ hiện tại phương nam quỷ ảnh cho nên ta tới phở phèn bên này tìm kiếm nhìn xem có không có cách nào lợi dụng đảo gấu thuyền đưa bọn hắn rời đi kết quả liền thấy ngươi đang theo dõi dị quỷ linze n g h e xong trầm giọng nói h ả i tượng nhân bộ lạc bên kia có thuyền có thể đưa bọn họ tới bất quá tốt nhất thành bên kia chiến đấu kết thúc về sau benzen nhẹ gật đầu nói rằng ta cũng là nghĩ như vậy linze sau đó lại dò hỏi ngươi bây giờ loại này bộ dáng có thể lẫn vào tới dị quỷ bên trong sao không được benzen lắc đầu nói rằng dị quỷ ở giữa năm giữ một loại nào đó vô hình liên hệ cho dù ta hiện tại trạng thái cùng dị quỷ không có khác nhau như cũ có thể bị dị quỷ phân biệt ra được nhiều lắm là sẽ không khiến cho thi quỷ động tĩnh m à thôi linze có chút hiếu kỳ do hỏi người biết trước đó nhìn thấy tòa kia băng tuyết tòa thành là lúc nào kiến tạo mà thành sao năm đó lần kia cực hàn khí hậu xuất hiện lúc kiến tạo benzen rất trả lời khẳng định lại bổ sung là tam nhãn quạ đen nói hắn từng thử qua ngăn cản dị quỷ nhưng không thành công kia là dị quỷ tiền tiêu cứ điểm nói hắn lại dừng lại một chút tiếp tục nói tam nhãn quạ đen hoài nghi bên trong lẩn dấu một đầu băng long hắn đã từng phái độ nha tới gần qua nhưng lại bị dị quỷ tiêu thương cho bắn xuống tới. bất quá tại đ ộ nha bị bắn xuống tới thời điểm hắn nghe được lòng hống âm thanh nghe được bèn gen lời nói linze sắc mặt biến nghiêm túc lên bởi vì hắn thấy tam nhãn quả đen hoài nghi có thể là thật trên thực tế theo trường đông xuất hiện biển xa ở dì n h bên trên lộ g i ặ t ngư dân đã không chỉ một lần nhìn thấy băng long ẩn hiện hiện tại dị quỷ tại chính mình tiền tiêu cứ điểm ẩn giấu một đầu băng long cũng không phải cái gì không khó lý giải chuyện dù sao tại các loại truyền thuyết ghi chép bên trong dị quỷ cùng băng long quan hệ là một loại cộng sinh quan hệ bất quá tin tức này đối với l i n l e mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt bởi vì nếu như băng long thật như trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy lời nói lấy tuyệt cảnh trường thành hiện tại tích chứa lực lượng mặc dù có ủy lặt cùng b ờ rằng hai cái này chuẩn gờ dịn sợ ở nơi đó chống đỡ chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản băng l o n g công kích nếu là thời gian có thể kéo dài một chút nhường đại hệ nờ dịt cùng ổ chủ tu bọn hắn rồng lớn lên liền tốt q u ầ n lòng vây công băng long nghĩ đến liền rất hùng vĩ l i n l e trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười nhưng sau đó vừa bất đắc di thở dài một hơi bởi vì hắn biết rõ lấy hắn vừa rồi nhìn thấy tình cảnh nhiều nhất thời gian nửa năm dị quỷ hẳn là liền sẽ đối tuyệt cảnh trường thành phát động chiến tranh toàn hàng diện lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm lúc này benzen đ ỗ n g nhiên ân cần dò hỏi linze đại nhân xin hỏi phương nam chiến sự hiện tại thế nào dốt đã đánh bại tỷ ứng sao linze nhìn một chút benzen hỏi ngươi hiểu gì tỷ đ ệ nơi đó biết nhiều ít cùng phương nam chiến sự có liên quan chuyện benzen trầm giọng nói biết được không nhiều chỉ là biết hiện tại thì ổng tên kia chiếm linh thành ngoại tờ phèo dột hiện tại cùng tỷ ứ tại dị vợ lẹ nờ giao chiến l n z e khé thở dài một cái sau đó đem phương nam chiến sự biến hóa chầm chậm nói cho bèn rèn nghe mặc dù bởi vì thân thể dị quỷ hóa nguyên nhân bèn rèn bắp thịt trên mặt đã cứng ngắc đến không cách nào làm ra rõ ràng biểu lộ trong mắt cũng không thấy được gì vẻ mặt nhưng linze như cũ có thể từ hắn một chút tiểu động t á c nhìn ra được hắn hiện tại tâm tình chập c h ầ n có chút lớn đặc biệt là khi hắn biết được linze trở thành thất quốc kẻ thống trị cái lìn t u ỳ tái giá đồng thời trở thành thành dị vợ dùn công tước sàn s ạ sợ tặc trở thành thành vợ phải công tức lúc cho dù trên mặt cơ bắp lại thế nào cứng ngắc như cũ gạt ra biểu tính khiếp sợ còn có cái gì mong muốn hỏi sao l n z e k hỏi b e n z e n có chút không thể nào tiếp thu được nói cái lìn làm sao có thể gả cho r ụ sơ b ố n tần nàng lại như vậy yêu ép năm đó nàng cũng rất yêu đại ca của các ngươi vợ r ằ n g đồn sơ tác linze bình tĩnh nhìn nhìn b e n z e n nói rằng ta đã tự mình hỏi tham q u a cái lìn phu nhân phải trang bị ép gả cho r ụ sơ b ố n tần nàng biểu thị không phải hơn nữa nàng cũng đã mang bầu r ụ sơ b ố n tần đứa nhỏ b e n z e n trầm mặc một lát hỏi tại sao là s ả n xạ kế thừa thành bài t ờ phèo vợ rằng cùng dịch côn đâu vợ rằng đã cùng ý lạt tỳ gẹo như thế đem chính mình dung nhập vào tuyệt cảnh trưởng thành bên trong gia cố tuyệt cảnh trưởng thành lấy ứng đối dị quỷ xuôi nam linze k h ẽ thở dài một cái hồi đáp về phân dịch cồn hắn tự nguyện lưu tại người gác đêm binh đoàn bây giờ tại binh đoàn bên trong đảm nhiệm sự v ụ quan b e n rèn có chút không thể nào hiểu được đồng thời mang theo một tia chất vấn ngữ khí, n g ư khí hướng linze dò hỏi hắn là thành kinh ét len đình thừa kế tức vị người vì sao lại gia nhập người gác đêm chẳng lẽ linze lạnh lạnh nhìn b e n rèn một cái b e n rèn cảm nhận được áp lực không khỏi túi đầu bắc cảnh với ta mà nói không có chút giá trị nếu như ta mướn ta thậm chí có thể nhường đạ xỉ mọn trở thành bắc cảnh tri chủ bởi vì ta có năng lực như vậy cùng thế lực l i n g e ngữ khí có chút khinh thường sau đó hắn lại thu liếm đối bèn rẽn chất vấn chính mình mà sinh ra tâm tình bất mãn thở dài nói rằng dịch cồn sở dĩ gia nhập người gác đêm không có kế thừa thành n g o à i tập h è o là bởi vì hắn đang chạy trốn thời điểm hạ thể bị thương rất nghiêm trọng bèn rẽn hoàn toàn ngây ngẩn cả những người nửa ngày đều nói không ra lời hắn thế nào cũng không nghĩ tới dịch cồn không có kế thừa tức vị lại là bởi vì cái này nguyên nhân hơn nữa hắn cũng ý thức được theo dịch cồn đánh mất sinh dục năng lực sợ tạc nhà cái này một chi đã không sai biệt lắm xem như từ hậu bèn rẽn lại hỏi a di a đâu a di a mất tích còn không có tìm được、sao? a dì ạ hiện tại sống rất tốt hơn nữa còn là ép đại nhân báo thủ linze đem a dì ạ trở thành vô diện giả đồng thời tại dọ p h ở dì tiệc cưới trên dưới độc độc chết dọ p h ở dì một chuyện nói ra nhưng mà bèn rèn cũng không có vì a dì ạ cảm thấy vui vẻ ngược lại cho rằng a dì ạ nhỏ tuổi như thế vốn hẳn nên hưởng thụ quý nữ sinh hoạt nhưng lại bị ép trở thành một sát thủ tình trạng như vậy có thể xưng không lên tốt linze nhìn ra được bèn rèn suy nghĩ trong lòng nhưng hắn cũng không có giải thích lý nghĩ dù sao nói cho bèn rèn a dì ạ có thể là thiên diện tri thần thần tuyển tương lai sẽ trở thành hắc bạch tri viện đại tế ti loại sự tình này nói ra bẹn rẽn cũng không nhất định tin tưởng linze một bên đứng dậy hướng di tích đi ra ngoài vừa nói đi thôi chúng ta đi đón dịp tỷ đ ệ ta vừa vặn cũng phải đem những vùng rừng rậm kia c h i tử đưa đến sầm mờ h ù n đi bẹn rẽn nghe vậy cũng không nói thêm gì đi theo linze sau lưng đi ra di tích cưới lên ngựa phía trước dẫn đường hướng phía phở phèn dây núi bước đi hai người tiến lên tốc độ rất nhanh trên đường đi mặc dù gặp phải một chút thi quỷ nhóm nhưng cũng không có tạo thành phiền phái gì hơn nữa từ một chút tình huống đến xem những n à y thi quỷ nhóm phải cùng thèn bên kia chiến đấu có quan hệ cảm giác tính mặc tăng lữ đoàn cùng cứu r ộ i tu nữ đoàn đã đem bên kia thi quỷ đại quân đánh tan ngay cả dị quỷ cũng đều giải quyết hết lúc này mới khiến cho những này mất đi dị quỷ khống chế thi quỷ nhóm tại vùng đất này chẳng có mục đích đi khắp vào đêm thời điểm linz e bọn hắn tiến vào dãy núi chỗ sâu bởi vì quần sơn cách trở khiến cho băng phong bờ biển hàn phong bị ngăn khuất bên ngoài chung quanh nhiệt độ không khí muốn so băng phong bờ biển cao hơn không ít thậm chí còn có thể nhìn thấy thực vật cùng động vật ở chỗ này n g h ỉ lại không giống băng phong bờ biển nơi đó thực vật thưa thất đến tựa như là trong sa mạc như thế tại hai người xuyên qua một đạo hẻm núi thời điểm tại thiên không một mực đi theo đám bọn hắn phi hành đ ộ nha bỗng nhiên tảng ra hướng phía phương hướng khác nhau bay mất cái này một tình huống dị thường lập tức bị bẹn r è n cùng l i l e đã nhận ra bọn hắn đều cảm thấy có chút không đúng cứ như vậy đi quá chậm ngươi chỉ dẫn phương hướng chúng ta bay qua l i l e hướng bẹn rẽn nói một tiếng l i ê n chế tạo mấy cỗ mạnh mẽ gió lốc trực tiếp đem hắn cùng bẹn rẹn cả người lẫn ngựa thổi lên trời hướng phía bẹn rẹn chỉ dẫn phương hướng cực tốc bay qua mặc dù dạng này sẽ tiêu hao đại lượng vô danh vương giả p h ù văn chi lực nhưng theo hiến tế dị quỷ sau chịu ấn ký người số lượng gia tăng hắn tiêu hao p h ù văn chi lực cũng có thể nhanh chóng khôi phục thực tế tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều hai người một ngựa tốc độ phi hành thật nhanh nhanh đến gần như có thể cùng cưỡi dòng phi hành không sai bị lắm lại thêm không cần cân nhắc địa hình leo núi lội nước cái này khiến bọn hắn rất nhanh liền xuyên qua phờ phèn dây núi đi tới một bên khắc quỷ ảnh xâm l lúc này v e n rèn bỗng nhiên chỉ vào ven rừng rậm một chỗ tiểu sơn cốc bên trong lớn tiếng nhắc nhở chỉ thấy ngọn núi nhỏ kia cốc chung quanh đã vây đầy là thi quỷ số lượng có ít nhất hơn ngàn nhiều trong đó còn có hai tên dị quỷ mà tại tiểu sơn cốc ở giữa dị tỷ đ ệ một gã nữ d ã nhân cùng một đám rừng rậm c h i tử bị vây khốn ở nơi đó tại chung quanh bọn họ có một cái hát thạch tạo thành vòng tròn đồng thời vòng tròn phụ cận còn có cây cối thiêu đốt lửa vòng đem thi quỷ cùng dị quỷ ngăn khuất bên ngoài rừng rậm tri tử không ngừng trong tay ngưng tụ hòa diễm hướng ra phía ngoài thi quỷ ném mạnh ra ngoài mà mẹ ý dạ dịt cùng nữ dạ nhân ngay tại chiếu cố rộ rèn d ị t rộ rèn d ị t tình huống dường như không tốt lắm trên vai của hắn ghi một cái dị quỷ chế tạo bắn g truy thấy tình huống như vậy l i n g e lập tức khống chế gió lốc đem bẹn rèn bỏ trên đất đồng thời cũng, cũng tăng nhanh tốc độ phi hành hướng phía tiểu sơn cốc t r u n g quanh thi quỷ vào tới chỉ thấy hắn trực tiếp rơi xuống từ trên không thẳng tắp đánh tới hướng một nhân loại dị quỷ đồng thời cũng rút ra thất hương kỵ sĩ đại kiếm hướng phía bên cạnh một cái khác dị quỷ quét nang qua bị thất hương kỵ sĩ đại kiếm chém vào dị quỷ trực tiếp vỡ thành băng tình mà bị linze dẫm tại dưới chân dị quỷ trực tiếp bị hung hăng nện xuống đất thân thể bị hoàn toàn dâm nát đồng thời linze dưới chân cũng bắn ra từng đạo lôi điện hoàn toàn xé nát dưới chân dị quỷ đồng thời hướng phía chung quanh thi quỷ q u é t tới hơn ngàn thi quỷ đều không ngoại lệ đều bị lôi điện q u é t đến hóa thành từng đoàn từng đoàn hóa diễm bị dị quỷ cùng thi quỷ vây khốn tại tiểu sơn cốc bên trong người tất cả đều xứng sờ ngay tại chỗ bọn hắn trước một khắc còn nghĩ chính mình lần này một con đường chết sau một khắc những cái kia đáng sợ dị quỷ cùng thi quỷ liền tất cả đều được giải quyết. lúc này mẹ ý dạ dịp nhận ra l i n g e trên người thất hương kỵ sĩ khôi giáp mừng d ỡ kêu lên l i n g e nhìn một chút chung quanh không có cá lọt lưới sau liền thu kiếm vào vỏ hướng phía bị hắt thạch vòng cùng hỏa diễm bảo vệ môi trường bảo vệ dịp tỷ đệ bọn người đi tới ta gặp bẹn rẻn sơ tác tới đây mang các ngươi rời đi l i n g e đi tới mẹ ý dạ trước mặt giải thích một chút sau đó nhìn một chút bên cạnh hơn một mươi người rừng rậm này tri tử cùng rời đi trong đó một tên rừng rậm tri tử đứng ra nói rằng ta gọi là cây ta biết ngươi linze tạ dạ h ò a hoa đề cập tới ngươi bất quá ngươi so hắn nói cẩn mạnh n g ư ơ i là thần sao nữ giã nhân lúc này nhịn không được hỏi có ít người cho là ta là linl e bình tĩnh trả lời một câu hỏi người tên là gì ô xạ ta gọi ô xạ nữ giã nhân hồi đáp linl e nhẹ gật đầu nói rằng ô xạ n g ư ơ i rất không tệ chờ trở, trở lại phương nam sau ngươi sẽ có được nên có khen thưởng mẹ ý giả có chút lo lắng nói rằng linl e đ ạ i nhân ngài nhìn xem rộ rèn hắn hiện tại thật không tốt lilze nghe vậy ngồi sổ người xuống kiểm tra một hồi rộ rèn thương thế sau đó đưa tay trực tiếp đặt ở khối kia dị quỷ chế tạo băng trụy bên trên thép vã ly dị ẩn chế thành thất hương kỵ sĩ khôi giáp tại trạm đến băng trụy một máy mắt băng trụy liền vỡ vụn thành băng tinh một cái vết thương thật lớn lộ ra máu tươi cũng bắt đầu ra bên ngoài toát ra hôn mê rộ rèn nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ dê n dị một bên mẹ giả cũng lo lắng đến nước mắt chảy xuống l i l e ra hiệu mẹ ỵ dạ không cần lo lắng sau đó lấy ra hai bình dự tể một bình cho rộ rèn uống hết một bình ngã xuống trên vết thương sau đó liền nh vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại cuối cùng c h ỉ để lại một đạo dữ tợn v ế t xẻo vết thương khép lại thống khổ yếu bớt r ô rèn hô hấp cũng bình ổn không ít chỉ là bởi vì mất máu cùng nhiệt độ thấp chờ một chút nguyên nhân hắn hiện tại vô cùng suy yếu đồng thời có chút phát sốt cả người như cũ ở vào trạng thái hôn mê nguyên bản còn dự định mang các người xuyên qua phở xo phèn dây núi trực tiếp từ băng phong bờ biển hải báo nhân bộ rơi ngồi bên kia thuyền xuôi nam hiện tại xem ra chỉ có thể trực tiếp đi quỷ ảnh xâm lâm đi tuyệt cảnh trường thành tại tuyệt cảnh trường thành có dư vợt có thể chị rồ rèn một bên hướng phía ngay tại chạy tới bẹn rèn đi đến vừa nói chúng ta đi thôi về tuyệt cảnh trường thành đường phải đi còn rất dài hơn nữa trên đường còn không biết gặp được dạng gì bệnh nhân nghe được linll nói mẹ ý ra ổ xa cùng rừng rậm chi tử nhóm nhào a u nhau nhào từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, hán miệng lớn thở hào hẹn, phản t n h là o sau hắn liền xa vào đến giống nhau một giấc mơ bên trong trong ngộng hắn dường như biến thành còn không có ra đời hài nhi hoàn cảnh chung quanh nhường hắn cảm giác ngâm nước như thế mặc dù hắn thân ở trong bụng nhưng hắn lại có thể nghe được bụng thanh âm bên ngoài chỉ là những âm thanh này vô cùng mơ hồ hắn lặp đi lặp lại lâm vào ngộng cảnh nhiều lần mới miễn cưỡng nghe rõ ràng một chút danh tự tỉ như dệ g ạ a xua bạch nhu chờ một chút hắn rất nhanh căn cứ những tên này liên tưởng đến đem đối ứng nhân vật dệ g ạ vương tử cùng đừng à xua đần chờ kình t r ụ ạ hắn không biết rõ vì cái gì mình sẽ ở trong n g ộ n ng nghe được những tên này hắn duy nhất mộng cảnh thường thường đại biểu ký ức ở một bên rừng cây bóng ma bên trong một cái hất lên áo t r à n g cao lớn thân ảnh dùng một loại mang theo quần đ ả o sát khẩu âm tiếng thông dụng nói rằng người không có khả năng mơ tới chính mình chưa từng nhìn thấy đồ vật mặc dù có chút thời điểm trong mộng đồ vật kỳ quái nhưng những vật kia vẫn là đã từng thấy qua đồ vật chỉ là bị lấy mảnh vỡ phương thức một lần nữa nhào nặn đến cùng một chỗ cho nên mới sẽ cảm giác được quái gì. ta mộng đã tới chưa lúc sinh ra đời nói chuyện chẳng lẽ đó cũng là trí nhớ của ta ta còn không biết không có ra đời hài nhi còn có thể có ký ức trải qua mấy ngày nữa ở chung dọn sợ nào đã biết đối phương sẽ không gây bất lợi cho chính mình ít ra tạm thời sẽ không cho nên hắn cùng đối phương lúc nói chuyện cũng lộ ra nhẹ nhom không ít những nhân loại khác có lẽ không có nhưng ngươi khác biệt trên người ngươi huyết mạch một số thời khắc có thể sinh ra không tưởng tượng được năng lực đối phương bình tĩnh hồi đáp ngươi là bởi vì huyết mạch của ta mới cứu ta sao dọn nhìn đối phương trầm giọng nói có một phần là đối phương bình tĩnh hồi đáp nhưng càng quan trọng hơn là ngươi để cho ta nhớ tới một người bằng hữu của ta giống nhau lô mãng giống nhau anh dũng giống nhau không sợ hãi giòn nghe lời nói chống đỡ thân thể từ dưới đất ngồi dậy đến tựa vào bên cạnh gốc cây bên trên nhường đống lửa ấm áp có thể chiếu xạ tới toàn thân mình đối phương vừa nói một bên đem áo choàng mũ t r ù m bông u xuống lộ ra mũ t r ù m hạ tấm k i a cực kỳ t u ấ n mỹ uy nghiêm nhưng lại mang theo dị quỷ đặc thù sắc mặt nói rằng ngươi giống như hắn dù là thấy được lại thế nào quái dị đồ vật đã sợ hai đến sắp té xịu nhưng nên thời điểm chiến đấu như cũ sẽ không chút do dự cầm vũ khí lên chiến đấu nói hắn cười cười chỉ chỉ d ọ áo choàng hạ thủ nói rằng tựa như ngươi như bây giờ biết rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì phần thắng như c gió đưa tay từ áo t r à n g hạ lấy ra trong tay nắm lấy một thanh giờ dạ gồng lạt dao găm nói rằng ngươi rõ ràng là dị quỷ vì cái gì ngươi sẽ biểu hiện được cùng người bình thường như thế dị quỷ không đều là cựu hận tất cả sinh mệnh sao đúng vậy dị quỷ đích thật là cựu thị tất cả sinh mệnh tinh linh dị quỷ nhẹ gật đầu nói rằng bởi vì sáng tạo dị quỷ lực lượng chính là cựu thị tất cả sinh mệnh hắn đến từ vĩnh đông tri địa trung tâm nơi đó không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có chỉ là trời đông giá rét tại hắn trong mắt bất kỳ sinh mệnh đều hẳn là bị đông cứng một cái không có sinh mệnh chỉ có trường dạ vĩnh đông yên tính thế giới mới là hắn trong suy nghĩ hoàn mỹ thế giới dòn đánh ra đối phương trầm giọng nói linze đại nhân nói qua dị quỷ có rất nhiều loại hình tại những này loại hình bên trong tinh linh dị quỷ là tuyệt đối kẻ thống trị đồng thời nắm giữ rất cao trí tuệ n g ư ơ i hẳn là tinh linh dị quỷ a tinh linh dị quỷ tinh linh dị quỷ nhiều hứng thú mà hỏi đây là người nào đặt tên chữ cái kia gọi là linze người sao dòn gật gật đầu nói rằng đúng vậy là linze đại nhân ước không hẳn là linze bệ hạ đặt tên đây là ta lần thứ hai nghe được cái tên này cái trước nghe được cái tên này thời điểm tựa như là cái kia gọi ở dọn nhân loại nâng lên cái tên này xem ra cái này l i n z e là nhân loại các ngươi thế giới đại nhân vật tinh linh dị quỷ lộ ra vẻ cân nhắc hỏi có thể nói cho ta một chút chuyện của hắn sao nghe được tinh linh dị quỷ lời nói do nội tâm mặc dù cảm giác được không ổn nhưng y nguyên vẫn là dựa theo tinh linh dị quỷ yêu cầu nói một chút cùng l i n z e có liên quan chuyện từ vừa mới bắt đầu tinh linh dị quỷ liền đối l i n z e cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì cho dù là hắn chỗ thời đại đều không ai có thể làm được lấy một trăm về sau dọn nâng lên lilze trở thành thất thần thật tuyển đồng thời nắm giữ thần l ự c sau trên mặt hắn vẻ mặt càng là lộ r a dị thường cổ quái nhìn về phía dọn ánh mắt cũng biến thành hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn cảm thấy dọn là nói chuyện thần thoại xưa đặc biệt là làm dọn nói đến phần sau lilze trở thành phong b ạ o thần thiên thai chi thần lấy lực lượng một người phá hủy một cái thành thị thời điểm hắn đã hoàn toàn không tin dọn lời nói bởi vì dọn lời nói đều là tại hình dung một cái thần linh hắn cho rằng đây là bởi vì dọn cực độ sùng bái l i l e mới đưa đến hắn ở sâu trong nội tâm đem nó coi là thần linh loại chuyện này tại hắn chỗ thời đại cũng giống vậy. hắn lúc ấy sao lại không phải giống nhau bị những cái kia đồng tộc coi là thần linh tồn tại như thế nói cách khác cái kia gọi là linze người là trên thế giới này mạnh nhất kẻ thống trị cũng là hắn ngay từ đầu là đối kháng dị quỷ mà tận tâm chuẩn bị tinh linh dị quỷ trầm giọng hỏi đúng vậy là linze g i ò n đang chuẩn bị đáp lại nhưng đ ỗ n g nhiên giống như là đánh thức đồng dạng đột nhiên từ dưới đất đứng lên cảnh giác nhìn về phía tinh linh dị quỷ hướng đối phương chất vấn ngươi vừa rồi làm cái gì vì cái gì ta sẽ không tự chủ được trả lời vấn đề của ngươi có thể nhanh như vậy từ ta mê tâm thuật bên trong tỉnh táo lại huyết mạch của ngươi hoàn toàn chính xác phi thường tương đại tinh linh dị quỷ cũng không có lộ ra bị vạch trần xấu hổ mà là tán dương nhẹ gật đầu nói rằng mặc dù ta có thể thông qua những phương pháp khác để ngươi nói ra ta muốn nghe được đ ồ vợ nhưng này dạng làm quá tốn thời gian hơn nữa đối thân thể của ngươi cũng sẽ có không thể khôi phục tổn thương cho nên sử dụng một chút nhỏ năng lực đối ngươi đối ta đều có chỗ tốt ngươi đến tội u cùng nhọn muốn làm gì giòn tràn ngập sầu lo mà hỏi tinh linh dị quỷ trầm mặc một lát nói rằng ta chỉ là muốn tìm tới một cái thích hợp đ ồ n minh kết thúc tộc nhân ta thống khổ năm đó chúng ta đều bị lửa không có vĩnh hằng bất diện sinh mệnh có chỉ là vô tận thống khổ giờ phút này giòn đ ỗ n g nhiên cảm giác được trước mắt tinh linh dị quỷ vô cùng đáng thương nhưng hắn cũng không có vì vậy vung lòng cảnh giác ngươi nói cái kia l i n r e hẳn là ta hiện tại có khả năng tìm tới thích hợp nhất người hợp tác ta hy vọng có thể cùng hắn gặp một lần tinh linh dị quỷ nhìn một chút giòn nói rằng chỉ có điều ta hiện tại bộ dáng căn bản không có khả năng xuất hiện tại nhân loại các ngươi thế giới cho nên ta cần một sứ giả đem ta mang cho cái kia gọi l n z e người giòn ngần người hỏi ngươi chịu thả ta rời đi ta chưa từng có nghĩ tới muốn giam cầm ngươi ngươi tuỳ thời đều có thể rời đi tinh linh dị quỷ chỉ chỉ bên cạnh chiến mã nói rằng tốt nhất là cưỡi ngựa đi nếu như là đi đường lời nói ta không dám khẳng định ngươi là có hay không có thể đi đến tuyệt cảnh trưởng thành dọn trần chờ một chút quay người đi tới chiến mã bên cạnh kiểm tra một chút đặt ở trên yên ngựa bao khỏa phát hiện bên trong có một ít đạn nướng s o n g thịt xem ra hẳn là tinh linh dị quỷ gây nên hắn không có suy nghĩ nhiều chở mình lên ngựa sau đó hướng tinh linh dị quỷ dò hỏi ngươi mong muốn để cho ta mang lời gì cho lilze bệ hạ tinh linh dị quỷ nghĩ nghĩ nói rằng nói cho hắn biết ta sẽ ở cái kia gọi là tiền dân quyền phong địa phương chờ hắn bất quá sẽ không chờ quá lâu bởi vì cơ hội đã xuất hiện nếu như không có có thể bắt lấy cơ hội lần này như vậy tinh linh dị quỷ không có đem nói cho hết lời đứng dậy đem mũ trùm một lần nữa đội ở trên đầu cả người biến mất đến rừng cây bóng ma bên trong biến mất không thấy gì nữa nhìn xem tinh linh dị quỷ biến mất địa phương giòn trần trờ một lát lại đem y phục của mình giải khai nhìn một chút bộ ngực mình vết sẹo trên mặt lộ ra vẻ lo lắng h ắ n nhớ kỹ chính mình cũng đã chết chết tại mấy tên giã nhân chiến sĩ giới kiếm trên thân bị đâm mây kiếm đặc biệt là trái tim đều bị một cây trường mâu cho đâm xuyên nhưng hắn khôi phục ý thức một phút này chính mình lại một lần nữa sống lại nếu như không phải trên thân còn có lúc chiến đấu lưu lại vết sẹo hắn có lẽ sẽ cho là mình trước đó kinh nghiệm tất cả chỉ là mộng cảnh cùng h i ệ tượng nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng chính mình sống lại mà lại là một cái tinh linh dị quỷ trợ giúp hắn phục sinh cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến thi quỷ t r ầ m tư một lát hắn muốn không ra bất kỳ đáp án chỉ có thể tạm thời đem cái nghi vấn này để ở trong lòng chờ gặp được l n z e về sau nhìn phải chăng có thể từ l n z e nơi đó thu hoạch được giải đáp từ bắc bộ q u ỷ ảnh xâm lâm khu vực biên giới một đường đi về phía nam linz ép、e. bọn người bỏ ra mấy ngày mới xuyên qua sông hạ nổ ở tiến vào q u ỷ ảnh xâm lâm nam bộ khu vực bởi vì nơi này trước đó đã xảy ra người gác đêm quân đoàn cùng phía bắc trường thành dân tự do liên quân đại quyết chiến nơi này khắp nơi đều lưu lại chiến tranh vết tích t tí h như rơi xuống tại trong đống tuyết chưa kịp thu thập vũ khí một chút vừa mới đốt cháy thi thể m à lớn chặt cây cây cối cùng dùng những này cây cối dựng nên lên tạm thời thành trại chờ một chút hát nham bộ là người không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đều chết tại nơi này ô xạ nhận ra một chút gỗ không khỏi phát ra cảm thán nói tại phía bắc trường thành hát nham bộ lạc đã coi như là đại bộ lạc khoảng chừng năm ngàn người trong đó một nửa đều là cường đại chiến sĩ ta rời đi phía bắc trường thành thời điểm hát nham bộ lạc thủ lĩnh còn têu gào lấy muốn xử lý mạn sợ d y đ ờ trở thành phía bắc trường thành tri vương nói chuyện ồ x ã đi tới một khối tấm trắng trước cầm lên đặt ở trên tay ướt lượm một chút sau đó cõng tới sau lưng nhặt lên hai thanh nhỏ đ o ạ n búa treo ở bên hông lại cầm lên một cây đ o ạ n kiếm trang bị ở trên người dị tỷ đệ hai người cũng đều từ dưới đất tìm một chút phù hợp nhưng đã có thể mở cùng bắn tên hơn nữa hắn mũi tên cũng không phải bình thường mũi tên là dở dạ gồng l ạ t mũi tên loại này mang theo dở dạ gồng l ạ t mũi tên c u n g t i ễ n thủ bình thường đều là du kỵ binh bên trong thần t i ễ n thủ thân phận địa vị đều so với bình thường du kỵ binh cao hơn không ít bình thường đều là xem như tinh nhuệ bố trí tại quân đội trung hậu phương bây giờ nguyên một túi dở dạ gồng l ạ t mũi tên vứt bỏ trên chiến trường chỉ có thể chứng minh cái kia du kỵ binh thần t i ễ n thủ chỉ sợ đã chết không có chết những này mũi tên là nhất định phải mang đi là tuyệt đối không thể tùy ý lưu tại nơi này bèn rẽn hướng lửi nửi -E、xem lại các ngươi cùng ta đi cùng một chỗ sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết nếu như ta muốn tìm ngươi lời nói đi cái nào tìm ngươi linze trầm giọng hỏi bèn rèn hơi hơi nghĩ nghĩ nói rằng hoặc là chính là tiên dân quyền p h o n g hoặc là chính là tại chúng ta ngày đó đi qua phía tích linze nghe vậy gật gật đầu nói rằng cẩn thận một chút đừng bị ta người xem như dị quỷ g i ế t đi yên tâm ta sẽ cẩn thận bèn rèn cũng không thèm để ý nhiều như vậy thúc đẩy d ư ớ i hông thi quỷ ngựa hướng về nơi đến đường cũ đi về phía bắc nhìn xem bèn rèn thân ảnh biến mất tại trong rừng rậm l n z e liền dẫn dịt tỷ lệ cùng rừng rậm tri từ bọn người tiếp tục đi về phía nam so sánh với phía tây băng phong bờ biển nhìn một cái bình nguyên vô tận đến quỷ ảnh xâm lâm bên trong đường xá hiển nhiên phải kém không ít tại hạ biên hải khu bờ sông từ hải tượng nhân bộ lạc căn cứ xuất phát đi tới cực bắc vĩnh đông c h i địa băng tuyết t o à n thành cũng vẹn vẹn chỉ là bỏ ra một ngày t ả hữu thời gian đã đến tại mặt tuyết bên trên trượt tốc độ cùng bay như thế mà từ quỷ ảnh xâm lâm bắc bộ khu vực biên giới đi về phía nam một đoàn người đi cả ngày lẫn đêm hao tốn hai ngày nửa ngày thời gian mới đi xong đây là linze sử dụng phù văn chi lực chế tạo một cái tuyết lớn h i ê u từ bẹn rẽn thi quỷ ngựa kéo lấy đi mới đi xong nếu là dựa theo bình thường đi tốc độ chạy chỉ sợ cần mười ngày nửa tháng mới có thể đi đến đoạn đường này theo bèn gen rời đi do gen vận dụng gỡ dìn sơ lực lượng tìm tới một chút tản mát trong rừng rậm chiến mã một đoàn người ngồi cưới lấy chiến mã tiếp tục đi về phía nam ước chừng đi nửa ngày tà hữu một đoàn người đã đi tới cờ giặt tờ thành lũy p h ụ cận rừng rậm xuyên qua một cái có chút hở ra sườn núi nhỏ lờ mờ có thể nhìn thấy nơi xa đã vứt bỏ rất nhiều n ă m cờ giặt tờ thành lũy bên kia có động tĩnh trong rừng rậm rộ rèn g ờ dịn s ơ lực lượng có thể phát huy ra cực kỳ cường đại tác dụng tỉ như lợi dụng trong rừng rậm cây cối trước thời hạn h i ể u tình huống chung quanh loại năng lực này liền xem như rừng rậm c h i tử cũng không sánh nổi giống như có rất nhiều dân tự do bộ lạc người đang đổi u g i ế t một cái du kỵ binh cái kia du kỵ binh rộ rèn ánh mắt t r ắ n g bệnh phụ thân tới cái nào đó sinh vật hoặc là thực vật thấy được động tĩnh sinh ra chỗ cảnh tượng đ ỗ n g nhiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói rằng cái kia du kỵ binh tựa như là bờ g i n g ca gọi là g i n sờ não người gác đêm vị trí của bọn hắn ở nơi nào l b chỉ chỉ -e -e、mười mấy giây sau l n z e liền thấy được hơn một mươi người hất lên ra thu phía bắc trường thành giã nhân tại rừng rậm trên mặt tuyết đuổi theo dọn sơ nào dọn sơ nào hốt hoảng hướng phía trước chạy nhanh ý đồ hất ra những cái kia phía bắc trường thành giã nhân nếu như linze không phải biết phía bắc trường thành dân tự do liên quân cùng người gác đêm quân đoàn tình hình chiến đấu phát triển đến mức nào vẹn vẹn chỉ là trước mắt truy sát c ụ c diện có lẽ sẽ sai coi là người gác đêm quân đoàn đã bị dân tự do liên quân đánh bại linze nhìn ra được dọn đã tinh bị lực t ấ n cũng không có mơ tưởng trực tiếp rơi vào dọn phía trước trên mặt tuyết hướng phía bị giật này mình dọn nói rằng cẩn trợ rút sao Dọn. 387, nhãn quả đen sinh、tử. Người Trước tàm tử. quả linze hướng đ ố n g lửa bên trong ném đi mấy cây tuổi nhường hỏa d i ễ m tiêu h đốt đến càng thêm mánh liệt một chút sau đó xác nhận nói hắn là đối với ta như vậy nói do uống một ngụm canh nóng sau đó gật đầu nói một cái khác bảo trì lý trí dị quỷ rừng rậm chi t ử lá cây cũng tò mò nói hắn hẳn là bẹn rẽ nói n tới cái k i a dị quỷ bẹn rẽn do nghe được lá cây lời nói lập tức kích động mà hỏi ngươi nhìn thấy qua ta bẹn rẽn thúc thúc hắn còn sống còn sống nhưng cũng không tính còn sống lá cây hàm hồ hồi đáp một bên ổ xạ thì trực tiếp rất nhiều nói rằng hắn biến thành dị quỷ nhưng còn bảo trì nhân loại lý trí liền cùng ngươi mới vừa nói cái kia tinh linh dị quỷ như thế cái gì giòn sắc mặt lập tức biến phá lệ khó coi một bộ khó có thể tin dán g vẻ nói rằng bèn rèn thúc thúc vậy mà biến thành dị quỷ l n z e nhuồn dòn ở một bên lánh tính một chút sau đó hướng những người khác dặn dò nói b u ổ i tối hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi ngày mai ta đưa các ngươi trở lại tuyệt cảnh trường thành sau lại đi tiên dân quyền phong nhìn một chút vừa vặn ta cũng muốn gặp một lần cái này tinh linh dị quỷ h ắ n hẳn là có thể giải đáp ta không ít nghi vấn đám người đối với cái này không có dị nghị mặc dù cờ giặc tờ thành lũy đã vứt bỏ nhiều năm nóc nhà đều đã sụt đổ nhưng chung quanh vách tường như cũ coi như cứng chắc có thể ngăn trở một chút phong tuyết tăng thêm ấm áp đống lửa m ệ t m ỏ i dịp tỷ đ ệ cùng ổ xạ rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ dừng dậm chi t ử nhóm giường như không cần đi ngủ nhưng như cũ r ử a vào ngồi cùng một chỗ r ử a theo phương thức của mình khôi phục thể lực l i n z e thì ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần chỉ có giòn như cũ ngủ không được kích thích đống lửa thỉnh thoáng đi đến tăng thêm t u ổ i lửa Bệ hạ ngoại trừ biến thành thi quỷ bên ngoài còn có người có thể sau khi chết phục sinh sao do tại dập tắt bị một đốm lửa nhóm lửa ra lông áo c h o n sau rốt cục nhịn không được trong lòng hoang mang cùng lo lắ linzm ở to mắt nhìn một chút dọn nói rằng người biết vợ lại khả vấn l ã n h chúa bởi dịp đồn đờ gì ẩn bá tức sao do nhẹ gật đầu nói rằng biết tại cùng dân tự do liên quân trước khi quyết chiến vợ dịp bá tước đại nhân cùng hồng bảo t ă n g sổ dộ dẫn theo một chút người đi tới tuyệt cảnh trường thành bất quá bọn hắn không có gia nhập người gác đêm quân đoàn mà là chú đóng ở tính mặc tăng lữ đoàn trong danh o địa về sau lại đi tới đông hải nhìn nghe nói nơi đó có một tuyển đến từ vô l ạ n tiến sĩ muốn tham gia nhằm vào dị quỷ chiến tranh bọn hắn gia nhập những cái kia chiến sĩ chô binh đoàn dịp tại vỡ -e、lúc n h i này đấu b ê rừng rậm chi tử lá cây cũng tò mò bu lại chăm chú kiểm tra một hồi giòn vết thương trên người sau đó hơi có vẻ kinh ngạc nói trên người ngươi nắm giữ cổ láo giả huyết mạch có lẽ là loại này huyết mạch nhường ngươi phục sinh cổ láo giả linze không phải lần đầu tiên nghe được s ư ơ n g hô thế này ban đầu ở n i s a nhìn thấy trong sông lão nhân thời điểm trong sông lão nhân cũng là s ư ơ n g hô như vậy chính mình căn cứ trong sông lão nhân giải thích cổ láo giả chính là một chút nắm giữ đặc thù lực lượng gần như thần linh tồn tại t h như gợi dìn hạn gặt cùng người xây thành bờ giản g đồn cái gì là cổ láo giả giòn nghi ngờ hỏi có hy vọng trở thành thần linh đặc thù tồn tại lá cây ngắn gọn trả lời g ò n nghi vấn vừa chỉ chỉ l n z e nói hắn hắn chính là cổ láo giả mặc dù tại quá khứ dọn đã đã nghe qua vô số lần có quan hệ linze truyền thuyết nói linze là cái gì phong bạo thần thiên hai c h i thần loại hình nhưng hắn đều cho rằng đó bất quá là một chút cực độ sùng bái linze vô tri bách tính ứ c tạo nên đồ vật nhưng bây giờ trong truyền thuyết rừng rậm c h i tử lại vô cùng minh sắc vạch linze là một gã có thể trở thành thần linh cổ láo giả cái này khiến dọn trong lúc nhất thời c h ấ n kinh đến nói không ra lời thần linh thật tồn tại sao qua một hồi lâu do nuôi hướng lá cây dò hỏi ta nói không phải nắm giữ một chút lực lượng cường đại cổ láo giả tỷ như tam nhãn q u ạ đen tỷ như gờ lại hoặc là bệ hạ mà là chân chính thần linh tựa như là quan tri vương thất thần chờ một chút không biết rõ lá cây lắc đầu nói rằng hỏa hoa khả năng biết hỏa hoa là ta tại phương nam tộc nhân nàng hẳn phải biết thần linh bí mật theo ta được biết nàng cũng đã trở thành cổ láo giả nói nàng lại quay đầu nhìn về phía một bên linze nói rằng hắn cũng hẳn phải biết rón nghe vậy quay đầu nhìn về phía linze do hỏi bệ hạ thần linh thật tồn tại sao đúng vậy thần linh thật tồn tại l n z e nhẹ gật đầu nói rằng những người khác liền không nói m ộ i m ộ i của ngươi hạ gì hạ sợ tạc khi sinh ra trước đó liền đã thu được thiên diện c h i thần yêu ái trở thành thiên diện c h i thần thần tuyển tương lai nàng sẽ trở thành bờ dịch vụ hắc bạch c h i viện lãnh tụ chờ ngươi trở lại tuyệt cảnh trường thành sau có thể đi thành xe hạc hỏi thăm v ị lạc kia là hắn tận mắt nhìn đến dọn lần nữa bị kinh tới sững sờ ngồi tại bên đống lửa lời gì đều không tiếp tục hỏi linze lúc này ngược lại nhìn về phía lá cây nói rằng ta nhận lấy hỏa hoa h ủy thác chiếu cố các ngươi rừng rậm tri tử trở qua trường thành ta sẽ phái người đưa các ngươi tới s ấ m m ở hồn cùng tộc nhân của các ngươi tụ hợp đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ xuôi nam tiến về sụt sổ giữa ô đại lục giúp ta khai thác di chuyển đi sụt sổ giữa ô đại lục lá cây m ộ t người nói rằng chúng ta hẳn là lưu tại nơi này trợ giúp các ngươi chống cự dị quỷ làm sao có thể các ngươi lưu lại có thể chống cự mấy cái không dị quỷ đối mặt hơn trăm vạn thi quỷ đại quân các ngươi có thể đưa đến cái tác dụng gì linze trực tiếp cắt ngang là cây lời nói không chút khách khí chỉ ra đối phương năng lực tại dị quỷ trong chiến tranh không đáng giá nhắc tới sau đó vô cùng nghiêm túc nói tuyệt cảnh trường thành có lẽ có thể ngăn cản dị quỷ nhưng lại không ngăn cản được trường đông rét lạnh căn cứ theo ta hiểu rõ lần này trường đông sẽ thật lâu cuối cùng vô cùng có khả năng diễn biến thành đêm dài đến lúc đó vĩnh đông c h i đ ị a u rét lạnh xuôi nam bất luận là hệ s ơ d ộ n đại lục vẫn là đại lục hệ sổ đều đem hóa thành băng thiên tuyết đ ị a không thích hợp nước cư chỉ có thể hướng càng ấm áp sổ s dị u đại lục di chuyển Sột sổ tất thủy, rượu rừng rầm đều nguyên đại đúng lục là lúc là cả Giòn mặc dù đang sững sờ nhưng như cũ có thể rõ ràng nghe được lilze cùng lá cây trò chuyện đồng thời nhịn không được kinh hô một tiếng có lẽ là bởi vì thanh â m quá lớn dịch tỷ đ ệ cùng ổ x ã đều không hẹn mà cùng tỉnh lại bản năng cầm lên vũ khí nhưng nhìn thấy cũng không có đ ị c h nhân liền nghi ngờ nhìn về phía -I g i ò n lilze cũng không có trực tiếp trả lời mà là hướng g i ò n hỏi ạ d ồ ạ h a y truyền thuyết biết sao g i ò nhẹ n gật đầu lilze vừa cười vừa nói truyền thuyết thời gian rất có thể ngay tại lúc này về phần ai là ạ dỗ ạ hạ truyền thế liền không được biết rồi có thể là sợ tàn nịt bạ giặt đệ ổng cũng có thể là, là những người khác tỉ như ngươi ta không có khả năng không có khả năng g i ò n lắc đầu liên tục nói rằng ta tuyệt đối không phải ạ rộ ạ h ả i c h u y ề n thế d i tỷ đệ cùng ổ xạ mấy người cũng bị kế nhiệm trò chuyện nội dung hấp dẫn lấy tiến tới bên cạnh đống lửa hỏi thăm g i ò n đến cùng g i a o đã nói những gì g i ò n cũng không có keo kiệt đem vừa rồi trò chuyện nội dung nhanh chóng giảng thuật một lần d i tỷ đệ cùng ổ xạ bọn hắn cũng đều kinh ngạc lilze cổ láo giả thân phận cũng vì lần thứ nhất có người minh s ắ c biết thần linh tồn tại mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi l i l e không để y đến đám người kinh ngạc mà là quay đầu nhìn về phía lá cây hỏi t linze h quay đầu nhìn về phía dịp tỷ lệ hỏi có thể đem các ngươi nhìn thấy tam nhãn quạ đen sau hoàn chỉnh trải qua nói một lần sau dịp tỷ lệ nhìn nhau một cái không có cự tuyệt như thật đem bọn hắn cùng tam nhãn quạ đen gặp mặt trải qua dạng thuật một lần toàn bộ quá trình bình thản không có gì lạ bọn hắn trải qua thiên tân vạc hổ xuyên qua thi quỷ c h ặ n đường cuối cùng tiến vào cái kia đại thụ trong động tại lá cây chỉ dẫn hạ gặp được tam nhãn quả đen tam nhãn quả đen thử nghiệm nhường rộ r ẹ n thu hoạch được tam nhãn quả đen truyền thừa nhưng cuối cùng thất bại chỉ kích phát rộ r ẹ n gờ dìn sơ lực lượng bởi vì bởi vì truyền thừa thất bại khiến cho tam nhãn quả đen lực lượng bỗng nhiên yếu bớt bị t i ê m ẩn tại phụ cận dị quỷ đã nhận ra cuối cùng thông qua vô cùng vô tận dị quỷ đại quân trên phạm vi lớn tiêu hao tam nhãn quả đen cùng thủy tổ ý hiệu l ư ợ n g công phá tam nhãn quả đen vòng phòng n g tiến vào đại thụ trong động giết chết tam nhãn quả đen dị tỷ đệ bọn hắn sớm tại rừng rậm chi t ử trợ giúp giới chạy trốn tới đại thụ động phía dưới chỗ cảng sâu thành phố dưới đất bên trong lần trốn đi về sau bèn rèn sở tắc cũng tới xuống đất thành thị đồng thời gặp được dị tỷ đệ bọn người trợ giúp bọn hắn chặn lại dị quỷ cùng thi quỷ truy sát từ thành phố dưới đất một cái cửa ra khác chạy ra ngoài ta ngày đó giết chết dị quỷ cùng thi quỷ là chuyên môn vì truy sát các ngươi mà đến cũng không phải là ngoài ý muốn gặp phải đúng không lin -E、gật gật đầu đồng thời nhịn không được sờ lên vết thương vị trí mặc dù đã sử dụng linze cung cấp thần t u y ể n dự tệ nhưng cũng không có khỏi hẳn hắn hiện tại như cũ có thể cảm giác được vết thương chuyển tới kịch liệt đau đớn linze không hiểu hỏi vì cái gì dị quỷ muốn truy sát các ngươi nghe được linze vấn đề tất cả mọi người lộ ra thần sắc mê man g chỉ có g i ò n dường như biết linze vì sao lại hỏi như vậy đồng thời vì mọi người giải đáp nói ý của bệ hạ hẳn là mong muốn hỏi các ngươi trên thân đến cùng có thứ gì trọng yếu đáng ra dị quỷ như thế theo đuổi không bỏ dị tỷ đệ ngay vậy trên mặt đều lộ ra vẻ nghĩ hoặc ngược lại là lá cây trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc nói rằng ý của n g ư -e、lilze thần quả đ sắc nghiêm túc nói rằng đừng hỏi ta vì cái gì biết đến trả lời vấn đề ta hỏi trước đã vì cái gì không phải b ợ rằng đi gặp tam nhãn quá đen bởi vì chúng ta xuyên qua trường thành trước đó đi gặp ủy lạc đại nhân vợ rằng cảm thấy lưu tại trường thành so với trước thấy tam nhãn q u ả đen càng thêm có giá trị cho nên vợ rằng liền lưu lại mẹ ý giả thay đệ đệ của mình hồi đáp về sau、so、ủy lạc đại nhân cho dộ rèn một cái hạt giống nhường dộ rèn mang theo hạt giống đi gặp tam nhãn q u ả đen chúng ta mới rời khỏi tuyệt cảnh trường thành ô xa nguyên bản cũng muốn lưu tại tuyệt cảnh trường thành bất quá nàng là phía bắc trường thành dân tự do đối phía bắc trường thành hoàn cảnh rất quen thuộc cho nên mới đi theo chúng ta tới nếu như không phải ô xa chúng ta trên đường liền đã chết ô xa nghe đến đó không khỏi cười gãi gãi đầu tóc rồi bởi linze trầm mặc một chút hỏi viên hạt giống kia đã giao cho tam nhãn quả đen đúng vậy dô rèn nhẹ gật đầu nói rằng tam nhãn quả đen cầm tới hạt giống về sau liền đem hạt giống đút cho một cái độ nha sau đó liền chuẩn bị đem tam nhãn quả đen chuyển thừa giao cho ta đáng tiếc ta cái k i a độ nha đâu không chờ dô rèn nói xong linze lại dò hỏi tam nhãn quả đen đem cái k i a độ nha giao cho ta chiếu cố dô rèn đáp trả chỉ chỉ bầu trời nói rằng hiện tại đang bay trên trời xung làm h a i mắt của chúng ta có người đến gần thời điểm nó liền sẽ kêu to nhắc nhở chúng ta có thể đem nó triệu xuống tới sao l i n z e ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt xuyên qua đêm tối rơi vào k i a mấy cái vây quanh nghỉ ngơi điểm chung quanh phi hành đ ộ nhà nói rằng dô rèn trần c h ờ một chút gật gật đầu nói có thể nói xong liền nhìn thấy ánh mắt của hắn t r ắ n g bệnh trực tiếp nhập thân vào mấy cái đ ộ nhà trên thân sau đó khống chế bọn chúng rơi xuống bay đến phòng ốc chung quanh đổ nát thê lương bên trên l i n z e nhìn một chút mấy cái đ ộ nhà do hỏi con nào là tam nhãn quạ đen giao cho ngươi chiếu cố một con k i a đ ộ nhà dô rèn dịt chỉ trên trán mọc ra một cái bữa t h ị nhìn qua lại giống như là lớn ba con mắt đ ộ nhà linze hướng đ ộ n h a vẫy vây tay trực tiếp vận dụng n i ệ m động lực khống chế lại nó đưa nó cách không bắt được trong tay cái này đ ộ nha dường như biết không thể thoát khỏi linze khống chế không có d â y ruộng tùy ý linze bắt lấy nó sau kiểm tra thân thể của nó ngươi cho rằng tam nhãn quạ đen tại trên người nó lá cây b u lại hỏi ngươi hẳn là so ta càng hiểu hơn sợ k ỳ n ở giả ngờ lực lượng sợ k ỳ n ở giả ngờ chết sớm trước khi chết có thể đem linh hồn chuyển rời đến chính mình phụ thân động vật đồng bạn trên thân đợi khi tìm được thích hợp thân thể lại chuyển rời đến thân thể mới bên trong phục sinh l n z e trầm giọng nói rằng bởi vì linh hồn quá mức yêu ớt s ở kỹ n ở giả ngờ phụ thân động vật đồng bạn thân thể thời điểm lại nhận động vật linh hồn ảnh hưởng chuyển rời đến thân thể mới thời điểm cũng sẽ nhận thân thể mới còn sót lại linh hồn sung kích cho nên cuối cùng phục sinh sẽ khiến cho s ở kỹ n ở giả ngờ ký ức xuất hiện xác thực năng lực có chỗ yếu bớt tính cách cũng biết cả i biến nhưng tam nhãn quả đen linh hồn đủ cường đại hắn hẳn là sẽ không nhận dạng này ảnh hưởng có thể hoàn mỹ đem linh hồn chuyển rời đến thân thể mới tựa như năm đó chuyển rời đến huyết nha bở dị nện dị vỡ trên thân như thế nói hắn lung lay trong tay đ ộ nha nói rằng ngươi cảm thấy ta nói đúng sao tam nhãn quả đen chương ba trăm tám mươi tám giải thích nghĩ hoặc linze cũng không có đem dịp tỷ đ ệ bọn người đưa đến tuyệt cảnh t r ư ở n g thành tại bọn hắn mới vừa đi ra quỷ ảnh xâm lâm thời điểm lại vừa vặn gặp một đội người g ắ t đêm du kỵ binh đội tuần tra linze đem dịp tỷ đ ệ bọn người giao cho đội tuần tra đưa về cả số bờ lách đồng thời hắn cũng viết một phong thư nhường lá cây mang cho đóng tại cả số bờ lách cứu r ố i tu nữ nhường cứu r ố i tu nữ sắp xếp người đưa các nàng đi sầm m ở hồn làm tốt những n à y an bài về sau l n z e liền ngựa không ngừng vó chạy tới tiên dân quyền phong đi gặp cái kia khả năng tại viễn cổ trận kia trường dạ vĩnh đ Hoặc là nói là văn minh hắn không chờ minh mong trong cổ cổ là là này nói văn viễn người sống muốn nơi văn viễn người sống sót trong miệng, sót, sót đợi từ đã kịp bởi i cái kêu bồi dối thế giới vô số học sĩ nghi ế thế t tỉ tuyệt t những vấn, như cảnh học kêu số vô sĩ ư r thành vì không cần chiếu cố những người khác linlr -E、lựa chọn trực tiếp từ quỷ ảnh xâm lâm trên không bay qua vẹn vẹn mất một giờ không đến hắn liền đã đi tới tiên dân quyền phong trên không đồng thời thấy được ngồi ở kia phiến trạm gác phế tích bên cạnh nhóm lửa một đống lửa tinh linh dị quỷ bởi vì bầu trời sáng sủa không mây nguyên nhân tinh linh dị quỷ tại chỗ rất xa liền đã thấy lince đồng thời đối lince lại có thể tại thiên không phi hành cảm thấy vạn phần kinh ngạc làm lince rơi xuống lúc tinh linh dị quỷ thậm chí nhịn không được trong lòng hiếu kỳ chầm giọng hỏi lấy p h à m nhân c h i thân đi thần linh c h i năng bay lượn tại bầu trời ngươi là làm sao làm được so sánh với dị quỷ có thể làm cho người chết phục sinh đến ta tại thiên không phi hành cũng không đáng giá ngạc nhiên như vậy a lince bình tĩnh đáp trả giọng nói chuyện tựa như là tại cùng hơn một cái tuổi ra bạn trò chuyện như thế tự nhiên không giống không giống tinh linh dị quỷ lắc đầu nói rằng bầu trời tử vong cùng phục sinh đều là thần linh lĩnh vực thì quỷ cũng không phải là phục sinh bọn chúng chỉ là thoạt nhìn như là phục sinh như thế trên thực tế bọn chúng vẫn là thi thể ngươi cũng đã gặp qua d ọ n sơn à o cái kia loại trạng thái mới là phục sinh kia là thần linh mới có lực lượng tựa như tại thiên không bay lượn như thế linz e lại phản bác b è n r è n đâu b è n r è n không phải cũng bị ngươi phục sinh thành dị quỷ sao ngươi cũng nhìn thấy b è n r è n xem ra năm đó ở cái kia dưới mặt đất trong bà khố vận mệnh liền đã gặp ngươi ta liên lụy đến cùng một chỗ tinh linh dị quỷ lời nói cũng chưa có nói hết liền ngừng lại dường như có đồ vật gì hạn chế hắn nói tiếp sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trên mặt nổi lên phẫn nộ biểu lộ nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường quay người về tới bên cạnh đống lửa dường như mong muốn nhường băng lánh thân thể trọng tân cảm nhận được họa diễm ấm áp ngươi lời nói mới rồi có cấm kỵ sao linze cũng đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống do hỏi không cần hỏi ta sớm muộn có một ngày chính ngươi sẽ phát hiện dù sao ngươi đã thuế biến tới tình trạng như thế lại hướng phía trước vượt một bước đối n g ư ơ i người loại này mà nói không khó lắm tinh linh dị quỷ không trả lời thẳng mà là ra vẻ thần b í nói một câu sau đó hướng linze tự giới thiệu mình ta gọi bén n ạ n đây là dùng các ngươi ngôn ngữ đơn giản hóa sau danh tự nếu như dùng ngôn ngữ của chúng ta mà nói lời nói đối nhân loại các ngươi mà nói có chút quấn miệm l n z e cũng tự giới thiệu mình l n z e ta ra bén nản khẽ gật đầu nói rằng ta biết ngươi khẳng định có rất nhiều vấn đề ta sẽ từng cái vì ngươi giải đáp mặt khác ta cũng biết trợ giúp các ngươi đối phó xuôi nam dị quỷ linze có chút không hiểu hỏi vì cái gì những cái kia dị quỷ chẳng lẽ không phải tộc nhân của ngươi sao bén nạn lắc đầu nói rằng không bọn hắn không phải là tộc nhân của ta tộc nhân của ta ở đằng kia trận vĩnh đông đến trước đó liền chết chết tại chư thần trong âm mưu chư thần âm mưu linze tò mò hỏi có thể nói kỹ càng một chút các ngươi là thế nào lại biến thành dị quỷ sao thật có lôi ta không nhớ rõ bén n n lắc đầu nói rằng không nhớ rõ lilze không khỏi n h ữ n g mày vừa mới nói sẽ từng cái giải đáp nghi vấn của hắn có thể vấn đề thứ nhất liền biến thành không nhớ rõ bèn nàn thở dài giải thích nói nếu như là mới vừa từ thánh quan bên trong tỉnh lại lời nói ta hẳn là có thể trả lời vấn đề của ngươi nhưng bây giờ ta lại rất khó trả lời bởi vì thân thể dị hóa tác dụng phụ sẽ càng ngày càng rõ ràng trí nhớ của ta cũng đang nhanh chóng suy yếu rất nhiều ký ức đều biến mất có lẽ đợi đến trí nhớ của ta hoàn toàn biến mất thời điểm cũng biết biến thành những cái kêu căm hận tất cả sinh mệnh dị quỷ vậy ngươi còn nhớ rõ nhiều ít l i l e tin tưởng bèn nàn lời nói lại hỏi bèn nàn chầm mặc một lát Chăm、chú ă m c h n g h ị n g h ị nói rằng ta còn nhớ rõ trường dạ vĩnh đông đến nhớ kỹ phương bắc tộc nhân bỏ qua tất cả năm rời chúng ta tiến hành có ghi chép đến nay lớn nhất h i ế ư thế hướng chư thần h i ế ư thế khẩn cầu thu hoạch được giải quyết trường dạ vĩnh đông phương pháp xử lý cuối cùng chư thần đáp lại chúng ta đưa cho chúng ta một cái phương pháp để chúng ta hướng một cái sẽ chỉ ở đ ê m dài bên trong thức tỉnh thần bí tồn tại xin giúp đỡ từ cái kia thần bí tồn tại nơi đó chúng ta đạt được một cái có thể vĩnh sinh phương pháp chỉ là cái này vĩnh sinh cùng chúng ta mong muốn vĩnh sinh hoàn toàn khác biệt cuối cùng chúng ta biến thành hiện tại loại này không sống không chết đồ vật vĩnh viên thừa nhận thống khổ nói hắn nhìn một chút lince nói ta muốn cùng ngươi kết minh cùng nhau tiêu diệt hết những cái kia dị quỷ kết thúc tộc nhân ta t h ố n g khổ t h ố n g khổ lince lại tò mò hỏi dạng gì t h ố n g khổ không cách nào hình dung nhưng có thể hình để ngươi cảm thụ một chút b ẹ n nạn hướng lince đưa tay tới ra hiệu lince giữ chặt tay của mình lince nhìn xem ngả vào trước mắt tay hơi hơi do dự một chút liền thời hộ thủ đưa tay dối ra chạm đến dị quỷ tay l n c e lập tức cảm giác được cả người xa vào đến một loại cực độ trống giống bên trong đồng thời sinh ra một loại đối sinh mệnh khí tức cực độ khát vọng trong nháy mắt bành trướng chế trụ tất cả tình cảm trở thành duy nhất cảm xúc mà loại tâm tình này cũng khiến cho linze một phút này sinh ra hủy diện tất cả sinh mệnh xúc động nhưng mà này còn không phải nhất làm cho linze cảm thấy khó chịu chuyện n h ư n g hắn cảm thấy khó chịu là hắn cảm giác được chính mình giống như là hỏa lô đồng dạng thời điểm đều tại bị cực nóng hỏa d i ễ m đ ố t cháy cho dù là hắn đã có chỗ chuẩn bị nhưng như cũ thống khổ đến nhịn không được rên dỉ một chút cỗ này cực độ đốt cháy thống khổ tới cũng nhanh đi cũng nhanh tại vẹn nặn để tay mở lúc thống khổ liền biến mất dường như chưa từ lilze miệng lớn hít thở mấy lần nhường mình có thể từ loại kia cực độ trong thống khổ khôi phục lại sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía bèn nàn hỏi dị q u ỷ sẽ tùy thời tùy khắc đều tại cảm thụ loại này đốt cháy thống khổ khó trách sẽ căm hận tất cả sinh mệnh nếu như đổi lại ta ta cũng giống vậy bèn nàn lất đầu cải chính không ngươi bởi vì thân thể nguyên nhân cảm nhận được đốt cháy đau đớn so với ta mạnh hơn cháy mạnh được nhiều trên thực tế chân chính để cho ta cảm thấy thống khổ phải là loại kia cực độ chống g i n g cùng đối với sinh mạng khát vọng cùng căm hận ngược lại loại kia đốt cháy thống khổ mới khiến cho ta có thể cảm nhận được chính mình như cũ tồn tại. trâm mặc thời gian rất lâu không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại hỏi cái kia sẽ chỉ ở đêm giải thức tỉnh thần bí tồn tại là cái gì thần linh sao không không phải thần linh b é n nản lập tức không thừa nhận sau đó lại dẫn một k i a m ở mịt nói rằng ta cũng không biết là cái gì ta chỉ là nhớ kỹ hắn tại vĩnh đông tri địa trung tâm đêm giải là bởi vì hắn thức tỉnh mà sinh ra vĩnh đông là hắn tuần hành thế giới lúc g i ấ u chân giờ éo lộ xem hắn là vĩnh hằng tử địch l i n g e ngay sau đó lại hỏi giờ éo lộ hẳn là chư thần một trong đúng không đã gi giờ éo lộ xem cái kia thần bí tồn tại là vĩnh hằng tri địch vậy hắn vì cái gì cho phép chư thần h a m hại các ngươi nhất tộc để các ngươi đối cái kia thần bí tồn tại hiện t ế đem chính mình biến thành dị quỷ đâu bèn nạn giải thích nói giờ éo lộ tại đêm dài sẽ xa vào đến ngủ say bên trong sẽ không xuất hiện tại chư thần liệt kê vì cái gì chư thần muốn h a m hại các ngươi nhất tộc linze không hiểu rõ hỏi không nhớ rõ bèn nạn mờ mịt lắc đầu nói rằng ta chỉ là nhớ đến lúc ấy chúng ta đang tiến hành một cái vô cùng vĩ đại sự nghiệp chỉ cần hoàn thành chuyện t i ê u nghiệp tộc nhân của chúng ta liền sẽ đạt được chân chính vĩnh sinh không phải hiện tại loại này dị quỷ vĩnh sinh mà là cùng chư giống như thần vĩnh sinh có lẽ đây chính là chư thần muốn hãm hại nguyên nhân của chúng ta bởi vì chúng ta chạm tới thần linh cấm kỵ lilze nghe vậy n i ế n mày cảm xúc rất nhiều nói từ trong lời nói của ngươi cảm giác chư thần tựa như là nắm giữ lực lượng cường đại người như thế cũng có được h ỉ nộ ai ố cùng thất tình lục dục bọn hắn cùng cổ láo giả có cái gì khác nhau vẹn vẹn chỉ là lực lượng mạnh y ế u khác biệt sao ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề này ta không phải là chư thần một trong cũng không phải cổ láo giả vẹn nạn một bên đáp trả một bên có chút â m mộ nhìn xem l i l e nói rằng có lẽ tương lai ngươi có thể trả lời vấn đề này dù sao ngươi đã là cổ láo giả tương lai có khả năng sẽ trở thành thần linh nếu như ngươi trở thành thần linh khi đó ta đã chết liền mời tại trước mộ nói cho ta đáp án đương nhiên nếu như ta khi đó còn có mộ địa l ờ i nói l -I n z e không có cho đối phương đáp lại trầm mặc một lát lại hỏi lúc ấy vĩnh đông đã nam chuyển qua sổ sổ diệu đại lục đi sao sổ sổ diệu đại lục ben nan trần trờ một chút rất nhanh liền ý thức được l n z e nói tới đại lục là cái nào một khối hồi đáp đã tiếp cận nhưng còn không có chúng ta dự tính cuối cùng có thể sẽ nam chuyển qua khối kia đại lục ở bên trên thậm chí cuối cùng sẽ bao trùn toàn bộ thế giới cho nên chúng ta mới có thể hướng chư thần cầu nguyện hiến tế ngay cả s ọ t sổ giữa ô đại lục cũng biến thành không an toàn sao linze n -E、h ư mày nguyên bản hắn cho rằng trường dạ vĩnh đông cực hẳn khí hậu chỉ có thể xâm lấn h ẹ sterzos đại lục cùng đại lục e o s hiện tại từ trước mắt cái này chủng tộc viễn cổ trong miệng đi qua đã từng phát sinh qua lần kia tác động đến toàn bộ thế giới vĩnh đông đã tiếp cận s ọ t sổ giữa ô đại lục như vậy hắn di chuyển kế hoạch khả năng liền cần vì đó sửa chữa một chút l n z e nghi vấn hỏi vì cái gì ngươi không có cùng tộc nhân của ngươi cùng một chỗ biến thành dị quỷ tiến về vĩnh đông c h i địa khí tức mà là nằm ở sụt sổ, sổ diễu đại lục một cái di tích cổ xưa trong quan tài thủy tinh bèn nạn giải thích nói bởi vì ta phát hiện kia là chư thần ông mưu cho nên tại hoàn toàn lột sắc thành là dị quỷ trước đó ở n ú t tới vĩnh hằng thánh quan bên trong đem chính mình phong cấm lên tránh thoát chư thần cùng cái kia thần bí tồn tại thăm dò nguyên bản dựa theo tình huống bình thường ta hẳn là tại đêm giải kết thúc về sau tỉnh lại có thể ta đánh giá thấp hiến tế lực lượng cho dù tại thánh quan bên trong thân thể chuyển hóa vẫn không có kết thúc thân thể của ta tại thánh quan bên trong hoàn toàn cả biến thánh quan không cách nào nhận ra thân phận của ta cuối cùng đem ta vĩnh cửu phong cấm lên. thẳng đến cái kia hiếm thần giả xuất hiện phá hủy thánh quan nằm chắc phóng ra l i n g e nghi hoặc nhìn một chút bèn nản hỏi ở dọn chính là trong miệng ngươi hiếm thần giả vì sao lại biết ngươi tồn tại còn biết phá hư thánh quan phương pháp nếu như thánh quan tốt như vậy phá hư thật lâu trước đó hẳn là liền đã bị người phá hủy à? ngươi những nghi vấn này cũng là ta mới biết nhưng hiếm thần giả cũng không có nói cho ta đáp án bèn nản lắc đầu bất đắc dĩ cười cười nói rằng dù là ta chỗ thời đại h ế m thần giả đều là vô cùng thần bí tồn tại không có ai biết bọn hắn trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì cũng không người nào biết bọn hắn muốn làm gì duy nhất có thể xác định một chút chính là y ế m thần giả là chư thần đ ị c h nhân bọn hắn cả đời mục đích đúng là muốn hủy diệt chư thần hủy diệt chư thần sao hắn là muốn từ trên người ngươi thu hoạch được hủy diệt chư thần phương pháp mới cứu ngươi l i n g e suy đoán nói đúng vậy ben nan gật gật đầu thừa nhận nói l i n g e lại hỏi ngươi nắm giữ hủy diệt chư thần phương pháp sao ta xác thực biết một cái hủy diệt chư thần phương pháp ben nan thừa nhận nói l i n g e lại suy đoán nói phương pháp này có phải hay không cùng tử thi chi thành sợ tại cái có quan hệ tử thi chi thành sợ tại cải hiện tại gọi là cái tên này sao -thạch chi chủ. -e、nghi ngờ nhìn về phía bẹn nạn tại r ầ n n chờ chút, một cổ h ú n g ta k i ế lão thời đại chư thần vẫn được đi trên thế gian thời điểm tinh không bên ngoài hát thạch chi chủ vì nắm giữ thế giới này tách ra một bộ phận thân thể của mình sau đó đem nó vùi đầu vào trong thế giới này chế tạo nguyên một đám hát thạch tiết điểm là tiến vào thế giới này làm chuẩn bị b é n nạn hướng trong đống lửa ném đi mấy cây c ủ i lửa em hai kể do nói nhưng chư thần đã nhận ra hát thạch c h i chủ kế hoạch thế là rời đi thế giới đi hướng bầu trời hóa thành sao trời c h ặ n hát thạch c h i chủ mà hát thạch c h i chủ lưu lại hát thạch không có bị t h à n h trừ hết vẫn lưu tại hiện tại trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua hát thạch có chút hư hại có chút tích chứa lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ nhưng hát thạch tâm nhất tác dụng vẫn không có cải biến chỉ cần tìm được lực lượng còn không có biến mất hát thạch hoàn thành một lần viễn cổ hiến t ế liền có thể đem hát thạch chi chủ triệu h o á n tới thế giới này đến hát thạch chi chủ sẽ chủ động hủy diệt chư thần linze nghĩ nghĩ hỏi cái này hủy diệt chư thần phương pháp là các ngươi tự sáng tạo vẫn là từ viễn cổ lưu truyền xuống bẹn nạn hồi đáp từ viễn cổ lưu truyền xuống các tộc nhân của ta rất nhiều người đều biết phương pháp này phương pháp như vậy hẳn là sẽ bị chư thần coi là cấm kỵ mới đúng làm sao có thể để nó lưu truyền tới đồng thời nhường nhiều người như vậy biết linze trong đầu nổi lên ở g i n sau cùng thân ảnh nói rằng phương pháp này có thể hay không cũng là chư thần âm mưu chính là mong muốn hấp dẫn ý đồ hủy diệt chư thần người tỷ như hiếm thần giả tự chui đầu vào lưới bèn nạn nghe vậy sừng suốt nửa ngày trong mắt cũng lộ ra vẻ cân nhắc chương ba trăm tám mươi chín tiêu diệt dị quỷ phương pháp tại phát giác được tộc nhân của mình khả năng tại trước đây thật lâu liền xa vào đến chư thần trong âm mưu bèn nạn lập tức cảm thấy xấu hổ lại tức giận hắn nhìn một chút linze ờ i -e, do hỏi ngươi vì cái gì như vậy xoắn suýt tại viễn cổ chuyện hỏi cũng đều là viễn cổ sự vật chẳng lẽ hiện tại chú ý của ngươi lực không nên tất cả đều đặt ở dị quỷ trên thân sao đối với ta mà nói dị quỷ chỉ là chuyện trọng yếu một trong trên thực tế ta đã nhằm vào dị quỷ chuẩn bị vài chục năm trận chiến tranh này có lẽ sẽ có tổn thất nhưng ta không cho là mình thất bại linze biểu hiện được cực kỳ tự tin đi theo còn nói thêm so sánh với dị quỷ đến về sau trường dạ vĩnh đông hình thành cực hẳn khí hậu mới là ta c ầ n trọng điểm ứng phó ta muốn cân nhắc như thế nào nhường thần dân của ta tại loại này khí hậu ác liệt bên trong sống sót mà các ngươi những n à y trải qua vĩnh đông người có thể cung cấp cho ta cần nhất kinh nghiệm thật có l ỗ i ta cũng không có kinh nghiệm gì ben nàn thở dài lắc đầu nói rằng tất cả tới quá đột nhiên chúng ta cái gì cũng không có chuẩn bị làm có thể làm chỉ có không ngừng hướng n a m trốn thậm chí cuối cùng đều đã hoàn toàn không kiểm soát không thể không hướng chư thần cầu nguyện hiến thế nếu như chúng ta thật sự có kinh nghiệm sớm chuẩn bị sẵn sàng lời nói tất cả có lẽ đều sẽ khác biệt L.I.N.G.N lịch lại lại hiện ra thần sắc nghi hoặc, hỏi, tại ngươi hiện đêm dài hiện dài hiện dài ngay trên thần trong từng cùng Vĩnh Đông sao? Xuất hiện qua dài hạ, trường đông, nhưng chưa từng xuất hiện đêm dài cùng Vĩnh Đông. Bèn nản chăm chú nhớ không ra chưa sao? qua chưa vậy, mặt xuất Xuất xuất một chút, lại có chút đêm đêm chăm hoặc, hạ, chú khẳ sắc sử, các có, có quá lince cũng cảm thấy vẹn nạn l à quên bởi vì dài hạn trường đông đêm dài cùng lĩnh đông những ngày khí hậu hẳn là chỗ thế giới tinh cầu thiên thể vận chuyển bố trí mỗi một đoạn đối lập cố định thời gian liền sẽ xảy ra tương tự bao trùm toàn bộ thế giới dị thường khí hậu chỉ cần thế giới này văn minh c h u y ể n thừa thời gian đầy đủ dài như vậy thì tất nhiên sẽ gặp phải một lần hoặc là nhiều lần tương tự cực đoan khí hậu từ đủ loại dấu hiệu đến xem dị quỷ cái chủng tộc này văn minh truyền thừa thời gian hẳn là vô cùng lâu đời bằng không mà nói không có khả năng thiết kế cùng kiến tạo ra như thế xinh đẹp tinh xảo hùng vĩ kiến trúc c ũ n lữ bỗng -E、nhiên nghĩ đến một vấn đề lập tức dò hỏi tại ngươi thời đại kia đêm d à i cùng lĩnh đông xuất hiện quá trình rất bỗng nhiên sao Khi、thật cũng không thể nói là đ ỗ n g nhiên bởi vì quan tinh giả đã có lẽ là trước kia liền tiên đoán đêm dài cùng lĩnh đông xuất hiện thời gian chúng ta quá kiêu ngạo kiêu ngạo tới cho rằng vẹn nạn nói được nửa câu liền ngừng lại không biết là bởi vì lo lắng còn là bởi vì quên đi sau đó cứng nhắc giao qua lời nói tiếp theo bên trên nói rằng làm đêm dài xuất hiện thời điểm tất cả mọi người trở tay không kịp ngắn ngủi hai ngày thời gian thiên liền hoàn toàn đen sau đó năm ngày thời gian cực hàn khí hậu liền bao trùm hơn phân nửa quá độ tất cả mọi người luôn uống không ngừng đi về phía nam trốn nói đến đây b ẹ n nạn ánh mắt lộ ra một tia thương cảm tri sắc nhưng hắn mặt lại bởi vì dị biến nguyên nhân cứng ngắc tới ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài không cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ gì hai loại tương phản cực lớn cảm xúc đồng thời xuất hiện tại khuôn mặt bên trên khiến cho hắn nhìn qua lộ ra phá lệ quá dị nhưng mà linzs giờ -E、phút này hoàn toàn không có tâm tình để ý tới b ẹ n nạn cảm xúc hắn nghĩ tới càng nhiều hơn chính là chính mình làm những cái k i a chuẩn bị còn còn thiếu rất nhiều dựa theo b ẹ n nạn lời giải thích t hàn g khí hậu thúc đẩy quá nhanh hơn vẹn vẹn mấy ngày liền bao trùm hắn chỗ quốc gia một nửa quốc thổ mặc dù linze tinh t ư ở n g、e. dị quỷ quốc gia đến tột cùng lớn bao nhiêu nhưng từ những cái kia để lại di tích cổ xưa đến xem cái này quốc gia phạm vi bao trùm chỉ sợ bao gồm đại lục exos w e s t e r jos đại lục cùng sô sô giễu đại lục đ ầ u bắc nói cách khác cùng hắn tương lai muốn tổ hợp đế quốc quốc thổ không xê xích bao nhiêu cho nên vẹn nạn chỗ quốc gia chuyện đã xảy ra hoàn toàn có thể làm tương lai mình tham chiếu nguyên bản hắn coi là những năm này chuẩn bị hẳn là đầy đủ ứng phó đem sẽ tới trường dạ vĩnh đông hiện tại xem ra còn kém rất xa hơn nữa nhằm vào s ộ sổ, sổ d â u đại lục thăm dò còn cần tăng tốc ngay tại lilze tự hỏi muốn thế nào sửa chữa kế hoạch thời điểm b ẹ n nạn đông nhiên đứng lên đi tới tiên dân quyền phong d ị a v á c h núi hướng phía phương bắc b ă n g nguyên ngắm nhìn qua lilze cũng đứng người lên đi qua nhìn về phía phương bắc b ă n g nguyên chỉ thấy ở mảnh này mênh mông vô bờ trên mặt tuyết một đội dị quỷ kỵ binh ngay tại nhanh chóng hướng nam thúc đẩy xem ra bọn hắn hẳn là cứu rỗi tu nữ đoàn cùng tĩnh mặc tăng lữ đoàn cá l ọ lưới l i l e đối với cái này cũng không có quá để ý dù sao thủ hạ của mình có thể tiêu diệt nhiều như vậy thì quỷ cùng dị quỷ đã rất tốt để lọt một đội dị quỷ xuyên qua phở o a phèn cũng không phải cái gì ghê gớm chuyện nếu là dưới tay mình cá lọt lưới linze tự nhiên muốn cho dưới tay mình đền bù một chút nhưng mà ngay tại linze chuẩn bị động thủ thời điểm một bên vẹn nạn bỗng nhiên mở rộng hai tay trong miệng giống như là tại ngâm sướng đồng d ạ n g phát ra trận trận chói thai rít lên loại này chói thai tiếng rít trong nháy mắt xuyên thấu phía trước phong tuyết rơi vào tới kia hơn mười người nhân loại dị quỷ trong thai những cái kia dị quỷ tựa như là chúng như gió nguyên một đám từ chính mình thi quỷ lập tức rơi trên mặt đất sau đó thân thể run dậy không ngừng ngay sau đó liền vỡ vụn thành vô số băng tinh đồng thời từng mai từng mai điểm sáng màu xanh l a m từ vỡ vụn băng tinh bên trong bay ra tập trung bay đến vẹn nạn trước mặt chủ động đầu nhập vào vẹn nạn trong miệng bị các ngươi cải tạo nhân loại dị quỷ nhưng thật ra là các ngươi đồ ăn linze nhìn xem phát sinh một màn này trong lòng không khỏi sinh ra một tia liên tưởng đồng thời trầm giọng hỏi đúng vậy vẹn nạn nhẹ gật đầu có lẽ là bởi vì vừa rồi thôn vệ mười mấy nhân loại dị quỷ lực lượng nguyên cớ ánh mắt của hắn lóe ra ngân hảo quan màu xanh lam đồng thời ánh mắt cũng biến thành l ạ n h như băng không ít cảm giác càng thêm phù hợp lince trong trí nhớ dị quỷ hình tượng lince cũng cảm nhận được vẹn nạn biến hóa trên người tay rất tự nhiên đặt ở trên chuỗi kiếm nói rằng trên người của ngươi giống như biến có chút khác biệt đúng vậy vẹn nạn nhìn một chút lince đặt ở trên chuỗi kiếm tay chi tiết thừa nhận nói mỗi một lần thôn p h dị quỷ tri linh thân thể của ta đều sẽ hướng phía l ộ sắc cuối cùng thúc đẩy một chút ký ức cũng biết biến mất một chút đa dạng này vì cái gì ngươi muốn thôn p h dị quỷ tri linh lince không hiểu hỏi nhân loại tại sao phải ăn cái gì vẹn nạn không trả lời thẳng mà là hỏi ngược lại. linze nhữ n g -e、mày nói rằng ngươi còn có thể bảo trì bao lâu thanh t ỉ n h b ẹ n nạn ánh mắt lúc này dần dần khôi phục bình thường, hắn bình tĩnh nói, ngươi không cần lo lắng, tam nhãn quả đen giao cho một phần ý hột chi tâm, nó có thể trợ giúp ta chống cự lột sắc cuối cùng, chỉ cần không phải không có chút nào tiết chế hấp thu dị quỷ tri linh, ít ra trong vòng mười năm ta không cần lo lắng hoàn toàn mất đi bản thân. linze tò mò hỏi, ngươi cũng là vì hoàn toàn tiêu diệt dị quỷ. bèn nạn nhìn một chút l n z e hồi đáp chỉ là đang trả lời sau, hắn lại trần chờ một chút, nói rằng ta hoài、hmm、nghi hắn giống như ta cũng là năm đó vụ tai nạn kia người sống sót linlg -E、người n hỏi vì cái gì ngươi có thể như vậy hoài nghi bén nạn giải thích nói bởi vì là hắn n h ư ờ n g cái kia gọi ở g i ò n nhân loại tìm tới ta cũng là hắn giáo thụ cái kia ở g i ò n nhân loại mở ra thánh quan đồng thời ngăn cản thoát ly thánh quan bảo hộ ta hoàn thành một bước cuối cùng thể biến hắn đối dị quỷ chuyển hóa trình tự hết sức quen thuộc ngoại trừ tộc nhân của ta bên ngoài ta nghĩ không ra còn có những người khác sẽ nắm giữ những này bí ẩn tri thức linlg -E、vẫn hỏi các ngươi thời đại kia liền có tam nhãn quả đen không có bén nạn lất nói nhưng tộc nhân của chúng ta bên trong có người đã từng hướng dừng dẫm c h i tử học tập như thế nào trở thành gờ dị sơ linze hỏi các ngươi kế hoạch cụ thể là cái gì dự định thế nào tiêu diệt dị quỷ phương pháp rất đơn giản giết chết mẫu thân là được rồi b è n n à n đáp lại nói giết chết mẫu thân linze không có nghe hiểu ra hiệu b è n n à n nói đến cụ thể hơn một chút b è n n à n trầm giọng nói năm đó hiến tế nghi thức bên trong nữ vương được tuyển chọn trở thành mẫu thân bị cái kiệt h ứ c tỉnh thần bí tồn tại chuyển hóa thành mở đầu nguyên nàng là dị quỷ tri mẫu tất cả dị quỷ đều là nguồn gốc từ mẫu thân chỉ cần giết chết mẫu thân tất cả dị quỷ thi quỷ đều sắp biến mất lilze nghe vẹn nạn lời nói trong đầu rất nhanh nổi lên thứ mười ba mặc cho người gác đêm tổng tư lệnh dạ vương cùng nữ dị quỷ cố sự thế là liền đem cố sự này nói cho vẹn n à n nghe cái kia nữ dị quỷ sẽ không phải là dị quỷ nữ vương sau khi nói xong lilze dò hỏi không có khả năng vẹn nạn vô cùng khẳng định nói nhân loại sẽ cùng các ngươi nuôi nhốt xúc vật thành hôn sao tại tộc nhân của ta trong mắt nhân loại cùng xúc vật không sai biệt lắm càng đừng đề cập căm hận tất cả sinh mệnh dị quỷ nói hắn lại dừng lại một chút nói rằng bất quá cái này truyền thuyết cố sự cũng không nhất định đều là không có chút nào căn cứ nếu như cái kia gọi là dạ vương người cùng cái kia gọi là dọn sờ nào người gác đêm như thế nắm giữ cổ láo giả huyết mạch đồng thời hoàn thành một lần sinh tử thuế biến lời nói có lẽ truyền thuyết có một phần là thật bộ phận nào l i n g e nghi vẫn hỏi thành hôn b e n n à n nói rằng l i n g e n h ư mày nói rằng ngươi không phải mới vừa nói tộc nhân của n g ư ơ i xem nhân loại là súc vật dị quỷ cũng căm hận tất cả sinh mệnh thế nào hiện tại cổ láo giả không phải nhân loại penn n n giải thích nói dị quỷ nhưng thật ra là một loại khác cổ láo giả tồn tại thiếu hụt cổ láo giả mà hoàn thành sinh tử thuế biến cổ láo giả huyết mạch mang theo người cũng đồng dạng là tồn tại thiếu hụt cổ láo giả cả hai kỳ thật là giống nhau chỉ có điều một cái là chết một cái là sinh lilze nghe p è n nạn giải thích trong đầu cũng nhớ tới một ít chuyện dị quỷ tại hoàn thành thuế biến thời điểm ký ức sẽ dần dần biến mất mà những cái k i u bởi vì cổ láo giả huyết mạch sau khi chết phục sinh người tỷ như b ờ dịp đô nờ dị ẩn cũng xuất hiện giống nhau tình trạng l i l e dò hỏi dị quỷ nữ vương cùng cổ láo giả huyết mạch mang theo thành hôn là vì bổ sung đúng không pẹn nạn gật, gật đầu nói rằng dựa theo nghi thức năm đó trở thành mẫu thân nữ vương hẳn là muốn cùng nắm giữ cổ lao giả huyết mạch đồng thời hoàn thành ít ra một lần sinh tử thuế biến tộc nhân thành hôn hoàn thành sinh tử cuối cùng kết hợp cuối cùng dẫn đầu tộc nhân siêu thoát sinh tử chỉ tiếp nghi thức quá trình bên trong tất cả lộ sát thành dị quỷ tộc nhân thuế biến quá hoàn toàn trở thành căm hận tất cả sinh mệnh quái vật đem không có hoàn thành thuế biến tộc nhân toàn bộ giết chết cuối cùng dẫn đến nghi thức thất bại nói hàn ánh mắt lộ ra tiếp nối vẻ mặt không khỏi cảm t h ắ n nói nếu là năm đó thành công tình huống hiện tại có lẽ lại khác biệt l n z e cũng sẽ không đối vẹn nạn tộc nhân cảm thấy bất cứ tiếp nối nào năm đó nghi thức nếu quả như thật thành công. như vậy hiện tại nhân loại tình cảnh chỉ sợ cũng vô cùng không s o n g dựa theo dị quỷ chỗ hiện ra thực lực cùng văn minh trình độ nhân loại chỉ có thể bị xem như nô lệ đến nuôi nhốt thậm chí như vừa rồi b ẹ n nạn nói như vậy chính là súc vật dị quỷ nữ vương tại càng phương bắc vĩnh đông chi địa chúng ta muốn đi nơi đó giết chết nàng sao linze trầm giọng hỏi không phải b ẹ n nạn lắc lệnh đầu nói rằng tại vĩnh đông chi địa chúng ta không có khả năng chiến thắng nàng càng không khả năng giết chết hắn chỉ có tại đêm giải đến trước đó đưa nàng từ vĩnh đông chi địa hấp dẫn ra đến chúng ta mới có cơ hội giết chết nàng l n z e truy vấn kia muốn làm sao hấp dẫn nàng đi ra đâu dùng mùi nhử b é n nạn giải thích nói lúc trước tam nhãn quạ đen thật là tốt mùi nhử nhưng tam nhãn quạ đen s ả ra chuyện không cách nào trở thành mùi nhử may mà hiện tại có càng thêm thích hợp mùi nhử là ta sao linze chỉ chỉ chính mình nói b é n nạn lắc đầu nói rằng ngươi là cổ láo giả là không thích hợp nhất mùi nhử linze lộ ra vẻ trợ h i ể u nói rằng đúng rồi dị quỷ nữ vương cần chính là hoàn thành ít ra một lần sinh tử thuế biến cổ láo giả huyết mạch mang theo người nói như vậy dọn hẳn là trong miệng ngươi càng thêm thích hợp mùi nhử bèn nạn lại lắc đầu nói rằng trước đó ta cũng cảm thấy giòn hẳn là thích hợp mùi n h ừ bất quá bây giờ ta không cho rằng như vậy bởi vì ta tại hai ngày phát hiện một cái càng thêm thích hợp càng thêm thích hợp linze n g à người n rất nhanh liền ý thức được bẹn nạn nói tới người có thể là thiểm điện đại vương bởi dịp đốn đờ gì ẩn bởi vì hắn cũng là trải qua lặp đi lặp lại phục sinh người trên người hắn hẳn là cũng nắm giữ cổ l á o giả huyết mạch thế là linze đem bởi dịp đốn đờ gì ẩn tướng mạo thuật nói một lần hỏi như lời ngươi nói càng thêm thích hợp mùi nhử chỉ là hắn sao đúng vậy bẹn nạn nhẹ gật đầu nói rằng hắn thật rất không thể tưởng tượng nổi vậy mà hoàn thành nhiều lần như vậy sinh tử thuế biến ký ức vẫn không có hoàn toàn đánh mất nhưng cũ còn có thể bảo trì bình thường tư duy cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi phải biết tộc nhân của ta bên trong nhiều nhất chỉ cần ba lần sinh tử thuế biến liền sẽ hoàn toàn đánh mất tất cả ký ức biến thành nhục thân giống trở thành hiến tế cho chư thần tế phẩm nghe nói như thế linze không khỏi nhữ mày hắn vốn cho là kinh nghiệm sinh tử thuế biến cổ lão g i ả huyết mạch mang theo người sẽ là cái gì nhân vật trọng yếu nhưng không nghĩ tới chính là cuối cùng lại là trở thành tế phẩm linze hơi hơi suy tư một chút hỏi kế tiếp ngươi muốn làm thế nào là cùng đi với ta tuyệt cảnh trường thành vẫn là không được ta không có khả năng tới gần tuyệt cảnh trường thành bèn nạn lắc đầu nói rằng ta sẽ đem như thế nào dùng cổ láo giả huyết mạch mang theo người xem như m ù i nhự phương pháp dạy cho ngươi từ ngươi đến điều khiển mẫu thân sẽ cảm ứng được m ù i nhự đến lúc đó nàng sẽ dẫn theo dị quỷ cùng thi quỷ tiến công tuyệt cảnh trường thành ngươi chỉ cần giữ vững tuyệt cảnh trường thành là được rồi ta sẽ tìm cơ hội giết chết mẫu thân linze nghi vẫn hỏi dị quỷ nữ vương muốn làm sao phân biệt nếu như có cơ hội ta cũng có thể đọc thủ bèn nạn nghi nghĩ nói rằng Nàng hình có hai loại tại h nhận á i biết, đều rất dễ nhận biết. một dễ l o là ngày ữ dị quỷ, c ũ n l d u n h ấ thứ nữ dị quỷ, mà đổi t à hai sáng sớm linze liền cùng tinh linh dị quỷ b ẹ n nạn tách ra trải qua một đêm thời gian b ẹ n nạn truyền thụ cho linze như thế nào nhường cổ lao giả huyết mạch mang theo người trở thành một nhự phương pháp đồng thời linze cũng ngoài định mức từ vẹn nạn nơi đó học được một chút cổ lao tri thức đặc biệt là hiến tế phiến đá phương pháp sử dụng cùng tường quan phủ văn tri thức từ đầu tới đuôi linze đều không có tìm hiểu vẹn nạn tại tộc đàn bên trong thân phận nhưng từ hắn có thể sử dụng thánh quan nằm tại thánh quan bên trong quần áo cùng hắn nắm giữ thâm ả o c h i thức có thể suy đoán ra hắn tại trong chủng tộc địa vị vô cùng cao thậm chí khả năng tiếp cận dị quỷ nữ vương tại tộc đàn bên trong địa vị linze có thể cảm giác được đối phương hẳn là còn có rất nhiều bí mật không có nói ra tỉ như như thế nào giết chết dị quỷ nữ vương cái này vấn đề mấu chốt liền không có nói ra nhưng hắn như cũ có thể xác định đối phương mong muốn hủy diệt dị quỷ tâm là không có nghi vấn chỉ là linze cũng không tính đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở vẹn trên、thân. dù là vẹn nạn đối như thế nào hủy diệt dị quỷ vô cùng có lòng tin lilze đã quyết định kế hoạch của mình cũng không cần cải biến đồng thời cũng có thể chấp hành vẹn nạn phương pháp bất luận loại kia cuối cùng thành công với hắn mà nói đều là một chuyện tốt r ờ i đi tiên dân quyền phong sau lilze cũng không trở về tuyệt cảnh trường thành mà là hướng phía đông bộ sở tổ dồn chi giác chạy tới giờ này phút này sở tàng n h đã đem dân tự do liên quân dồn đến sở tổ dồn chi giác đỉnh gian lan đồn mạn sợ dậy lờ v ư ợ biển kế hoạch cũng bởi vì là l i l e chi kêu đảo sở cạ gõ chi kêu hạm đội bí mật tham gia mà phá sản dân tự do liên quân đã bị buộc tới tội lộ lince cảm giác hiện tại không sai biệt lắm đã đủ là thời điểm đem những này phía bắc trường thành dân tự do bộ lạc cho hợp nhất mặc dù sở tạ nis cũng giống nhau có năng lực có thể xử lý hợp nhất công việc nhưng có năng lực cũng không đại biểu chuyện có thể làm được tốt lấy sở tạ nis cứng nhắc t á t phong làm việc cuối cùng đem chuyện làm hư hại khả năng muốn so làm tốt khả năng có thể lớn được nhiều cho nên vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên lince vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến giải quyết xong dân tự do bộ lạc chuyện sau liền trực tiếp khởi hành tiến về b ậ vụ giải quyết b ậ vụ cái này mai cái đinh l n c e trực tiếp từ quỹ ảnh xâm lâm trên không bay qua hơn nữa là phi hành hết tốc lực bỏ ra ước chừng chừng một giờ thời gian liền thấy được nơi xa trên sườn núi lít nha lít nhít phân bố đại lượng quân doanh từng đạo c h ạ m gác cùng hàng rào gỗ đem sở t ổ i rộn chi giác thông hướng ngoại giới con đường đóng chặt hoàn toàn đại lượng trang bị tinh lương người gác đ ê m chiến sĩ tại trong quân doanh xuyên qua nguyên một đám đống l ử a tại trong danh o địa nhóm lửa xua tan trong danh o địa rét lạnh thuộc về khác biệt trưởng thành tòa thành cờ sĩ cắm đầy quân doanh từng cái địa phương Ở phương xa, dân tự do liên quân quân doanh cũng kiến tạo tại trên sườn núi chỉ là số lượng so với người gác đêm quân đoàn thêm ra rất nhiều nhưng ở trong quân doanh ghé qua chiến sĩ dân tự do nhóm tại chỉnh thể trang bị bên trên nhưng lại xa xa không cách nào cùng người gác đêm đánh đồng t u y ệ t đại đa số chiến sĩ dân tự do trong tay cầm vẫn chỉ là một cây vóp nhọn gậy gỗ cùng rèn luyện bồ đá mặc trên người cũng đều là lực phòng ngự rất thấp ra thu cùng vỏ cây quần áo từ tình huống trước mắt đến xem dân tự do liên quân cũng đã đem bọn hắn tất cả bộ lạc chiến sĩ tất cả đều là viên muốn cùng người gác đêm quân đoàn lại đến một trận chính thức quyết chiến nhờ vào đó đột phá phong tỏa không hề nghi ngờ m ạ n sợ giấy đờ cũng biết tiếp tục tại gian nan đồn cái chỗ kia tiếp tục chờ đợi nhất định phải chết chẳng bằng thừa dịp còn có khí lực phản kháng đúng một cái nhưng mà sợ tan g nít dù sao cũng là một gã kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh hắn tùy tiện nhìn ra m ạ n sợ giấy đờ dự định đồng thời vô cùng rõ ràng địch nhân càng là mong muốn làm hắn càng là muốn tránh cho đi làm cho nên khi m ạ n sợ giấy đờ không kịp chờ đợi mong muốn đến một trận quyết chiến thời điểm hắn lựa chọn tiến hành phòng ngự kéo lấy những n g y dân tự do bộ lạc chiến sĩ từ người gác đêm bên ngoài trại lính những cái tia công sự phòng ngự chung quanh còn chưa kịp thanh lý mất thi thể không khó coi ra. dân tự do liên quân đã phát động qua không chỉ một lần cường công nhưng sở tàn nít như cũ bằng vào hắn phong phú thủ thành kinh nghiệm chặn lần lượt cường công dựa theo hiện tại chiến cuộc phát triển tiếp lời nói trừ phi là người gác đêm quân đoàn nội bộ tự giết lẫn nhau bằng không mà nói dân tự do liên quân là không thể nào có xoay người khả năng dân tự do liên quân không có bao nhiêu tiếp tế đồ quân đu nhiều nhất một hai ngày bọn hắn lương thực liền sẽ đã ăn xong đến lúc đó không có đồ ăn những cái k i u bộ lạc chiến sĩ sĩ khí chiến lực đều sẽ giảm lớn hơn nữa mạn sợ dấy đờ mặc dù danh xưng là phía bắc trường thành tri vương nhưng hắn trên thực tế chân chính có thể khống chế nhân thủ cũng không phải là rất nhiều cái khác đều là liên hợp lại bộ lạc đồng minh loại này liên hợp phương thức tại chiến đấu thuận lợi thời điểm sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì chỉ khi nào xuất hiện chiến bại tình huống như vậy loại này lỏng lẻo liên minh sẽ rất nhanh sập bàn đến lúc đó mạn sợ dấy đờ cái này phía bắc trường thành tri vương rất có thể sẽ trở thành những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh cho hạ giận đối tượng mạn sợ dấy đờ chính là vô cùng có tài năng n g i từ hắn trong thời gian ngắn từ một cái người gác đêm kẻ phản bội trở thành phía b ắ c trường thành tri vương đồng thời chỉnh hợp nhiều như vậy tương hỗ là cựu địch bộ lạc năng lực như vậy đặt ở bảy đại vương quốc cũng là đình tiêm nhân tài như vậy tổn thất có chút đáng tiếc cho nên lilze đi chuyến này đã là vì bộ lạc những này chiến sĩ cũng là vì m ạ n sợ dậy đờ những bộ lạc này nhân tài lilze cũng c h ư ơ n g -E、không có che giấu hành tung của mình bay thẳng tới người gác đêm quân doanh trên không bởi vì không có phong t u y ế t lại sáng sủa không mây n g u n h â n không chỉ người gác đêm quân đoàn người có thể thấy rõ ràng thân h n h của hắn ngay cả đối diện dân tự do bộ lạc cũng giống nhau có thể thấy rõ ràng d ố i loạn tưng bừng phân biệt tại hai cái rằng có trong quân doanh khuyết tán ra đến tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu hướng bay ở bầu trời linze nhìn sang người gác đêm bên này rất nhanh liền từ linze trên thân kia rõ ràng khôi giáp nhận ra thân phận của hắn ngao nhao hướng phía linze quỳ xuống hô to linze bậy hạ vạn t u ế loại hình cầu hiệu một bên khác dân tự do liên quân trong quân doanh không ít dã nhân cũng đều quỳ xuống cầu nguyện tựa như là đối mặt thần linh như thế mà cái khác không có quỳ xuống người cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ thậm chí còn có một số người kinh hoàng tiêu to dường như nhìn thấy cái gì q u á n vật Tại nhưng liều v rất nhanh bọn hắn liền ý thức được chính mình tính sai ánh mắt cũng tất cả đều rơi vào ngay tại người gác đêm quân đoàn trên không chậm rãi rơi xuống l n z e trên thân mặc dù bọn hắn tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng cái kia bay ở không trung thần bí tồn tại cùng người gác đêm quân đoàn là quan hệ như thế nào nhưng bọn hắn như cũ có thể từ người gác đêm trong quân doanh truyền đến tiếng hoan hô đoán được cái kia như là thần linh như thế thần bí tồn tại chỉ sợ là người gác đêm quân đoàn viên q u â sơ g i n à y h đờ năm đó tiên dân quyền phong thời điểm là tận mắt nhìn đến qua linze như thế nào đại triển thần uy giải quyết hết những cái kia dị quỷ cùng thi quỷ năm đó linze cũng đã như là thần linh đồng dạng cường đại hiện tại trải qua nhiều năm như vậy lilze lực lượng đến cùng gia tăng đến mức nào hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hắn chỉ là biết mình hiện tại trong tay quân đội là không thể nào chiến thắng từ lilze dẫn đầu người gác đêm quân đoàn cái t i ê chính là phong bạo thần sao đứng tại mạn s ờ g i ấ y đ ờ bên người tỏ mần d â n bạn nhìn xem lilze thân ảnh biến mất tại người gác đêm trong quân doanh nghe được mạn s ờ g i ấ y đ ờ lời nói sau liền xác nhận thức hỏi t r u n g quanh những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía mạn sợ dậy đơ dường như đang chờ đợi mạn sợ dậy đơ trả lời đúng vậy hắn chính là phong bạo thần mạn sợ dậy đơ nhìn một chút mọi người chung q u n h thở dài gật gật đầu nói tại r tràn ê n người n mặt mọi người vẻ mặt lập tức g vẻ lập đầy e ngại, hoàn toàn không toàn trong gào vài tại kêu có vừa rồi tại trong lều mấy u quân quyết ố n cùng người gác đêm quân đoàn quyết chiến đến cùng gác khi đêm m thế. Tại mấy năm trước phong bạo thần tín ngưỡng theo bờ giữ vô buôn lậu xuống người truyền bá tới phía bắc trường thành bởi vì tại phía bắc trường thành thường xuyên sẽ xuất hiện bao tuyết bao tuyết tạo thành phá hư là có tính chất hủy diệt phía bắc trường thành giã nhân đối bao tuyết sợ h ã i tăng nhanh phong bạo thần tín ngưỡng truyền bá cuối cùng khiến tới phong bạo thần tín ngưỡng trong khoảng thời gian ngắn trở thành phía bắc trường thành g ã nhân bộ lạc chủ yếu tín ngưỡng liền lấy dưới mắt mạn sợ dãy đờ bên người những này g ã nhân bộ lạc thủ lĩnh mà nói có ít nhất một nửa người đều là phong bạo thần tín đồ còn lại một nửa cũng đều là hiện tín đồ bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói có quan hệ phong bạo thần là l i n g e tạ dạ nghe đồn đồng thời cũng biết l i n g e tạ dạ là ai tại cùng người gác đêm giao chiến trước đó bọn hắn liền nghĩ đến qua l i n g e tạ dạ sẽ hay không tham gia phía bắc trưởng thành chiến tranh mà bọn hắn thảo luận kết quả chính là l i n g e không có khả năng tham gia phía bắc trưởng thành người gác đêm cùng dân tự do bộ lạc chiến tranh bởi vì tại quá khứ mấy trăm hơn ngàn năm đều chưa từng có phương nam lãnh chúa tham gia phía bắc trưởng thành chiến tranh thí dụ tuyệt đại đa số đều chỉ là cho người gác đêm quân đoàn cung cấp vật tư trợ giúp loại hình cũng sẽ không trực tiếp phái người hoặc là tự mình tham gia chiến tranh tiếp theo bọn hắn đạt được tin tức lúc phương nam bảy đại vương quốc ngay tại buộc phát chiến tranh bảy đại vương quốc l ã n h chúa lực chú ý tất cả đều tập trung vào trận kia trong chiến tranh phía bắc t r ư ờ n g thành huyên náo lại lớn bọn hắn cũng sẽ không chú ý cho nên tại loại này phán đoán phía dưới bọn hắn cảm thấy có thể có cơ hội vượt qua tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành chạy trốn tới phương nam đi liền không chút do dự liên hợp lại phát động chiến tranh nhưng mà hiện tại bọn hắn phát hiện phán đoán của mình sai linze tạ dạ đi tới phía b trực tiếp tại tất cả mọi người trước mặt lấy như là thần linh đồng dạng dáng vẻ đáp xuống người gác đêm trong quân doanh loại rung động này cảnh tượng ngay cả bọn hắn những bộ lạc này thủ lĩnh đều cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng thú chi cái khác bình thường bộ lạc chiến sĩ dưới loại tình huống này một khi linze dẫn theo người gác đêm quân đội xuất hiện tại trước trận cuối cùng còn có một nửa người có thể có chiến ý chính là may mắn đi thôi trở về trướng đ ồ n g m ạ n sơ dây đờ hướng chung quanh bộ lạc thủ lĩnh nói rằng nếu như ta đoán không lầm lời nói không bao lâu linze tạ dạ liền sẽ tự mình đến chúng ta doanh địa chiêu hàng chúng ta muốn thương lượng một chút nói hắn dừng lại một chút thở dài nói thế nào thể diện đầu hàng đầu hàng chúng ta còn có nhiều như vậy chiến sĩ chúng ta còn có thể chiến đấu tiếp có một gã m ặ c thanh đồng khôi g i á p bộ lạc thủ lĩnh này ra phản bác đủ cd đủ m ạ n sơ dây đờ trầm giọng nói đem các ngươi từ thèn đuổi tới quỷ ảnh xâm lâm những cái kia thi quỷ đ ạ i quân ở trước mặt hắn yếu ớt như là cỏ dại như thế ngươi muốn làm sao chiến thắng hắn nói hắn chỉ, chỉ chung ỉ quanh những người khác nói rằng ngươi cảm thấy bọn hắn có ai sẽ ủng hộ ngươi cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu thế người lanh tụ cd nhìn một chút chung quanh những bộ lạc khác thủ lĩnh tất cả mọi người không có nhìn thẳng hắn mà là quay đầu nhìn về phía một bên ngay cả hiếu chiến thành tính đinh đương áo giờ phút này đều lựa chọn trầm mặc hắn không có tại bất luận người nào bên trên nhìn thấy một k i a chiến ý đối mặt loại tình huống này hắn cũng trầm m ặ t lại ngay tại mạn s ờ giấy đơ bọn người ở tại trong lều vải thương lượng muốn ứng phó như thế nào đàm phán như thế nào từ đầu hàng bên trong thu hoạch được đầy đủ điều kiện tốt lúc lince đã đi tới người gác đêm quân đoàn nghị sự trong lều vải sợ tanis n cùng tuyệt đại bộ phận du đội trưởng kỵ binh cũng chờ đợi ở chỗ này tại nhìn thấy lince sau nao nhau, nhau đứng lên hướng lince hành lễ so sánh với du kỵ binh vô cùng tự nhiên xưng hô lince bệ hạ tới sở tạ nít đ ố i lince xưng hô bệ hạ thời điểm hơi có vẻ khó khăn h i ệ n nhiên hắn còn không có thích hứng lince tạ dạ vương triều thay thế bà giạt đệ ổng vương triều sự thật này lince không có để ý sở tạ nít biểu hiện ra mâu thuẫn thái độ hắn trực tiếp đi tới sở tạ nít n chỗ ngồi xuống sau đó hướng mọi người nói chư vị tất cả ngồi xuống à. hiện tại là thời gian chiến tranh không cần thiết làm một chút lễ nghi phiền thức các ngươi đều biết ta ta cũng đều nhận biết các ngươi tự giới thiệu loại hình lời nói cũng không cần thiết nói chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự a đám người nghe vậy nao h nhao ngồi xuống sự vụ quan cũng vì sợ tạm nghỉ chuyển đến một cái ghế đặt ở lince bên người lince nhìn một chút đám người trầm giọng nói ta chờ một lúc sẽ đi dân tự do bộ lạc liên quân quân doanh chiêu hàng trận này cùng phía bắc trưởng thành bộ lạc chiến tranh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc về sau chính là dân tự do bộ lạc tại quà tặng an trí công tác có người lo lắng nói rằng vậy hạ ngài trực tiếp đi những cái tia giã dân tự do bộ lạc quân doanh có thể hay không quá nguy hiểm không cần lo lắng l n c e khẽ cười nói nếu như ta thật chết tại dân tự do bộ lạc quân doanh như vậy các ngươi liền trực tiếp đầu hàng đi đ linze -E -E -E、ra hiệu đám người an tĩnh lại sau đó vô cùng nghiêm túc nói mặc dù cùng dân tự do bộ lạc chiến tranh đã kết thúc nhưng cũng không đại biểu các ngươi có thể nghỉ ngơi bởi vì về sau cùng dị quỷ thì quỷ chiến tranh sẽ rất nhanh bột phát linze sau đó đem chính mình tại vĩnh đông c r i địa nhìn thấy cảnh tượng nói cho đang ngồi đám người nghe giảng thuật nội dung không có đánh nửa điểm chiết khấu hoàn toàn là nhìn thấy cái gì liền nói cái gì đem lại tòa đám người từ linze trong miệng nghe được thi quỷ đại quân khả năng có mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn c h i cự thời điểm sắc mặt của mọi người đều biến vô cùng trắng bệnh phải biết tại mấy năm trước bọn hắn tham dự chiến tranh vẫn chỉ là mấy ngàn người chiến tranh bây giờ lại đạt đến ngàn vạn c h i cự khổng lồ như vậy số lượng để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng nếu như là những người khác nói cho bọn hắn có ngàn vạn thi quỷ đang chờ tiến công tuyệt cảnh trưởng thành bọn hắn sẽ cho rằng người nói lời này là một người điên nhưng bây giờ nói cho bọn hắn những chuyện này người là l n z e bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi lý do giờ phút này trong trướng đồng bầu không khí biến khẩn trương lại kiềm chế m ã y may nhìn không ra bọn hắn sẽ muốn thắng được một trận chiến tranh 20-2-4-0-3-1-5 391, tác thành Trước mất tự trong trướng đồng đám người sắc mặt tái nhuận, -E、gọi bàn một tâm mắt của mọi người tập trung tới trên người mình đến, nói rằng, mặc dù thi trường, hết sức rõ ràng, mong muốn tiêu diệt đánh đám cái chiến lạc. cần sắc của mặc cùng nhược của cũng sức giả, Không lắng. đồng người L.I.N.G.E. gọi nhường người người rằng, lượng nhưng ràng, mong nói, mọi nói điểm 9 Nhìn nhuận, mình khoa bàn quân. dân đến, bọn nó muốn quỷ rõ xem y do dù lo bộ vô số cho nên hơn ngàn vạn thi quỷ chỉ là số lượng có chút khoa chưng mà thôi nghe được l i n g -E、l ờ i nói mọi người cũng không có lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm bọn hắn là nhìn thấy qua cứu r ô i tu nữ cùng tính mặc tăng lữ đã từng cùng bọn hắn giao thủ qua một cái tiểu đội mười người tính mặc tăng lữ cùng cứu r ô i tu nữ có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn một cái bách nhân đội du kỵ binh cho tiêu diệt hết trong mắt bọn hắn mỗi một cái tăng lữ cùng tu nữ đều là không phải người tồn tại nhưng bọn hắn những người bình thường này lại khác biệt mặc dù vũ khí của bọn hắn cũng là từ l n z e cung cấp đồng thời gia nhập đại lượng nhằm vào thi quỷ giờ giạc ngược lại nhưng có vũ khí cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể chiến thắng nhiều như vậy thi quỷ một khi mấy chục vạn thi quỷ như là sóng triệu như thế nào tới lời nói bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể chém lần hai ba thi quỷ sau đó liền sẽ bị phía sau thi quỷ cho bồ nhào cuối cùng sẽ chỉ là một con đường chết những n à y người gác đêm du đội trưởng kỵ binh cùng tòa thành quan chỉ huy sở dĩ có thể có như thế rõ ràng đầu não đối năng lực chính mình có minh sắc phán đoán hoàn toàn là bởi vì bọn hắn những năm này tại phía bắc t r ư ờ n g thành tao nộ có quan hệ bọn hắn những người này có thể trở thành du đội trưởng kỵ binh dựa vào cũng không phải ra thế hoặc là thân phận những cái kia dựa vào ra thế cùng thân phận ngồi lên du đội trưởng kỵ binh vị trí người đều không ngoại lệ tất cả đều ngã xuống lần lượt cùng thi quỷ châu đáng sợ đồng thời hiểu được ứng đối người mới có thể sống sót cuối cùng trở thành du đội trưởng kỵ binh cho nên bọn hắn so bất kỳ người nào khác đều đúng dị quỷ đối với mình có rõ ràng nhận biết sẽ không bởi vì lilze lời nói mà khinh thị thi quỷ nhìn thấy đám người cũng không có bởi vì mình mà có chỗ nhẹ nhõm lilze liền lại bổ sung chư vị đừng quên chúng ta có tuyệt cảnh trưởng thành chờ giao chiến thời điểm các ngươi sẽ ở tuyệt cảnh trưởng thành bên trên đối kháng thi quỷ đại quân ta cũng biết đưa tới lại càng dễ hủy diệt thi quỷ vũ khí nếu như không có ngoài ý mớn các ngươi sẽ không cùng thi quỷ trực tiếp giao thủ nghe nói như thế trong liều vải mọi người m ớ i hơi hơi nhẹ nhõm một chút bởi vì bọn hắn vừa rồi đều cảm thấy linze sẽ ở tuyệt cảnh trường thành bên ngoài cùng dị q u ỷ quyết chiến nói như vậy bọn hắn ai cũng không dám cam đoan chính mình l à an toàn hiện tại chúng ta muốn làm thế nào sơ tannis gió hỏi linze hồi đáp thu thập hành trang chuẩn bị trở về tuyệt cảnh trường thành sơ tannis ộ t người trầm giọng nói quỷ ảnh xâm lâm bên kia còn có không ít bộ l ạ c người không cần phải để ý đến linze lắc đầu nói rằng băng phong bờ biển bên kia thủ không được bao lâu đã có thành tựu xây dựng chế độ dị quỵ kỵ binh xuyên qua phờ osphen phờ osphen lỗ hổng nhiều lắm Ta toàn tăng tốc dân tự người không năng vững, nên dân chuyển. giữ phải di khả cho có lạc do bộ bộ sau khi nói xong linze nhường s ở tàn n í cùng người gác đêm du đội trưởng kỵ binh tòa thành quan chỉ huy bọn người chế định người gác đêm quân đoàn rút lui phương án cùng dân tự do bộ lạc tiếp thu kế hoạch chính hắn thì rời đi lều trại muốn tới một thất chiến mã mang theo một đội người gác đêm du kỵ binh rời đi quân doanh hướng phía đối diện dân tự do bộ lạc quân doanh bước đi rất nhanh linze liền tới tới dân tự do bộ lạc doanh địa trước cổng chính đã sớm chiếm được hạ thông báo m ạ n sợ g i y đờ dẫn theo thủ lĩnh của các bộ lạc trở tại cửa ra vào l n z e đi tới trước mặt mọi người t -e -e、một bên đi theo linze tới du đội trưởng kỵ binh nhữ mày cao giọng tuyên đọc nói đứng ở trước mặt ngươi chính là người hẹn đặn người dô diễn nạ cùng tiên dân quốc vương thất quốc biện hẹp mậu dịch tự do thành bằng kẻ thống trị duân quốc thân vương tạ dạ gia tộc cùng với vương triều người khai sáng linze tạ dạ quốc vương bệ hạ nghe được cái này liên tiếp xưng hô không chỉ mạn s ờ giấy đờ ngây ngẩn cả người ngay cả phía sau hắn bộ lạc các thủ lĩnh cũng đều ngây ngẩn cả người bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới linze bây giờ lại đã trở thành thất quốc kẻ thống trị thiết vương t ọ a c h i chủ tại trong lòng của bọn hắn linze như cũ vẫn chỉ là bảy đại vương quốc một cái lãnh chúa mà thôi hơn nữa đối với những thứ kia hiệu địa lý bộ lạc thủ lĩnh mà nói từ linze xương hào bên trong bọn hắn ý thức được linze nắm giữ lãnh thổ đã không còn vẹn vẹn chỉ là hệ sợ giót đại lục mà là to lớn hơn quốc thổ cái này khiến bọn hắn không khỏi nghĩ đến một chút tại phía bắc trường thành lưu truyền rất nhiều năm viễn cổ truyền thuyết tại trong truyền thuyết kia đã từng xuất hiện một cái vượt ngang ba khối đại lục đế quốc to lớn mà dưới mắt linze chi phối quốc thổ dường như đã cùng trong truyền thuyết thời viễn cổ đế quốc cùng so sánh eddie d à i như vậy xưng hảo ngươi đọc không cảm thấy xấu hổ sao linze quay đầu nhìn về phía cái kia du đội trưởng kỵ binh hỏi u bùn eddie xem như linze người quen đối mặt l n z e hỏi thăm hắn lẫn ngực nói rằng vừa rồi tại trên đường ta đã tâm lý chuẩn bị thật lâu nếu như không n i ệ m lời nói ta sẽ cảm thấy bùn ngực cho nên tại xấu hổ cùng phiền muộn ở giữa ta lựa chọn xấu hổ nói hắn mỉm cười nhìn một chút linze nói rằng hơn nữa cũng không phải chỉ có ta xấu hổ không phải còn có bệ hạ ngài ở phía trước cản trở sao linze cười cười không có chút nào trách tội e d ý nghĩ hắn quay đầu nhìn về phía màn s ờ giấy đờ nói rằng chúng ta là ngay tại cửa ra vào đàm luận vẫn là đi vào đàm luận bệ hạ xin mời đi theo ta m những sờ đờ dày n g e L.I.N.G.E vậy vào lập tập quay tay chuyện, lạc lĩnh liên liều lối phía tức trước tại thủ trên trúc tiến tự trong tự tất trong tụ tập tại thông trại chung chiến cả chính quân quanh đều xuống doanh địa, hai người dẫn đường, dân dân bông hướng nhỏ bên. n ở hạ h do do đi bộ sĩ này chiến sĩ dân tự do không ít đều tràn ngập hiếu kỳ cùng kính sợ trong đó một chút phong bạo thần tín đồ càng l à quỳ trên mặt đất hướng linze tiến hành cầu nguyện đối diện với mấy cái này phía bắc trường thành bộ lạc tín đồ l n z e cũng không để ý thi triển một chút cái gọi là thần tích t ỉ như chế tạo một cô gió lốc đem q u ỳ trên mặt đất người cho nâng lên đến chờ một chút mà hắn những cử động này cũng đúng lúc c ấ n chứng hắn phong bạo thần thân phận từ đó khiến cho càng nhiều phong bạo thần thành kính tín đồ cùng hiện tín đồ q u ỳ trên mặt đất hướng hắn cầu nguyện nhìn xem linze sinh ra động tĩnh mạng s ờ d ậ y đở cùng bộ lạc các thủ lĩnh trên mặt đều lộ ra c ư ờ i khổ bởi vì bọn hắn rất khẳng định nếu như bọn hắn không tuyển chọn tiếp nhận linze chiêu hàng điều kiện không chở l n z e dẫn đầu quân đội tiến công bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị trong doanh địa phong bạo thần các tín đồ cho thu thập ta ý đồ đến các ngươi h ẳ n là rất rõ ràng. liền trực tiếp ngồi ở thủ tịch vị bên trên ra hiệu chúng nhân ngồi xuống sau liền vô cùng thẳng thừng nói rằng các ngươi cùng người gác đêm quân đoàn chiến tranh đánh tới hiện tại phần thắng trên cơ bản là không thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn ta không hy vọng các ngươi chiến tranh còn tiếp tục đánh xuống tạo thành vô vị thương vong chúng ta đều là nhân loại hiện tại chủ yếu nhất định nhân là dị quỷ cho nên ta mới có thể tự mình đến phía bắc trường thành một chuyến giải quyết trận chiến tranh này các ngươi đâu là dự định tiếp tục chiến đấu xuống dưới vẫn là bằng lòng tiếp nhận ta chưa hàng nghe được linze hỏi thăm tất cả mọi người trầm mặt lại nhìn nhau một cái dường như đang chờ đợi những người khác mở miệng mặc dù hướng l i n z e đầu hàng cũng không phải là chuyện mất mặt gì nhưng đầu hàng dù sao không phải cái gì đáng phô trương chuyện cái thứ nhất đồng ý đầu hàng người tất nhiên cũng biết danh vọng giảm lớn thậm chí có thể sẽ vứt bỏ thủ lĩnh vị trí cho nên bọn hắn dù là trong lòng đã nhận đồng l i n z e chiêu hàng vẫn không có ai bằng lòng cái thứ nhất mở miệng thấy tình huống như vậy xem như dân tự do liên quân lãnh tụ m ạ n sợ giấy đờ chủ động đảm đương lên trách nhiệm này nói rằng chúng ta đồng ý tiếp nhận lilze bệ hạ ngài chiêu hàng đúng vậy chúng ta đồng ý nhìn thấy m ạ n sợ giấy đờ mở miệng những người khác cũng đều bông xuống lo lắng nhao nhao gật đầu đáp rất tốt lilze gật gật đầu sau đó tiếp tục dò hỏi các ngươi có cái gì quy hàng điều kiện hiện tại nói ngay chỉ cần không phải quá mức điều kiện ta có thể lập tức bằng lòng tất cả điều kiện đều đảm bảo tốt chuyện cũng đều định ra tới liền không thể lại sửa lại làm sao chúng ta có thể tin tưởng những cái kêu bày q u ạ đen có thể hay không đội ước tính cách trực s á n g tỏ m ẩ n trực tiếp nghi ngờ nói lilze trầm giọng nói ngươi không cần tin tưởng người g á c đêm ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi nếu như người g á c đêm trái với hứa hẹn ta sẽ trừng phạt bọn hắn đồng thời bồi thường các ngươi nhưng nếu như là các ngươi không có tuân thủ hứa hẹn dẫn đến người gác đêm đối với các ngươi đặc t h ủ như vậy chúng ta sẽ không trái với cam kết lập tức có người cắt ngang lilze n g -E、lời nói nói rằng lilze nhìn một chút người kia lại nhìn một chút những người khác thần s ắ c nghiêm túc nói rằng nói lời tạm biệt nói đến như vậy đấy các ngươi sẽ bị tạm thời an trí tại trường thành phía nam q u ả tặng chờ cung dị quỷ chiến tranh kết thúc về sau sẽ dựa theo các ngươi ý nguyện của mình an bài các ngươi đi địa phương khác định cư nhưng bất luận là tại quà tặng Vẫn là trong ạ i địa p h khác, lều vải trong nháy mắt yên tĩnh trở lại mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh s á c mặt đều biến có chút khó coi bọn hắn có thể lên làm thủ lĩnh dựa vào không chỉ, chỉ là cường đại vũ lực chỉ à n có điều dù vậy mọi người đang ngồi bộ lạc thủ lĩnh vẫn không có một cái từ bỏ quy hàng bởi vì bọn hắn rất rõ ràng một khi từ bỏ lilze chưa hàng như vậy bọn hắn khẳng định là một con đường chết cho dù người gác đêm không giết bọn hắn không bao lâu xuôi nam dị quỷ cùng thi quỷ cũng biết giết bọn hắn thân ở phía bắc trường thành dân tự do bộ lạc rất rõ ràng dị quỷ cùng thi quỷ đáng sợ hơn nữa bọn hắn cũng từ linze trong lời nói nghe được dị quỷ cùng thi quỷ tại tương lai không lâu rất có thể sẽ thúc đẩy tới tuyệt cảnh trường thành kể từ đó chờ tại phía bắc trường thành sẽ cùng tại tự sát có tỉ mỉ bộ lạc thủ lĩnh từ linze trong lời nói nghe được một chút tin tức hơi có vẻ lo lắng dò hỏi l i n z -E、bệ hạ ngài đem chúng ta an trí tại ở gần tuyệt cảnh trường thành địa phương là muốn muốn để cho chúng ta cũng tham gia tới cùng dị quỷ chiến tranh sao đúng vậy l n z -E、gật gật đầu ánh mắt tại mọi người tràn ngập lo lắng trên mặt bà qua nói rằng các ngươi nên sẽ không cho là ta tiếp nhận các ngươi quy hàng sau liền để các ngươi an an ổn ổn tới địa phương an toàn đi sinh hoạt ta trận này cùng dị quỷ chiến tranh không chỉ người gác đêm muốn tham gia các ngươi phía bắc trường thành chiến sĩ dân tự do cũng muốn tham gia quân đội của ta cũng giống vậy sẽ tham gia ai cũng không thể vắng mặt nói hắn một lần nữa đem chủ đề kéo về tới chính đề bên trên nói rằng bây giờ nói nói điều kiện của các ngươi a đám người nhìn nhau một cái sau đó từ thèn đầu người l ĩ n h bắt đầu nguyên một đám đưa ra điều kiện của mình Điều i k ệ nghe của bọn hắn n h đều k ô p ả i là rất h được chính linze cung thức tranh thổ một chút, đặc biệt qua địa cung bọn chờ h -E、đi cấp đặc là yêu cầu này chúng bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt biến có chút khó coi bọn hắn rất rõ ràng một khi tới phương nam liền sẽ có đủ loại r ụ hoặc xuất hiện bọn hắn không cho là mình bộ lạc những người kia có thể ngăn cản loại này r ụ hoặc cuối cùng không thêm vào ngăn lại lời nói bộ lạc của bọn hắn như cũ sẽ bị chia tách rơi chẳng qua là chính bọn hắn chia tách mà thôi chúng ta có thể gia nhập bệ hạ ngài quân đội sao lúc này tỏ mần bỗng nhiên mở miệng dò hỏi có thể linze gật gật đầu nói rằng cũng có thủ lĩnh dò hỏi chúng ta cũng có thể có được như thế đãi ngộ sao linze hồi đáp đúng vậy đãi ngộ như thế không chỉ có thể gia nhập quân đội trong các ngươi nếu có người năng lực xuất chúng cũng có thể gia nhập dưới trướng của ta những ngành khác mà còn chờ tới tiêu diệt dị vì s a o ta sẽ muốn tổ kiến một chi nhân số đông đảo khai thác quân tiến về sụt sổ rượu khai thác lãnh địa đến lúc đó tất cả tham gia khai thác quân người đều có thể tại lãnh địa khai thác sau khi đi ra thu hoạch được một khối sụt sổ rượu đại lục thổ địa nghe được lilze lời nói mọi người cũng không có quá lớn phản ứng bởi vì theo bọn hắn nghĩ cái này hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện bởi vì tại vừa rồi nói điều kiện bên trong lilze liền đã bằng lòng sẽ trao tặng bọn hắn thổ địa một khối xa xôi lại nguy hiểm s ụ sổ r ư u đại lục thổ địa trong mắt bọn hắn cũng không có cái gì lực hấp dẫn l i l e nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ, thế là nhắc nhở nói các ngươi hẳn là đều biết trường dạ vĩnh đông a biết chúng bộ lạc lanh tụ nhau nhau gật đầu linze tiếp tục nói đã như vậy các ngươi hẳn là cũng biết tại truyền thuyết cố sự bên trong dị quỷ tại đêm d à i đến lúc lại xuôi nam mạng sơ dây đờ dường như đã nhận ra cái gì hỏi r ò b ậ y hạ ý của ngài là dị quỷ xuôi nam cùng trường dạ vĩnh đông có quan hệ trường dạ vĩnh đông có thể sẽ xuất hiện linze vô cùng khẳng định nói không phải khả năng là tất nhiên sẽ xuất hiện chương ba trăm chín mươi hai a ẹ -E、mần học sĩ cái chết theo l n z -E、đến dân tự do bộ lạc ý chí chiến đấu đã rơi xuống tới vá lệ cái này khiến linze chiêu hàng dân tự do bộ lạc quá trình biến vô cùng nhẹ nhõm dân tự do bộ lạc người khi biết chiến tranh đã kết thúc tất cả mọi người có thể thông qua tuyệt cảnh trường thành đi phương nam lúc sinh sống bọn hắn đều không tự chủ được thở dài một hơi đừng nhìn những bộ lạc này các chiến sĩ nguyên một đám biểu hiện được chiến ý mười phần mỗi giờ mỗi khắc đều đang kêu gào lấy muốn cùng người gác đêm quân đoàn đồng quy v u tận nhưng trên thực tế kẻ ngu xuẩn đến đâu đều nhìn ra được cục diện dưới mắt dân tự do bộ lạc liên quân đã bị buộc tới tiết lộ căn bản không có chiến thắng khả năng mà bây giờ đã có biện pháp sống sót bọn hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì t h ú n g chi bọn hắn đầu hàng đối tượng cũng không phải là người gác đ ê m quân đoàn mà là phong bạo thần linze tạ dạ cho nên cũng không tồn tại cái gì biệt khuất loại hình cảm xúc đang bàn xong xuôi điều kiện sau linze cũng không có mang theo mạng sở giấy đờ cùng bộ lạc thủ lĩnh tiến về người gác đ ê m quân đoàn doanh địa mà là nhường ép đ i thông chi sở tàn nị bọn hắn mang theo người gác đ ê m du đội trưởng kỵ binh tới đây cùng mạng sở giấy đờ chờ bộ lạc thủ lĩnh hoàn thành sau cùng quy hàng điều ước ký tên một ngày trước vẫn là sinh tử c h i địch bây giờ lại muốn dẫn lấy người gác đêm quân đoàn một tuyến tướng lĩnh không có chút nào bảo hộ tiến vào địch quân trong danh o địa loại chuyện này tại sở t ạ n nghỉ trong mắt quả thực chính là điên cuồng nhưng hắn hiện tại nhưng lại không thể không làm như vậy bởi vì đây là l i n g e mệnh lệnh dù là hắn đối l i n g e năng lực có lòng tin tuyệt đối nhưng y nguyên vẫn là có chút lo lắng bất an bất quá so sánh với sở t ạ n nghỉ đến ngược lại những cái k i ê u người gác đêm du đội trưởng kỵ binh cả đám đều lộ ra vô cùng bước lòng nguyên một đám không chút do dự nghe theo linze mệnh lệnh đem chính mình thu thập sạch sẽ sau đó tại sở tạm n h ỉ dẫn đầu dưới hướng đối diện danh địa đi đến tại tiến vào doanh địa sau một gác bộ lạc thủ lĩnh chở tại cửa ra vào ánh mắt phức tạp nhìn xem sở tạ nịt n cùng phía sau hắn du đội trưởng kỵ binh cũng không nói gì liền mang theo một đoàn người hướng lều trại chính đi đến trong doanh địa không số ít rơi các chiến sĩ tụ tập tại hai bên đường mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên sở tạ nịt n bọn hắn mặc dù không có nói lời ác độc hoặc l à k ê u gào khiêu khích nhưng y nguyên vẫn là đối bọn hắn tạo thành một c ô áp lực vô hình khiến tới bọn hắn không tự chủ được đưa tay đặt ở trường kiếm bên hông bên trên thằng đến bọn hắn tiến vào chính, lo lắng xung đột đều không tự chủ được đặt ở trường kiếm bên hông đến tiếp sau chuyện cũng biến thành thuận lợi không ít quy hàng điều ước ký tên mạng sơ dãy đờ cùng chúng bộ lạc thủ lĩnh công khai tuyên bố đồng thời phái người đem tin tức mang đến gian nan ồn đồng thời l ờ i i n g e cũng làm cho sở t ả n n g h ị phái ra sứ giả mang theo mệnh lệnh của hắn cùng nhau đi tới gian nan ồn ngồi thuyền đi gặp vây khốn gian nan ồn hải vừa v a i hạt b ù hạm đội tổng tư lệnh nhường hắn phái thuyền t r ư ớ c đem một bộ phận phía bắc trường thành bộ lạc người vận chuyển về đảo sở c à gò tạm thời an trí tiết kiệm phía bắc trường thành bộ lạc di chuyển thời gian tại m ạ n sơ dãy đờ bọn người thông cáo quy hàng điều ước sau phía bắc t r ư ờ n g thành chuyện cũng đã có một kết thúc có quan hệ phía bắc t r ư ờ n g thành bộ lạc như thế nào an trí vấn đề cùng kế hoạch làm ạ n s ở giấy đờ cùng s ở t ạ n n g h ị chuyện linze không tiếp tục đúng tay vào đi trực tiếp ở trước mặt mọi người bay đến không trung hướng phía tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành bay đi linze tốc độ phi hành rất nhanh không đến nửa giờ liền đã bay đến tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành bên ngoài hắn nguyên bản chuẩn bị nếm thử nhìn xem có thể hay không bay qua tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành nhưng khi hắn tới gần tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành một phút này trên người phù văn chi lực tựa như là bị quáy dày rồi như thế có chút không bị khống chế hơn nữa hắn dù là bay đến cao hơn địa phương chỉ cần phía giới là tuyệt cảnh trưởng thành Cố này quấy nhiều lực liền từ đầu đến cuối tồn tại u lilze i thông phất.、Có、một mặt Có -E không không thông thông qua. -E、thông qua thông n thành đạo đi tới một bên khác cả xô bờ lấy lúc trực tiếp hướng nghe hỏi tới đón tiếp sự vụ quan dò hỏi bệ hạ sam đại nhân hiện tại ngay tại ạ ẹ -E、mần học sĩ gian phòng sự vụ quan vội vàng giải thích nói a ed mần học s、si、ĩ n h a i ngày trước lúc xuống lầu ngã sắp xuống bị thương rất nặng một mực hôn mê bất tỉnh hiện tại đã sắp không được chứ vị đại nhân nhóm đều canh giữ ở a ed mần học sĩ、si、bên kia lilze nghe vậy sắp mặt không khỏi âm chầm xuống mặc dù hắn cùng a ed mần học sĩ、si、tiếp xúc số lần không nhiều nhưng trong lòng đối cái này từ bỏ quyền lực vẫn luôn canh giữ ở tuyệt cảnh trường thành t ạ t g ẹ rình cực kỳ kính trọng hắn nguyên bản còn chuẩn bị chờ giải quyết dị quỷ chuyện sau n h ư n g a ed mần học sĩ、si、tới càng ấm áp phương nam ở lại không nghĩ tới lại xuất hiện ngoài ý mới l i l e một bên ra hiệu sự vụ quan dẫn đường một bên dò hỏi linlg h được nghĩ h n đến dược tê cho a hắn không cho có em mần học sĩ cũng đã là trăm tuổi lao nhân thân thể của hắn cơ năng đã thoái hóa tới không đủ để duy trì tự lãnh cho dù là thần tiện dược tề cũng không có khả năng nhường hắn khôi phục càng không khả năng kéo dài tuổi thọ của hắn vẹn vẹn chỉ có thể duy trì thương thế không chuyển biến xấu nghĩ tới đây linze cảm giác a ẹ -e、mần học sĩ lần này chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít rất nhanh hai người liền đi tới a ẹ -e、mần học sĩ bên ngoài gian phòng lúc này ngoài cửa đã đứng đầy người đã có bình thường người gác đêm cũng có du kỵ binh cùng sự vũ quan trên mặt của bọn hắn tất cả đều hiện lộ ra vẻ đau thương không hề nghi ngờ a ẹ -e、mần học sĩ tại người gác đêm danh vọng vượt xa bất luận k ẻ nào trong đó cũng bao gồm các đời tổng tư lệnh đồng thời hắn cũng đã nhận được cơ h ộ i tất cả người gác đêm k ì n h yêu canh giữ ở cửa ra vào người nhìn thấy l n z -e、đến nao hướng l n z -e、hành lễ đồng thời tránh ra một con đường nhường lilze có thể tiến vào a e mần học sĩ gian phòng mặc dù so với người ngoài cửa ra đến bên trong căn phòng người ít đi rất nhiều nhưng như c ũ có chút chen trúc sáng nghẹo dọn cùng không có tham gia phía bắt trường thành chiến đấu tòa thành quan chỉ huy cơ hồ đều tới a e mần học sĩ nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền ở vào trạng thái hôn mê hô hấp có chút gấp rút đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm giống như là đang nói cái gì chỉ là thanh â m thấp nghe không rõ ràng l i l e ra hiệu đang chuẩn bị hướng hắn hành lễ người gác đêm nhóm không cần đa lễ sau đó đi tới a e mần học sĩ bên cạnh tháo nón an toàn xuống đem lỗ thai tiến tới ạ e mẩn học sĩ miệng bên cạnh lẳng lặng nghe xong một chút sau đó dặn dò nói sam cùng dọn lưu lại những người khác ra ngoài n h ư n g người ngoài cửa cũng đều trở về làm chính mình sự tỉnh nghe được linze phân phó đám người lộ ra không hiểu vẻ mặt nhưng cũng không có hỏi nhiều tất cả đều dựa theo linze phân phó nguyên một đám quay người rời đi đồng thời phân phó người ngoài cửa cũng đều rời đi theo tiếng bước chân biến mất linze lấy ra một bình trải qua một lần nữa tinh luyện thần tuyển dực tê bình dực tê này nồng độ là bình thường thần tuyển dực tê gấp ba hiệu quả tự nhiên vượt xa bình thường thần tuyển dực tê chỉ là bởi vì nồng độ quá lớn cho nên không thích hợp người bình thường phục d ụ n g chỉ có lilze có thể phục d ụ n g mà bây giờ a hệ mận học sĩ đã không sai biệt lắm sắp đi đến cuối cùng chỉ có hạ trọng thuốc mới có thể để hắn tạm thời khôi phục một chút sức sống giải quyết xong hắn một chút tâm nguyện tại vừa rồi lilze nghe được a hệ mận học sĩ tự lẩm bẩm nội dung là thật xin lỗi ít h i ệ n nhiên những lời này là nhằm vào hắn đ ệ đệ a hệ gòn t ạ t ghẹ dính ă m thế nói chỉ là dựa theo tình huống bình thường mà nói a hệ mận học sĩ cũng không hề có lỗi với a hệ gòn năm thế ngược lại là hắn đem vương vị nhường cho a hệ gòn năm thế hắn hẳn là có ân với a hệ gòn năm thế mới đúng linze suy đoán a em ầ n học sĩ nơi này nói tới thật xin lỗi ít càng giống lại anh ấy nấy, đối tạt ghẹ d à n vương t r i ề u diệt vong mạ à anh ấy nấy, cho nên linze quyết định nói cho a em ầ n học sĩ một ít chuyện nhường a em ầ n học sĩ trước khi chết đi được an tâm một chút đem tiêu bình tinh luyện sau thần t u y ể n dược t ề cho a em ầ n học sĩ phục d ụ n g về sau a em ầ n học sĩ sắc mặt tái nhuận lập tức biến hưởng n h u ậ n hô hấp cũng biến thành hữu lực không ít đồng thời chậm rãi mở mắt dường như thị lực khôi phục như thế hướng phía bên giường l n z e dọn cùng sam nhìn một chút a em ầ n học sĩ đã xong chưa sam đặc biệt hưng phấn trầm giọng hỏi không có l n z e lắc đầu nói rằng dược tệ của ta chỉ là nhường a hệ m ẩ n học sĩ tạm thời khôi phục một chút sức sống một khi dược hiệu qua đi a hệ m ẩ n học sĩ thương thế sẽ tái phát đồng thời không có khả năng khôi phục lại a hệ m ẩ n học sĩ ngươi thời gian không nhiều lắm không sao cả ta cũng hẳn là muốn đi sống thời gian lâu như vậy đã đủ rồi ta cũng hẳn là đi gặp người nhà của ta a hệ m ẩ n học sĩ lộ ra vô cùng rộng rãi k h ẽ cười nói vừa rồi ta mơ tới ít hắn vẫn là cái tia tiểu trọc đầu đừng cần tức si đứng ở sau lưng hắn bọn hắn tại hướng tăng l ắ nói thân sắc của hắn bỗng nhiên biến như đưa đám nói rằng nhưng là ta lại không mặc gặp hắn ta chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn cùng hắn nói xin lỗi ta không có chiếu khán tốt các hài tử của hắn ta linze tắt ngang a em mần học sĩ lời nói nói rằng không a em mần học sĩ ngươi chiếu khán tốt tạ hệ、e、gọn năm thế hài tử bởi vì ngươi chiếu cố hắn mới có thể tại tuyệt cảnh trường thành nơi này bình yên t r ư ờ n g thành biến thành một cái không chỉ chỉ là h i ể u được huy kiếm cũng học xong dùng não chân chính chiến sĩ linze bệ hạ ngươi nói cái gì a em mần học sĩ vẻ mặt nghi hoặc không hiểu l n z e đem giống nhau nghi hoặc không hiểu dọn sơ nào đẩy lên a em m n học sĩ bên giường nói rằng dọn sơ nào dễ gạ t ạ t ghẹ d ì n h cùng lý a n nạ sở tạc n h i tử nếu như không có ngoài ý mớn tên của hắn phải gọi ạ hệ gòn t ạ t ghẹ d ì n h gian phòng bên trong trong nháy mắt an tính lại biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết trên mặt bọn hắn tất cả đều bị cái tin tức kinh người này cho làm đ ộ n g qua một hồi lâu tâm tính tốt nhất ạ hẹ mần học sĩ mới hồi phục tinh thần lại đồng thời cực kỳ kích động xác nhận nói lilze bệ hạ lời của ngài là thật sao đúng vậy là thật lilze trả lời khẳng định nói năm đó dễ gạ vương tử tiến về sông trái đèn bình định thời điểm đem đã mang thai lý án nạ sở tạc đưa đến thắp giỏi đồng thời nhường tảng sáng thần ki v ề sau lì hạn nạ sở t ạ c sinh ra một cái nam hải sợ t ạ c đại nhân tại tháp giỏi chi chiến hậu đem nam hải tính cả đã chết đi lì hạn nạ sợ t ạ c mang đi vì để tránh cho dễ gạ t ạ c ghẹ d ì n h cùng lì hạn nạ sợ t ạ c hải tử bị do bất quốc vương tổn thương hắn cô ý đem đứa bé kia nói thành là chính mình con riêng kỳ thật chỉ cần hiểu s đại nhân làm người người đều có thể cảm giác được không thích hợp nhưng lúc đó s đại nhân kiên trì đứa bé kia là con tư sinh của hắn cho nên những người khác cũng không có quá nhiều hoài nghi vậy hạ ngài có chứng cứ chứng minh sao sam nhịn không được nghi ngờ nói lúc ấy tháp giỏi chi chiến bên trong còn có một người sống tiếp được gọi dọa tơ vắt l ã n h chúa hảo lần x ì hắn biết tất cả chỉ cần dọn sơ nào đi hỏi thăm hắn hắn khẳng định sẽ như t h ự cáo c chi linze giải đáp x a m chất vấn sau đó vẫn là mặt mày kinh sợ a em ầ n học sĩ nói rằng hiện tại tạt ghẹ diễn gia tộc còn có hai tên đời sau một cái là dọn sơ nào mà đổi thành một cái chính là sắp trở thành ta cái thứ hai thê tử đạ g nờ di tạt ghẹ rảnh cho nên a em ầ n học sĩ ngài không cần đối với ngài đệ đệ a h ẹ gọn nam thế cảm thấy thật có lỗi tạt ghẹ diễn gia tộc cũng không có theo ngài rời đi mà d i vong cái này sao có thể không chờ ạ ẹ m ầ n học sĩ làm ra phản ứng một bên dọn sờ nào liền không tự chủ được nói rằng phụ thân ta là sợ tạc mẫu thân của ta nói đến đây hắn đ ỗ n g nhiên ngừng lại há to miệng cũng không nói gì đi ra hắn xưa nay đều không biết mình mẫu thân là ai mỗi lần hỏi thăm phụ thân hắn sợ tạc đều không có đạt được đ á án nếu như mẫu thân hắn chỉ là như nghe đồn nói như vậy là một cái ngư dân nữ nhi lại hoặc là một cái kỹ nữ phụ thân hắn là không thể nào không nói cho hắn biết bây giờ suy nghĩ một chút sợ tạc không nói cho hắn mẫu thân là ai chỉ có một khả năng cái t i ê chính là không thể nói, nói sẽ đối với hắn cấu thành uy hiếp mà sợ tạc nuôi dư Cũng chỉ có cho tắc cả hắn thân quan thân nên ản nạ vẫn thể hệ phù hợp tất cả điều kiện. Nghĩ tới mật, tất là lì lại bởi sở vì vừa mâu đúng i kiện. tới gión liền nói ề u không diện Nghĩ nhịn lần nữa xác nhận hạng, cùng ản gạ thật hai ta tạt tắc từ đây, được đ là lì xác sau. bậy nạ dễ gẹ sở vậy linze cực kỳ trả lời khẳng định nói dón nghe vậy đông nhiên nước mắt chảy xuống không biết là bởi vì hắn biết mình thân thế kích động đến rơi lệ còn là bởi vì hắn mộ của mẫu thân liền ở bên cạnh hắn vài chục năm hắn lại một lần đều không có đi tề bái hay nay đến rơi lệ hai từ tới để cho ta sờ sờ ngươi lúc này a em ẩ n học sĩ ra hiệu sam đem chính mình nâng đỡ sau đó giơ tay lên hướng dọn nói rằng dọn c h ầ n trờ một chút vẫn là đi tới ngồi ở bên giường đưa tay lôi kéo a em ẩ n học sĩ hai tay đặt ở trên mặt của mình a em ẩ n học sĩ đưa tay tại dọn lông mày c u n g xương gỏ má chờ một chút ngũ quan vị trí lặp đi lặp lại sờ lên trên mặt cũng lộ ra nụ cười trong miệng thì thào lầm bầm ít, ít sau đó chậm rãi nhắm mắt lại hai tay cũng rủ xuống một bên sam vội vàng đỡ a em mần học sĩ thân thể đưa tay đặt ở a em m n học sĩ trước mũi lại lập tức sờ lên mạch đập của hắn trên mặt lộ ra thương cảm chi xác nói rằng Ả ẹ mẩn học sĩ đã rời đi. Giòn sững ngồi tại bên giường, cả người giống như học cả sĩ đã đi. rời sờ tại linze à l h hồn xuất trầm -e、giọng nói rằng nhường sự vụ quan đem h ẹ mẩn học sĩ di thể dọn dẹp một chút ta về thành kinh ét lên đỉnh thời điểm dẫn hắn cùng một chỗ trở về đem hắn an táng tại tạt g h d i ễ n gia tộc vương g i a trong mộ điện sam lắc đầu nói rằng bệ hạ vẫn là đem h ẹ mẩn học sĩ lưu tại tuyệt cảnh trường thành a nơi này mới là nhà của hắn l n z trầm -e、mặc một chút gật đầu đồng ý sam yêu cầu 20240317 tác giả. chín thành quân chương ba trăm chín mươi ba niềm vui ngoài ý mớn a h mận học sĩ di thể dựa theo người gác đêm hiện tại quy cụ tại cả số b ờ lách trên quảng trường tiến hành hòa táng cơ h ộ i tất cả người gác đêm sĩ quan đều trình diện ngay cả sở tạm nghị mấy người cũng khi biết a h mận học sĩ qua đời tin tức sau vung xuống phía bắc trường thành sự vụ vội và chạy trở về tuyệt cảnh trường thành tham gia tăng lễ a e mần học sĩ cho cốt bị chia làm hai bộ phận một bộ phận táng tại tuyệt cảnh trường thành người gác đêm trong mộ địa một bộ phận vẫn là dựa theo linze đề nghị từ một đội tính mặc tăng lữ mang về tới thành kinh ép lẻn đ i n m a táng tại tạt g ẹ diễn gia tộc vương thất trong mộ địa a hệ còn nằm thế bên cạnh a e mần học sĩ ngoài ý muốn bỏ mình nhường linze dừng lại mấy ngày thời gian băng phong bờ biển cục diện đã xảy ra rất lớn biến dị nguyên bản còn tại t h à n địa khu tính mặc tăng lữ đoàn cùng cứu dôi tu nữ đoàn đã thối lui đến sông đống băng thượng du danh địa tạm thời hoàn toàn từ bỏ ngăn cản dị quỷ chỉ huy giới thi quỷ đại quân chuẩn bị quan bị sở á t t ngày, liền r lại hải tượng nhân bộ lạc hải nhân tượng bộ dĩ a n cùng những người khác cùng một châu ngồi thuyền rời đi băng phong bờ biển. h khác châu địa, đi rời bờ một Sở d biết làm rút lui như vậy lui quyết định cũng không phải là bởi vì bọn hắn biết phía bắc trường thành bộ lạc đã quy hàng người gác đêm quân đoàn cùng phía bắc trường thành dân tự do liên quân chiến tranh đã kết thúc mà là bởi vì bọn hắn đã không cách nào lại ngăn cản thi quỷ đại quân ngoại trừ bởi vì bọn hắn trong tay giã hỏa đạn đã tiêu hao đến không sai biệt lắm bên ngoài càng quan trọng hơn là cái này một đợt thúc đẩy tới phờ phèn thi quỷ số lượng thực sự nhiều lắm trên cơ bản là vô cùng vô tận đối mặt loại tình huống này hai tên đoàn trưởng quả quyết tại thi quỷ đại quân đem bọn hắn vây quanh trước đó mang theo người thoát ly chiến đấu rút về tới sông đống băng thượng du doanh địa không ngừng phái ra nhân t h ủ xem xét thi quỷ đại quân động tĩnh đồng thời mỗi qua mấy giờ liền sẽ hương c ả sổ bờ lách gửi đi một phong thư giới thiệu bọn hắn dò tham tình huống hiện tại thi quỷ đại quân ngay tại đại lượng dị quỷ dẫn đầu dưới phờ ấu phèn dây núi dựa theo thi quỷ tốc độ di động cùng phờ ấu phèn dây núi địa hình phức tạp đoán chừng nhiều nhất chừng bốn ngày phía trước nhất thi quỷ đại q u â n liền có thể đến một bên khác quỷ ảnh xâm lâm mà từ quỷ ảnh xâm cho nên hiện tại lưu cho phía bắc trường thành bộ lạc di chuyển thời gian không nhiều lắm vì thế linze nhường người g á c đêm quân đoàn đem tất cả trên mã ngựa thô cùng xe ngựa tất cả đều lợi dụng bên trên phái đi s ở t ổ i dồn chi r á c tiếp người đồng thời chuyển tin tức cho gian nan đồn bên kia nhường dân tự do bộ lạc mau chóng rút lui tiếp vào tin kiểm tức mạn sợ dãy đờ vừa vặn đem chính mình trước đó đã chế tác tốt nhưng chưa dùng tới bẹ gỗ tất cả đều lợi dụng tới đem những cái kêu bẹ gỗ luyện thành nguyên một đám có thể dung nạp rất nhiều người bẹ gỗ lớn sau đó dùng ai hạt bổ cùng thần tích h ạ đội thuyền kéo lấy đem bộ lạc bên trong già yếu tàn t hơn nữa cái khác tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thì trèo non lội suối từ lục địa tiến về tuyệt cảnh trường thành có những ngày bẹ gỗ tương trợ linze rời đi tuyệt cảnh trường thành vào cái ngày đó dân tự do bộ lạc liền đã có tướng gần một nửa người đã xuyên qua tuyệt cảnh trường thành được an bài và ở tới tặng cho dựng an trí chỗ bên trong nhìn xem dân tự do bộ lạc an trí và chỉnh biên tiến hành đâu vào đ ấ y lấy linze cũng yên tâm đem chuyện này giao cho sở t ạ n n h ị cùng sam mặt khác hắn trước lúc rời đi còn đi thành sệ gặp một chút ý lặt cùng vợ rằng hoặc là nói vợ rằng không thích hợp hẳn là gọi hắn là tam nhãn quả đen chính như, -E、phỏng đoán như thế cái kia trên c h á n mọc ra biểu thị độ nha chính là tam nhãn quạ đen phụ thân tốc chủ, làm rô rẹn d ị t đem cái kia độ nha đưa đến vợ rằng trước mặt thời điểm vợ rằng vui vẻ tiếp nhận tam nhãn quạ đen truyền thừa trở thành mới tam nhãn quạ đen đồng thời theo tam nhãn quạ đen gia nhập tuyệt cảnh trường thành bên trong tích chứa lực lượng cũng biến thành càng thêm cường đại linze về tuyệt cảnh trường thành nếm thử bay vợ trường thành lúc gặp phải bức tường vô hình có lẽ cũng có liên quan với đó r ờ i đi tuyệt cảnh trường thành trước đó l n z e còn dự định chính mình bay hướng vợ vũ bất quá đi t o a t tới kịp thời tại hắn khởi hành trước liền từ vã l ụ di ạ phế tích bay đến tuyệt cảnh trường thành nhường hắn không cần lãng phí thể nội phù văn chi lực chế tạo gió lốc đến phi hành tại cưới đỉ tốt rời đi tuyệt cảnh trường thành sau hắn cũng không có bay thẳng hướng b ờ vỗ mà là đi thành vật tờ phèo một chuyến hiểu rõ một chút sản xả tình huống mặc dù sản xả mới vừa v ặ n lên làm thành vật t p h và công tức không bao lâu rất nhiều chuyện xử lý đến độ không phải rất nhuẩn nhuyễn nhưng nàng dù sao tại sầm mờ hồn làm qua một đoạn thời gian người hầu hiệp trợ qua dọn vụ l ợ xử lý sâm mỡ hồn chính vụ tiêu đoạn kinh nghiệm nhường nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn quen thuộc thành vật tở v ớ i các loại sự vụ tăng thêm đạ sĩ cùng bờ dị h n h i ệ p trợ trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau thành vật tở phải cùng bắt cảnh các loại sự vụ đã được đến xử lý thích đáng linz e tại nhìn thấy sẵn sạ đạ sĩ bọn người về sau đơn giản hỏi thăm một chút gần nhất tình huống sau đó liền rất trực tiếp đem phía bắc trường thành một ít chuyện báo cho các nàng đặc biệt là có quan hệ trường dạ vĩnh đông cực h ẳ n khí hậu vượt qua tuyệt cảnh trường thành chuyện này bệ hạ ý của ngài tương lai không lâu chúng ta nơi này sẽ thay đổi cùng phía bắc trường thành như thế rất sản xã đang nghe xong l i n g e lời nói sau sắc mặt biến vô cùng khó coi đúng vậy l i n g e nhẹ gật đầu lại cải chính không phải biến cùng phía bắc trường thành như thế rét lạnh mà là so phía bắc trường thành càng thêm rét lạnh có lẽ cùng lĩnh đông tri địa không sai bị lắm ngược lại là không thích hợp nữa nhân loại ở lại b vợ gì n nghi vẫn hỏi chẳng lẽ so năm đó quét ngang bảy đại vương quốc cực hàn khí hậu còn muốn rét lạnh l i n g e trầm giọng nói đúng vậy so năm đó muốn rét lạnh được nhiều sản xã lại không kịp chờ đợi hỏi nói cách khác chúng ta khả năng cần di chuyển tới địa phương khác đi đúng không i n c e lần nữa gật đầu nói rằng không phải khả năng mà là khẳng định phải di chuyển sản xạ tâm tình vào giờ k h ắ c này biến trước nay chưa từng có hỏng bét nàng mới vừa vặn trở thành bắc cảnh thủ hộ thành bắc tở phải công tức không bao lâu lãnh địa của mình liền biến không thích hợp nữa nhân loại ở lại muốn từ bỏ tất cả di chuyển tới địa phương khác cái này đặt ở bất luận người nào bên trên đều sẽ cảm giác được khó chịu không chỉ bắc cảnh sẽ bị cực hàn khí hậu ảnh hưởng địa phương khác đồng d ạ n giản sẽ. LNZ l ạ c ư g điệu nói nếu như hàn h cực sẽ càng phương nam một bên đạ s i nhịn không được hỏi là suột、so、sô -so、dầu đại lục sao ừ m linze nhẹ gật đầu nói rằng ta đã tổ kiến khai thác đoàn đối suột、so、sô -so、dầu đại lục cánh bắc đường ven biển tiến hành thăm dò thành lập thích hợp điểm định cư tiếp qua mấy năm có lẽ có thể dung nạp đầy đủ di chuyển nạn dân vợ gì em thần sắc nghiêm túc hỏi vậy hạ ngài nói tới cực hàn khí hậu lúc nào sẽ đến linze lắc đầu nói rằng có thể là năm nay cũng có thể là là sang năm thời gian cụ thể ta tạm thời cũng không rõ ràng xích viện c ù n g h ắ c quật đều tại nếm thử thông qua thiên văn tinh tượng suy đoán ra thời gian cụ thể bây giờ còn chưa có một cái kết quả nói tóm lại các ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận miễn cho đến lúc đó cực hàn khí hậu xuất hiện lúc luôn cuống tay chân linze lại nói cho mấy người cụ thể cần chuẩn bị cái gì đồng thời biểu thị sẽ phái người tới đây hiệp trợ các nàng về sau linze không tiếp tục tại thành và thở phèo dừng lại lâu liền gửi đi t o s t bay hướng n g oi à hạt bồ hắn cần đi gặp một lần oi hạt bồ mẹn nợ lì bá tước cùng mẹn nợ lì bá tước thương thảo phía bắt trường thành bộ lạc di chuyển công việc linze cũng không chuẩn bị nhường phía bắc t r ư ờ n g thành bộ lạc thời gian dài tại tặng cho ở lại mặc dù bây giờ dân tự do liên quân đầu hàng phía bắc t r ư ờ n g thành bộ lạc người cũng đều thành thành thật thật tiếp nhận an bài nhưng phía bắc t r ư ờ n g thành bộ lạc cùng người gác đêm quân đoàn dù sao cũng là tích lũy hơn ngàn năm thủ chuyển tiếp cho dù hiện tại bởi vì linze uy thế cựu hận bị áp chế xuống nhưng hai cái cựu nhân trưởng kỳ tiếp xúc sớm muộn lại bởi vì cất dấu cựu hận buộc phát ra xung đột đến cho nên l n z e tính toán đợi giải quyết xong bờ g vụ về sau liền dùng tuyển trực tiếp đem phía bắc trưởng thành bộ lạc già yếu tàn tật chờ không thể tham gia chiến đấu người tất cả đều chuyển rời đến tranh luận t r i địa nơi đó có đại lượng thổ địa có thể an trí những này phía bắc trường thành bộ l ạ c người cho nên n o a i hạt bồ chính là toàn bộ bắc cảnh thích hợp nhất xem như bộ lạc di chuyển trung chuyển điểm địa phương mười mấy vạn người di chuyển khẳng định sẽ náo ra một ít chuyện tự nhiên cũng cần cùng n o a i hạt bồ chủ nhân thương lượng một chút tương quan công việc tránh cho xảy ra hiểu lầm gì đó cùng xung đột linze sẽ đến n o a i hạt bồ đối với mẹ nợ lì bá tức mà nói tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ bất quá linze cũng giống nhau từ mẹ nợ lì bá tức nơi này đạt được một kinh hỷ mẹ nợ lì đại nhân ngươi xác định tại mẹ nợ lì nhà trong thanh bảo L-I-N-G-E nghe xong màn ủy tại đến bay hạt ó c bổ trước i thời n đồng đó linze trong đầu còn tại cân nhắc muốn thế nào tại không đúng bờ givo tiến hành lớn diện tích phá hư dưới tình huống Cầm nước có cũng xuống tòa này trên nước thành thị. Có thể để hắn thế nào cũng không nghĩ đến tòa thị, thể thế để l ạ i là n h ì gì mẹ mà sớm à bên kia vậy đ e m việc hiếu ắ n k n gió n g, -E làm làm -I -N -G -E、hỏi i ế u kỳ rõ h mẹ đỡ lì ba tước cười khổ lắc đầu nói rằng cụ thể làm sao làm được ta cũng không rõ ràng thương thuyền chủ thuyền cũng nói không rõ tựa như là phủ kín mương nước gì gì đó l i n g e nghe vậy mọi người rất nhanh liền h i ể u nhì m ẹ gì a bọn hắn cầm xuống bờ g vô đại khái phương pháp khẳng định là chiếm lĩnh bờ g vô mương nước n g ọ n sau đó cắt đứt mương nước n g u ồ nước n nhường bờ g vô không có nước có thể dùng dưới loại tình huống này nhiều nhất chỉ cần thời gian m ộ ư ơ i ngày bờ g vô nội bộ liền sẽ sụp đổ lại thêm phong bạo thần thần miếu cùng hắc bạch chi viện tác dụng nghĩ đến bờ g vô ngoại trừ đầu hàng bên ngoài cũng hẳn là không có lựa chọn nào khác nghĩ tới đây l i n g e liền có cố xúc động mong muốn lập tức bay đến bờ g vô tự mình tìm hiểu tình huống bất quá hắn cuối cùng vẫn cố nén hạ lập tức rời đi xúc động lưu lại n Cùng ý m ạ n mẽ nợ lì b á tức thương thảo một chút vận chuyển phía bắc trường thành bộ lạc chi tiết chế định đại khái phương án đang thương lượng xong những chuyện này sau hắn mới rời khỏi vai hạt bồ hướng phía biển hẹp đối diện bờ gi vụ bay đi đi t o s bay rất nhanh vẹn vẹn chỉ dùng một giờ không đến thời gian liền đã bay qua biển hẹp đi tới bờ gi vụ bên ngoài hải vực mặc dù còn không có bay đến bờ gi vụ nhưng linze đã có thể xác định ủy m ạ n mẽ nợ lì b á tức lấy được tin tức không có vấn đề đích thật là đã bị gì à, bởi vì dùng để phong tỏa bờ gi vụ hải vực thần tích hạm đội thuyền đã từ chiến đấu đội hình biến thành đội tuần tra hình hơn nữa còn có đại lượng thuyền hàng thương thuyền tại thần tích hạm đội tuần tra thuyền ở giữa đi thuyền hiện nhiên bậc vụ phong tỏa đã giải trừ làm l ờ i n g e bay đến bậc vụ trên không thời điểm hắn không chỉ có chỉ nhìn thấy được đã thay đổi cờ sĩ bậc vụ hạm đội thuyền còn chứng kiến thành nội tất cả kiến trúc bên trên đều đã phủ lên dvê képok cắt cùng tạ dạ vương t r i ề u cờ sĩ, ngay cả hải vương điện cùng thiết kim khố nóc nhà cũng không ngoại lệ trong thành thị cũng chưa từng xuất hiện cái gì lớn phá hư chỉ có một ít phòng ốc nóc nhà đổ sụt xem bộ dáng là gặp phải máy ném đá công kích giờ phút này trật tự bên trong thành đã hoàn toàn khôi phục nhìn không ra có gì không ổn khác biệt duy nhất ngay tại lúc này thành nội binh lính tuần tra tất cả đều đổi thành do dân quốc binh sĩ hải vương điện cùng thiết kim khố thủ vệ cũng tất cả đều thay đổi tại linze c ư ớ i -E, đỉ tột xuất hiện tại bờ gi v ộ trên không thời điểm trong thành tất cả mọi người dừng tay lại bên trong chuyện ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn sang đồng thời bọn hắn cũng rất nhanh từ đỉ tột kia hai đôi cánh kỳ lạ ngoại hình nhận ra l n z e thân phận không biết là ai mở miệ trước h ồ to phong bạo thần chi danh thất thần thần tuyển thiên tai h chi thần ma pháp chi thần chờ một chút tên thanh â m tại bờ givo bên trong thành khu vang lên không ít người càng là bỏ tới trên nóc nhà hướng phía linze dùng sức g ắ c mong muốn nhường linze nhìn thấy bọn hắn linze nhường đi tột tại bờ givo trên không xoay một vòng sau liền bay đến hải vương điện khối kia đại bình đài bên trên rơi vào bình đài trên quảng trường lúc này dần quốc đã tiếp quản hải vương điện sự vụ mà đảm nhiệm hải vương điện chủ quản người chính là a di ăn m ạ ẹ o chỉ thấy nàng từ hải vương trước đó trong thư phòng đi tới bước nhanh đi tới trên bình đài chủ động hướng linze hành lê nói linze bệ hạ thật cao hứng tại hải vương điện nhìn thấy ngài ta cũng thật cao hứng a di ăn công chúa điện hạ linze từ đỉ tột trên lưng đi xuống nói rằng a di ăn khẽ cười nói ngài vẫn là xưng hô ta là a di ăn tốt linze không có cùng a di ăn khách sáo xuống dưới trực tiếp hỏi nói n h ỉ mệ gì ạ các nàng đâu a di ăn lập tức trả lời n h ỉ mệ gì ạ nữ vương bệ hạ đại hệ nợ di nữ vương bệ hạ hiện tại ngay tại thiết kim k ố sẽ gặp trong thành từng cái nhìn thìa người ta tộc cùng tổng đốc mặc dù bọn hắn đã đầu hàng nhưng đến tiếp sau còn có rất nhiều sự vụ cần xử lý tỉ như thiết kim khô thuộc về quy thuận sau chính quyền thể chế chờ một chút gặp phải phiên phái linlg e cảm giác nhạy cảm tới a di ăn trong lời nói có hàm ý bất quá là một chút tự cho là còn có thể cùng chúng ta có kẻ mặc cả ngu xuẩn mà thôi a di ăn cực kỳ tự tin vừa cười vừa nói bọn hắn hoàn toàn không rõ làm cho dân quốc quân đội tiến vào thành nội tiếp nhận phòng ngự làm thần tích hạm đội tiếp nhận vào dịch vụ hạm đội một phút này bọn hắn liền không có tư cách ở trên bàn đàm phán cùng chúng ta có kẻ mặc cả n chương ba t r n m chín mươi nói, bốn cường ngạnh thái độ chính như adi ăn nói như vậy làm linze đi vào thiết kim khố bên ngoài thời điểm liền thấy được một đám quần áo hoa lệ người trực tiếp bị từ thiết kim khố bên trong kéo đi ra vứt xuống đã sớm chuẩn bị xong thuyền nhỏ bên trong chuẩn bị áp giải tới người dồn trong quân doanh Tiến hành khảo vấn thẩm vấn. Làm -I trong i ế n hành h k ấ đám người phong bạo thần thiên thai tri thần ma pháp tri thần cùng thất thần chờ giáo hội tín đồ nhau nhau dựa theo riêng phần mình lễ nghi hướng linze hành lễ trong đó phong bạo thần cùng thiên thai c h i thần tín đồ khoa chứng nhất cả người đều quỳ dạp dưới đất lấy đó xung kính canh giữ ở cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy bị vương thất thị vệ dẫn theo đi tới linze lúc lập tức cao g i ọ n g tuyển cáo nói người rộ d ừ n g người hẹn đản người dồn nạ cùng tiên dân quốc vương thất quốc biện hẹp m ộ dịch tự do thành bằng kẻ thống trị dồn quốc thân vương v ã lì g ì ạ tự do thành lũy người thừa kế c h ư thần thần tuyển cùng hóa thân tạ dạ gia tộc cùng với vương triều người khai sáng lilze tạ dạ quốc vương bệ hạ giá lâm nghe được cái này liên tiếp xưng h à o thiết kim cố bên trong đại sành tiếng huyên náo âm lập tức yên tĩnh trở lại l i l e từ cái kia thủ vệ bên người lúc đi qua hơi hơi rừng rừng hỏi như thế liên tiếp danhiệu là chính ngươi muốn đi ra vẫn là vương quốc quy định hồi bẩm bệ hạ là hai vị nữ vương bệ hạ tự mình chế、định. thủ vệ chăm chú hồi đáp. mặc dù bọn hắn hy vọng có thể đối chiếu cô họ novô nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng đó là không có khả năng dù sao bọn hắn là chiến bại đầu hàng mà cô họ novô là chủ động đầu nhập vào đãi ngộ khẳng định phải thấp nhiều bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng thiết kim khố có thể giữ lại trong tay bọn hắn bởi vì bọn hắn tất cả tiền đều tồn tại sắt trong kim khố nếu là thiết kim khố bị mất n h ỉ m ẹ gì ạ nữ vương không thừa nhận thiết kim khố biên lai、like、gửi tiền như vậy đối với tất cả mọi người mà nói đều là một trận thai h o a n g ậ p đầu nguyên bản bọn hắn cảm thấy có lẽ mọi người cùng nhau tạo áp lực có lẽ có thể nhường hai vị nữ vương nhà ra nhưng từ vừa rồi hắc bạch chi viện ra mặt tiết lộ một trận nhằm vào hai vị nữ vương ám sát âm nhu sau bọn hắn cảm thấy thiết kim khố đã không có khả năng về bọn hắn trông coi đặc biệt là hơn mười người nhìn tìa người cùng tổng đốc bị thủ vệ mang đi sau bây giờ tại thiết kim khố trong phòng nghị sự những người còn lại đã rất kh mà lúc này lince đến để bọn hắn lại thấy được một tia hy vọng bởi vì từ quá khứ lince thu phục những cái t i a m ậ u dịch tự do thành bang đến xem lince bình thường sẽ không trực tiếp nhúng tay thành bang bằng hữu cũ hành chính tổ chức bình thường đều sẽ hành chính cùng tài chính giao cho lúc đầu quyền quý gia tộc tiếp tục quản lý hắn chỉ là điều động người giám sát cùng tiếp quản trong thành tất cả vũ trang cho nên bọn hắn nghĩ đến lince nếu là chủ trì trận này đàm phán có lẽ cũng biết ngấm mật vụ cũng cùng edtus B, i lịch những cái t i a m mậu dịch tự do thành bang như thế nhưng mà linze phản ứng đã định trước nhường sẽ để cho bọn hắn thất vọng chỉ thấy linze tiến vào phòng nghị sự sau trong phòng nghị sự tất cả mọi người đứng lên hướng hắn hành lễ ngay cả hai tên nữ vương cũng đều đứng lên đồng thời tả hữu dịch chuyển khỏi mấy bước nhường ra vị trí giữa mong muốn nhường linze chủ trì hội nghị linze cũng không có đi tới phòng nghị sự thủ tịch vị mà là hướng phía nghỉ mệ dị ạ cùng đại hệ nd phất phất tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống sau đó nhìn một chút chung quanh tổng đốc cùng nhìn thiện người nói rằng nghỉ mệ -E, dị ạ đ ạ hệ nd đã bật vụ là các ngươi cầm xuống muốn xử lý như thế nào tòa thành thị này liền từ chính các ngươi quyết định đi ta hiện tại chỉ là một người đứng xem mà thôi làm ta không tồn tại là được rồi nói xong hắn liền đi tới dựa vào cửa ra vào một tòa ghế dựa chỗ ngồi xuống hoàn toàn đem chính mình xem như một người đứng xem những cái kêu bờ g v ụ tổng đốc cùng nhìn thiện người tất cả đều ngây n g ẩ n cả người sau đó không tự chủ được nhìn về phía nghỉ mệ gì ạ cùng đạ i hệ nợ dịt sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi mà nghỉ mệ gì ạ cùng đạ i hệ nợ dịt nhìn lẫn nhau một cái một lần nữa ngồi trở lại tới các nàng trước đó vị trí đi theo đạ hệ n dịt mà không thay đổi nhìn về phía bờ giụ tổng đốc cùng nhìn t i ệ n người nói chúng ta nói ra điều kiện các ngươi đến cùng là tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ chúng ta bây giờ không cần nghe được câu trả lời của hắn cũng không cần nghe đề nghị của các ngươi chúng ta chỉ cần các ngươi phục tùng như cái chân chính người đầu hàng như thế phục tùng là được rồi nghe được đại hệ nợ gì không chút khách k h í yêu cầu đám người một mảnh xôn xao kỳ thật lúc trước bọn hắn liền thiết vương tọa quản lý đ ô i chính quyền cơ cấu giữ gìn chờ một chút còn có đến có về tiến hành đàm phán nếu như không phải hắc bạch c h i viện đại tế thì bỗng nhiên xuất hiện vạch chân nhằm vào hai tên nữ vương ám sát âm mưu sau đó một nửa tổng đốc cùng nhìn thiệa người đều cho bắt đi thẩm vấn m à n ỵ mệ gì ạ cùng đ ạ i hệ nở dịt ngự a khí cũng biến thành phá lệ cường lạnh đẩy nã g trước đó nói chuyện tốt nội dung trực tiếp yêu cầu bọn hắn toàn bộ tiếp nhận bật giữ vụ chính quyền cải tạo về phần thiết kim khố quyền quản lý thì càng đừng nói nữa mặc dù mặt ngoài nhìn dẫn đến n g ỉ mệ dị ạ cùng đ ạ i hệ nợ dịt thái độ xảy ra cải biến nguyên nhân là mới vừa rồi bị vạch trần ám sát âm mưu như, nhưng trên thực tế phòng nghị sự tất cả mọi người có thể cảm giác được hai người thái độ cải biến cùng linze có quan hệ bởi vì linze đến các nàng nắm giữ có thể đi theo nơi trốn có người lật bàn năng lực tự nhiên cũng không cần thiết lại cùng bờ giết vỗ trước các quyền quý lá mặt lá trái một gã nhìn thiệa người đi tới vẻ mặt â m chầm nói đ ạ i hệ nợ d ị bệ hạ ngài cưỡng ép tiếp thu thiết kim cố cải tạo bờ giết cũ cơ cấu chính trị hướng các người tới cũng không có nửa điểm chỗ tốt làm như vậy sẽ chỉ làm bờ giết b ố i luân tư đại nhân mị mẹ gì à ngồi thẳng người lạnh lùng nhìn một chút mở miệng nói chuyện cái kia nhìn thiện g ư ờ i cái kia nhìn thiện g ư ờ i lập tức giải thích dĩ nhiên không phải ta chỉ là đang nói lời nói thật mà thôi nghĩ đến hai vị cùng linlz ờ i b ậ hạ cũng không hy vọng cuối cùng được đến bậc vụ là một cái hỗn loạn tàn phá thành thị a không bậc vụ sẽ không hỗn loạn thiết kim khố cũng không phải rời đi các ngươi liền không vận chuyển được từ đầu đến cuối đứng tại đả hệ nợ d ị cái ghế phía sau t ỷ dị ẩn đi tới nói rằng các ngươi thật giống như quên chúng ta còn có thần tích thương hội Thần vậy hạ thương ta cảm thấy trong bọn hắn khẳng định còn có một số lòng mang ý đồ xấu người âm mưu hẳn là đem bọn hắn tất cả đều bắt lại thẩm vấn một chút một lần nữa trở thành kính trụ hạ dò dạ mò dị bọn đứng ra trầm giọng nói không các ngươi các ngươi không thể d ằ n g này đám người nguyên một đám hốt hoảng gào thét một số người càng là trực tiếp đứng dậy quỳ tới l i n g e trước mặt khẩn cầu l i n g e có thể phát phát từ bi các ngươi tịch thu tài sản của bọn hắn l i n g e nhìn một chút quỳ ở trước mặt mình những người này hướng nghi mẹ gì ạ các nàng hỏi không có n g mẹ gì ạ lắc đầu nói rằng bọn hắn tất cả tài sản đều hoàn chỉnh bảo tồn lại hơn nữa bọn hắn tại sắt trong kim k ố tài sản cũng, cũng không có động lilze lại hỏi vậy các ngươi không được bọn hắn gia nhập thị chính nghị hội không có tì gì ẩn đoạt t r ư ớ nói chúng ta không chỉ cho phép bọn hắn gia nhập thị chính nghị hội hơn nữa còn cho bọn hắn dự lưu lại ghế tựa như cổ họ như thế đã dạng này các ngươi vì cái hình gì giống như là mất đi tất cả bộ dáng l n z e vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía bờ dịch vụ tổng đốc cùng nhìn thiện người nói rằng chẳng lẽ l à n g h ĩ mệ gì à cùng đà gây nờ dịch động tác quá ô nô để các ngươi quên đi một chuyện trọng yếu nhất các ngươi đều là chiến bại người người đầu hàng các ngươi biết địa phương khác chiến bại người cùng người đầu hàng sẽ có dạng gì hậu quả sao tất cả mọi người yên tĩnh trở lại trên mặt lộ ra sợ hãi cùng thần sắc h o ả n g l n z e đứng lên đi tới phòng nghị sự ở giữa nhìn một chút đám người nói rằng ta vừa mới từ tuyệt cảnh trường thành phía bắc vĩnh đông c h i địa trở về ở nơi đó dị quỷ đã tập kết hơn ngàn vạn thi quỷ đại quân đang theo lấy tuyệt cảnh trường thành thúc đẩy đêm dài sắp tới vĩnh đông đột kích không dùng đến mấy năm cực hẳn khí hậu liền sẽ từ biển s ả ở dịnh s u ô i nam bao trùm toàn bộ hệ sở d ộ t đại lục toàn bộ đại lục exos ta hiện tại mỗi ngày nghĩ đến chuyện liền là thế nào tại trận này thiên hai hạo kiếp bên trong cứu vớt càng nhiều người như thế nào chiến thắng dị quỷ làm cho nhân loại có thể an ổn sống sót có thể các ngươi đâu lại tại nơi này vì một chút quyền lực cùng lợi ích gãi lộn không nớt hơn nữa còn là lấy chiến bại người thân phận hướng chinh phục giả yêu cầu quyền lực ai cho các người lá gan phách lối như vậy côn g vọng như vậy l i n g e thanh âm rất bình tĩnh nghe giống như là tại cùng người nói chuyện t h i ế m nhưng hắn nói tới nội dung chui vào tới trong thai mọi người nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác giống như là một cố vô hình áp lực tất cả đều rơi trên người bọn hắn như thế nhường hai chân của bọn hắn không cách nào c h ẻ o c h ố n g thân thể của bọn hắn không ít người chân khẽ run lên một số người càng là đặc mông ngồi trên mặt đất đ e m bọn hắn đều mang đi nghị hội ghế cũng không cần giữ lại nếu như bọn hắn muốn trở thành nghị viên bảo đảm dân q n chung ấ c h quanh n cùng thủ n g t à n tính tranh. n h khắc bách cái đi vệ cùng kêu lên áp sau đó liền tại dọ dạ mọi bọn cùng bạn dịt sợ tàn dẫn đầu dưới cầm vũ khí những xua đổi này tại trong kim khố cùng b chủ cả nhân, nhanh những khỏi liền người này rất ra tất đổi đều đem phòng nghị sự chỉ còn lại có linze cùng nghĩ mễ dị ạ đã hệ nờ dịp bọn người sau chung được u a n h thủ vệ chủ động thối lui ra khỏi phòng nghị sự lưu bọn hắn lại mấy người trong phòng không nghĩ tới ngươi trở thành trận kia đáng chết chiến tranh người thắng sau cùng trở thành thiết vương tọa tri chủ tị dị ẩn đi tới l i n g e trước mặt ngầm đầu nhìn l i n g e vô cùng chính thức hướng l i n g e hành lễ nói thật cao hứng gặp lại ngài l i n g e bệ hạ ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi tị dị ẩn đại nhân l i n g e khẽ gật đầu nói rằng xem ra ngươi bây giờ trôi qua cũng không t ệ lắm tị dị ân cười cười nói rằng hoàn toàn chính xác cũng không t h lắm ta cố chủ cũng đủ lân p ư ơ n g cũng cho ta đủ nhiều tín nhiệm nói chuyện hắn liền quay người hướng đạ gn dịt hành lễ linze nhìn về phía đ ạ i hệ ndzid lại nhìn một chút ni mẹ dị ạ nói rằng ta nghe được một cái tin đồn nghe đồn nói ta sẽ bắt chước chinh phục giả ạ hệ gọn cưới hai vợ một cái khác thê tử sẽ là long c h i nữ vương đ ạ i hệ ndzid ni mẹ dị ạ thê tử của ta ngươi không cùng ta giải thích một chút sao ngươi không n g u y ệ n ý ni mẹ dị ạ hỏi ngược lại linze không có trả lời quay đầu nhìn về phía đ ạ i hệ ndzid hỏi ngươi đây đ ạ i hệ ndzid ngươi thật quyết định gả cho ta sao đúng vậy đà hệ n d i d nhẹ gật đầu nói rằng ta cho rằng đây là ta lựa chọn tốt nhất lin -e、nhẹ gật đầu nói rằng đã d ạ n g này chúng ta liền thành cưới a hiện tại liền đi trong thành thất thần thánh đường hoàn thành hôn thể a gấp gáp như vậy sao nghĩ mẹ gì à nhữ mày nói rằng chúng ta thân phận bây giờ khác biệt nên có nghi thức linze đưa tay cắt ngang nghĩ mẹ gì à lời nói nói rằng thời gian không đủ tuyệt cảnh trường thành chiến trông coi hôn lễ của chúng ta nghi thức tất cả giản lược nghĩ mẹ gì à cũng là lần đầu tiên nhìn thấy linze biểu hiện được nôn nóng như vậy lập tức hỏi vừa rồi ngươi nói gì quỷ có ngàn vạn thi quỷ đại quân là thật l i n l e nhẹ gật đầu nói là thật hơn ngàn vạn thi quỷ loại này cầm đánh như thế nào tì dì ẩn nghe vậy n h ì n không được kinh ngạc nói đà ạ hệ nd trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng hỏi ngài vừa rồi nâng lên trường dạ vĩnh đông sắp đến chẳng lẽ đây là thật l i n l e thừa nhận nói đúng vậy là thật đa dạng này bật vụ cái này thành b ă n g không phải bạch bạch chinh phục đà hệ nd trần c h ờ một chút nói rằng dựa theo ngài nói tới một khi trường dạ vĩnh đông đến đại lục hệ số cũng biết bị đóng băng bật vụ tới gần phương bắc gần như vậy khẳng định đứng m u i chịu xảo chúng ta sớ muộn muốn từ bỏ nơi này Làm gì k i n hơn doanh n i à y l nữa g -e、dài, rằng, phòng không, trường Đông không có chân chính đến trước đó, toàn bộ thế giới phương thường xuống e theo thở hết thể ta, thể tại trước toàn thế trật tự còn cần dựa theo phương thức bình thường tiếp tục chỉ chưa định chính Vĩnh chân chính bình chuyển xuống dưới. Hơn dài, dạo dựa là nói bởi dưới. đoán còn đoán đến còn cần vận n có có đó, bộ vì đây suy của xác xác tương lai cực hàn khí hậu quét sạch đại lục exos phương bắc khẳng định không thích hợp nữa nhân loại ở lại chúng ta nhất định phải di chuyển tới cảng phương nam sô sô dễ ô đại lục di chuyển cần đại lượng nhân lực vật lực tại sô sô dễ ô đại lục kiến tạo di chuyển điểm cũng giống nhau cần đại lượng vật tư cùng tài lực cho nên nắm giữ đại lượng tài phú bậc giếp vô nhất định phải duy trì liên tục không ngừng là ta khai thác đoàn cung cấp tài chính viện trợ chuyện thật sự có n g ư ờ i nói như vậy hỏng b é t sao tì gì ẩn nghe l i n g e miêu tả có chút lo lắng hỏi thật sự có biết bắt như vậy l i n g e vô cùng trả lời khẳng định nói cái trước trường dạ vĩnh đông sau khi xuất hiện một cái huy hoàng văn minh viễn cổ như vậy v ỡ lạc mà cái kia văn minh người sống s ó t vì có thể làm cho chính mình tại thiên thai bên trong còn sống sót bọn hắn lựa chọn hướng chế tạo phong bạo thần bí thần linh như t ế cuối cùng bọn hắn biến thành dị quỷ n g h ĩ mẹ gì à bọn người tất cả đều bị dị quỷ lai lịch cho sợ ngây người sắc mặt cũng âm chầm xuống Trước từ tịt. -E、tới một thường thế. theo tình huống bình thường, -E、hôn lễ hẳn là tại thất thần thánh đường cử người đúng, dù sao hắn ban đầu nhất thân phận là thất thần thần tuyển, chỉ có điều thất thần giáo nghĩa chỉ duy trì một chồng một vợ, một như người như đường chống cùng cùng cử chỉ có chỉ chồng chồng chuyện bỏ bình bình ban hệ hôn nhà hôn huống hôn hẳn hành hắn phận nghĩa nhiều phạm nghĩa lạn LNGE NG đơn giản, đơn giản liền LNGE đúng, giáo giáo lại lễ là lễ lễ là là là đại mới điều vi vô vô vợ, vợ dù đầu Dựa duy sao hiện tại lấy lilze tại thất thần giáo hội bên trong danh vọng cũng không cần lo lắng vi phạm giáo nghĩa sẽ gặp phải cái gì trừng phạt nhưng cũng không thể tùy ý làm vậy nên lo lắng thời điểm cũng cần lo lắng ít ra nhường thất thần giáo hội phương diện tại trên mặt m ũ i không có trở ngại lilze cùng đại hệ nờ d ị ệ t hôn lễ nhường một số người ít nhiều có chút không thoải mái t h như rõ ràng mờ mòn h n tại đêm đó tìm một gian t i u quán uống say m ề m thậm chí cùng trong t i u quán một chút người bờ giết vụ đã xảy ra xung đột đồng thời ra tay đánh nhau bị tuần tra đội ngũ bắt về tới trong quân doanh bị nhốt vài ngày mới phóng xuất l i l e cùng n h ỉ mệ dị ạ Đại lần g thứ ờ đợi ấ nhất thị chính nghị hội cũng tại về sau tổ chức tham gia nghị viên của quốc hội cũng không phải là dân tuyển mà linz chọn lựa ra theo thứ tự là trong thành từng cái giáo hội đại tt trong thành thuận theo phái q u y ề n quý từng cái thương hội đại biểu cùng một chút tại tầng dưới chót dân chúng ở giữa có chút danh vọng t h a i to mà lớn thành thị phòng ngự cũng tại hai ngày này bị toàn bộ thay thế thì ra bờ d ị c vụ thành thị phòng giữ đội tất cả đều bị phân tán điều đi cái khắc thành bang lúc đầu hạm đội chỉ lưu lại thuyền giao cho thần tích hạm đội sử dụng mà thì ra hạm đội thủy thủ thuyền trưởng bị mang đến sập tợ tôn nơ tiến hành tính nhắm vào huấn luyện chỉ có hoàn thành tương quan huấn luyện mới có thể sắp xếp thần tích hạm đội danh sách mà những thuyền trưởng kia cũng nhất định phải thông qua cứu dôi thánh đường thí luyện mới có thể một lần nữa chấp trưởng chiến hạm mặc dù, bọn ở i thì r hắn cái nâng càng càng đỡ một chút tầng dưới chốt hắc bang chuyên môn vì bọn họ là một ít nhận không gian người công việc bẩn thiệu chỉ là bọn hắn xưa nay đều xem thường những ngày hắc bang mà bây giờ những ngày hắc bang lại trở thành bọn hắn hiện tại duy nhất có thể lợi dụng được thế lực ngẫm lại liền để bọn hắn cảm thấy thổn thức cho dù là những n à y duy nhất có thể lợi dụng thế lực cuối cùng cũng không thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt gì ngược lại đem bọn hắn c u ố n vào tới phiền toái bên trong bởi vì có người hướng vừa mới thành lập thần thánh t ò a án cáo những n à y hắc bang sau đó quân đội toàn thành lúng bắt đem những n à y hắc bang một mẹ hốt gọn đi theo thẩm vấn ra rất nhiều chuyện đem những cái kia tổng đốc cùng nhìn thiệp chứng cứ bị phóng ra nhưng bọn hắn lợi dụng hắc bang làm những chuyện kia cũng lưu truyền ra ngoài khiến cho bọn hắn nguyên bản đã không ra hồn danh vọng hoàn toàn ngã vào tới đáy gốc không còn có biện pháp xoay người một chút đã từng bị những ngày tổng đốc nhìn thiện g ư ờ i ta tộc á m toán người cùng thế lực cảm thấy hiện tại có lẽ là đối phó bọn hắn một thời cơ tốt nhao nhao từ từng cái phương diện phát lực thậm chí không tiếp tại lần thứ nhất thị chính nghị hội nâng lên lần hiện thu tài sản khu t r ụ c bọn hắn đ ề án mặc dù cái này đề án cuối cùng bởi vì linz -E、tham gia không có thông qua nhưng không ít tổng đốc cùng nhìn thiện g ư ờ i ta tộc đã phát giác được bậc dịch vụ đã không thích hợp nữa bọn hắn tiếp tục ở lại cho nên không ít người liền ngay cả đêm thu thập hành trang bán đi tất cả có thể bán đi đồ vật nâng nhà di cư địa phương khác Tí ngoại h ư Pentos, n lịch các v ù mà chim thành những cái kêu lưu lại người cũng đã thành chim sợ cảnh cái c lại kêu lưu đã sợ n ngày nút chính mình trong g trang ra viên không dám ra đến.、Ngoài、trừ chính vụ bên trên chuyện bên ngoài linze cũng biết gặp bờ s vụ từng cái thần miếu thần điện đại tế ti chờ tôn giáo g lãnh tụ chỉ bất quá hắn sẽ gặp những n à y tôn giáo g lãnh tụ mục đích cũng không phải là vì vững chắc hiện tại bờ s vụ cục diện chính trị cũng không phải là vì tuyệt cảnh trường thành dị quỷ chiến tranh mà là vì không lâu tương lai xuất hiện trường dạ vĩnh đông chủ ta trường dạ vĩnh đông thật sẽ xuất hiện sao tại ngay xong linze miêu tả sau những người khác còn đối linze lời nói biểu thị kinh ngạc thời điểm linze -E. ta -E、đưa tay ngăn lại lì ra lời kế tiếp nhìn một chút chung c a n h tôn giáo các lãnh tụ nói rằng ta có thể xác định trường dạ vĩnh đông sẽ xuất hiện hẳn là ngay tại thời gian mấy năm qua đồng thời lần này trường dạ vĩnh đông cũng không phải là ngắn ngủi thời gian mấy năm mà là khả năng vài chục năm thậm chí thời gian mấy chục năm sẽ dài đằng đắng vĩnh đông chi địa dị quỷ khuynh xảo xuôi nam chính là biểu trình một trong mặt khác các ngươi cũng hẳn nghe nói qua băng long đang run dày biển bắt đầu thường xuyên xuất hiện tin tức đi vậy cũng xem như trường dạ vĩnh đông sắp đến biểu trình một trong linze bệ hạ cũng không phải chúng ta không tin lời của ngài chỉ là tin tức này thực sự quá kinh người chúng ta cần một chút thời gian mới có thể nghĩ rõ ràng moon xin t r ở thần miếu n g u y ệ t chi ca giả dùng mang theo khẩu âm tiếng thông dụng trầm giọng nói dị quỷ thật đã dốc toàn bộ lực lượng sao sinh đôi thần miếu đại tế ti trầm giọng hỏi l n z e gật, gật đầu trầm giọng nói ta đã đi vĩnh đông chi địa điều tra qua dị quỷ không chỉ dốc toàn bộ lực lượng đồng thời còn tại phía bắc trường thành tới gần t h ê n địa phương kiến tạo một tòa băng tuyết tòa thành xem như tiền tiêu căn cứ ta không cách nào tới gần dò xét tin h tưởng nhưng có thể khẳng định là thành bảo bên trong dị quỷ số lượng khẳng định không thấp ít ra lấy và kế dù sao tòa thành quy mô bậy tại nơi đó có lẽ là cảm thấy mình chỉ là nói không có quá lớn sức thuyết phục hắn đang giải đáp nghi vấn đồng thời cũng vận dụng đóng băng long phủ văn chi lực ở trước mặt mọi người tạo nên một cái hơi co lại phiên bản băng tuyết tòa thành đồng thời nói cho đám người băng tuyết tòa thành dưới đáy so thành kinh ét lẫn định diện tích đều lớn độ cao thậm chí vượt qua bờ giữ vỗ lối vào cự hình tượng đá đ a n g nghe được lilze sau khi giải thích trên mặt mọi người tất cả đều không cách nào che giấu lộ ra biểu tình khiếp sợ lúc này vẫn luôn trầm mặc không nói bởi dịch vụ hồng thần miếu đại tế ti bỗng nhiên đứng dậy hướng lilze hành lễ trầm giọng nói rằng ta bằng lòng phái gia thần miếu thủ vệ theo bệ hạ ngài tiến về tuyệt cảnh trưởng thành c h i n h chiến dị quỷ ngăn cản hàn thần xuôi nam lilze nhẹ gật đầu không có cự tuyệt so sánh với cái khác giáo hội đến quang tri vương giờ o lộ giáo hội cho tới nay đều đang vì trong truyền thuyết quang tri vương cùng hàn thần quyết chiến làm chuẩn bị bọn hắn đối dị quỷ nghiên cứu cũng vô cùng sâu đồng thời có đặc biệt nhằm vào tính kỹ xảo chiến đấu cùng phương thức điểm này từ hồng bảo tăng sổ rổ cùng vỗ l ã n t ị t hồng thần miếu quân đội liền c ó thể thấy được cho nên bọn hắn gia nhập tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành quân đội không cần đi qua quá nhiều huấn luyện liền có thể trực tiếp gia nhập chiến đấu là hiện tại đối kháng dị quý tốt nhất việt quân ta cũng biết phát động tín đồ trợ giúp tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành lý dạ cũng đứng lên nói rằng không cần phong bạo thần giáo hội tín đồ cũng không thích hợp tham gia trận chiến tranh này linze lắc đầu từ chối lý dạ ý tốt đi theo hướng những người khác nói rằng không chỉ phong bạo thần giáo hội không thích hợp tham gia lần chiến đấu này cái khác giáo hội cũng không cần thiết hướng tuyệt cảnh trường thành phái người bởi vì các ngươi tất cả cũng không có trước đó làm bất kỳ chuẩn bị gì chỉ có quan g tri vương giờ éo lộ giáo hội vì thế chuẩn bị mấy ngàn năm bọn hắn gia nhập thảo phạt dị quỷ chiến tranh không có vấn đề gì các ngươi nếu như phái người tới ta còn cần trước huấn luyện các ngươi người mới có thể đem các ngươi phái đi tiệt tuyến bằng không mà nói sẽ cùng tại hướng dị quỷ bên kia gia tăng binh lực nghe được linl -E、nói bao quát lụy dạ ở bên trong chúng tôn giáo lãnh tụ đều cảm thấy có chút xấu hổ chỉ có hồng thần miếu đại tế ty trên mặt lộ g a thần sắc kiêu、ngạo. thần tuyển giả đại nhân chúng ta có thể là ngài làm được gì đây dạ sư thần miếu đại tế ti hướng l i n g e dò hỏi bởi vì l i n g e đã từng mặc l i ệ p long giả h ò n s t e d sư t ử khôi giáp tại đại lục e d s ộ t ngược lên đi qua thậm chí còn lấy dạ sư chi danh cùng một chút thương đội trung đụng những chuyện này chuyển ra về sau tại đại lục e d s ộ t nắm giữ kích thước nhất định dạ sư giáo hội cũng thuận nước đầy tuyển tuyên bố l i n g e là dạ sư thần tuyển lúc này mới có hiện tại dạ sư thần miếu xưng hô l n z e thần tuyển giả cử động l n z e không có phủ định dạ sư thần miếu đại tế ti xưng hô xem như một loại ngầm thừa nhận hắn nghĩ trầm giọng đáp ta hiện tại cần các ngươi làm chính là ổn định bật v ụ thế cục là âm thầm chữ hàng các nhu cầu vật tư vì tương lai có thể sẽ xuất hiện đại di rời làm chuẩn bị cụ thể phải làm thế nào thao tác chờ tan h ọ c sau chư vị có thể từ thiền thai chi thần thần miếu nơi đó đạt được một phần hoàn chỉnh chuẩn bị sổ tay hy vọng chư vị có thể dựa theo sổ tay bên trên chỉ thị chăm chú hoàn thành không cần tại tới cần di chuyển thời điểm lại cũng không có làm gì gây phiền toái cho ta sau khi nói đến đây linze ngựa k h í tăng thêm một chút người c u n g quanh tất cả đều cảm thấy một cỗ áp lực vô hình không hẹn mà cùng cuộn tròn rụt lại thân thể một mực mang theo nú trùm Từ đầu đến cái u khác giáo ệ n hội i cũng đều nhao nhao biểu thị bằng lòng xuất tiền xuất lực chỉ có phong bạo thần thiên hai tri thần cùng thất thần đại tế ti chủ giáo không có mở miệng bởi vì cái này mới nhà giáo hội cũng sớm đã gia nhập vào khai thác đoàn bên trong theo giáo hội chuyện thỏa đàm L.I.N.G.E tại BZVÔ việc cần phải cần lilze à hoàn thành, m mấy cũng khác c không hãng đều dòng mang nì cùng nở Nisa, tặn, ân bọn người ở tại thần tích hạm đội cùng thần tuyển chi tử binh đoàn gì gì gì gì mệ hạm theo tới tí tại tích tử tiếp thủ hệ chi à bà đại đi đầu đội ở về sợ bọn người còn tại bờ vô thời điểm bờ vô bị chinh phục tin tức liền đã t r u y ề n đến vô lãn týt vô lãn týt chấp chính quan cùng các quyền q u ý cũng bởi vì việc này triển khai một trận kịch liệt thảo luận đối với bọn hắn mà nói thế cục bây giờ đã lửa xém lông mày đặc biệt là tại bọn hắn phát hiện thần tích hạm đội tại màu cam bờ biển căn cứ bắt đầu t ă n g bình và lì d ì ạ phế tích căn cứ cùng dân quốc sẽ h ò dịt cũng xuất hiện đại lượng quân đội thời điểm bọn hắn cảm giác được chính mình lúc nào cũng có thể trở thành cái thứ hai bậc vô thế là tại kinh nghiệm một đêm kịch liệt thảo luận sau vô lan tít hướng ni sa phái ra một gã sứ giả chờ ở nơi đó tại linze cùng nhí mễ d ì ạ đà hệ n ở dịt trở lại ni sa cùng ngày liền chủ động tới cửa cầu kiến vô lăng tít phái ra người sứ giả này đối với linze mà nói cũng coi là người quen hắn chính là hồ đảng chấp chính q u a n ali ổ k ẻ đạ. ali ổ k ẻ đạ cùng linze ni mẹ gì ạ quan hệ cũng không tệ hắn là thần tuyển d ư ợ c tề tại vô lăng tít duy nhất tiêu thụ thường tại linze cùng ni mẹ gì ạ thành hôn thời điểm hắn chuyên môn cho đưa một thanh dùng thép v à lì dị ẩn chế tạo cán giải chiến phủ đưa cho ni mẹ gì ạ xem như lễ vợt về sau d ù t dân g quốc thành lập sau hắn cũng là dù dân quốc cùng vô lăng tít m ậ dịch chủ đạo người cũng nguyên nhân chính là như thế hắn cũng là vô lăng tít bên trong chủ yếu nhất quy thuận phái lãnh tụ vô lăng tít nghị hội l ư a chọn hắn trong lúc làm được sứ giả mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết không nghĩ tới vô lantis vậy mà lại phái ngươi đến ngươi cũng không phải một cái hợp cách đàm phán người linze tại hoàng cung trong hoa viên tiếp kiến a luy ô khe cười nói nghe được linze đối với mình đánh giá a luy ô chỉ là cười cười cũng không có cái lại bởi vì hắn chính mình vô cùng rõ ràng chính mình không phải hợp cách đàm phán người tại quá khứ cùng linze các loại mậu dịch đàm phán bên trong hắn đều không có chiếm được tiện nghi gì bị vô lantis bản địa người xưng là khúc x o p một loại hơi hơi gặp phải điểm áp lực liền sẽ đem nội tạng đều phun ra yếu ớt sinh vật À, lì khẽ cười nói ta t xác giả. hắn ự c k h nhìn một chút một bên nghỉ mệ di ạ hỏi ngươi cảm thấy muốn cho vụ lan tịch dạng di quy thuận đái ngộ mới phù hợp đối chiếu luật vụ a kỳ thật tại bậc vụ thời điểm linze liền cùng nghỉ mệ di ạ trao đổi qua vụ lan tịch chủ động đầu nhập vào tới muốn cho cho dạng di đái ngộ cho nên nghỉ mệ di ạ rất nhanh liền đưa ra đáp án nó vừa quy thuận dồn g quốc đãi ngộ là có thể nói là m ẫ u dịch tự do thành bang bên trong đãi ngộ tốt nhất thậm chí chấp chính phương thức đều không có thay đổi vẹn vẹn chỉ là đem thành thị phòng giữ đội cùng thành thị phòng ngự tất cả đều giao cho dồn g quốc quân đội tăng lên vài chỗ thuế mà thôi ngươi cảm thấy đãi ngộ này thế nào linze hướng a l i o dò hỏi điều kiện rất tốt nhưng chúng ta hy vọng quy thuận đối tượng là bệ h ạ n g ngày a l i o biểu đạt một chút vụ lan tịch đám người thương thảo ý nghĩ sau đó lại hướng n ỉ mệ gì a giải thích nói n g ị m ẹ gì ạ nữ vương bệ hạ chúng ta cũng không phải là cảm thấy quy thuận dồn quốc không tốt chỉ là thành thị nghị hội bên trong l u ô n có một chút lao ngang cố sẽ khinh thị nữ nhân cho nên bọn hắn cảm thấy quy thuận một nữ nhân tốt ta hiểu rõ ngươi khó xử cái này không có gì n g ị m ẹ gì ạ khẽ cười nói kỳ thật quy thuận thiết vương tọa cùng quy thuận dồn quốc không hề khác gì nhau bởi vì chờ ta cùng đại hệ nở dịt giải quyết vịnh nô lệ về sau thiết vương tọa dồn quốc cùng cắt sẽ hợp hai là một đến lúc đó toàn bộ hệ sở d ộ đại lục cùng đại lục hệ s ộ chỉ có một quốc gia cái kia chính là tạ đế quốc chương ba trăm chín mươi sáu đế quốc thể chế Volantis liệu gia của nhập dùng quốc cũng không có ngoài dù quốc có mặc ọ i người, chân chính nhường đám người ngoài ý muốn chính là Volantis lại Phải biết tại Volantis liệt, chi chân chính nhường muốn chính không nào kháng hàng. thành bang bên trong, thực lực là mạnh nhất, năm đó nó thậm chí có thể một nhà ép ba nhà đánh, nếu như không quen cùng trợ giúp, Lip, cùng tính cả tranh luận tri địa cũng bờ có chút sức dịch thực lực chí có có cả cho thậm thể thuật đám đề đầu đó đè địa đã đoạn. mẫu một sớm chiếm m do Volantis là là là ý vô ba tự trợ rút, tì rốt, ép bị bị dù dù những năm gần đây vô lantis vẫn luôn là ôn h ò a phái tượng đ á n g chấp chính nhưng cái này cũng không hề đại biểu vô lantis thực lực liền có chỗ yếu bớt trên thực tế cho tới nay đều tại bất luận là hồ đảng vẫn là tượng đảng đều tại tích lũy sức mạnh mong muốn tại tương lai tìm cơ hội lại đem tranh luận c h i địa bắt lại nếu như l i n g e chưa từng xuất hiện lời nói có lẽ vua lan g tịt thật sẽ ở tương lai không lâu lần nữa phát động một trận nhằm vào tranh luận c h i địa cùng tam đại thành bang chiến tranh dạng n à y một cái thực lực mạnh mẽ thành bang vậy mà tại bờ giúp vô bị chinh phục sau trực tiếp lựa chọn từ bỏ chống lại đầu hàng g i ù n quốc n h ư n g không ít chờ đợi xem trò vui người cảm thấy vạn phần không giảng hòa ngoài ý m ớ n tỉ như vịnh nô lệ tam đại thành bang hiền chủ thiện chủ cùng vĩ chủ nhóm theo tôi đ ả o xe đặt lần lượt quy t h u ậ n dân quốc dân quốc quân đội tiến vào chiếm giữ vịnh nô lệ cánh bắc mẹ ý d ỉ n phía tây phế tích thành thị ba a là tây thần tích hạm đội tiến vào chiếm giữ vịnh nô lệ phía nam đảo ghẹn long c h i nữ vương c ắ t quân đội cùng đỏ thờ dạ k ỳ kỵ binh tiến vào chiếm giữ và h ẹ t mẹt hạ cơ hồ tam đại nô lệ thành ba n g đứa nhỏ đều biết b ư ớ c kế tiếp dân quốc cùng thiết vương tỏa muốn làm gì vì để tránh cho bị vùng thâu vịnh nô lệ tự dòng nhiên cần tìm kiếm đồng minh mà bây giờ vịnh nô lệ có thể tìm tới đồng minh cũng chỉ có một cái kia chính là vô l a n g t s cho nên tại hai vị nữ vương tiến đánh bờ v ô thời điểm vịnh nô lệ liền đã phái ra sứ giả đi vô l a n g t s mà vô l a n g t s lúc ấy cũng biểu thị nguyện ý cùng vịnh nô lệ kết minh đồng thời tại bờ svô bị chinh phục tin tức t r u y ề n tới sau bọn hắn tiêu tốn rất nhiều tiền tài mua sắm ùn x ú liệt trên cơ bản đem vịnh nô lệ tam đại thành bang một nửa trở lên ùn x ú liệt tất cả đều mua cảm giác giống như là muốn cùng joseph quốc làm một v ố lớn như thế nhưng mà chân trước ùn sú liệt mới bị mua đi chân sau vô lãng tí liền tuyên bố đã quy thuận joseph Mua đi ổn thế là vì có thể tại chiến tranh trước gom góp đầy đủ quân đội tam đại thành bang đám chủ nô lấy càng tàn khốc hơn thủ đoạn đến huấn luyện nô lệ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đại lượng nô lệ thi cốt xe xe từ trong thành kéo ra ngoài n e m đến g i ngoại đốt cháy vô số ăn mục nát động vật tụ tập tại ngoại thành tham dự vào trong cuộc thị kiến này những này ăn mục nát những động vật ở ngoài thành chu lên nhường tam đại thành bang tựa như là quỷ vực đồng dạng âm chầm đáng sợ tại tam đại thành bang bên trong vô số nô lệ đang yên lặng nhận thụ lấy rơi trên người mình thai nạn đồng thời thiên hai c h i thần tín ngưỡng vô thanh vô tức trong bọn hắn ở giữa lưu truyền đồng thời rất nhanh trở thành các nô lệ hạch tâm tín ngưỡng mà cùng tín ngưỡng đồng thời lưu truyền còn có thứ nhất tiên đoán vậy thì tiên đoán chính là thiên h a i c h i thần quân đội tất nhiên giáng lâm tam đại nô lệ thành bang chịu đủ cực khổ nô lệ chắc chắn thu hoạch được giải thoát nghe tới long hống thanh â m ở ngoài thành bang lên thời điểm gi tại nô lệ bên trong cũng không thiếu một chút bị triệt để thuần hóa phản đồ bọn hắn trước tiên đem tiên đoàn cáo chi cho đám chủ nô khiến cho lại lần nữa khiến cho đại lượng nô lệ bị giết đồng thời nô lệ trong tay tất cả đồ sắt tất cả đều bị đợt lại tất cả đều đ ổ i thành lực sát thương rất thấp đồ gỗ đồng thời đám chủ nô cũng biến thành nghi thần n g h i quỷ ngay cả bên người ủn xú liệt cũng biến thành không còn có thể tin cả ngày kinh sợ gần như điên cuồng cùng lúc đó nghĩ mẹ gì ạ đ a hễ nờ dịt cũng trở về tới quân đội của mình bên trong phân biệt hướng phía mẹ ý dịn cùng dù cải xuất phát tại đảo ghển bên trên chờ đợi huyết giáp nhân thống lĩnh luật sổ ba nhánh quân đội bên trong đại hệ nợ dịch mang theo chính mình ba đầu ấu long trước hết nhất xuất phát trực tiếp xuyên qua một mảnh vùng núi đến rủ cạnh ngoại thành nỉ mệ dị ạ thì lạc hậu một bước bởi vì nàng đem ổ chủ tù năm người tiểu g i a hỏa từ ni sa mang ra mang tại bên người tham gia trận chiến đấu này cần chiếu cố năm cái tiểu g i a hỏa thân thể cho nên hành quân tốc độ chậm một chút sở dĩ sẽ đem ổ chủ tù bọn hắn mang ra là bởi vì dưới cái nhìn của nàng đây có lẽ là do dân quốc cuối cùng một trận chiến đấu nhường những tiểu tử này mở mang kiến thức một chút chiến tranh tàn khốc đối bọn hắn tương lai có chỗ tốt đồng thời nỉ mệ dị mặc dù ổ chủ tủ đám người hấu long so với đà hệ nờ dịt hấu long nhỏ hơn rất nhiều nhưng chúng nó đã có thể phun ra lòng diễm có thể bay đi tham dự chiến đấu không có vấn đề gì mặt khác linze cũng thông qua tinh thần liên hệ đem nội thạ dị ẩn thì tạm thời từ v ạ lụy dị ạ p h ế tích điều động tới l u t số bờ dùn nơi đó hiệp trợ tiến đánh ạ stapol à m đà hệ nờ dịt bắt đầu tiến đánh rủ c i thời điểm l u t số bờ dùn cũng đã tới ạ s t a p o ngoại hải đồng thời lợi dụng dung nham long đem ạ s t a hạm đội cho thiêu đến không còn một mạnh ngay tại vịnh nô lệ chiến hòa triển khai sau cùng chinh phục chiến bị đánh vang lên thời điểm l n z e đã ngồi đi tuột về tới thành tại z kịp trong phòng nghị sự ngón nút không kịp chờ đợi tiến lên chúc mừng chúc mừng bệ hạ cầm xuống b ậ t v ô tin tưởng tiếp qua không lâu liền có thể vịnh nô lệ cũng sẽ thu về bệ hạ trong túi theo ngón nút vừa dứt tiếng những người khác cũng nhao nhao đứng lên hướng linze chúc mừng linze đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh sau đó hướng hồng độc xà nói rằng nhân viên cùng vật tư đều đã mang đến tuyệt cảnh trường thành sao đúng vậy tại ngày xuất phát đi tuyệt cảnh trường thành ngày thứ hai liền đã điều động đi qua tính toán thời gian hiện tại cũng đã đến trường thành hồng độc xà xuất ra một phần danh sách đưa cho l n z e nói rằng đây là tất cả nhân viên cùng vật tư danh sách lilze túi đầu nhìn một chút danh sách bên trên nội dung khẽ nhớ mày một cái quay đầu nhìn về phía đứng trang nghiêm một bên h ị c sở bạ dạo chầm giọng hỏi vì cái gì b ạ hệ lỗ đại thánh đường cũng phái ra tinh thần võ sĩ đoàn cùng t h á n h kiếm kỵ sĩ đoàn một đám không có tiếp thụ qua bất kỳ huấn luyện dân phu đi có thể làm cái gì cho dị quỷ gia tăng binh lực sao theo lilze vừa dứt tiếng tầm mắt của mọi người không khỏi rơi vào b ạ hệ lỗ đại thánh đường tổng chủ giáo h ị c sở bạ dạo trên thân h ị sở bạ dạo đứng dậy bình tĩnh hồi đáp đây là một trận thần thanh chiến tranh thất thần giáo hội nhất định phải tham gia l i l e nghe vậy nh ngươi là nhìn thấy hồng thần miếu hướng tuyệt cảnh trường thành điều động trợ giúp quân đội à? khi sở b a dạo không có trả lời nhưng lại có chút gật đầu một cái linze sắc mặt â m trầm nói hồng thần miếu trợ giúp quân đội là chân chính trợ giúp quân đội bọn hắn vì trận chiến tranh này đã chuẩn bị mấy ngàn năm bọn hắn huấn luyện ra giáo hội vũ trang tất cả đều là nhằm vào dị quỷ cùng thi quỷ lên tới chiến trường liền có thể trực tiếp chiến đấu bà h ệ lô đại thánh đường vừa mới xây dựng tinh thần võ sĩ đoàn cùng thanh kiếm kỵ sĩ đoàn có thể so sánh cùng nhau sao k h sở pa dạo đứng thẳng người nói rằng chúng ta nắm giữ không thể địch n l i n z e tức giận trách móc hy sợ b a dạo nói ngươi căn bản không có đi tuyệt cảnh trường thành nhìn qua thi quỷ đại quân giám vẽ ngươi vẹn vẹn bằng vào bà hệ l ộ đại thánh đường cái kia đánh cho tàn phế thi quỷ đã cảm thấy thi quỷ không gì hơn cái này dị quỷ cũng không tính là gì cho rằng dũng khi cùng tín nhiệm có thể chiến thắng tất cả nhưng ư ơ i loại này tự cho là đúng cách làm là tại cầm thất thần thành kính tín đồ sinh mệnh đến cấp ngươi chính mình tạo nên vi vọng mong muốn để cho người ta cảm thấy ngươi là thất thần giáo hội chân chính lãnh tụ hy sợ pa dạo trên mặt lộ g a thần sắc hốt hoảng vội vàng giải thích nói không v ậ hạ ta tuyệt đối không có lilze trực tiếp cắt ngang hít sở bạ dạo lời nói nói rằng ngươi không cần nói hôm nay về sau ngươi chỉ phụ trách xử lý bà hệ lỗ đại thánh đường nội bộ giáo vụ tinh thần võ sĩ đoàn cùng thanh kiếm kỵ sĩ đoàn ta sẽ giao cho những người khác phụ trách hít sở bạ r o sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhuận lo lắng nói rằng bệ hạ tinh thần võ sĩ đoàn cùng thanh kiếm kỵ sĩ đoàn là giáo hội vũ trang ta là thất thần tổng chủ giáo ta là thất thần thần tuyển l i l e lạnh lùng nhìn xem h í sở bạ dạo nói rằng ngươi đối ta tiếp quản thanh kiếm kỵ sĩ đoàn cùng tinh thần võ sĩ đoàn có cái gì dị nghĩ sao thì sở hạ giáo thân thể run nhẹ nhẹ một chút nhìn thấy lilze lạnh lùng ánh mắt không khỏi túi đầu không dám cùng lilze đối mặt đồng thời thấp giọng nói rằng ta không có dị nghị bậy hạ ngài trưởng quản thất thần giáo hội vũ trang vô cùng hợp lý nhìn thấy hình sở hạ giáo bị t ứ c đoạt đối giáo hội vũ trang khống chế chung quanh ngự tiền hội nghị đại thần cùng thành kim ét len đ ỉ n h đám quan chức trên mặt tất cả đều lộ ra cười trên nôi đau của người khác biểu lộ trong khoảng thời gian này thịt sở hạ giáo tuyệt đối là bọn hắn cho rằng phiền t o á i nhất một người theo giáo hội vũ trang khôi phục thịt sở hạ giáo bắt đầu ở thành kim e t len đình phổ biến lên thất thần giáo điều kia một bộ đồ vật để cho người ta dựa theo giáo điều hành vi chuẩn tắc kiếp sau sống không chỉ chạy tới kỹ viện đi bắt người còn ý đồ cướp đoạt một chút muốn thu nhận sử dụng tới thành kim e t len đình đại đồ thư quán nhưng lại có chút phản trong giáo hội cho thư tịch may mã quốc vương tri thủ hồng độc xả hình chu a đội trưởng thí quân giả cùng tình báo tổng quản ba dên đều cực kỳ hung hăng đem h ị sở hạ g i o một chút quá mức như cũ có không ít người bị hịch sở tạ giáo một chút hành vi cùng cách làm làm cho sức đầu mẹ chán không được sống yên ổn cũng sớm đã mong muốn đối hịch sở tạ giáo động thủ chỉ là hịch sở tạ giáo tổng chủ giáo thân phận là lilze bổ nhiệm bọn hắn lo lắng đối hịch sở tạ giáo động thủ có khả năng sẽ làm tức giận lilze cho nên một mực chịu đựng hiện tại nhìn thấy hịch sở tạ giáo bị lilze c h p h ạ t tức đoạt trọng yếu nhất giáo hội vũ trang quyền lực cái này tự nhiên nhường đắm người cảm thấy vô cùng vui vẻ cũng khiến cho trong lòng mọi người trong khoảng thời gian này tích lũy o à n khí quét sạch xanh Sau đó, tại L.I.N.G.E loại hiệu người thời gian này các loại sự vụ an bài, tiến nhau nhau trong khoảng này an công trình ra hạ chút chờ chút. Tại đám đội báo cáo các một một sự vụ xử lý xong những n à y việc vặt vách sau lilze gõ mấy cái cái bản ra hiệu trong phòng nghị sự đám người an t ĩ n h lại sau đó vô cùng chính thức nói rằng hiện tại nghỉ mệ gì ạ cùng đại hệ nở dịt ngay tại tiến đánh vịnh nô lệ rất nhanh liền có kết quả đến lúc đó cạn d n quốc mậu dịch tự do thành bàn cùng bảy đại vương quốc sẽ c h ỉ n h hợp tới cùng một chỗ tổ kiến trở thành tạ g i đế quốc Mặc dù, mọi người tại biết được bậc vô bị c h í n h phục vô lang t ị c chủ động uy thuận chờ tin tức sau đã mơ hồ đoán được một cái khổng lồ đế quốc sẽ xuất hiện nhưng bây giờ thiết thiết thực thực từ l i n g e trong miệng nghe được tin tức này bọn hắn như cũ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hưng phấn không hề nghi ngờ nếu như tạ giả đế quốc thành lập như vậy cái này sẽ là lịch sử loài người bên trên chưa từng có đế quốc to lớn loại này khổng lồ không hề chỉ biểu hiện tại cương thổ khổng lồ bên trên càng nhiều vẫn là tại thành thị nhân khẩu cùng tổng hợp quốc lực cường đại bên trên cái này cũng tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách một loại chưa từng có sứ mệnh cảm giác lập tức tại trong lòng của mỗi người p h u n ra ngoài ngay cả ngón nút dạng này kẻ dã tâm cũng hưng phấn đến sắc mặt đỏ dị quỷ chiến tranh trước đó đem tất cả phương án hoàn thành đến lúc đó ta sẽ từ đó chọn lựa ra thích hợp cơ cấu phương án tiến hành trình hợp cuối cùng tổ hợp thành đế quốc chính thể cơ cấu vâng bệ hạ đám người nao h nao h đứng dậy biểu thị chính mình sẽ vì tương lai đế quốc cơ cấu thành lập góp một viên đạch g ã lản ti reo lúc này đ ỗ n g nhiên mở miệng dò hỏi bệ hạ tương lai đế quốc thể chế là dựa theo sầm m ở hồn cơ cấu tổ kiến sao l n z e nhìn một chút g ã lản nhẹ gật đầu khẳng định nói đúng vậy hạch tâm cơ cấu sẽ dựa theo sầm mỡ hồn đến tổ kiến nhưng có chút chế độ có thể sẽ hơi hơi sửa chữa một chút trong phòng nghị sự đám người n g h e xong lập tức nghị luận bởi vì sầm mơ hồn chính trị thể chế không chỉ tại bảy đại vương quốc là riêng một mặt cờ liền xem như tại đại lục hệ số sẽ cũng là vô cùng đặc biệt mọi người đều biết sầm mơ hồn không có lãnh chúa linze trực tiếp trưởng khống thổ địa bên trong không có một cái nào lãnh chúa cho dù gián tiếp trưởng khống lãnh địa như bỡ lạch hạ vần chờ nguyên bản tồn tại lãnh chúa lãnh địa lãnh chúa quyền lợi cũng bị trên phạm vi lớn giảm bớt ngoại trừ thu thuế bên ngoài quyền lợi của hắn trên cơ bản đều bị tách ra đặc biệt là chiêu mộ quân đội quyền lợi cũng không có nếu như linlze mong muốn dựa theo sầm mỡ hồn chính trị thể chế đến chế tạo tạ dạ đế quốc như vậy không nghi ngờ gì từng cái lanh chúa quyền trong tay tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng mà bây giờ tại cái này trong phòng nghị sự ngoại trừ ba dên t r ở số ít một bộ phận đến từ sầm mỡ hồn quan viên bên ngoài tuyệt đại đa số quan viên hoặc là lanh chúa hoặc là nào đó k h ố i lãnh địa người thừa kế đế quốc chế độ dựa theo sầm mỡ hồn phương thức tới tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn không nghi ngờ gì gạ lạn lúc này đưa ra vấn đề này nhường linze trực tiếp tỏ thái độ chính là mong muốn mượn bảy đại vương quốc lãnh chúa đối linze tạo áp lực dù sao ở đây lãnh chúa hoặc là lãnh chúa người thừa kế bên trong không có cái nào nắm giữ trong tay lãnh địa có thể so với được h ị t gạ đần t ỷ dèo nhà một khi đế quốc chế độ dựa theo sầm mờ hồn phương thức thành lập như vậy h ị t gạ đần tất nhiên là thụ nhất ảnh hưởng cái kia mặc dù gạ lạn cùng l n z e quan hệ rất không tệ nhưng đối mặt loại quan hệ này tới gia tộc lợi ích vấn đề lúc gạ lạn cũng không thể không đứng tại gia tộc bên này mọi người ở đây đối đế quốc tương lai thể chế muốn lấy s hồng độc xà lại vừa cười vừa nói sầm mỡ hồn chế độ sao ta cảm thấy rất không tệ không cần quản n h i ề u như vậy bực mình sự tình có thể dựa theo ý nghĩ của mình sinh hoạt còn không cần lo lắng vấn đề an toàn nếu như bệ hạ có cần ta bằng lòng dựa theo bệ hạ ý nghĩ đối lãnh địa tiến hành cải cách tất cả mọi người yên tĩnh trở lại quay đầu nhìn về phía hồng độc xà hồng độc xà sau đó lại bổ sung không chỉ lãnh địa của ta ta muốn liền xem như đỏ dạn hẳn là cũng sẽ đáp ứng giờ phút này không chỉ gạ l ạ n đối hồng độc xà hành vi cảm thấy ngoài ý mớn ngay cả linze trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc linlze sau đó do hỏi ngươi đã từ dò d ù n quốc bên kia nhận được tin tức hồng đ ộ c s à mỉm cười gật đầu 2-0-2-4-0-3-2-1 t á c giả chín thành quân chương ba trăm chín mươi b ả ặ c gị dị nhắc nhở nhìn xem l i n l z -E、c ư ớ i đầu kia quái dị bốn cánh quái long từ giờ dạ gồn t ị t trên bình đài bay lên hướng phía sầm m ở hồn bay đi mới vừa từ z kịp phòng nghị sự đi ra quan viên cùng các q u y ề n quý trong mắt không khỏi lộ ra các loại hâm mộ ước mơ vẻ mặt nếu là một ngày kia ta cũng có thể có người nhịn không được hến tưởng nói có người cắt ngang đối phương hến tưởng nói rằng đừng có n ă n động ngươi không thể nào người kia không phục nói rằng sao không khả năng vậy là gì ông gia tộc đã từng cùng gia tộc của ta tổ tiên thông ra qua gia tộc của ta trong huyết mạch cũng có vạ lụy gì ạ huyết thống lập tức có người trò cười nói nếu như dựa theo lời giải thích của ngươi như vậy lịch những kỵ nữ kia so ngươi càng thêm có tư cách cưới rồng trên người bọn họ vạ lụy gì ạ huyết thống có thể so sánh ngươi thuần k ế t nhiều mấy người các ngươi tất cả câm nhỏ a chớ tự tìm phiền thoái gạ làng nghe được bọn hắn càng nói càng quá mức lập tức trách móc bọn hắn một câu sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ba dên mà ba dên dường như cũng cảm ứng được hắn ánh mắt quay đầu nhìn về gạ làn nhìn sang trên mặt lộ ra có chút khó coi mỉm cười. tại cùng ba gen tại thành kimét len đ ỉ n h cộng sự trước đó gã lạn từng không chỉ một lần cùng ba gen từng có tiếp xúc tại trong ấn tượng của hắn ba gen giống như linh đánh thuê cũng giống kỵ sĩ duy chỉ có không giống như là một cái xử lý công tác tình báo người ít ra tại ba gen trên thân không có v ả dịp như thế đặc thù khí c h ấ t nhưng bây giờ ba gen lại để cho hắn cảm giác giống như là đổi một người như thế cả người mang đến cho hắn một cảm giác chính là không có cảm giác đúng vậy hắn tại ba gen trên thân cảm giác không thấy bất kỳ người sống k h í thức cho dù là liền đứng ở bên cạnh chỉ cần không có dùng ánh mắt nhìn thấy đối phương liền không cảm giác được ba gen tồn tại cái này khiến ba gen biến phi thường khủ trường kỳ cùng hắn ở chung x u ố n g dưới sẽ cho người có loại sau lưng tùy thời có một đôi mắt nhìn chằm chằm cảm giác của mình gã làn từ mặt ghi gì nơi đó biết ba gen giống như bởi vì phạm sai lầm bị l i n g e xử phạt đưa vào cứu d ố i thánh đường tiếp nhận thí luyện hoàn thành cứu d ố i thánh đường thí luyện về sau ba gen toàn bộ liền biến thành hiện tại cái dạng này cái này khiến gã làn đối cứu d ố i thánh đường cảm thấy vô cùng hiếu kỳ ở trong đó đến cùng có cái gì thí luyện có thể làm cho một người xảy ra thay ra đổi thịt như thế cả biến tỷ như ba gen lại tỷ như sợi đang tiếp cứu rỗi thánh đường vô cùng thần bí hơn nữa nhìn thủ n g h i mật c ngay bản k h ô có xúc mặc có chuyện, mặc đó, biện bí biết tiếp ghi trong nhưng gì gì không pháp mật một ít r gì ghi gì lẽ lại lộ sẽ nữa tương quan nội dung, còn nhường hắn không cần lung tung nghe ngóng. n a điểm tại gã làng nghĩ đến chuyện hồng độc xà ố bờ dìn thân vương đang mang theo thủ hạ của hắn từ dép kịp đi tới tiến về đại đồ thư quán công trường xem ra hẳn là muốn đi công trường xem xét công trình tiến độ miễn cho lại xuất hiện giống vừa rồi trong hội nghị như thế bị quốc vương hỏi thăm nhưng lại cái gì đều không đáp lại được n g ấ m lại liền để người cảm thấy xấu hổ gã l à n cũng nhìn thấy hồng độc xà rời đi thân ảnh hắn hơi hơi nghĩ nghĩ hướng đồng liêu mình ra hiệu một chút để bọn hắn đi trước biệt thự chờ hắn mà chính hắn thì bước nhanh đuổi kịp hồng độc xà ô vợ dìn đại nhân xin đợi một chút gã lặn tại hồng độc xà sau lưng cao giọng hô hồng độc xà trần c h ờ một chút d ừ n g bước quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn một chút gã lặn sau đó cười nói gã lặn đại nhân ngươi có phải là vì trước đó trong hội nghị nâng lên đế quốc thể chế vấn đề à? nhìn thấy hồng độc xà trực tiếp như vậy hỏi thăm gã lặn ngược lại trần c h ờ một chút sau đó nhẹ gật đầu nói rằng ngài cùng quốc vương b ậ hạ đối thoại để cho người ta khó hiểu hiển nhiên ngài sẽ không để lại dư lực duy trì quốc vương bệ hạ cắt giảm lãnh chúa quyền lợi ý nghĩ hoàn toàn là bởi vì dù dùng quốc bên kia tin tức không biết rõ thân vương đại nhân có nguyện ý hay không là ta giải thích nghi hoặc đến cùng là dạng gì tin tức có thể làm cho ngài cùng đỏ dạng thân vương làm ra khác thường như vậy quyết định ha ha hồng đ ộ c s à i nhìn chăm chú lên gạ lạn không thể nín được cười lên nói rằng nói thật vừa rồi ngươi vậy mà lại chủ động chất vấn quốc vương bệ hạ ý nghĩ lúc ta đã cảm thấy vô cùng kỳ quái chiếu đạo lý mà nói các ngươi hịt gạ đần hẳn là hầu như không hẳn là chất vấn quốc vương quyết định hẳn là nhất bằng lòng phối hợp kế ho k hồng đọc xa không,、so、không có tiếp tục cùng gạ làn trò chuyện đi xuống dự định quay người mang theo người tiếp tục hướng phía đồ thư quán công trường đi đến gã lắng nghe vậy trần c h ờ một chút lập tức ý thức được chính mình tựa hồ có chút bỏ gần tìm xa chính như hồng độc s à nói như vậy m ặ t ghi dị đích thật là bọn hắn tin tức tốt nhất nơi phát ra chỉ là vì tránh hiểm nghi tại linze trở thành quốc vương thành lập tạ giả vương triều sau hắn liền tận lực tránh đi m ặ t ghi dị tránh cho bị người cho rằng tỷ dẻo nhà mong muốn tại tân vương triều bên trong độc tài đại quyền bây giờ suy nghĩ một chút cách làm của hắn tựa hồ có chút quá tận lực không chỉ không có đưa đến mong muốn hiệu quả ngược lại đã mất đi một cái tin tức tốt nhất nơi phát ra nhường hắn tại vừa rồi trọng yếu như vậy hội nghị bên trong hoàn toàn không có đầu mối. Nghĩ tới đây, gã lặn lập tức quay người về tới dép kịp bên trong giờ này phút này mạt g h gì、Dị、hẳn là tại mai cắt lâu thái hậu sành cùng nghị hội thành viên tổ chức hội nghị chế định từng cái kế hoạch phương án nguyên bản vừa rồi linz g -E、tạm thời triệu khai hội nghị xem như vương quốc nghị trưởng m ặ t g h gì、Dị、cũng hẳn là muốn tham gia thật là nghị hội ngay tại liền một đầu trọng yếu lương thực mua xăm kế hoạch tiến hành đóng cửa thảo luận cho nên liền không làm kinh động nàng hiện tại tính toán thời gian thảo luận hội nghị hẳn là kết thúc bắt đầu tiến hành nghị viên thông lệ bỏ phiếu đến quyết định kế hoạch phải trăng thông qua lại hoặc là cần sửa chữa làm gã lặn đi tới thái hậu sành cử t r o ngay c ử cực c kỳ trùng hợp h u ể n đến một hồi kịch liệt tiếng vô tay, hiện nhiên lương một mua liệt tay, thực hồi kịch thông qua được. Ngay sau đó thái hậu sành đại môn mở ra vương quốc các nghị viên từ bên trong cửa nối đuôi nhau mà ra bọn hắn tại nhìn thấy gạ lặn sau nhao nhao hướng gạ lặn hành lễ tại người đi được không sai biệt lắm thời điểm gạ lặn đi vào nhìn thấy mặt ghi g ì ngay tại ký tên hội nghị ghi chép cùng thông qua kế hoạch phương án sau đó giao cho người hầu lập hồ sơ nhìn xem mặt g h g h tại nghị trưởng trên bàn tiệc chăm chú ký tên mỗi một phần văn kiện gạ lặn trong lòng không khỏi cảm thán mội mội của mình bất chi bất giác đã lớn lên gạ lặn ca ca n g ư ơ i thế nào có d ả n h đến chỗ của ta thế nào hiện tại không có ý định tránh hiểm nghĩ sao tại ký tên xong cuối cùng một phần văn kiện sau m ặ t ghi gì ngẩng đầu thấy được gã lạn không khỏi lệnh lệnh sau đó mang theo vàng ghi nói gã lạn đi tới mỉm cười giải thích nói ngươi hẳn phải biết nhà chúng ta hiện tại đã trở thành tạ dạ vương t r i ề u đứng đầu nhất gia tộc nếu như không biết thu liễm như vậy gia tộc bọn ta cường thịnh không có khả năng tiếp tục kéo dài t ố t ta nói không lại ngươi m ặ t ghi gì、Dì、xem thường khoát tay áo nói rằng nghĩ đến ngươi hẳn là cũng không phải là vì thuyết giáo mà đến nói đi ngươi gặp việc khó gì nhìn xem hiện tại mặc ghi di gạ làn không khỏi cười khổ một cái hắn bắt đầu nhớ nhung quá khứ cái kia nhu thuận đáng yêu m u ộ i m u ộ i ta xác thực là gặp một năn đ ề ngươi hẳn là có thể giải đáp nghi vấn của ta gạ làn đem lúc trước trận trong hội nghị chuyện đã xảy ra nói cho mạt ghì dì nghe bậy hạ trở về bất quá mặt ghì dì nghe được l ờ i i n g e về sau khi đến liền tạm thời nhường gạ làn dừng lại quay đầu nhìn về phía một bên sự vụ quan do hỏi vì cái gì không có người đến thông báo ta sự vụ quan vội vàng trả lời bậy hạ biết ngài đang tiến hành hội nghị trọng yếu cho nên không có quáy rời ngài hiện tại b ậ hạ ở nơi nào mặt g h dì lại hỏi sự vụ quan còn nói thêm vừa mới rời đi hẳn là về sầm mỡ hồn mặc ghì dị không vui biếm môi sau đó vẻ mặt không thú vị nhìn về phía gạ lạn nói tiếp tục ca gạ lạn ca ca gạ lán lại tiếp tục đem ngự tiền trong hội nghị chuyện đã xảy ra tỉ mỹ thuật nói một lần khi hắn giảng tới chính mình đại biểu cái khắc l ã n h chúa hỏi thăm l i n g e tạ dạ đế quốc thành lập sau đế quốc thể chế phải t r ă n g dựa theo sầm mỡ hồn bộ kia thể chế còn xây dựng thời điểm mặc ghì dị ngồi dựa vào trên ghế thân thể không khỏi ngồi đứng thẳng lên trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên về sau hồng độc xa ngoài tất cả mọi người dự liệu biểu thị đối tổ kiến sầm đồng thời bằng lòng chủ động phối hợp đế quốc cắt giảm lãnh chúa quyền lợi lúc mặc ghi dị trực tiếp đứng dậy lo lắng hướng gạ l à n hỏi ta hai ngày trước viết cho ngươi tin ngươi không thấy sao gạ l à n ngần người nói rằng ta trong mấy ngày qua đều chưa có về nhà ở bên ngoài giám sát lưu động tòa án chuyện thư của ngươi hẳn là thả ở nhà thư phòng mặc ghi dị không khỏi nâng đỡ chán đầu vẻ mặt t o nào nói đáng chết thế nào như vậy trùng hợp ngươi liền không nhìn thấy lá thư này lá thư này rất trọng yếu sao gạ l à n nghi vấn hỏi ngươi ở bên trong viết thứ gì mặc ghi d không có trả lời ngay gạ l à n nghi vấn mà là đứng người lên sau đem còn không có xử lý xong văn kiện giao cho sự vụ của mình quan nhường hắn chỉnh lý tốt lấy thêm cho nàng ký tên sau đó nàng liền dẫn gạ lặn rời đi nữ vương sảnh xuyên qua cửa hiên cùng đ ì n h viện đi tới ở vào rét kịp tiểu thánh đường phía sau mãi đèn v u a ốt nơi này là trước kia b à h ệ lộ một thế cầm tù tỷ hắn m ộ i địa phương bây giờ bị mặt ghì dì cải tạo thành trụ sở của mình bởi vì ở chỗ này cất giữ một chút văn kiện cơ mật cho nên linze an bài tại trụ sở trước trong thánh đường t ĩ n h mặc tăng lữ cùng cứu dỗi tu nữ phụ trách bảo hộ mãi đèn vỗ ốt tiến vào mãi đèn vỗ ốt sau mặt ghì dị dị dị nhường tại lầu hai cha tìm một phen cầm một chương giấy viết thư đi xuống đưa cho gã lạn nói rằng đây là quốc vương bệ hạ đi tới phía bắc t r ư ờ n g thành vĩnh đông c h i địa sau trở lại tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành cho ta viết một phong thư ồ vợ dìn thân vương từ dầu d ư n g quốc nhận được tin tức cũng hẳn là phong thư này tiên bên trên nội dung quốc vương bệ hạ không biết do nỉ mệ gì ạ nữ vương dẹp xong bờ vộ coi là nỉ mệ gì ạ nữ vương còn tại ni sa cho nên mới sẽ đem giấy viết thư gửi về tới ni sa nhường lưu thủ ở nơi nào kẹo lạ dị ạ sản thấy được kẹo lạ dị ạ sản là hồng độc xà t h ì n ụ tự nhiên sẽ viết thư thông trí h ắ n nghe mặt ghi dị phân tích gạ làm cầm lấy giấy viết thư t ú i đầu chăm chú nhìn một chút mà sắc mặt của hắn cũng theo hắn nhìn thấy nội dung dần dần biến hoảng sợ cùng bối rối sau khi xem xong càng là sửng sốt thật lâu m ớ i hướng mặt ghi dị xác nhận nói phía trên này viết đều là thật đêm dài sắp tới vĩnh đông giáng lâm toàn bộ hệ sở dột đại lục sẽ thay đổi cùng phía bắc trường thành như thế giá lạnh mặt ghi dị lắc đầu trầm giọng nói ta không biết là thật hay giả nhưng ta biết l i l e bệ hạ đối đa chuyện này vô cùng thận trọng hôm nay lần này trong hội nghị đề án chính là dựa theo l i l e bệ hạ yêu cầu chế định đến tiếp sau còn có mười cái tương tự đề tương lai quan cái này mới cái đại mấy năm này bảy vương không, cùng án nghĩ đến không vẹn vẹn vương như quốc, quốc quốc đều hoạch có chỉ có kế hệ, đế đề tự h dịch ế đại lục、e、quốc, sổ sổ mậu t do thành cắt bàn cùng đề u sẽ dựa tự theo. Tương tự đề án chấp hành kế hoạch mặc dù gạ làn rất hy vọng giấy viết thư bên trên nội dung là giả nhưng hắn vừa nghĩ tới hiện tại vương quốc một chút chính sách cùng kế hoạch nghĩ đến hồng độc xà thái độ hắn liền tin tưởng trường dạ vĩnh đông loại này trong truyền thuyết cực đoan khí hậu rất có thể như giấy viết thư bên trên nói như vậy sắp đến một khi vĩnh đông tri địa cực đoan khí hậu xuất hiện ở hệ stờ r i ó t đại lục ở bên trên như vậy lại thế nào đất đai phỉ nhiều cũng không có khả năng lại trồng trọt ra lương thực đến lúc đó đồ ăn sẽ trở thành vấn đề lớn nhất sau đó là tại cực đoan khí hậu dưới sinh tồn vấn đề mặc dù phía bắc t r ư ờ n g thành cũng giống nhau có dã nhân bộ lạc sinh tồn ấy nhìn qua dường như không có quá lớn ảnh hưởng nhưng trên thực tế phía bắc t r ư ờ n g thành dã nhân bộ lạc sở dĩ có thể sinh tồn đến nay là mấy ngàn năm khí hậu lạnh giá huấn luyện ra bọn hắn đã thích h n g loại kia khí hậu mà bảy đại vương quốc người ngoại trừ bắc cảnh hơi hơi kháng lạnh một chút bên ngoài. những vương quốc khác người đều khó có khả năng thích ứng như thế cực đoan khí hậu đến lúc đó không chỉ bình dân liền xem như quý tộc cũng biết số lớn số lớn bởi vì cực hàn khí hậu mà bị bệnh chết đi lãnh địa của bọn hắn tự nhiên cũng biết hoang phế xuống tới cho nên bảy đại vương quốc các lãnh chúa kiên thủ đồ vật sẽ biến không có chút giá trị bất luận cuối cùng có nguyện ý hay không một khi cực hàn khí hậu đến đều sẽ có số lớn lãnh địa để chống đế quốc tất nhiên sẽ lấy sầm mỡ hồn thể chế đến phát triển gã lan trầm mặc thật lâu mới dò hỏi b ậ hạ đối với cái này có phương án ứng đối gì sao mặc ghi g thở dài lắc đầu nói rằng phương án ứng đối không phải vẫn luôn bày ở trước mặt các ngươi các ngươi không nhìn thấy sao g ã lan trần c h ờ một chút rất nhanh liền ý thức được mặt ghì di là đang nói cái gì đồng thời xác nhận nói ngươi nói là sổ sổ giữa gì gật nhẹ L.I.N.G.E kiến tổ đầu. i tại thác đoạn, tại xa một chút một chút ô sổ sổ đại lục đối với thành kim ép len đ ỉ n h các quyền quý mà nói lilze loại hành vi này có chút để cho người ta khó hiểu bởi vì tiêu tốn rất nhiều tiền tài nhân lực cùng vật lực khai phát sổ sổ d ư ợ u ô đại lục ở đằng tia khối nguyên thủy đại lục ở bên trên kiến tạo điểm định cư có chút được không bù mất cho nên có rất nhiều người đều cho rằng đây là lilze xuất thân ảnh hưởng tới hắn chính sách cho rằng lilze đối lãnh địa có gần như cố chấp khát vọng từ sầm mỡ hồn bắt đầu liền không ngừng đối ngoại pháp triển lãnh địa đến mức hiện tại hắn giảng khai thác lãnh địa phương hướng nhắm ngay sổ rượu đại lục đối với loại này cái nhịn gác lặn tại quá khứ cũng là nhận đồng nhưng bây giờ hắn mới biết mình tính sai. hơn nữa sai phải có chút không hợp t h ó i thưởng linze khai thác sụt sổ diễu đại lục căn bản không phải vì hài lòng hắn đối lãnh địa cố chấp dục vọng mà là vì tương lai trường dạ vĩnh đông băng phong hệ stelos đại lục thời điểm đem toàn bộ hệ stelos đại lục người di chuyển tới sụt sổ diễu đại lục đi nghĩ như vậy lời nói linze hiện tại chấp hành rất nhiều nhìn qua có chút không thể nào hiểu được chính sách cũng liền biến hợp tình hợp lý gã làm nghĩ nghĩ hỏi ta hiện tại có phải hay không cũng hẳn là cùng ổ vợ dịn thân vương như thế duy trì bệ hạ đế quốc thể chế người tốt nhất viết thư về hit g a r d n hỏi một chút phụ thân cùng mãi mãi mãi mãi mãi mã ngay tại tỷ do minh ngụy phải hịt đang thương thảo phải chăng hẳn là duy trì linze tân đế quốc thể chế thời điểm linze đã cưới đỉ tốt về tới sầm mỡ hồn tòa thành hắn ngay tại triệu tập giòn bật bọn người tổ chức hội nghị hội nghị nội dung chỉ có ba cái đối tuyệt cảnh trường thành trợ giúp tân đế quốc thể chế cùng sổ sổ diễu đại lục mở ra mở đất kế hoạch chấp hành tiến độ bảy đại vương quốc lãnh chúa phải t r a n g ủng hộ hắn tân đế quốc thể chế không có chút nào không có bất kỳ cái gì đối với linze mà nói không có chút ý nghĩa nào bởi vì một khi cực hẳn khí hậu tiến vào hệ ster j o đại lục nơi này tất nhiên sẽ bị bỏ qua đến lúc đó những lãnh chúa kia nhóm lãnh địa cũng tự nhiên không tồn tại nữa hiện tại linze chân chính quan tâm chuyện chỉ có một cái kia chính là tuyệt cảnh trường thành trợ giúp phải trăng đúng chỗ v ậ hạ ngài xác định thi quỷ số lượng có hơn ngàn vạn tại hội nghị mới bắt đầu l n z e giảng thuật hắn tại vĩnh đông tri địa chứng đám người một mảnh xôn xao dòn bù lờ nhịn không được kinh thanh hỏi đúng vậy ta xác định linze vô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó nói rằng chúng ta trước đó dự đoán vẫn là nhỏ các loại trợ giúp vật tư muốn mở rộng ít ra gấp m ộ ư ơ i đặc biệt là giã hỏa sản lượng nói hắn quay đầu nhìn về phía kibber trầm giọng hỏi trong thời gian ngắn có thể tăng lên gấp m ộ ư ơ i sao kịp bờ khẽ lắc đầu nói rằng nhiều nhất chỉ có thể tăng lên gấp ba nếu như lại hướng lên trướng chế tác lúc liền có khả năng xuất sai lầm dẫn đến g ã hỏa biến không ổn định nói hắn thận trọng nhìn mã lộ ra một cái nói rằng nếu như mã lộ dạ đại nhân có thể đem tay nàng trên đầu luyện kim thuật sĩ điều động mã lộ dạ lập tức lắc đầu nói không được những người kia chủ ý n g ư ơ i tốt nhất đừng đánh bọn hắn hiện tại cũng tại chế tác dược tề những dược tề kia là muốn đưa đến tuyệt cảnh trưởng thành tầm quan trọng không thể so với ngươi giá hỏa kém bao nhiêu nếu không nhường hiệp hội hỏa thuật sĩ đi hỗ trợ a pháp sư hiệp hội hội trưởng b ở rồm đề nghị tinh mật đình viện trưởng gia ợ cũng đề nghị tinh mật đình luyện kim thuật sĩ cùng hỏa thuật sĩ học đồ mặc dù không thể đơn độc chế tác giá hỏa nhưng dùng để điều phối ổn định tề hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì như vậy có thể chế kỵ bợ rất nhanh liền tính toán ra một thứ đại khái bội số sau đó lại đề nghị ta đề nghị giá hỏa công trường tốt nhất di động tới thần tích cảng như vậy liền đã giảm bớt đi trên đường di động thời gian chế tác tốt liền có thể trực tiếp trang thuyền mang đến tuyệt cảnh trường thành l n z e nghe xong nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý b ậ y hạ chúng ta có cần hay không dựa theo kế hoạch điều động người thi pháp đi tuyệt cảnh trường thành trợ giúp ma pháp chi thần đại tế t i mạ lộ khiên trầm giọng hỏi không cần l n z e lắc đầu nói rằng trước đó người thi pháp trợ giúp tuyệt cảnh trường thành kế hoạch phải sửa đổi tuyệt cảnh trường thành lực lượng sẽ ảnh hưởng người thi pháp ngay cả ta hiện tại cũng không thể tại tuyệt cảnh trường thành chung quanh tự nhiên thời điểm thi pháp hơn nữa phía bắc t r ư ờ n g thành ma lực có lẽ là nhận lấy cái kia cái gọi là hàn thần ảnh hưởng vô cùng hỗn loạn ngay cả cự lòng cũng không thể tới gần thi pháp hiệu quả cũng không thể khống các n g ư ờ i người thi pháp đi sẽ không so với người bình thường tốt bao nhiêu nghiêm trọng đến thế sao tất cả mọi người cảm nhận được n g o à i ý m u ố n l ờ i n lờ e nhìn về phía mã lộ dạ sau lưng s o n g đầu người thì muội nói rằng bất quá k là cùng dạ đến lúc đó có thể đi bên kia nhìn một chút bên kia hỗn loạn ma lực có lẽ đối ngươi có chỗ tốt Kéo lạ cùng già nghe xong ngần người liên tục gật đầu biểu thị nguyện ý cùng linlze đi tuyệt cảnh trưởng thành nhìn một chút Bờ dồn hội trưởng sờ lên cằm tròm dâu dài do hỏi đã dặn này những cái tiêu t r i ệ u tập người thi pháp là để bọn hắn giải tán trở về riêng phần mình bộ môn vẫn là linlze tắt ngang bờ dồn hội trưởng lời nói nói rằng không không cần giải tán trực tiếp đem bọn hắn phái đi ạ sải hiệp trợ ạ sải chi vương dễ bèn không chế lại thành ạ sải sau đó lại đi lớn chớ khắt đảo hiệp trợ khai thác sột sổ, sổ dâu đại lục điểm định cư vâng bệ hạng v ồ n hội trưởng gật đầu đáp lince lại quay đầu nhìn về phía dọn do hỏi tài chính bên trên có vấn đề hay không dọn hồi đáp tài chính bên trên miễn cưỡng đầy đủ chờ qua một thời gian ngắn bật giữ vụ bên kia chiến lợi phẩm trở tới đây lince tắt ngang dọn lời nói nói bật giữ vụ bên kia chiến lợi phẩm không có rất nhiều phần lớn chiến lợi phẩm ta đều để nghỉ mệ gì ạ đưa đến nisa dọn c h ầ n trờ một chút nói rằng nếu như vậy chúng ta có lẽ liền phải thả c h ậ m một chút tạo thuyền tốc độ bởi vì mới nhất một nhóm mỏ vàng còn tại khai thác thu thuế cũng còn không có thu đi lên tài chính của chúng ta hơi hơi khẩn trương một chút trừ phi có thể điều động tiết vương tọa bên kia tài chính thiết vương tọa cũng đừng hỏng bên kia quốc khố đều là t r ố n g không nó g n ú t còn mong chờ lấy từ chúng ta bên này làm tiền linze lắc đầu sau đó nghi nghĩ nói rằng không có quan hệ tiếp qua không lâu vịnh nô lệ hẳn là liền sẽ cầm xuống những nô lệ kia chủ môn mỗi một cái đều là phi chảy mỡ bọn hắn bên kia trở tới đây chiến lợi phẩm hẳn là đầy đủ bổ khuyết tài chính bên trên lỗ thủng thần tích thương hội hội trưởng gọ mạn sẽ tỉ g ạ đề nghị kỳ thật bệ hạ ngài có thể hướng bảy đại vương quốc các lãnh chúa trưng thu ngoài định mức dị quỷ thuế dù sao tuyệt cảnh trường thành chống cự dị quỷ không hề chỉ là vì bảo hộ chúng ta sầm mỡ không thể vẹn vẹn chúng ta sầm m ở hồn bỏ vốn hướng bảy đại vương quốc l ã n h chúa trưng thu ngoài định mức dị quỷ thuế hợp tình hợp lý nếu có người không giao liền đưa bọn hắn đi tuyệt canh trường thành ta muốn sẽ không có người sẽ muốn tiền không muốn mạng những người khác nghe xong cũng khẽ gật đầu cảm thấy có thể gia tăng dạng này một cái thuế hạng linlg nghĩ nghĩ cũng không có phản đối vấn đề duy nhất là muốn tăng thêm bao nhiêu dù sao kinh nghiệm chiến loạn về sau tuyệt đại đa số l ã n h chúa túi đều là chống không nếu như thuế trưng thu quá nhiều chỉ sợ những lanh chúa kia nhóm cũng không bỏ ra nổi đến ngoại trừ ngoài định mức dị quỷ thuế bên ngoài còn có người đề nghị từ từng cái lãnh chúa nơi đó chiêu mộ nhân thủ tạo thành quân dự bị tiến hành thống nhất huấn luyện nếu là phương b ắ c tuyệt cảnh trường thành người gác đêm quân đoàn toàn bộ chế i n tử chi này quân dự bị có thể tùy thời t r ê n đ ỉ n h đồng thời làm như vậy cũng có thể dự phòng bậy đại vương quốc một chút đầu nào không thế nào thông minh lãnh chúa thừa dịp linze ứng phó tuyệt cảnh trường thành bên kia dị quỷ xâm l ấ n lúc kiếm chuyện mặc dù linze bằng vào thực lực của mình ngồi lên thiết v ư ơ n g tọa nhưng xuất thân của hắn vẫn là một cái bị người lên án địa phương rất nhiều truyền thừa cổ lão lanh chúa ngoài miệng có lẽ sẽ không đối l i n g e trở thành thất quốc kẻ thống trị biểu thị dị nghị nhưng trong lòng khẳng định sẽ có một chút ý nghĩ từ thu t ậ p được các phương tình báo đến xem d ẹ t vã lệ tây cảnh những cái kia cổ lão quý tộc bất mãn trong lòng cường liệt nhất d ẹ t tự nhiên không cần phải nói nơi này tụ tập toàn bộ hệ ster j o s đại lục cổ xưa nhất quý tộc gia tộc tùy tiện một cái gia tộc lựa đi ra đều có mấy ngàn năm truyền thừa cho nên nơi này đối huyết thống truyền thừa coi trọng nhất dù là linze xuất thân dệt cũng giống nhau lại bởi vì huyết thống vấn đề mà nhận kỳ thị cho nên linze qua nhiều năm như vậy rất ít cùng dệt quý tộc liên hệ chỉ có như tạt lì gia tộc loại này quân công xuất thân thì tờ tờ gia tộc và sầm mờ hồn loại này có mật thiết quan hệ hợp tác gia tộc cổ xưa mới cùng linze có không tệ quan hệ v ã c lệ tình huống cũng cùng dệt không sai bị lắm đồng thời bọn hắn cảm thấy mình hoàn toàn không có tham dự vào tuyển vương trong hội thẳng đến cuối cùng quốc vương bị tuyển ra đến mới tới thông t r ì lựa chọn phải trang q u y thuật cái này khiến bọn hắn cảm thấy mình không có đạt được nên có tôn trọng mặc dù đối mặt thiết vương tòa mệnh lệnh bọn hắn như cũ thi hành nhưng vẫn có một ít người biết làm một chút lá mặt lá trái chuyện về phần tây cảnh liền rất đơn giản bọn hắn cho rằng linze chỉ là nhặt được cái tiện nghi tây cảnh đà sinh đà tử vốn hẳn nên thu hoạch được sau cùng chiến quả kết quả lại bởi vì lạn nịt tờ gia tộc giết cha bê bối mà đánh mất tất cả cho nên nội tâm của bọn hắn từ đầu đến cuối có chút khâm phục những ngày đối l i n g e bất mãn cùng khinh thị cũng sẽ không bày ra trên mặt bàn đến bởi vì l i n g e thực lực thực sự quá mạnh mạnh đến đem bọn hắn tất cả mọi người liên hợp lại cũng không cách nào chiến thắng tình trạng nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn sẽ không ở l i n g e có phiền toái thời điểm đi ra quấy rối đặc biệt là tại l i n g e chú ý lực toàn đều đặt ở tuyệt cảnh trường thành lúc bọn hắn rất có thể sẽ không để ý đ ạ i cục đầu góc phát sốt làm ra một chút chuyện ngu xuẩn ít ra l i n g e thủ hạ phụ tá đoàn tại phân tích tình báo tương con sau đều phải ra tương tự cái nhìn cho nên mới có người đưa ra tại chương thu dị quỷ thuế đồng thời cũng chiêu mộ từng cái lãnh chúa thủ hạ có thể điều động nhân thủ đã dự phòng những lãnh chúa kia gây sự cũng có thể lợi dụng những này từ từng cái lãnh địa chiêu mộ quân đội áp chế lòng mang bất mãn các lãnh chúa rất nhanh tương quan đề nghị liền biến thành từng đạo mệnh lệnh lấy thiết vương t ỏ a danh nghĩa phát hướng từng cái lãnh chúa t ỏ a thành bên trong không có người sẽ đối với muốn lên giao càng nhiều thuế mà cảm thấy cao hứng nhưng bảy đại vương quốc từng cái lãnh chúa nhưng lại không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt bởi vì đối kháng dị quỷ là quan hệ tới nhân loại tồn vong đại sự bất luận kẻ nào đối với chuyện này không làm hoặc là quấy dối đều có thể hấn lên một nhân loại chi địch tên tuổi, vậy thì vạn kiếp bất cho nên bọn hắn dù là lại thế nào không tình nguyện cũng như cũ thành thành thật thật giao nạp mới dị quỷ thuế triệu tập trong lãnh địa nhân thủ phái đi sầm mỡ hồn bất quá có chút lanh chúa ý đồ đem một chút g i i yếu tàn tật người nhét vào triệu tập quân dự bị bên trong kết quả bị phái đi những cái kia lãnh địa chiêu mộ quan cho toàn bộ lui về đồng thời dựa theo l i n z s -E、chỉ lệnh đem nên lãnh địa quân dự bị chiêu mộ số lượng để cao gấp đôi mặc dù những lanh chúa kia nhóm còn muốn thừa dịp linze tại tuyển cảnh trường thành đối kháng dị quỷ đại quân không dành phân tâm quản lý phương nam sự vụ ý đồ phản kháng một chút nhưng theo chiêu mộ quan cùng nhau tới còn có thần tuyển binh đoàn cùng l đối mặt linze hung hăng bọn hắn chỉ có thể thu hồi một chút t i ể u tâm tư thành thành thật thật dựa theo linze mệnh lệnh làm việc tại s ấ m mơ hồn các hạng tích lũy sự vụ đều đã xử lý xong sau linze liền ngựa không ngừng vó chạy tới tuyệt cảnh trường thành đem thiết vương tọa cùng s ấ m mơ hồn sự vụ phân biệt ném cho hai bộ chấp chính ban tử phụ trách xử lý tại linze còn tại s ấ m mơ hồn thời điểm tuyệt cảnh trường thành bên kia liền truyền đến tin tức gian nan đồn phía bắc trường thành bộ lạc một bộ phận đã chuyển rời đến đảo sở cà gò một bộ phận khác theo dân tự do liên quân bộ lạc chiến sĩ xuyên qua tuyệt cảnh trường thành tiến vào trường thành phương nam an trí tại t ặ n cho chỉ có chút ít bởi vì chiến loạn thất lạc hoặc cần nút bộ lạc còn tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong mạng sơ dây l ở cũng không hề từ bỏ cái này một bộ phận thất lạc người h ã n tự mình dẫn đầu một đội chiến sĩ dân tự do đi hướng quỷ ảnh xâm lâm bên trong tìm kiếm những cái kia thất lạc bộ lạc mà người gác đêm quân đoàn thiết lập ở quỷ ảnh xâm lâm tiền tiêu cũng truyền tới tin tức nhìn thấy số lớn thi quỷ xuất hiện ở phờ os phèn lấy đông địa khu đồng thời ngay tại hướng về tiên dân quyền phong nhanh chóng tới gần để tránh xuất hiện không cần thiết thương vong sở tà ninh mệnh lệnh tất cả chiếc tròi canh du kỵ binh lập tức trở về về trường thành đồng thời cũng từ bỏ tại trường thành phía bắc tất cả phía bắc trường thành căn cứ đồng thời tại ở gần trường thành một tuyến vành đai cách ly bên trên bố trí cạm ấy chờ đợi dị quỷ đến mạng sơ d i y đ ở tại nhận được người gác đêm quân đoàn tín hiệu sau cũng từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thất lạc bộ lạc mà là mang theo đã tìm tới bộ lạc trở về tuyệt cảnh trường thành đến tận đây người gác đêm quân đoàn đã hoàn toàn từ bỏ tuyệt cảnh trường thành phía bắc phía bắc trường thành địa khu lấy tuyệt cảnh trường thành xem như tuyến đầu trận địa đối kháng sắp đến thi quỷ đại quân Về phần băng phong bờ biển, tình huống bên kia cùng quỷ ảnh băng biển bên cùng bờ kia quỷ x â một lâm loại, lữ quân mặc bên bước bắt b này cùng loại, tại gần như vô cùng vô tận thi quỷ đại quân không ngừng bước bách hạ, cứu tu nữ đoàn cùng tỉnh tăng、lữ、đoàn đã toàn cứu tại đại hạ, thi rôi tu vô vô quỷ đã r ú ra băng phong bờ biển. Một phần o n biển. g bờ Một p h trong đó dẫn theo đảo gấu cùng quần đảo sát quân đội đi hướng tây cầu nhìn đóng giữ đại h ạ p cốc bởi vì nơi này là tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành lực lượng bảo hộ không đến địa phương là một cái phòng ngự bên trên lỗ hổng Mặc mà cốc dù đại hạp cốc đối hạp với người nói bình thường là vì để p h ò n g tỏa nhất linze không chỉ tại tây cầu nhìn nơi này phái chú cứu r ô i tu nữ đoàn tính mặc tăng lữ đoàn cùng đảo gấu quần đảo sát người còn tại trong hẻm núi lớn bố trí cà b ấ y một khi dị quỷ ý đ ồ dùng thi quỷ trồng chất ra một đầu thông qua đại hạp cốc cầu nối như vậy hắn liền có thể dẫn nổ trong hạp cốc cầu n y ạ p bẫy đem hẻm núi dưới đáy băng cứng c h ấ n vỡ nhường băng cứng dưới đáy sông nhựt tờ dòng sông trồi lên đem hẻm núi dưới đáy tất cả vật thể toàn bộ bao phủ xông vào trong biển rộng dựa xông vào tới trong biển rộng trong biển rộng tích chứa lực lượng sẽ tách ra trèo chống bọn hắn hoạt động m a lực cuối cùng để bọn hắn biến thành từng gỗ chân chính tử thi mặt khác đã hoàn thành cứu r ố i thánh đường tất cả thí luyện s ở ấy cũng dẫn theo một cái khác cứu r ố i tu nữ đoàn cùng tính mặc tăng lữ đoàn điền vào tuyệt cảnh trưởng thành bên trên chống chỗ mà có ý tứ chính là gia mi cũng dẫn theo k ỉ n h chủ ạ gia nhập vào c h i đội ngũ này bên trong hắn cho ra lý do thì là k ỉ n h chủ ạ là bảo hộ quốc vương quốc vương đã tại tuyệt cảnh trưởng thành bọn hắn tự nhiên cũng hẳn là đến tuyệt cảnh trưởng thành đối với gia mi tư tâm linze không nói gì thêm vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút gia mi trên người cắm vào v ậ t t ạ i phương diện chiến đấu hiệu quả về phần một đội khác cứu r ỗ i tu nữ đoàn cùng tính mặc tăng lữ đoàn thì dựa vào quần đảo sắt cùng đảo g ấ u thuyền rời rạc tại băng phong bờ biển đường ven biển phụ cận thỉnh thoảng lợi dụng sở kỳ nở ra nở phụ thân đội nhà tại băng phong bờ biển bên trên tuần hành tìm thích hợp mục tiêu sau đó lên bờ tập kích bất ngờ giải quyết hết mục tiêu sau lập tức dùng bắt được dị quỷ hiế tế lại cấp tốc trở lại trên biển vòng đi vòng lại mặc dù cái này đội cứu r ô i tu nữ đoàn cùng t ĩ n h mặc tăng lữ đoàn mỗi lần tập kích đều không thể cho thi quỷ đại quân tạo thành tổn thất quá lớn mất nhưng đối những cái kia dị quỷ mà nói lại là một trận thái nạn mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đã có hơn ba mươi tên tại băng phong bờ biển chỉ huy thi quỷ nhân loại dị quỷ bị bắt h i ế ư t ế cái này khiến băng phong bờ biển bên này thi quỷ tại mới dị quỷ quan chỉ huy xuất hiện trước đó đều ở vào không nhận khống trạng thái càng thêm thuận tiện. Tu tăng đối nữ cùng đám tăng lữ đám sợ t à n i s vừa vặn vừa mới rời đi cùng bạn sợ dậy đỡ cùng nhau đi an bài chiến sĩ dân tự do đóng giữ địa điểm lưu thủ xạ mưa tắt lì cùng dọn sợ nào dẫn theo c ả số bờ lách người tới c ả số bờ lách thanh lý đi ra trên bãi tập n ề n đón linze đến khi bọn hắn nhìn thấy linze mang theo kẹo lạc ù n g dạ tỉ bội từ l ư n g rồng bên trên xuống tới thời điểm cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lớn hai cái đầu người mặc dù nội tâm chấn kinh cùng tò mò nhưng bọn hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ánh mắt khác thường bởi vì cái này nữ nhân dù sao cũng là linze mang tới hơn nữa còn là cùng linze cùng nhau cưỡi rồng mà đến thân phận khẳng định không tầm thường nói không chừng lại là một cái lỵ sản giờ dễ nhân vật như vậy kéo là cùng dạ khi nhìn đến tuyệt cảnh trường thành một phút này liền hoàn toàn bị tuyệt cảnh trường thành hấp dẫn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem tuyệt cảnh trường thành trên người ma lực chẳng những không có bị tuyệt cảnh trường thành áp chế ngược lại có quy luật có vào giống như là tại cùng tuyệt cảnh trường thành ma lực đối thoại như thế ta thấy được bọn hắn đem chính mình sợ tại trường thành bên trong sung làm tiết điểm bọn hắn làm như vậy không thống khổ sao é o là cùng g i đi theo l n z e xào lừng đi vào cạ sổ bờ lách thời điểm không khỏi hiếu kỳ hỏi L-I-N-G-E -e、lại, ngay dừng nhìn vậy, bước quay đầu nhìn một chút nhóm à n nói rằng, ngươi g có t ể nhìn thấy lạc bọn hắn. L-I-N-G-E nhìn một chút cao ngất tuyệt cảnh trưởng thành, n thấy chút vì một tuyệt lạc cao Ừm. i kia rằng, là sứ ạ người của bọn hắn, n g ơ i có lẽ cảm có thích nhóm lẽ lẽ Một thấy rất thống thú. khổ, nhưng bọn hắn bọn n g ư đi tới cả s ô bờ lách phòng nghị sự sam đem chọn lý hảo văn kiện giao cho linze xem qua văn kiện nội dung rất đơn giản chính là du kỵ binh tiền tiêu báo cáo thi quỷ triệu thúc đẩy vị trí cùng từng cái điểm phòng n g nhân viên vật tư bố trí tình huống L -l -e、lặp n l đi lặp lại cha xét hai lần không có phát hiện bất kỳ chỗ sơ xuất sau liền đem văn kiện bỏ vào một bên sau đó hướng sam dò hỏi ta nghe nói có du kỵ binh thấy được băng long tại phía bắc trường thành xuất hiện đúng vậy sam hồi đáp ở vào sông nhựt tờ trung du trước tròi canh tại rút về sám vệ bảo thời điểm nhìn thấy có băng long từ phờ o phèn bay ra ngoài hướng phía phương đông bay đi bất quá ở vào phía đông thôn hải t ế chi cờ g i ặ t tờ thành lũy cùng sông hạ nộ ở một vùng mấy cái tiền tiêu đều không nhìn thấy băng long có người hoài nghi những cái kia du kỵ binh có phải hay không nhìn lầm đem một đoàn đỉnh núi mây mủ nhìn thành băng long một người nhìn lầm còn có thể nhưng một đám người nhìn lầm tỷ lệ cũng không lớn linze lắc đầu nói rằng phía bắc trường thành tiền tiêu tất cả đều đã rút lui trở về rồi sao đúng vậy sam nhẹ gật đầu nói rằng hiện tại phía bắc trường thành điều tra tất cả đều giao cho dân tự do bộ lạc sở kỳ nờ ra ngờ phụ trách tổng tư lệnh đại nhân đem những này. n à y sở kỳ nờ ra ngờ tất cả đều tổ biên đến cùng một chỗ từ d ô d ẹ n dịch dẫn đầu chuyên môn phụ trách điều tra phía bắc trường thành tình huống rất hiển nhiên tinh thông trận địa chiến cùng phòng ngự chiến sở tạ n Nghị đã đem tuyệt cảnh trường thành bố trí được rất hoàn thiện ở phương diện này linze cũng so ra kém sở tạ n Nghị, không có tìm được bất kỳ sửa chữa điều chỉnh địa phương lúc này mới vừa từ thành sẹ ác trở về mỹ sạn dơ dễ vỗ l ã n thịt hồng thần miếu đại tế ti bợn nở rộ cùng với các hồng báo tăng nhóm đi tới phòng nghị sự thấy linze vậy hạ chúng ta hy vọng có thể càng nhiều tham dự trận chiến đấu này tại nhìn thấy l n z e sau không chờ mỹ sạn dơ dễ mở miệng đại tế ti bợn nở rộ liền không kịp chờ đợi đưa ra ý nghĩ của hắn nói sơ tán nít không có an bài các ngươi thánh h ỏ a chi thủ gia nhập phòng ngự nhiệm vụ sao linze nhữ mày cầm lấy bên cạnh văn kiện nhìn một chút nói rằng hắn không phải đã an bài các ngươi phụ trách xương tuyết sơn thành bảo một đoạn trường thành phòng ngự sao ý của ta là chúng ta hy vọng có thể càng nhiều tham dự vào chiến đấu bên trong đi b ợ nợ rộ vội vàng giải thích nói chỉ có dạng này chúng ta mới có thể thu hoạch được quang chi vương ưu ái mới có thể linze đưa tay cắt ngang b ợ nợ rộ lời nói chấm giọng nói cụ thể các ngươi mong muốn như thế nào càng nhiều gia nhập chiến đấu ta luôn không khả năng trực tiếp đem các n g ư ơ i thánh hỏa chi thủ chiến sĩ điều động tới trường thành phía bắt trực diện dị q u ỷ cùng thi q u ỷ a vợ n ở rồ còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại bị mỹ sản giờ d ệ cho ngăn trở nàng ra hiệu một bên binh sĩ lấy ra một chi mũi tên bình thường sau đó đặt ở trong tay i ê n lặng cầu nguyện trong chốc lát sau đó liền nhìn thấy mũi tên t o á t ra một đám lửa cái này đoàn hỏa diễm bao vây lấy mũi tên nhưng cũng không có đem làm bằng gỗ cán tên cho nhóm lửa nhìn qua cái này đoàn hỏa diễm tựa như là một cái ảo giác nhưng linze rất rõ ràng đó cũng không phải ảo giác hắn cho dù không mở ra đặc thù thị giác Như cũng ràng trên đầu tên đoàn kia hỏa diễm bên thể hỏa phát được có cảm giác trong diễm kia đầu rõ ra lúc ự lực c cùng hoặc lượng, lượng là l như ràng đoàn nắm nào. vô rõ đối kia thi hiệu dị quỷ hoặc là thi quỷ nắm hiệu quả như thế dữ này kéo lạc cung dạ cũng tựa hồ đối với mũi tên bên trên hỏa diễm cảm thấy y ế u kỳ vươn tay ra mong muốn chạm đến cẩn thận lì sàn dơ dễ lập tức nhắc nhở chỉ là rất nhanh nàng liền phát hiện nhắc nhở của mình là dư thừa kéo lạc cung dạ bàn tay tới trong ngọn lửa không có chút nào nhận bất kỳ đốt bị thương dường như hỏa diễm không tồn tại đồng dạng một màn này không chỉ nhường lì sàn dơ dễ cảm thấy kinh ngạc ngay cả đại tế ty bợn nở rộ cùng hồng bào tăng nhóm đều là vẻ mặt chân kinh bọn hắn khi nhìn đến đứng tại linze bên người song đầu người lúc cũng không có quá nhiều dị dạng mặc dù song đầu người rất hiếm thấy nhưng bọn hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy thậm chí càng thêm dị dạng người bọn hắn cũng đều nhìn thấy qua cho nên bọn hắn chỉ là hiếu kỳ vì cái gì linze sẽ mang theo một cái dị dạng người ở bên người mà hiện tại bọn hắn đối l o là cùng dạ đã cảm thấy c h ấ n kinh lại phi thường tò mò bởi vì bọn hắn rất rõ ràng múi tên bên trên đoàn kia hỏa diễm đến cùng là cái gì cho dù là bọn hắn tiếp xúc đến đoàn kia hỏa diễm lúc cũng phải cẩn thận hiện tại h o là cùng dạ vậy mà đưa tay hoàn toàn rời khỏi trong ng cái này khiến bọn hắn không khỏi hiếu kỳ ẻo l à cùng dạ là làm sao làm được l i nze cũng không có vì lì sản dơ dễ bọn người giải thích nghi hoặc ý nghĩ mà là trực tiếp hỏi các ngươi có bao nhiêu người có thể chế tạo ngọn lửa này tất cả mọi người mỗi cái hồng bảo tăng đều có thể lì sản dơ dễ chỉ chỉ người đứng phía sau nói rằng l i nze lại hỏi một lần các ngươi có thể cho nhiều ít mũi tên bám vào bên trên ngọn lửa này các ngươi tự thân lại có cái gì tiêu hao chỉ cần đem mũi tên t r ồ n g chất tới cùng một chỗ chúng ta liền có thể đem tất cả mũi tên bám vào bên trên chủ ta thánh hòa t lính lúc này ngoài phòng đống nhiên truyền đến tiếng kèn tất cả mọi người dừng tay lại bên trong chuyện không có trò chuyện nghe tiếng kèn dài ngắn tần suất thi quỷ xuất hiện rất nhanh s a m chỉ bằng mượn dài ngắn tần suất đánh giá ra kèn lệnh nội dung đám người nghe vậy lập tức ở lince dẫn đầu dưới đi ra p h ò n g lúc đi tới lên xuống bậc thang bên cạnh cưới lên xuống bậc thang đi tới trường thành đỉnh lince đi tới trường thành đỉnh sau trực tiếp đi tới nhìn xa đài hướng t r ư ờ n g thành bên ngoài nhìn sang chỉ thấy ở phía xa quỷ ảnh xâm lâm khu vực bên giới đại lượng thi quỷ từ trong rừng rậm đi ra như là bẫy kiến như thế từng mảnh nhỏ từ đống tới tây trông không đến đầu mặc dù l n c e cũng sớm đã đề cập tới thi quỷ số lượng sẽ trở lên ngàn vạn má tính nhưng so sánh với một cái mơ hồ số lượng đến trước mắt thi quỷ triều cấp mọi người xung kích cùng cảm thụ thì càng thêm mánh liệt một chút cho dù là một chút du kỵ binh đều bị chấn nhiếp cần đỡ lấy tường băng mới có thể đứng vững thân thể chỉ có linze ờ i l -E、thần t u y ể n binh đoàn binh sĩ như cũ ổn định đứng tại từng cái bắn g i a điểm lấy ra mũi tên đặt lên trên dây cung tùy thời chuẩn bị công kích lúc này ở vào phía đông phương xa một cái trường thành đỉnh phong hỏa đài đã đ ố t lên b ư ớ c lên nồng đậm cõi đen cái khác phong hỏa đài cũng lần lượt nhóm lửa rất nhanh liền nối liền thành một tuyến mà tại phong hỏa đài bị nhen lửa sau xa xa xa xa xa thi qu mà là đứng ngay tại chỗ không hề động ngay sau đó liền nhìn thấy một chút cây thi quỷ ngựa dị quỷ từ phía sau trong rừng rậm đi ra đứng ở thi quỷ c h i ề u phía trước nhìn trước mắt tuyệt cảnh t r ư ở n g thành thấy tình cảnh này linze trực tiếp lây xuống chính mình xương rồng c u n g sau đó rút ra một cái lắp đặt thép vạ lụy dị ẩn m ũ i tên đồng thời có khắc phủ văn mũi tên cài tên lên dây c u n g đem cung k é o căng nhắm ngay đội ngũ phía trước một gã tinh linh dị quỷ bắn ra ngoài mũi tên phá không m ạ qua lực lượng mạnh mẽ không có chút nào hạ xuống dấu hiệu lấy một đường thẳng quy tích trong nháy mắt biến bay đến cái tia tinh linh dị quỷ trước mặt cái kia tinh linh dị quỷ hiển nhiên không có dự liệu được có người có thể bắn khoảng cách xa như vậy căn bản không có phòng bị trực tiếp bị bắn trúng chán thép vã lì dị ẩn lực lượng trong nháy mắt đánh tan trong cơ thể hắn dị quỷ c h i lực thân thể của hắn tựa như là khối băng như thế vỡ vụn một chỗ mà căn này đặc chế mũi tên cũng không có như vậy rơi xuống đất mũi tên bên trên phủ văn lực lượng lúc bắn trúng dị quỷ thời điểm cũng lập tức bị kích phát ra đến sinh ra từng đạo thiểm điện hướng phía chung quanh tứ tảng ra mũi tên trung tâm phạm vi một trăm m thi quỷ tất cả đều bị tác động đến trong nháy mắt bị thiểm điện bên trong tích chứa nhiệt độ cao nhóm lửa hóa thành từng đo mà những n à y thi quỷ ngọn đuốc cũng theo bốn phía phiêu tán hòa tình hoặc là trực tiếp tiếp xúc đến thi quỷ ngọn lửa trên người nhanh chóng hướng phía chung quanh thi quỷ k h u y ế t tán những cái kia dị quỷ rất nhanh phát hiện vấn đề lập tức khống chế lại thi quỷ tránh đi h ỏ a diễm hình thành một đầu vành đai cách ly mới lấy ngăn cản h ỏ a diễm tại thi quỷ trong đám lan tràn mà giờ khác này đã có hơn ngàn tên thi quỷ bị ngọn lửa nhóm lửa biến thành hình người bó đuốc thân t u y ể n dạ và thuế quốc vương bệ hạ và t u ế từng đợt tiếng hoan hô từ l n z e chỗ điểm phòng ngự cấp tốc chuyển ra vẹn vẹn chỉ là một tiễn chi lực liền phá hủy nhiều như vậy thi quỷ trên tường thành những cái kia vừa mới bị thi quỷ nhóm hủ đến người gác đêm cùng những quân đội khác cũng lần nữa khôi phục sĩ khí l i l g e cũng không nhận được chung quanh tiếng hoan hô ảnh hưởng chỉ thấy hắn hướng lụy sản dơ dệ ra hiệu một chút nhường nàng cho bình thường mũi tên bám vào bên trên quang chi vương thánh hỏa muốn nhìn một chút quang chi vương thánh hỏa có thể đối dị quỷ tạo thành bao lớn hiệu quả lụy sản dơ dệ cùng một gã da đen tóc trắng hồng bảo tăng diên phần mình cầm hai thanh m ũ i tên t h ấ p giọng cầu nguyện rất tên bắn nhanh mũi tên mũi nhọn liền toát ra hòa diễm lilze cầm lấy một cây mũi tên liền hướng ph không ngừng từ trong tay hai người cầm lấy bám vào thánh hỏa mũi tên không ngừng bắn về phía khác biệt mục tiêu đã có thi quỷ cũng có nhân loại dị quỷ còn có tinh linh dị quỷ mặc dù những này bám vào thánh hỏa bình thường mũi tên liền uy lực mà nói xa xa không cách nào cùng linze đặc chế nắm giữ thép vã l ụ dị ẩn mũi tên phủ văn t i ễ n đánh đồng nhưng chúng nó đối thi quỷ cùng dị quỷ như cũ có không kém lực sát thương trên cơ bản những cái kia nhân loại dị quỷ cùng thi quỷ bị bắn c h ú n g về sau trực tiếp liền hóa thành món đuốc hoặc là vỡ vụn thành băng tinh chỉ có thể rút ra mũi tên nhưng trên thân nhưng lưu lại một cái không cách nào khép lại vết thương hiện nhiên quang tri vương thánh hỏa còn chưa đủ lấy khiến cái này hàn thần chiếu cố chủng tộc nhận trí mạng thương hại linze xương r ồ n g -E、cung tên bắn ra mũi tên quá mức mạnh mẽ mặc dù những cái tia dị quỷ nhóm đều ý đồ ngăn cản nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại rất nhanh liền có hơn mười người dị quỷ bị linze bắn giết t r ư ờ n g thành bên trên tiếng hoan hô cũng càng lúc càng lớn có lẽ là cảm giác được mình đã bị linze xem như bia sống bị thánh hỏa tổn thương đến cái k i a tinh linh dị quỷ phát ra một tiếng zit sau đó liền nhanh chóng lui lại tới quỷ ảnh xâm lâm bên trong Cái không á được không chờ mì sàn giờ dễ giải thích b ợ nợ rộ liền đi đầu nói rằng thánh hỏa tiếp xúc giờ dạ gồng lạt sẽ trực tiếp dẫn đến giờ dạ gồng lạt bạo tạc ngay được lại có bạo tạc hiệu quả lin giờ e liền nhãn tình sáng lên dò hỏi có biện pháp chỉ hoán bạo tạc thời gian sao không có cách nào chỉ cần tiếp xúc liền sẽ bạo tạc b ợ nợ rồ lắc đầu nói rằng l i n g e nghĩ nghĩ dặn do nói các người đ ợ i lát nữa phái một gã hồng bảo tăng đi ta thiết lập ở thành xe ác bí p h á p sở phối hợp nơi đó người thi pháp nghiên cứu nhìn có thể hay không tìm tới ổn định đem thánh hỏa bám vào giờ dạ gộng l ạ t phương pháp nghe được l i n g e phân phó nghĩ sàn dơ dễ đám người sắc mặt hơi hơi âm trầm một chút thánh hỏa đối bọn hắn mà nói chính là quang chi vương ban cho thần thánh lực lượng hiện tại linze nhưng lại làm cho bọn họ cung cấp thánh hỏa phối hợp người thi pháp tiến hành nghiên cứu bất luận mục đích là cái gì đều là một loại tiết đ ộ hành vi nếu có khó khăn lời nói, coi như ta không có nói qua linlg e nhìn thấy mọi người sắc mặt biến có chút tâm trầm lập tức ý thức được quyết định của mình có vấn đề liền trầm giọng nói không chúng ta có thể phối hợp nghiên cứu vợ nở rộ rất nhanh làm ra quyết định hướng một bên r a đen hồng bào tăng dặn g ò nói mổ có rồ ngươi đi hiệp trợ mật mã khóa người thi pháp mổ có rồ trên mặt bao trùm nồng đậm râu cài nón màu ra lại là màu đen căn bản nhìn không ra nét mặt của hắn không biết do hắn có nguyện ý hay không chỉ có thể nghe được hắn chầm mượt lên tiếng liền đứng qua một bên l n l e lại hướng bên cạnh nghẹo lạ cùng dạ dặn g ò nói các ngươi cũng đi bí pháp sờ đợi có cần ta sẽ đi gọi người nếu như thành sệ ạc bên trong b y l ạ t tỷ giờ phân phó người chuyện gì ngươi làm theo là được rồi nhưng nếu như phân phó người là bợ rằng s ở tạc ngươi liền tạm thời đừng đi làm nói cho ta biết trước lại nói vâng bệ hạ eo là cùng giả đáp l i n l e lại quay đầu nhìn một chút trường thành bên ngoài thi quỷ nhóm nói rằng đi thôi vào đêm trước đó bọn chúng hẳn là sẽ không tiến công chúng ta còn có thời gian nghỉ ngơi tương lai một đoạn l i n l e không có nói tiếp đám người cũng có thể muốn lấy được thi ủy cùng dị ủy không cần nghỉ ngơi cùng đi ngủ tăng thêm số lượng như biển một khi khai chiến, chiến đấu như vậy thì là không ngủ không nghỉ chương bốn trăm linh không để như l i n s dự đoán như thế khi sát trời đen lại sau trận này dị quỷ chiến tranh liền vô thành vô tức bắt đầu tại trời tối thời điểm từng cái điểm phòng ngự thần xạ thủ dùng hỏa tiễn đốt lên trước đó tại trường thành bên ngoài dựng đống lửa chiếu sáng trường thành bên ngoài tình huống vô cùng vô tận thi quỷ không còn là chậm rãi di động p h á n phất là nhận lấy một loại nào đó kích thích dạng điên cuồng hướng phía trường thành lao đến vọt tới trường thành phía dưới ý đổ theo mặt băng trèo lên trên ngoại trừ số ít một chút linh hoạt thi quỷ bỏ tới trên tường băng bên ngoài cái khác đều bị đặt ở phía dưới đồng thời không ngừng đi lên chấm c chết Máy ném đá chuẩn bị. 17. Nắm giữ quyền chỉ huy Sở theo u ra lệnh một tiếng trên trăm giã hỏa bình bị ném ném ra ngoài trên không trung xẹt qua một đường vòng cung rơi vào nơi xa quỷ ảnh xâm lâm khu vực bên liên giới trong nháy mắt buộc phát ra một đám lửa hừng hực không chỉ hủy diệt vô số thi quỷ đồng thời còn đem quỷ ảnh xâm lâm cho đốt lên t sợ tanis h lần nữa hạ lệnh chỉ có điều lần này hắn lại điều chỉnh đầu thạch khí túi đầu ngẩng đầu số độ nhường đầu thạch khí hơi hơi thấp túi hai độ đồng thời nhường thần xạ thủ chuẩn bị linze cũng đứng ở phía trước xạ thủ trên này hồng bào tăng nhóm riêng phần mình đứng ở một đống nuôi tên trước cao giọng đọc lấy cầu nguyện văn trên đầu tên cũng nhao nhao dấy lên một đám lửa theo sợ tanis mệnh lệnh lệnh lệnh ầ n nữa chuyên gia máy ném đá nhao nhao phát ra đại lượng giã hòa bình rơi vào tới gần trung đoạn vành đai cách ly bên trên t ứ tán giã h ò a đốt lên thi quỷ đồng thời lưu động giã h ò a chất lỏng cũng hướng phía bốn phía lan tràn rất nhanh liền biến thành một mạng lớn biển lửa mà lúc này đây mượn phía dưới ánh lửa linze đã đi đầu từ thi quỷ trong đám tìm tới mục tiêu đáp cung bắn tên từng mai từng mai mũi tên bắn ra tinh chuẩn bắn t r ú n g trốn ở thi quỷ trong đám nhân loại dị quỷ trên đầu tên trong nháy mắt phá hủy dị quỷ lực lượng trong cơ thể dị quỷ lập tức vỡ vụn ra cái khác thần xạ thủ mặc dù không so được linze nhưng như cũ có thể làm được mấy chục tiễn liền có thể trúng đích một cái ẩn giấu dị quỷ đồng thời dựa theo mấy chục tiễn cũng không có thất bại đều có thể mang đi một cái thi quỷ đồng thời canh giữ ở từng cái nhìn xa đài người bắn nọ cũng nhao nhao đối với leo đến trên tường thành những cái tia thi quỷ bắn ra từng mai từng mai bình thường hỏa tiễn những n à y hỏa tiễn không cần bám vào bất kỳ siêu phạm lực lượng liền có thể tùy tiện nhóm lửa thi quỷ đồng thời những cái tia bị nhen lửa thi quỷ từ không trung rơi xuống phía dưới trồng chất thi quỷ bên trong cũng sẽ cái khác thi quỷ đất lên lúc này sớm đã có chuẩn bị người gác đem n h o nhau đem từng b cổ vũ h ỏ a diễm rất nhanh liền tại trường thành phía dưới tạo thành một đạo từ thi quỷ tuổi tạo thành tường lửa đồng thời theo không ngừng có thi quỷ xông vào trong đống lửa tường lửa chẳng những không có d ậ p t á t ngược lại thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng lớn như thế lửa sẽ không hòa tan trường thành tường bằng a sợ tan nis nhìn một chút đốt đại h ỏ a không khỏi những mày hướng phía một bên lì sản giờ dễ dò hỏi lì sản giờ dễ lắc đầu giải thích nói sẽ không chỉ cần trường thành bên trong ma lực không có tiêu tán đồng dạng hòa diễm là không cách nào hòa tan trường thành bằng cứng ngay tại hai người lúc nói chuyện từng mai từng mai băng tinh trường m â u đ ỗ n g nhiên từ đằng xa quỷ ảnh xâm lâm bên trong bay bắn ra trong chớp mắt liền bay đến trường thành bên trên mạnh mẽ c u ố n tới từng người từng người thần xạ thủ cùng nhìn xa tay trên thân băng tinh trường m â u bên trong tích chứa lực lượng khổng lồ không chỉ đâm xuyên mục tiêu thân thể còn mang theo mục tiêu bay ra ngoài trực tiếp từ trường thành tường thành rơi xuống tới trong tường bên cạnh lilze cũng gặp phải băng tinh trường m â u tập kích hơn nữa còn không phải một cái là mười mấy cây chỉ là những n à y băng tinh trường m â u căn bản chưa kịp tới gần l i l e cũng đã bị l i l e phía trước cẩn giấu mạnh mẽ phong áp cho thổi tới một bên trực tiếp đâm vào t Cái khác theo ầ n cùng nhìn nhao nhao đến phòng xạ xa thủ tay thối tấm t hộ lui r h băng đống phía sau, tránh một L.I.N.G.E như cũ tại thanh lý thi quỷ trong đám dị quỷ. Theo một tiếng c h ó i hai tiếng rít từ quỷ ảnh xâm lâm bên trong chuyến tới điên cuồng sông về phía trước thi quỷ nhóm ngừng lại đi theo như là thủy chiều xuống đồng dạng chậm rãi lui trở về quỷ ảnh xâm lâm bên d ư ớ i tại vành đai cách ly bên trên lưu lại đại lượng thi quỷ thi hải cùng dị quỷ vỡ vụn sau băng tinh đồng thời d i ớ i tưởng thành thi quỷ hải cốt như cũ đang thiêu đốt tại thi quỷ thối lui sau l n z e thu hồi cung tiễn nhìn phía trước quỷ ảnh xâm lâm trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng trái lại sau lưng người gác đêm quân đoàn cùng chiến sĩ dân tự do nguyên một đám tất cả đều cao hứng mừng mừng tựa như là đánh một trận thắng trận lớn như thế trên mặt tràn ngập đắc ý cùng kinh thường không ít người càng là nói thẳng thi quỷ cùng dị quỷ so dự đoán yếu nhược rất nhiều chính mình chỉ là thương vong không đến mấy chục người liền giải quyết hết nhiều như vậy thi quỷ cùng dị quỷ nhưng mà cũng có một số người đối tình huống trước mắt cũng không cảm thấy lạc quan trên mặt biểu lộ có chút n g ư n g trọng chiến đấu mới vừa rồi nhìn qua thi quỷ giống như là không có chút nào sức chống cự chính mình hoàn toàn chiếm cứ thơ ư phong quan cả s ô bờ lách chỗ mười cái điểm phòng ngự liền bị bọn hắn dễ dàng giải quyết hết mấy ngàn nhiều cái này cũng chưa t i n h cái khác tòa thành điểm phòng ngự tất cả nhận công kích điểm phòng ngự cộng lại tiêu diệt thi quỷ chỉ sợ cũng có mấy chục ngàn nhiều có thể những n à y thi quỷ số lượng so sánh với toàn bộ thi quỷ nhóm đến bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi hơn nữa bọn hắn không khó coi ra những cái kia tre già măng mọc thi quỷ tất cả đều là chết đi rất nhiều năm thây khô thậm chí có thể là mới vừa từ nghĩa địa bên trong triệu h ắ n đi ra chân chính bị dị quỷ trường khống nắm giữ hạch tâm chiến lược thi quỷ còn chưa có xuất hiện hơn nữa tỉ mỉ bọn hắn đều có thể phát hiện chỉ huy thi quỷ dị quỷ nắm giữ không thấp trí tuệ hiểu được phán đoán hình thức hiểu được thăm dò công kích cũng hiểu được tìm kiếm yếu hại đánh trả thậm chí còn biết lúc nào hẳn là rút lui mà không phải một mặt vùi đầu khổ công loại này ẩn chứa trí tuệ hiểu được mưu lược dị quỷ chỉ có thể so với cái kia không có đầu góc chỉ hiểu được thu hoạch sinh mệnh dị quỷ muốn khó đối phó được nhiều làm cho tất cả mọi người tiếp tục đề phòng tùy thời đội dự bị tùy thời chuẩn bị thay quân cái này vừa mới bắt đầu l n z e từ xạ thủ trên đài xuống tới hướng sở tàn n sơ tán nis cũng nhẹ gật đầu biểu thị chính mình sẽ nhìn chằm chằm nơi này linze cũng không hề rời đi mà là đi hướng cái khác tường thành đích xác điểm phòng ngự kiểm tra tình huống tại hắn kiểm tra tình huống thời điểm lại gặp phải hai lần thi quỷ đại quân thăm dò tính công kích đều là tại công kích trước đó không có công kích tường thành đoạn mỗi một lần đều vứt xuống mấy vạn thi quỷ và mấy chục dị quỷ hải cốt mới rút lui tại trường thành ngoại thành dưới tường thiêu đốt thi quỷ chồng cũng liền thành một đường từ đông hải nhìn bắt đầu mãi cho đến ảnh tử tháp bị, bị liệt diễm thiêu đốt thi hải phóng lên tận trời khói đen xa xa nhìn qua tựa như là thất thần thánh điện bên trong nâng lên đã để cho người ta cảm thấy kinh khủng cũng làm cho người cảm thấy hùng vĩ có lẽ là bởi vì dưới tường thành h ỏ a diễm thiêu đốt quá mãnh liệt thi quỷ không có khả năng tới gần cũng có lẽ là dị quỷ có mới tiến công sách lược nói tóm lại trải qua mấy lần thăm dò tính công tích sau thi quỷ không tiếp tục tiếp tục tiến đánh tuyệt cảnh trường thành mượn cơ hội này trên tường thành thủ vệ cũng càng đổi một nhóm l i n g e cũng trở về tới dưới tường thành bất quá hắn cũng không có đi cả số bờ lách vì hắn a n bài gian phòng nghỉ ngơi mà là đi tới cả số bờ lách phủ cận trong quân doanh bởi vì trước đây không lâu bọn hắn bắt được một chút thi quỷ mà những n à y thi quỷ chính là trước đó bị dị quỷ băng tinh bắn giết rơi xuống trường thành những cái kia cùng t i ễ n thủ cùng người gác đ ê m chiến sĩ rất hiển nhiên dị quỷ lực lượng tại giết chết bọn hắn đồng thời cũng dẫn đến thi thể của bọn hắn đã xảy ra biến dị biến thành thi quỷ may m à những n à y biến dị thi quỷ đều là rơi vào chuột đồng thôn tới tường thành ở giữa quân doanh vành đai cách ly bên trong vừa mới xảy ra biến dị liền bị quân doanh chiến sĩ cho bắt được số ít một chút bị tại chỗ hủy đi còn lại tất cả đều bị chém đức tư chi bảo tồn lại đưa đến trong quân、doanh. vì cái gì những người này bay qua trường thành sau còn có thể bị dị quỷ lực lượng cải tạo thành thi quỷ linze kiểm tra một chút những n à y thi quỷ tình huống không khỏi nghi vấn hỏi tuyệt cảnh trường thành lực lượng không có phát huy tác dụng n g h ị s ả n giờ dễ cũng cầm lên một đầu thi quỷ kiểm tra một chút sau đó trực tiếp triệu hắn đến một đám lửa đem nó nhóm lửa hồi đáp trường thành không có phát huy lực lượng linze quay người nhìn một chút cao ngất tuyệt cảnh trường thành n g h ĩ nghĩ dặn dò nói đem những n à y thi quỷ tin tức truyền đi nhường các nơi quân doanh đều bảo trì cảnh giác để phòng lần nữa có bị dị quỷ giết chết người rơi xuống trường thành sau biến thành thi quỷ cho chúng ta gây ra h ỗ n loạn vâng đại nhân quân doanh sĩ quan vội vàng đáp lại một tiếng lập tức để cho người ta chuẩn bị trượt tuyết đem trong quân doanh người mang tin tức tất cả đều phái ra ngoài truyền đạt chỉ lệ n h chúng ta đi thành xe ạc hỏi một chút đi linze hướng l ụ sản giờ dễ nói rằng l ụ sản giờ dễ nhẹ gật đầu riêng phần mình cưới một thất chiến mã rời đi quân doanh hướng phía thành xe c, -c h ạ y tới rất nhanh hai người liền đi tới thành xe bên ngoài cùng cái khác ngoài thành đều là chiến sĩ tạo thành quân doanh khác biệt thành xe bên ngoài ngoại trừ thần tuyển binh đoàn Tính m ặ c tăng nữ đoàn cùng cứu dôi tu nữ đoàn bên ngoài còn có một cái người thi pháp tạo thành bí pháp sở chủ yếu phụ trách khảo thí cùng nghiên cứu phạm vi lớn sát thương thi quỷ cùng dị quỷ vũ khí đồng thời cũng biết thuận tiện nghiên cứu một chút tuyệt cảnh trường thành nội h ẩn dấu lực lượng t h ầ n bí l i n g e đến sau liền trực tiếp tiến vào trong hầm băng giờ phút này ở tại trong hầm băng người ngoại trừ trên tường băng b y l ậ t cùng bờ r i n g bên ngoài còn có rộ rẽn d ị t cũng ở tại trong hầm băng mặt khác kéo l à cùng dạ cũng ở nơi đây bất quá giờ phút này tỉ mỗi các nàng tình huống có chút dị thường hai mắt trắng giã tiến vào một loại nào đó tâm linh trạng thái đồng thời có một c ỗ lực lượng c u ố n quanh ở các nàng t r u n g quanh thân thể thỉnh thoảng t à n mát ra h à o quang màu xám cùng t r u n g quanh h ì n h quang lẫn nhau lấp lóe phảng phất tại cùng tuyệt cảnh trường thành bên trong tích chứa lực lượng đang tiến hành một loại nào đó giao lưu đây là có chuyện gì linze nhìn thấy loại tình huống này không có tiến lên cái dây tránh cho tùy tiện cắm vào gây nên cái gì phản ứng gì thường nhưng hắn như cũng nhỏ giọng hướng ủy lặt bọn hắn dò hỏi ta cũng muốn biết ủy lặt chăm chú hồi đáp vợ rằng cũng nói bổ sung l n z e bệ hạ người tên này thủ hạ đến sau này chính là như vậy chúng ta cũng không rõ ràng vì sao lại dằng này l n z e nhữ mày suy đoán nói là bởi vì cái này nguyên nhân đêm nay các người mới không có ngăn cản dị quỷ lực lượng tại trên thân người chết phát huy tác dụng sao cái gì v y lạc cùng b ợ rằng đều lộ ra vẻ không hiểu lilze sau đó đem đêm nay chiến đấu nói đơn giản một lần trọng điểm đều đặt ở bị dị quỷ giết chết thần xạ thủ cùng chiến sĩ từ trường thành bên trên ngã xuống sau thể nội dị quỷ lực lượng như cũ phát huy tác dụng đem thi thể của bọn hắn biến dị thành thi quỷ trong chuyện này n g h e xong l i l e nói tới nội dung ủy lạc cùng vợ rằng hai mặt nhìn nhau trên mặt vẻ mặt hơi khắc thường dường như có cái gì nan nôn tri ẩn người nói với hắn a vợ rằng hướng uy l ạ t nói rằng uy lạc trầm mặc một chút nói rằng ban đầu tuyệt cảnh trường thành lúc kiến tạo hoàn toàn chính xác có thể đối d ị quỷ lực lượng hình thành tuyệt đối hạn chế nhưng bây giờ tuyệt cảnh trường thành cùng trước kia tuyệt cảnh trường thành đã tất cả khác biệt hiện tại tuyệt cảnh trường thành là bằng vào ta cùng vợ rằng thân thể xem như lực lượng vận chuyển tiết điểm lấy không h i ể u linh hồn đền bù trường thành bên trong tổn hại phu văn cho nên trường thành năng lực bởi vì nguyên nhân của chúng ta có chỗ yếu bớt tỉ như thi quỷ liền không cách nào lại bị tuyệt cảnh trường thành ngăn cản dị quỷ lực lượng cũng không thu được hạn chế vừa rồi ngươi nói loại tình huống kia vừa vặn ở vào tuyệt cảnh trường thành phòng ngự lỗ thủng bên trên một bên l ủ sàn giờ dễ bỗng nhiên mở miệng nói rằng có khả năng hay không những cái kia bị dị quỷ băng tinh bắn giết người chính là dị quỷ dùng để thăm dò t u y ệ t cảnh trường thành lỗ thủng l ỗ t h ủ n g quân cờ linze nghe xong những mày gật đầu nói có khả năng nếu như vậy liền p h i ệ n thái không biết tại sao linze giờ phút này nghĩ đến kiếp trước cái nào đó trò chơi video ạ nỉm tại cái kia ạ nỉm bên trong công thành người dùng máy ném đá đưa tay dưới đáy quái vật vùi đầu vào thành trì bên trong trực tiếp công kích thành trì nội bộ p h ò n ngự nhân viên mặc dù tại cái kia ạ nỉm bên trong thủ vệ tường thành chỉ có cao mấy chục mét mà thôi xa xa không cách nào cùng tuyệt cảnh trường thành độ cao đánh đ ộ n g nhưng vấn đề là thế giới này là có ma pháp cũng là có thần linh mà hai điểm này dị quỷ đều có nói không chừng bọn hắn thật sự có thể chế tạo ra một loại hình chữ nhật máy ném đá n h ư ờ n g một đám thi quỷ ô m thành đoàn đưa chúng nó xem như đạn pháo như thế bắn ra qua tuyệt cảnh trường thành rơi xuống trường thành bên trong mặc dù loại độ cao này quẳng tới trên mặt đất sẽ để cho không ít thi quỷ đều phân thân pai cốt không cách nào lại tiến hành bất kỳ hành động c ô n g kích nhưng khẳng định còn sẽ có không ít thi quỷ có thể may mắn còn sống sót những n à y thi quỷ nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói sợ rằng sẽ đối tuyệt cảnh trường thành phòng ngự tạo thành cực lớn phiền thoái cho nên linze đã quyết định nhắc nhở người gác đêm quân đoàn cùng vành đai cách ly quân doanh người để phòng từ trên trời giáng xuống thi quỷ nhóm vợ rằng mở miệng nói ra kỳ thật tại đêm nay chiến đấu bên trong chúng ta cũng không phải cũng không có làm gì chúng ta cảm nhận được dị quỷ nữ vương ngay tại ngoài thành chúng ta tại xúc tích lực lượng dự phòng dị quỷ nữ vương công kích dị quỷ nữ vương ở ngoài thành quan sát chúng ta sao n g ụ y sản dơ dễ tò mò hỏi nàng có thể phát động dạng dị công kích trực tiếp triệu hoán vĩnh đông sao uy l ạ t nhìn một chút n g ụ y sản dơ dễ nói rằng không nàng sẽ dùng đồng c h i hào giác công kích tuyệt cảnh trưởng thành đồng c h i hào giác đã rơi xuống trong tay của nàng linlze nói thầm một chút nói rằng nàng đã chữa trị tốt đồng c h i hào giác sao đúng vậy b ợ r i à n g gật gật đầu nói rằng chúng ta có thể cảm giác được dị quỷ nữ vương nắm giữ có thể đối trưởng thành tạo thành tổn thương đồ vật nghĩ đến chỉ có thể là đồng tri hào giác uy lạc tiếc lời nói bất quá các ngươi cũng không cần sợ nàng không có khả năng tùy tiện sử dụng bởi vì liền cùng lòng chi h à o giác như thế sử dụng một lần thứ này sẽ đối với nàng tạo thành cực lớn tổn thương hơn nữa còn chưa thể khiến người khác sử dụng bởi vì như vậy sử dụng lời nói căn bản không phát huy được đồng chi h à o giác lực lượng linze trong đầu nổi lên cái kia giữ lại lý trí tinh linh dị quỷ nghĩ đến hắn nâng lên cơ hội chương 400 t linh m t ừ trên trời giáng xuống công kích sau đó mấy ngày thời gian thi q u ố t đại quân đều là không ngừng thăm dò tính công kích tuyệt cảnh trưởng thành mỗi một lần công kích đều sẽ lưu lại đại lượng thi quỷ hải cốt cũng sẽ có không ít dị quỷ chết tại nhân loại cung tiến thủ trong tay mà mỗi một lần thi quỷ nhiều nhất chỉ có thể vọt tới tuyệt cảnh trường thành phía dưới thậm chí liền tuyệt cảnh trường thành băng bích một nửa độ cao đều không thể leo lên đi cũng chính vì vậy toàn bộ tuyệt cảnh trường thành b ê n t r ê n p h ò n g t h ủ l e c ũ chính vì vậy ộ t u y ệ cảnh t r n g thành b m t nửa đ cao ề u không thể l e i cũng h í n h vì vậy t o n bộ t u y ệ n t r ư ờ n thành b n h m t lộ ra vô cùng nhẹn nhóm thậm chí không ít người cảm thấy cổ đại trong truyền thuyết có quan hệ thi quỷ cùng dị quỷ biểu hiện ra sức chiến đấu dù là thi quỷ nắm giữ ngàn vạn số lượng muốn tiêu diện bọn chúng cũng chỉ là thời gian tinh sợ tan m ị s bọn người cảm nhận được tình huống không thích hợp không chỉ một lần cho bên người chiến sĩ vốn nắn loại này khinh địch ý nghĩ về sau thậm chí trực tiếp chế định quân quy cấm chỉ nhưng cuối cùng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ linze tự nhiên cũng sẽ đây hết thể để ở trong mắt cũng đúng toàn bộ tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành tòa thành điểm phòng ngự đã cảnh cáo một hai lần tại nhìn thấy người gác đêm cùng dân tự do cũng không có đem hắn lời nói coi ra gì sau hắn cũng không có nhắc lại qua đối với linze mà nói chỉ cần mình bố trí tại từng cái tòa thành điểm phòng ngự cứu dỗi tu nữ tính mạc tăng lữ cùng thần tuyển binh đoàn không có bị ảnh hưởng là được rồi về phần quang tri vương giờ éo lộ thánh h ỏ a c h i thủ cùng hồng t h ầ n miếu đại tế ti nhóm biểu hiện được có chút sao động bọn hắn cũng giống nhau cho rằng thi quỷ cùng dị quỷ so dự tính phải yếu nhiều đồng thời cũng nhận người gác đêm chiến sĩ ảnh hưởng cảm thấy trong truyền thuyết dị quỷ đáng sợ như vậy hoàn toàn l ạ bởi vì ngay lúc đó người lần thứ nhất gặp được dị quỷ đồng thời không có chuẩn bị mà hiện tại bọn hắn đối dị quỷ cùng thi quỷ có tính nhắm vào chuẩn bị lại tự thân trang bị cùng lực lượng cũng so thời đại viễn c ầ người còn mạnh hơn nhiều cho nên có thể đủ dễ dàng như thế tiêu diệt dị quỷ cùng thi quỷ cũng hợp tình hợp lý bởi vậy, có không ít hồng thần miếu đại tế ti cảm thấy hẳn là chủ động xuất kích chỉ có ở chính diện trên chiến trường cùng dị quỷ thi quỷ cứng đôi cứng đến một trận đại chiến mà không phải n ú t ở tường cao phía trên mượn dùng trường thành chi lợi tiêu d i ệ t thi quỷ dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng bọn hắn đối quang tri vương thành kính tín ngưỡng mới có thể thu hoạch được quang tri vương y ê u hái cùng yêu thích may mà tại những ngày quang tri vương cùng tín đồ bên trong cũng không ít như m lì sản giờ dễ dạng này thanh tình người bọn hắn kịp thời ngăn lại những ngày quang tri vương tín đồ đồng thời mượn linz uy thế mới chế trụ những người này không lý trí sao động hành vi bất quá loại này áp chế cũng không có hoàn toàn tiêu trừ như cũ có không ít thánh h ỏ a chi thủ chiến sĩ cảm thấy hẳn là ở chính diện trên chiến trường cùng địch nhân dục huyết phân chiến mới có thể hiện lộ rõ ràng bọn hắn thành kính tín ngưỡng đến từ ba đặc gia tộc g ệ mộ dạ có thể nói là thánh h ỏ a chi thủ cùng nhiệt phái đại biểu hắn đến từ vô làn t ị t hiển hách quý tộc gia tộc rất nhỏ liền đã tiến vào hồng thần miếu trở thành giờ éo lộ nhân viên thần trước nguyên bản hắn có cơ hội trở thành tế tự nhưng h ắ n lại từ bỏ tự nguyện gia nhập vào thánh h ỏ a chi thủ trở thành một gã thánh hòa chiến sĩ mỗi ngày đều phải tiếp nhận tán khốc huấn luyện chuẩn bị tại tương lai trở thành là giờ éo lộ đối kháng trước kia từng có vô số người tiếp t h ụ qua loại huấn luyện này nhưng những người này đến chết đều không có sử dụng qua những n à y chiến đấu kỹ năng bởi vì loại này tàn khốc huấn luyện sẽ cực lớn trình độ tổn hại thánh hỏa chiến sĩ thân thể cho nên thánh hỏa chiến sĩ có rất ít sống đến ba mươi tuổi ghệ m giả cũng cảm thấy mình sẽ trở thành những cái kia chết tại trên giường bệnh thánh hỏa chiến sĩ một trong bởi vì hắn năm nay đã hai mươi tám tuổi hắn đã cảm thấy thân thể của mình nhanh muốn không được nhưng nhường hắn thế nào cũng không nghĩ ra lại là trong dự nôn quang tri vương cùng hàn thần chiến tranh xuất hiện địa điểm ngay tại trong truyền thuyết tuyệt cảnh trường thành cho nên khi bợ nợ rộ bắt đầu phân phối thánh hỏa chi thủ chiến sĩ đi tuyệt cảnh trường thành thời điểm hắn không t i ế c phát động chính mình quan hệ của gia tộc trở thành nhóm đầu tiên đi vào tuyệt cảnh trường thành thánh hỏa chiến sĩ nhưng mà nhường hắn cảm thấy cực độ thất vọng là hắn cùng dị quỷ thi quỷ chiến đấu cũng không như hắn c h â u nghĩ như vậy tràn ngập sự thi cảm giác ngược lại cực kỳ b u ồ n kẻ nhàm chán khai chiến đã nhanh mười ngày bọn hắn cùng dị quỷ thi quỷ không có một lần chính diện giao thủ tất cả đều là thi quỷ đại quân thúc đẩy cung tiến thủ bắn ra mang theo thánh hỏa hoặc là giờ dạ gộng lạt mũi tên mũi tên nhóm lựa thi quỷ dấy lên đại hỏa sau đó thi quỷ đại quân gần đây mười ngày chiến đấu đã n h ả m chán tới hắn thậm chí có từ tuyệt cảnh trường thành nhảy đi xuống ý nghĩ tại này mười ngày bên trong hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều không phải là sung làm một cái chiến sĩ nhân vật mà là c u n g t i ế t thủ thuận b à i thủ bên hông treo b ú a đinh thậm chí đều đông lạnh lên một tầng băng s á c hắn có chút hoài nghi nắm chặt b ú a đinh thời điểm có thể sẽ bởi vì phía trên băng trượt đem b ú a đinh bãi ra xem như thánh hỏa chi thủ một gã thống lĩnh gậy mồ dạ quản lý long bạ dạo một vùng đệm phòng ngự thánh hỏa chiến sĩ tại hoàn thành làm theo thông lệ đồng dạng chiến đấu sau hắn đem từng cái điểm phòng ngự thánh đám người tiến hành một lần cầu nguyện sau gậy mổ dạ liền cực kỳ nghiêm túc nói chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa c h ủ ta mong muốn chiến đấu không phải loại này chiến đấu dù là thắng lợi cuối cùng nhất c h ủ ta cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng đạt được loại này thắng lợi có thể đi theo gậy mổ dạ bên người đồng thời trở thành đội trưởng người đều không ngoại lệ đều là cùng gậy mổ dạ như thế tín đồ c n g n h ậ ệ t bọn hắn cũng đều đối với hiện tại chiến đấu cực kỳ bất mãn cho nên đang nghe gậy mổ dạ lời nói sau đều vô cùng nhận đồng nhẹ gật đầu chúng ta cũng nghĩ đem một trận sử thi chiến đấu hiến cho c h ú ta nhưng đại tế ti cùng hồng báo tăng nhóm lại cũng không tính lợi dụng cơ hội này hiển lộ rõ ràng chúng ta vinh quang. ngược lại một gã thánh hỏa chiến sĩ đội trưởng cực kỳ bất mãn nói chỉ là nói được nửa câu lại n g ừ n g lại không có tiếp tục nói hết có người tiếp lời nói rằng nếu như không thể thuyết phục đại tế ti cùng hồng bảo tăng chúng ta là không thể nào cùng thi quỷ chính diện chiến đấu có người cải chính không liền xem như thuyết phục đại tế ti cùng hồng bảo tăng cũng không hề dùng vị tiêu bệ hạ nếu như không mở miệng chúng ta cũng giống nhau không có khả năng ra ngoài đám người nghe vậy đều không tự chủ được lộ ra hề hoải vẻ mặt bọn hắn rất rõ ràng mong muốn thuyết phục đại tế ti cùng hồng bảo tăng cũng không phải là việc khó gì dù sao tại đại tế ti cùng hồng bảo tăng bên trong có không ít người cũng cùng bọn hắn có ý tưởng giống nhau nhưng mong muốn thuyết phục linze liền vô cùng khó khăn bởi vì linze từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng biểu thị phải dùng trường thành đến phòng ngự dị quỷ xuân nam đ ỗ n g nhiên có người nhỏ giọng đề nghị nếu không chúng ta tìm cơ hội vụng trộm đi qua g ệ mộ ra nhìn xem đồng bạn nghi vẫn hỏi ngươi đang nói bậy bạ gì đó tất cả trường thành thông đạo đều bị phá hỏng thế nào vụng trộm đi qua người kia hướng trồng chất tại cách đó không s a một đống dây thừng nửa ra nửa đầu nói rằng chúng ta tiếp nhận thủ vệ thời điểm có thể dùng những n à y dây thừng lập tức có người phản bác chúng ta là muốn một trận nhường chủ ta tán thưởng sử thi chiến đấu mà không phải đi tự sát không nói đến từ trường thành bên trên dùng dây t h ư ờ n g đi xuống thời điểm có bao nhiêu người sẽ n g ã chết coi như bỏ vào dưới tường thành chúng ta những người này tại sao cùng dị quỷ thi quỷ chiến đấu rút lui lại muốn thế nào rút lui tất cả mọi người nhao nhao gật đầu đồng thời chỉ trích người kia nghĩ ý xấu ngay tại những ngày thánh hỏa chiến sĩ đội trưởng thương lượng như thế nào mới có thể cùng dị quỷ thi quỷ đến một trận sử thi thời điểm chiến đấu đ ỗ n g nhiên nhìn xa trên đài người gác đêm thổi lên kẹt lệnh đồng thời chỉ vào bị nồng đậm tuyết sương mù bao phủ quỷ ảnh xâm lâm lớn tiếng hô hào hắn đang kêu cái gì đối bảy đại vương quốc tiếng thông dụng không phải hiểu rất rõ g ệ mộ dạ vừa đi tới bên tường thành d u y ê n hướng quỷ ảnh xâm lâm phương hướng nhìn sang một bên hướng người bên cạnh dò hỏi hắn giống như nói trong sương mù có đại gia hỏa có hiểu rõ tiếng thông dụng người phiên dịch nói đại gia hỏa g ệ mộ dạ trần trờ một chút đem hai tay gắn vào trên ánh mắt đón phương bắt tới phong tuyết hướng quỷ ảnh xâm lâm trông đi qua nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh tuyết sương mù ngay tại thêm ma nhĩ cảm thấy nghi ngờ thời điểm chợt nghe từ quỷ ảnh xâm lâm p ư ơ n g hướng chuyển đến từng đợt tiếng vang to lớn đi theo liền nhìn thấy từ đông sang tây có hơn mấy chục đoàn bóng đen phá vỡ quỷ ảnh sinh tuyết sương mù trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung cuối cùng đập vào tuyệt cảnh trường thành ở giữa trên tường băng đi theo tứ tản hắn ra rơi xuống tới tuyệt cảnh trường thành hạ đó là cái gì thi quỷ sao nhã lực rất tốt c u n g tiến thủ rất mau nhìn tinh tường hơn mấy chục đoàn bóng đen là một chút ôm thành đoàn thi quỷ có người vẻ mặt không giải thích được nói những bái vật kia đều điên rồi sao mong muốn dùng thi quỷ đập sập tuyệt cảnh trường thành sao ngay tại lúc nói chuyện lại truyền tới nổ vang đi theo lại có mấy chục đoàn thi quỷ bị bắn ra tới không trung đập vào tuyệt cảnh trường thành trên tường băng Chỉ có điều lúc ầ n này thi h quỷ đập c n g vị trí đã đề a o rất này h khoảng cách tuyệt cảnh h i ề u tuyệt trường t n đỉnh h chỉ có mười m ấ thước độ cao. Không.、Bọn、chúng không cao. độ Bọn phụ ả cảnh i thi tới tới là là là Lúc thành, thành thành này, vì nện trường bọn chúng là muốn đem thi quỷ bắn ra tới trường thành bên trên, hoặc là bắn ra tới trường thành bên trong. tuyệt quỷ hoặc h ra ra đem p trách cái này điểm phòng ngự người gác đêm quan chỉ huy lập tức có phán đoán đồng thời hướng phía phong hỏa đài bên trên người gác đêm la lớn lập tức nhóm l ử a phong hỏa thổi lên cái lệ nghe được mệnh lệnh phong hỏa đài bên trên người không chút do dự đem phong hỏa nhóm lửa đồng thời dựa theo khẩn cấp nhất tín hiệu tần suất thổi lên cạnh lệnh trên tường rào tất cả phòng giữ chiến sĩ tất cả đều bị động viên cầm lên vũ khí chăm chú đề phòng hồng bào tăng nhóm lập tức dùng phương thức của mình d ơ éo lộ cầu nguyện sau đó liền nhìn thấy tất cả chiến sĩ vũ khí bên trên đều giấy lên hòa diễm tựa như là trong truyền thuyết quang minh sứ giả như thế cơ hồ ngay tại mệnh lệnh truyền r a đồng thời tiếng vang lần nữa truyền ra từng đoàn từng đoàn thi quỷ cầu phóng lên tận trời trực tiếp từ tuyệt cảnh trường thành trên không xẹt qua rơi xuống tuyệt cảnh trường thành bên trong tại tuyệt cảnh trường thành bên trong quân doanh lập tức đốt lên đại lượng đống lửa chiếu sáng chống chỉ là tuyệt cảnh trường thành đình phòng giữ chiến sĩ đều không có tâm tình để ý tới phía dưới động tĩnh bởi vì bọn hắn cũng muốn ứng phó đánh tới thi quỷ chỉ thấy không câu ngừng phải có thi quỷ đoàn từ quỷ ảnh xâm lâm bắn ra đến bay đến tuyệt cảnh trường thành trên không chỉ là những n à y thi quỷ đoàn cũng không tất cả đều bay qua trường thành trong đó một chút thi quỷ đoàn bay đến trường thành đình gần phía trước vị trí đ ỗ n g nhiên lỏng lẻo ra nguyên một đám thi quỷ mượn quán tính rơi vào tuyệt cảnh trường thành phía trên mặc dù có không ít thi quỷ rơi xuống tới trường thành một bên khác hay là đập vào trên tường nhưng y nguyên vẫn là có không ít thi quỷ vừa vặn rơi vào tuyệt cảnh trường thành đình phiền toái nhất chính là những n à y thi quỷ cũng không phải là chỉ có nhân loại thi quỷ còn có đại lượng động vật thi quỷ tỷ như băng nguyên sói ảnh tử sơn miêu c h ờ một chút bọn chúng phối hợp với nhân loại thi quỷ đối tuyệt cảnh trường thành đ ỉ n h phòng giữ chiến sĩ phát động tiến công cùng lúc đó tại trường thành bên ngoài thi quỷ đại quân lần nữa h ư ớ n g phía tuyệt cảnh trường thành phát động công kích chỉ có điều lần này tuyệt cảnh trường thành phía trên không có máy ném đá cung t i ễ n thủ tiến hành ngăn cản rất nhanh thi quỷ đại quân liền bọt tới trường thành hạ nhanh chóng mở ra bắt đầu đi lên leo lên mặc dù thi quỷ ném mạnh công kích có chút n g o à i ý m u ố n nhưng trên tường thành phòng giữ chiến sĩ như cũ có thể ổn định c h ợ cước một bên cầm trong tay tấm chắn một bên dùng trong tay hỏa kiếm công kích thi quỷ những cái kia thi quỷ đối mặt hỏa diễm công kích căn bản là không có cách phòng ngự đụng phải liền bị nhanh lửa nguyên bản đám người coi là công kích như vậy có thể rất nhanh thanh lý mất rơi xuống trên tường thành thi quỷ nhưng ở một cái điểm phòng ngự chiến đấu bên trong đ ố n g nhiên từ thi quỷ bên trong sông ra một gã dị quỷ trực tiếp giết chết ngăn khuất trước mặt mấy tên người gác đêm sau đó đem người gác đêm bảo hộ lấy giá hòa bình cho đánh nát đại lượng giá hỏa chất lỏng chạy xuôi tới mặt đất từng cây bó đ ố c bên trên bay xuống hỏa tình trong nháy mắt đốt lên trên đất giá hỏa to lớn bạo tạc trực tiếp đem cái này điểm phòng ngự bao trùm không chỉ dị quỷ thi quỷ bị bạo tạc cho hủy diệt ngay cả chung quanh người các đêm chiến sĩ dân tự do thần tuyển chiến sĩ cùng thánh hỏa chiến sĩ chờ một chút tất cả đều bị hỏa diễm nóng lửa chỉ có tính mặc tăng lữ cùng cứu rôi tu nữ bên trong mấy người tại g i ã hỏa bị nhen lửa trong nháy mắt hướng trong cơ thể mình vô danh vương giả phù văn ấn ký cầu nguyện tại bọn hắn cùng đồng bạn ở giữa trong nháy mắt ngưng kết thành một tầng băng cứng cùng phía dưới tuyệt cảnh trường thành nối liền cùng một chỗ mới tránh thoát g i ã hỏa bạo tạc tổn thương nhưng cho dù dạng này bọn hắn cũng bị vây ở trong ngọn lửa không thể động đậy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết lập tức từ nơi đó chuyển tới cái khác điểm phòng ngự đội trưởng lập tức cao giọng gáo thét cẩn thận giá hỏa cẩn thận giá hỏa dập tắt hòa diễm dùng g i dạ g ừ n l ạ dập tắt hòa nhưng mong muốn chấp hành lại không đơn giản bởi vì bọn hắn tùy thời đều muốn ứng phó thi quỷ điên cuồng công kích căn bản không có thời gian dư thừa đến đ ổ i vũ khí khác thậm chí một chút không có trải qua chuyên môn huấn luyện chiến sĩ dân tự do đã hoàn toàn xa vào đến cuồng n h i ệ t trong chiến đấu căn bản không có lưu ý chung quanh còn có giá hỏa trở vật phẩm nguy hiểm liên tiếp bạo tạc tại từng cái điểm phòng ngự bộc phát từng mảnh từng mảnh ngọn lửa màu xanh lục tại trường thành đỉnh thiêu đốt lan tràn ra mà hỏa diễm phía dưới thì là màu lam băng cứng nhìn qua lộ ra cực kỳ lộng lẫy máy ném đá chờ phòng ngự trang bị bị đại lượng tổn đồng thời nhân viên tổn thất to lớn cơ hồ một nửa trở lên người không phải bị thi quỷ hoặc là trốn ở thi quỷ bên trong dị quỷ cho giết chết chính là bị bạo tạc giã hỏa thiêu chết hoặc là nổ chết toàn bộ tuyệt cảnh trường thành đỉnh phòng ngự hệ thống bị đột nhiên xuất hiện công kích mãnh liệt cho xáo trộn không cách nào tổ chức hữu hiệu phòng ngự trận n ó m coi như tất cả mọi người cảm thấy tuyệt cảnh trường thành đỉnh phòng ngự có thể sẽ bị dị quỷ lần này mưu đồ đã lâu công kích mãnh liệt cho công phá lúc tường đợt cầu nguyện âm thanh từ bị băng cứng bảo hộ cứu dỗi tu nữ trong miệm truyền ra một cố lực lượng vô hình trong nháy mắt sinh ra hình thành từng đầu vòi rồng đem trưởng cùng nhau qu hóa thành một mảnh rán g đỏ ngay sau đó ráng đỏ hướng phía dưới dọc theo từng cây xúc tu hình thái vòi rồng rơi xuống trường thành bên ngoài vành đai cách ly bên trên đồng thời nhanh chóng khuyết đại làm một đạo từ gật dọa tơ b á t tới ảnh từ tháp to lớn tường l ử a tất cả s ô n g lên thi quỷ cùng dị quỷ tất cả đều bị cuốn vào tới tường l ử a bên trong hóa thành cho t à n những cái k i a vọt tới trên tường thành thi quỷ cùng dị quỷ tựa như là đã mất đi t r è o chống lực lượng của bọn chúng như thế nguyên một đám định ngay tại chỗ Tuy ý phòng giữ chương i cái kia ế n công cũng không hoàn những sĩ kích thủ, trèo mà t ờ tường n cùng dị quỷ càng trên thành g thi trực tiếp từ quỷ quỷ dị là r i x u ố nát b cho k ô n g t r u n g r ơ i x u ố n g h ỏ a d i ễ m c hữu o nhóm Trưng h lửa.、Chứng、402, hiệu lực phản kích ta muốn hiện tại hẳn không có người sẽ cho rằng những cái k i a dị quỷ cùng thi quỷ dễ đối phó linze nhìn xem sắc mặt tái xanh sợ tàn nhịt mạn sợ dây đờ người gác đêm quan chỉ huy dân tự do lãnh tụ bọn người bình tĩnh nói đám người tất cả đều trầm mặc không nói báo cáo tổn t t a l n z e không có tiếp tục trào phung đám người mà là trở lại chính sự bên trên sợ t à n nghĩ bọn người nao nhao báo cáo người g á c đêm dân tự do thánh hỏa chi thủ thần tuyển binh đoàn cùng với khắc thất quốc nguyện vọng thương vọng của quân đội tình huống không hề nghi ngờ tại trường thành đỉnh chiến sĩ là tổn thất lớn nhất hôm qua dị quỷ công kích cơ hồ bao trùm toàn bộ tuyệt cảnh trường thành từ ea toạ tới ảnh tử tháp dòng g ã 18 t ò a thành bảo điểm phòng ngự tất cả đều bị công kích trong đó nhận công kích mãnh liệt nhất theo thứ tự là thành ải xe c ca sô bờ lách cùng nhì tật phột ba tòa tòa thành cái này ba tòa tòa thành vị trí trường thành điểm phòng ngự tất cả phòng ngự trang bị đều bị phá hư đóng giữ người ở chỗ này ngoại trừ số ít một bộ phận cứu r ô i tu nữ cùng t ĩ n h m ặ c tăng lữ mượn dùng l i n g e lực lượng chống cự lại giã hỏa bạo tặc cùng thiêu đốt bên ngoài những người khác toàn quân bị diệt quang l i n g e thần t u y ể n binh đoàn liền chết hơn bảy trăm người hồng thân miếu cảng là chết bảy tên đại tế ti cùng hồng bảo tăng có thể nói là tổn thất nặng nề mặt khác trường thành bên trong mặt đất quân doanh cũng bởi vì là dị quỷ đem một bộ phận thi quỷ bắn ra tới mà xuất hiện một chút thương vong những n à y thương vong công chính mặt chiến đấu tạo thành thương vong cũng không phải là rất nhiều dù sao linze liên tục yêu cầu trường thành bên trong quân doanh nghiêm mật đề phòng tại dị quỷ bị bắn ra tới trước tiên liền lập tức tổ chức hữu hiệu tiêu diệt toàn bộ hơn nữa dị quỷ từ trên cao rơi xuống lúc tuyệt đại bộ phận thi quỷ thân thể đều theo rơi xuống mà vỡ vụn căn bản là không có cách bình thường hoạt động tiểu hai tử cũng có thể tùy tiện đưa chúng nó giải quyết mà những cái k i a miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo thi quỷ số lượng rất ít không tạo thành bất cứ uy hiếp gì chân chính có uy hiếp thời điểm thi quỷ trong đoàn lôi cuốn dị quỷ bọn hắn mới là tạo thành bạo động cùng thương vong nguyên nhân chủ yếu bất quá bởi vì l n z -E、chuẩn bị đầy đ ầ dị quỷ vừa mới bị người phát hiện liền có cứu rỗi tu nữ cùng tính mặc tăng lữ tiến về đem nó giải quyết cho nên tạo thành thương vong có hạn cuối cùng tổn thất chỉ có vài trăm người mà thôi trong đó một nửa vẫn là bị từ trên trời giáng xuống thi quỷ đoàn trò đ ậ p chết mặc dù trình thể tổn thất cộng lại đã bảy tám ngàn người nhiều nhưng may mắn là linze cũng sớm đã đối loại tình huống này từng có dự tính đồng thời chuẩn bị hậu bị phương án các loại phòng ngự trang bị đều có đem đối ứng linh kiện có thể thay đổi lắp ráp ngay tại bây giờ bắt đầu buổi họp trong khoảng thời gian này máy ném đá chờ phòng ngự trang bị liền cũng đã chữa trị hoàn thành ngoài ra quân đội bổ sung cũng đều ngay đầu tiên tất cả đều đúng chỗ không có ảnh hưởng chút nào tới trường thành trình thể p h o n g ngự tại n g h e xong trình thể tổn thất báo cáo sau l i n g e quay đầu nhìn về phía c h ợ ở một bên mẹ ý là dịp do hỏi v y lạc bên kia nói thế nào vì cái gì dị quỷ có thể tại trường thành bên trên hoạt động mẹ ý là mang theo khẩn trương nói rằng dị quỷ phát động tổng tiến công thời điểm đông tri h à o giác bị thổi lên bọn hắn muốn chống cự đông tri h à o giác lực lượng không cách nào tiếp tục duy trì trường thành phong cấm lực lượng uy lạc đại nhân hiện tại ngay tại n g ủ say khôi phục bên trong những lời này là bợ g i n để cho ta truyền đạt cho ngài đông tri hảo gi linze nghe vậy mọi người h i ệ n nhiên tin tức này nhường hắn cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì lúc ấy hắn cũng không có cảm nhận được bất cứ gì thường nào lực lượng từ quỷ ảnh xâm lâm bên kia chuyển tới nếu như vợ rằng bọn hắn không có nói láo lời nói đông tri hảo giác lực lượng có lẽ là đặc biệt nhằm vào tuyệt cảnh trường thành cho nên ngoại trừ cùng tuyệt cảnh trường thành hòa làm một thể vợ rằng cùng ý l ạ t bên ngoài những người khác không cách nào cảm giác được cố lực lượng này linze tạm thời đem đông tri hảo giác cùng ý l ạ t chuyện của bọn hắn đặt vào một bên quay đầu nhìn về phía sở tạ nị bọn người hỏi sau đó phải ứng đối như thế nào dị quỷ ném đá chiến thuật đám người nhìn nhau một cái sau đó nhao nhao nói ra chính mình phương pháp ứng đối chỉ là những phương pháp này đều không ngoại lệ đều là gia tăng nhân thủ gia tăng trang bị loại hình bị động phòng ngự không có một cái nào phương pháp có thể xác thực giải quyết dị quỷ ném đá chiến thuật linlze nghe xong đám người mồm năm miệng mười giảng thuật sau cũng không nói gì chỉ là nhường đám người trở về chuẩn bị ứng đối dị quỷ đất tiếp theo công kích tại sở tàn n h ị t bọn người lúc rời đi mẹ ý dạ cũng không hề rời đi linlze nhìn một chút mẹ ý dạ trầm giọng hỏi có phải hay không mở rằng còn có lời muốn ngươi mang cho ta mẹ ý ra nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng đúng vậy v ậ hạ vợ rằng đại nhân để cho ta nói cho ngài dị quỷ nữ vương t h ụ thương Ừm. linlge nghe xong c h ầ n chờ một chút khẽ gật đầu liền ra hiệu mẹ ý giả có thể rời đi cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường cảm xúc tại tất cả mọi người sau khi rời đi linlge trên mặt lộ ra một chút vẻ mệt mỏi mặc dù hôm qua hắn đại phát thần uy lực hướng sóng to đem dị quỷ công kích toàn bộ ngăn lại giải trừ nguy cơ lần này nhưng hắn cũng tương tự tiêu hao đại lượng phù văn trí lực dù là có đại lượng g i xuống vô danh vương giả phù văn ân kỳ cứu rỗi tu nữ cùng tĩnh mặc tăng lựa ở sau lưng trợ rút những cái tia tiêu hao với hắn mà nói như cũ có chút quá nhiều. hơn nữa phủ văn chi lực tiêu hao chỉ là nhường hắn cảm thấy mệt mọi thứ yếu nguyên nhân một trong chân chính dẫn đến hắn mệt mọi nguyên nhân nhưng thật ra là hắn cần hết sức chăm chú khống chế chính mình chế tạo ra mây gió nhẹ khống chế k i a một mặt từ đông tới tây vượt ngang h t sở d ộ t lục địa to lớn tầng lửa trong đó trình độ khó khăn cho dù là hắn cũng cần tập trung tinh thần toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng duy trì tinh thần của hắn tiêu hao cơ h ộ i đạt đến c ự c h ạ n dù là hiện tại vẫn không có khôi phục đây cũng chính là vì cái gì vừa rồi l n z e biết được dị q u nữ vương thụ thương tin tức sau biểu hiện được như thế lạnh nhạt nguyên nhân bởi vì lấy hắn giờ phút này trạng thái mặc dù có một cái gai giết dị quỷ nữ vương cơ hội tốt bày ở trước mặt hắn cũng không có khả năng chấp hành bởi vì cái này với hắn mà nói quá mạo hiểm nếu như ám sát thành công ngược lại cũng thôi nhưng nếu là ám sát thất bại tất nhiên sẽ xa vào đến vô cùng vô tận dị quỷ cùng thi quỷ vây công bên trong hắn dưới trạng thái toàn thịnh dạng này vây công cũng không thể đối với hắn cấu thành quá lớn uy hiếp nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ là không thể nào tại dưới tình huống đó toàn thân trở ra hơn nữa còn có một chút càng quan trọng hơn là hắn đối cái kia gọi là b ẹ n nạn tinh linh dị quỷ cũng không phải là rất tín nhiệm dù là hắn có thể cảm nhận được cái kia tinh linh dị quỷ là thật mong muốn phá hủy dị quỷ nữ vương cùng với thủ hạng hắn lại như cũng không thể tin tưởng đối phương dụng tâm là đơn giản như vậy đối phương khẳng định đang mưu đồ lấy một chút hắn tạm thời chuyện không nghĩ tới tại chính thức hiểu rõ tâm tư của đối phương trước đó hắn là không thể nào cùng đối phương hợp mặc dù từng cái điểm phòng ngự quan trị huy cùng đám đội trưởng đều tại vừa rồi báo cáo tình huống nhưng từ đầu đến cuối không có chính mình tự mình kiểm tra tới an tâm đang kiểm tra điểm phòng ngự khôi phục tình huống đồng thời hắn cũng thỉnh thoảng nhìn về phía trường thành bên ngoài bị tuyết s ư ơ n g mù bao phủ quỷ ảnh xâm lâm những n à y chiếm cứ trong rừng rậm tuyết s ư ơ n g mù hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành trong đó hẳn là ẩn chứa một chút siêu trường lực lượng lấy linz g thị lực cũng không cách nào xuyên thấu tuyết s ư ơ n g mù thấy rõ ràng trong đó tình huống đặc biệt là thấy rõ ràng dị quỷ máy ném đá mặc dù không nhìn thấy máy ném đá nhưng linze như cũ có thể suy đoán được hiện tại dị quỷ máy ném đá tình huống khẳng định cũng là ở vào hư hao trạng thái bằng không mà nói tại hắn triệt hồi tường lựa thời điểm dị quỷ nên lần nữa phát động công kích dù sao dị quỷ cùng thi quỷ không giống loài người cần giấc ngủ cần nghỉ ngơi bọn hắn có thể không ngừng vận dụng máy ném đá đem thi quỷ ném tới trường thành bên trên hoặc là trường thành nội chiến đấu đối với máy ném đá hư hao linze cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì dù là thi quỷ đều là thầy khô thân thể đã biến rất nhẹ nhưng này a nhiều thi quỷ ô n thành đoàn tổng trọng lượng như cũ phi thường trọng yếu mà mong muốn dùng máy ném đá đem nặng như vậy thi quỷ đoàn n như vậy máy ném đá khẳng định phi thường lớn ít ra so trên tường thành từng cái điểm phòng ngự máy ném đá phải lớn hơn hơn gấp mười lần mới miễn cưỡng đầy đủ hơn nữa máy ném đá bên trong tất nhiên còn tận chứa một chút vượt xa bình thường lực lượng nếu không lớn như thế máy ném đá bằng vào máy móc lực lượng cũng là không cách nào đem thi quỷ đoàn nặng như vậy đồ vật bắn ra tới hơn hai trăm mét cao không trung thể tích khổng lồ bám vào vượt xa bình thường lực lượng trang bị như vậy tại phía bắc trường thành loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong liên tục sử dụng là không thể nào không hư hao hơn nữa từ tình huống hiện tại đến xem hư hao số lượng còn không ít trên cơ bản là tất cả đều hư hại chỉ là dùng phỏng đoán phương thức để phán đoán dị quỷ tình huống từ đầu đến cuối so ra kém tận mắt nhìn thấy tới trực tiếp chuẩn xác cho nên linze cũng thử nghiệm chế tạo gió mạnh đến thổi tan bao phủ tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong tuyết x ư ơ n g ngủ có thể kết quả như hắn đoán như thế bất luận hắn chế tạo gió mạnh như thế nào mạnh mẽ quỷ ảnh xâm lâm bên trong tuyết x ư ơ n g ngủ từ đầu đến cuối không có động tĩnh cũng cảm giác tuyết x ư ơ n g ngủ chỉ là ảo giác như thế về sau linze lại để cho sở k ý nờ r a n g nhập thân vào độ nha hoặc là cái khác phi hành trên thân đ ộ n vật nhìn phải chăng có thể tiến vào tuyết trong sương ngủ xem xét tình huống nhưng mà những n à y s ở kỹ n ở ra ngờ phụ thân động vật đều không ngoại lệ tiến vào tuyết x ư ơ n g mù sau liền lập tức chết hơn nữa tử vong thống khổ cũng theo tinh thần liên hệ chuyển tới s ở kỹ n ở ra ngờ trên thân để bọn hắn cả đám đều cảm thấy đau đến không muốn sống thẳng đến uống một bình dùng để thư giãn thống khổ dược tế sau bọn hắn mới dần dần thích h ư n g tới đã không có cách nào thông qua bình thường thủ đoạn do xét tuyết trong x ư ơ n g mù tình huống linze liền quyết định sử dụng một loại khắc cường ngạnh phương pháp tới đối phó dị quỷ đồng thời cũng là đối dị quỷ một lần đánh trả cách làm của hắn rất đơn giản chính là dùng từng cái điểm phòng ngự máy ném đá hướng đem tất cả tới gần tuyệt cảnh trường thành có thể thiêu đốt vật phẩm toàn bộ tiêu hủy dù là đối phương máy ném đá là sắt thép chế tạo mà thành đối mặt bao trùm toàn bộ rừng rậm đại hỏa cũng có thể đem nó h ỏ a tắn mất theo linze mệnh lệnh bị hạ đạt tới từng cái điểm phòng ngự từng mai từng mai g i ã h ỏ a bình được chữa trị tốt máy ném đá ném ném ra ngoài không có vào tới tuyết trong sương ngủ, sau đó bạo tạc toát ra một cỗ trùng thiên lục diễm rất nhanh tới gần tuyết cảnh trường thành một tuyến quỷ ảnh xâm lâm liền bị triệt để bớt lên đồng thời trùng thiên hỏa diễm cùng khói đặc đem bao phụ tại quỷ ảnh xâm lâm tuyết sương mù toàn bộ cách ra l n z e cũng phải lấy thấy rõ ràng quỷ Trong. chỉ thấy tại q u ỷ ảnh xâm lâm bên trong môi gian phòng cách một khoảng cách liền có một k h u n g to lớn máy ném đá an đặt ở c h ỗ đó máy ném đá lớn nhỏ như linze suy đoán như thế là bình thường máy ném đá mười mấy lần thô sơ giản l ư ợ c tính ra một chút máy ném đá độ cao liền có khoảng bốn mươi năm mươi mét toàn bộ máy ném đá đều không phải là dùng vật liệu gỗ kiến tạo mà là dùng b ă n g xa xa nhìn qua tựa như là từng tòa băng cứng tòa thành như thế bất quá hiện tại những n à y tòa thành lớn nhỏ máy ném đá phần lớn đều đã hư hào ngoại trừ một phần nhỏ là nền móng vỡ vụn bên ngoài cái khác đều là ném mạnh đòn bẩy đứt gãy bất quá những này to lớn máy ném đá cũng không phải là linze cùng trên tường thành những người khác chú ý t r o n g điểm tại tuyết xương mù tán đi sau tầm mắt của bọn h ắ n toàn đều tập trung vào to lớn máy ném đá người điều khiển trên thân những này người điều khiển cũng không phải nhân loại thi quỷ hoặc là dị quỷ mà là nguyên một đám cự nhân dị quỷ những người khổng lồ này dị quỷ thân hình cực kỳ khổng lồ tại trong mắt người bình thường thạch cự nhân kia mấy mét thân cao liền đã để cho người ta cảm thấy rung động nhưng những người khổng lồ này dị quỷ hình thể lùn nhất đều có mười mét trở lên cao nhất thậm chí có hai mươi mét tựa như là một tòa di động núi nhỏ như thế to lớn như vậy hình thể cho tuyệt cảnh trường thành bên trên nhân loại mang tới rung động không thua gì cự long vậy hạ chúng ta muốn làm sao sở tàn nis -nice、cũng bị cự nhân dọa sợ đi tới lince bên cạnh hỏi lince thật nhanh đưa ra chỉ thị của hắn nói không cần keo kiệt giá hỏa tiếp tục hướng phía trước ném mạnh thẳng đến ném mạnh đến cực hạn khoảng cách mới thôi ta muốn ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương tất cả đều biến thành một cái biển lửa nghe được lince mệnh lệnh sở tàn nis -nice、mật người lập tức quay người hạ lệnh sau đó liền nhìn thấy máy ném đá k h ắ độ không ngừng tăng cao ném mạnh khoảng cách cũng càng ngày càng xa rất nhanh liền có đại lượng giã hỏa bình ném mạnh tới những cái kia tòa thành lớn nhỏ mạnh bắn đá loại lớn bên trên cũng ném mạnh tới những cái kia hình thể khổng lồ cự nhân dị quỷ trên thân rất nhanh bọn hắn liền phát hiện để bọn hắn cảm thấy rung động dị quỷ là như vậy yêu ớt bọn chúng tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp căn bản là không có cách tránh né rơi vào trên người giã hỏa đồng thời bọn chúng chung quanh rừng rậm tất cả đều bị giã hỏa nhóm lửa tất cả dị quỷ cùng chung quanh thi quỷ tất cả đều xa vào đến trong biển lửa có lẽ dị quỷ lực lượng có thể để bọn chúng ở một mức độ nào đó áp chế hòa diễm sẽ không bị hỏa diễm tổn thương những người khổng lồ này dị quỷ thể nội dị quỷ lực lượng dù là có mạnh đến đâu cũng chịu không được dạng này tiêu hao rất nhanh liền có một cái cự nhân dị quỷ cùng dưới chân bọn hắn nhân loại hoặc là tinh linh dị quỷ như thế vỡ vụn ra làm cái thứ nhất cự nhân dị quỷ không thể thừa nhận l i ệ t hỏa đốt cháy hoàn toàn vỡ vụn sau cái khác cự nhân dị quỷ cũng liên tiếp tại trong lửa vỡ vụn thành băng tinh chỉ có số ít mấy cái cự nhân dị quỷ sớm rút ra trường thành máy ném đá phạm vi công kích may mắn còn sống sót xuống dưới cùng lúc đó những cái kia từ vô số băng cứng tạo thành máy băng đá loại lớn cũng đều tại hỏa diễm bên trong nhanh chóng hòa tan chính như l n z yêu cầu như thế. hàn ánh mắt chiếu tới khu vực tất cả đều biến thành một cái biển lửa khói đặc cũng bị liệt hỏa đẩy lên không trung tạo thành tối đen như mực đụi bằng mây trong đó một chút bụi bặm theo gió bấp trôi giạt đến tuyệt cảnh trường thành phụ cận như là tuyết bay như thế rơi xuống nhìn xem từng t o a máy bắn đá loại lớn ẩm b a n sụp đổ nhìn xem vô số thi quỷ cùng dị quỷ lâm vào trong biển lửa nhìn xem dị quỷ đại quân tối lui đến quỷ ảnh xâm lâm chỗ sâu tránh né hòa diễm tất cả mọi người vì đó hư phấn trước đó trận đại chiến kiêm à rơi xuống dưới sĩ khí giờ phút này lại lần nữa khôi phục tới nguyên một đám tất cả đều giờ này phút này lilze trên mặt cũng khó được nợ một nụ cười đồng thời nhẹ nhàng thở ra cảm thấy dưới mắt thế lửa hẳn là còn có thể đốt tầm vài ngày những ngày này dị quỷ có thể sẽ không tiến đánh tuyệt cảnh trưởng thành hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút suy nghĩ một chút b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào chương bốn trăm linh ba công thủ đ i ể m chuyển di từ phá hủy dị quỷ chế tạo máy bắn đá loại lớn bắt đầu về sau trong hơn nửa tháng chiến tranh hướng đi dường như dần dần biến thành một trận tài nguyên tiêu hao chiến dị quỷ tiêu hao chính là thi quỷ mà nhân loại tiêu hao chính là tài nguyên đối mặt dị quỷ tiến công chỉ cần không có máy ném đá tham dự nhân loại bên này liền mặc cho dị quỷ đánh tới trường thành hạ vận dụng nhóm lửa thánh hỏa bình thường mũi tên dở dạ gộc gạt mũi tên cùng với các phương pháp tiêu diệt những này thi quỷ cùng dị quỷ có thể chỉ cần khoảng cách trường thành quá gần địa phương lần nữa sinh ra sương ngủ như vậy nhân loại bên này liền sẽ dùng máy ném đá lớn nhất khoảng cách phát ra giã hỏa cùng tuổi đem tiêu giải đất biến thành biển lửa dùng hỏa diễm xua tan sương ngủ không cho dị quỷ bất kỳ khoảng cách gần chế tạo máy bắn đá loại lớn cơ hội đối mặt loại này gần như vô lại đấu pháp dị quỷ hiển nhiên cũng không có tìm được bất kỳ biện pháp có thể giải quyết mỗi ngày chính là dùng đại lượng thi quỷ đến lớ rất hiển nhiên mấy ngàn năm qua dị quỷ tại vĩnh đông chi địa đều không có triển khai qua đại quy mô chiến tranh bọn hắn đối với chiến tranh lý giải còn dừng lại tại thời đại viết cổ lấy chiến sĩ nhân số xem như quyết định chiến tranh đi hướng nhân tố duy nhất ít ra từ một khía cạnh khác mà nói cái này cũng không sai nếu như linze chưa từng xuất hiện lời nói ít ra thế giới này chiến tranh thắng bại nhân tố chủ yếu y nguyên vẫn là lấy giới t r ư ớ n g chiến sĩ nhiều ít đến quyết định một vạn người quân đội gặp phải một ngàn người quân đội Chỉ, chỉ c ầ -E -E、những k năm gần đây linze sửa đổi không ngừng các loại nhằm vào dị quỷ thi quỷ kỹ thuật vì chính là giống như bây giờ toàn diện áp chế dị quỷ tiến công dù là hiện tại hắn như cụ tại cải tiến tương tự kỹ thuật chỉ thấy một cái mũi tên bị hắn xương rồng cung ném bắn đi ra tại phong bạo lòng phù văn chi lực tác dụng dưới không có nhận bất kỳ ngược gió trở ngại thậm chí còn chiếm được phù văn sức gió trèo trống bay ra siêu khoảng cách xa rơi vào người bình thường mắt thường không thấy được phương xa tinh chuẩn bắn thủng một gã dị quỷ tại dị quỷ bị d ở dạ gồng lạt mũi tên bắn chúng vỡ vụn thành băng tinh đồng thời mũi tên bên trên cái k i a bám vào thánh hỏa d ở dạ gồng lạt mũi tên lập tức vỡ ra hóa thành vô số mạnh vỡ đâm vào tới tụ tập ở chúng quanh hơn mười người dị quỷ cùng trên trăm tên thi quỷ thể nội đưa chúng nó cũng cho một đợt mang đi thành công thánh h sợ tạm nghịt thông qua vừa mới nghiên cứu ra kính viễn vọng thấy được bám vào thánh hỏa giờ dạ gồng l ạ t mũi tên tạo thành phá hư sau hơi có vẻ nói bên cạnh bờ nở rô nghi s à n dợ dễ mấy người cũng h i ể n lộ ra nụ cười hài lòng mặc dù bọn hắn ban đầu đối lờ i nờ e nghiên cứu thánh hỏa bám vào giờ dạ gồng l ạ t chuyện này có chút phản cảm nhưng bây giờ thấy thánh hỏa giờ dạ gồng l ạ t uy lược sau lúc đầu phản cảm đã hoàn toàn tan thành m ấ y khói đối bọn hắn mà nói loại này thánh hỏa giờ dạ gồng l ạ t mũi tên không nghi ngờ gì cũng là tại hiền lộ rõ ràng quang tri vương thần uy hiệu quả rất không tệ linze quay đầu nhìn về phụ trách băng tinh thành bí pháp sở luyện kim thuật sĩ hỏi loại này mũi tên sản lượng thế nào lấy hiện tại bí pháp sở nhân số dùng tới hát quật mới nhất khắc họa pháp mỗi ngày có thể sản xuất ba mươi cây mũi tên luyện kim thuật sĩ như nói thật nói bất quá bệ hạ có thể nhường hát quật ra công sau v ậ n đến tuyệt cảnh trường thành đến nói như vậy số lượng hẳn là có thể mỗi ngày sản xuất hai ngàn cây tà h ư u linze nhẹ gật đầu nhường bí pháp sở trong khoảng thời gian này tiếp tục chế tạo thánh họa dờ dạ gồng lạt mũi tên đồng thời cũng hạ lệnh hát quật bên kia gấp rút ra công loại này đặc thù dờ dạ gồng lạt mũi tên cần phải trong thời gian ngắn nhường trưởng thành tất cả điểm phòng ngự thần xạ thủ trên thân đều trang bị tương tự mũi tên ngoại trừ thánh hỏa giờ dạ gồng l ạ t mũi tên loại này chuyên môn dùng để đối phó dị quỷ mũi tên bên ngoài linze còn đem đoạn thời gian gần nhất nghiên cứu ra dùng để đối phó thi quỷ vũ khí cũng đều khảo nghiệm một lần mặc dù những vũ khí này đều có thể hữu hiệu tiêu diệt thi quỷ nhưng cuối cùng hiệu quả đều không có giá hỏa dùng tốt vậy hạ tây kiểu vọng chuyển đến tin tức ngay tại khảo thí xong tất cả vũ khí l n z e bọn người chuẩn bị rời đi trường thành thời điểm người gác đem một ga sự vụ quan vội vã bù lại báo cáo tây kiểu linze là người lập tức xử lý vụ quan trong tay cầm qua giấy viết thư bởi vì trong khoảng thời gian này dị quỷ công kích phương hướng từ đầu đến cuối nhắm ngay tuyệt cảnh trường thành khiến cho linze kém chút quên tuyệt cảnh trường thành còn có tây kiều vọng cái này phòng ngự lỗ thủng giấy viết thư bên trên nội dung rất đơn giản chính là tây kiều vọng gặp phải thi quỷ đại quân bất quá đã sớm chuẩn bị thần tuyển binh đoàn trực tiếp sử dụng giã hỏa đem sông nhựt tờ mặt băng nổ tung nhường nước sông bạo lộ ra tất cả vọn tới sông nhựt tờ bên trong thi quỷ cùng dị quỷ tất cả đều bị chạy xiết nước sông trôi đi Đồng thời, bọn hắn còn vận dụng máy ném đá hướng nơi xa ngay tại thi triển một loại nào đó pháp thuật dị quỷ nhóm ném mạnh giá hỏa không chỉ cắt ngang bọn chúng thi pháp còn tiêu diệt không ít dị quỷ xem toàn thể đi lên tây k i ề u vọng tình huống bên kia cũng không t ệ lắm tạm thời không có nguy hiểm bất quá đã dị quỷ đã chú ý tới tây k i ề u vọng cái này có thể tránh tuyệt cảnh trường thành phòng ngự lỗ thủng như vậy bọn chúng khẳng định sẽ l i ề u lĩnh từ nơi này vòng qua tuyệt cảnh trường thành dù sao từ nơi này gần một tháng chiến đấu mà nói trừ phi đông tri hào giác thật như trong truyền thuyết như thế có thể phá hủy tuyệt cảnh trường thành bằng không mà nói mong muốn thông qua cường công p ư ơ n g thức công phá tuyệt cảnh trường thành trên cơ bản là không thể nào. cho nên linze suy đoán tây kiểu vọng hẳn là dị quỷ đợt tiếp theo công kích trọng điểm hơn nữa càng quan trọng hơn là tây kiểu vọng đối diện chính là phờ p h ẻ n dây núi b ô i đoạn t r ì n h thể địa hình so tây kiểu vọng hơi cao một chút hơn nữa còn có gò núi loại hình địa hình có thể lợi dụng đối phòng thủ mà nói cực kỳ bất lợi linze phi thường trọng thị tây kiểu vọng p h o n g ngự không chỉ ngay từ đầu liền điều động một cái hoàn chỉnh biên chế cứu dôi tu nữ đoàn cùng tính mặc tăng nữ đoàn đóng tại nơi đó về sau còn đem đóng giữ trưởng thành thần tuyển binh đoàn điều một phần ba đóng giữ tại tây kiểu vọng lại thêm về sau phân phối năm trăm tên người gác đêm binh đoàn cùng một ngàn người chiến sĩ dân tự do khiến cho tây tiểu vọng phòng ngự nhân thủ vượt xa tuyệt cảnh trưởng thành cái khác điểm phòng ngự ngoại trừ nhân thủ chuẩn bị đủ bên ngoài các loại vật liệu phân phối cũng vô cùng sung túc đặc biệt là giã hỏa phân phối cơ hội là cái khác t ò a thành điểm phòng ngự gấp đôi lúc này mới khiến cho tây tiểu vọng có thể tùy tiện nổ tung sông nhựt tờ mặt băng duy nhất một lần đem mười mấy vạn c h ồ n g chất tại sông nhựt tờ trên mặt băng dị quỷ cùng thi quỷ tất cả đều đưa vào biển cả chiếc quả mặc dù bây giờ sở tạ nis bọn người nhìn tây tiểu vọng dường như chuẩy nhưng linze nhưng lại không cho là như vậy bởi vì hắn cảm thấy dị quỷ công kích kế tiếp trọng điểm có lẽ sẽ chuyển rời đến tây kiểu vọng cho nên hắn như c ũ đem một chi thất quốc viện trợ tới quân đội p h ả i đi tây kiểu vọng dị quỷ xuôi nam tiến đánh tuyệt cảnh trường thành chuyện này cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ bảy đại vương quốc tại kinh nghiệm lúc đầu c h ấ n kinh cùng bối rối sau mọi người cảm xúc rất nhanh liền bình tĩnh lại chi sở dĩ như vậy là bởi vì bọn hắn phát hiện trận này c h u y ể n đi liên quan tới nhân loại văn minh tồn vòng chiến tranh dường như cũng không có cho bọn họ mang đến quá lớn phiền t o á i trước kia làm sao sống hiện tại như c ũ làm sao sống trận kia chiến tranh tại xa xôi tuyệt cảnh trường thành bên ngoài, Cùng bọn hắn dường như quan hệ cũng không lớn ô m lấy dạng này cách nghĩ người không hề chỉ có dân chúng bình thường còn có càng nhiều quý tộc lãnh chúa cũng là giống nhau cho rằng thậm chí bọn hắn cảm thấy linze trưng thu dị quỷ thuế hoàn toàn là tại xảo lệ danh lạch kiếm tiền mà thôi so sánh với hoàn toàn bị cách trở tại trường thành bên ngoài dị quỷ đến bọn hắn càng thêm quan tâm tương lai mình tại mới tạ dạ trong đế quốc vị trí từ khi linze ở đằng kia lần ngự tiền trong hội nghị thừa nhận sẽ tại nghị mệ dị ạ nữ vương cùng đại hệ nở d ị nữ vương chinh phục vịnh nô lệ về sau liền đem tất cả lãnh địa quốc thổ trình hợp tới cùng một chỗ thành lập một cái xưa nay chưa từng có bảng đại nhân loại đế quốc tất cả cùng người k i a loại đế quốc tương quan chủ đ ề thành hiện tại bảy đại vương quốc thậm chí đại lục ệ sụt từng cái thành băng nghị luận đến nhiều nhất chủ đề mà đối với quý tộc cùng lãnh chúa mà nói tương lai đế quốc thể chế mới là bọn hắn quan tâm trọng điểm mà để bọn hắn lo lắng chính là đã có tin tức chuyển tới lince sẽ dựa theo sầm mơ hồn hình thức đến tạo dựng tương lai đế quốc chế độ mọi người đều biết sầm mơ hồn hình thức đặc điểm lớn nhất chính là không có lãnh chúa thậm chí đều không có kỵ sĩ tất cả tại sầm mơ hồn đã tồn tại lãnh chúa cùng kỵ sĩ đều là đi qua tư đồng thời những này có đất phong lãnh chúa quyền lợi cũng nhận đại lượng suy yếu t ỷ như b ở l ạ i h hạ vần cùng thành n h ì n cũng chỉ còn lại có thuế quyền cái k h á c quyền lợi tất cả đều bị s ậ m mở hồn trưởng quản giống như là sợ tỏm lợn nợ lãnh chúa mặc dù cũng tốt có mộ binh quyền nhưng toàn bộ lãnh địa phòng ngự tất cả đều bị s ậ m mở hồn trưởng khống từ những lãnh chúa này tình cảnh không khó coi ra tạ giả đế quốc thành lập sau nếu như dựa theo s ậ m mở hồn hình thức tổ kiến đế quốc chế độ lời nói như vậy hiện tại từng cái lãnh chúa quyền trong tay tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn suy yếu tốt nhất tình huống cũng chỉ sẽ cùng sợ tỏm lợn nợn lãnh chúa từng cái bảy đại vương quốc từng cái lãnh địa giao lưu biến thường xuyên các loại thảo luận tại những lãnh chúa kia mật thất hoặc là cái nào đó bí mật nơi trốn triển khai mà bất luận bọn hắn như thế nào thảo luận bây giờ lại cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt đến giải quyết vấn đề này nếu như dựa theo trước kia cách làm bọn hắn hoàn toàn có thể tổ chức quân đội đến phản kháng linze chế định chế độ bức bách linze đồng ý dựa theo hiện hữu chế độ chấp hành xuống dưới có thể hiện tại bọn hắn lại tìm không ra lý do đến tổ kiến quân đội vũ lực bức bách l n z e bởi vì cái tạ đế quốc bây giờ còn chưa có tạo dựng lên tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì chế độ hơn nữa càng quan trọng hơn một điểm là bọn hắn phát hiện chính mình cho dù gây dựng quân đội cũng không có khả năng cho hiện tại l i n z e mang đến bất cứ phiền phức gì không nói đến l i n z e tại đại lục e s o s quân đội vẹn vẹn chỉ là sầm mỡ hồn bản địa quân đội cũng đã đầy đủ quét ngang bảy đại vương quốc cho nên từng cái l ã n h chúa n h a u n h a u đem ánh mắt bắn ra tới bảy đại vương quốc đứng đầu nhất đại l ã n h chúa trên thân hy vọng những ngày đại l ã n h chúa có thể giúp bọn hắn nói chuyện đối l i n z e tạo áp lực có thể những lanh chúa này nhóm đã định t r ư ớ c phải thất vọng đầu tiên tiếp nhận l i n s trực tiếp nắm giữ giáo lần cùng đ ả o dơ dạ gonston liền công khai biểu thị bằng lòng phối hợp tương lai đế quốc thành lập sau chế độ cải cách ngay tại giáo lần công khai tuyên bố sau duy trì đế quốc chế độ thành lập cùng cải cách mấy ngày bên trong sở tỏm lần thủ hộ lâu đài sở tỏm mẹt en công tức sài dìn bạ g i ạ t đệ ổng bắc cảnh thủ hộ thành v t tở phải công tức sản xạ s ở tạc t â y cảnh thủ hộ c ả s t o lee dốc công tức to mẹt lạng niter dễ thủ hộ kích g a d d n công tức mạ sở t i dẻo đòn thân vương thành sun sở chi chủ đỏ dạn mạ lần lần lượ hai ngày sau dì vợ lẽ nở thủ hộ thành dì vợ dồn công tức cai lìn thủy cùng vã lệ thủ hộ thành ấy dì công tức do bất tạ dìn cũng lần lượt biểu thị duy trì đế quốc chế độ sau đó như quần đảo sắt đảo gấu âu tảo đảo h ạ t bù vai h ạ t bù chờ một chút lãnh địa cũng nhao nhao biểu thị sẽ phối hợp đế quốc thành lập mới chế độ trong lúc nhất thời bằng lòng phối hợp dựa theo sầm mỡ h ồ n mô bản kiến tạo mới tạ dạ đế quốc chế độ đại lãnh chúa nhóm đã chiếm cứ tuyệt đại đa số còn lại lãnh chúa cho dù trong lòng lại thế nào không nguyện ý cũng không người nào dám ở thời điểm này nói thêm cái gì đặc biệt là làm vịnh nô lệ bị chinh phục tin tức t r u y ề n đến hệ sterzost đại l ụ c lúc tất cả mọi người biết cái kia khổng lồ đế quốc chắc chắn thành lập mà thành lập thời gian vô cùng có khả năng chính là tại cuối cùng đánh bại dị quỷ về sau một loại không h i ể u thoải mái dễ chịu cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra tại bảy đại vương quốc thậm chí đại lục hệ sột thành bang bên trong nhanh trong khuyết tán ra đến tất cả mọi người chờ đợi đế quốc này thật sớm tạo dựng lên đến mức bọn h ắ n lực chú ý cũng đều một lần nữa rơi vào tuyệt cảnh trường thành chiến sự bên trên linzr -E、này phút này cũng tiếp đến vịnh nô lệ bên kia đưa tới chỉ báo mặc dù kết quả cũng không có vượt quá lilze đón o trước nhưng quá trình lại hơi có chút khốc c h ế t nghĩ mệ gì ạ xuất linh dồn dù g quốc tiến đánh rủ các cùng đại hệ nờ di tiến đánh mề y tín đều vô cùng thuận lợi nắm giữ dòng trợ rút dù chỉ là ấu long nhưng cũ có thể trợ rút quân đội càng nhanh công phá cửa thành thống chi tại hai tòa thành thị bên trong cũng có lấy đại lượng nô lệ không cam lòng hãm hại bằng lòng trở thành nội ứng hai tòa thành thị vẹn vẹn chỉ là phòng thủ hai ngày thời gian liền bị hai vị nữ vương cho công phá mà lúc này đây l u t sổ bở d ồ xuất linh thần tuyển binh đoàn cùng thân tích hạm đội mới vừa vặn đến ạ nguyên bản l u t s ố bợ dùn là dự định lợi dụng hai bên đại nô lệ thành bang bị công hiến chen ép hạ sạp bỏ đám chủ nô thời kỳ trong thành chế tạo náo động tách rời chủ nô binh lực nhờ vào đó giảm bất công thành độ khó nhưng mà nhường hắn vạn lần không ngờ chính là ý mệ gì hạ cùng đà hễ n ở dị tại đánh hạ hai đại nô lệ thành bang sau lập tức thả ra tất cả nô lệ đồng thời bắt đầu đối chủ nô tiến hành công khai thẩm phán cùng sử quyết ngoại trừ cực thiểu số mấy cái thanh danh còn tốt làm việc còn có chút nhân tính chủ nô vẫn còn tồn tại đồng thời bảo lưu lại một bộ phận tài sản bên ngoài những nô lệ khác chủ đều không ngoại lệ đều bị xử tử gia tộc k có phạm phải tội ác người tỷ như một chút đứa nhỏ bị mang đến lớn mạc lạc khắc đảo vì đế quốc khai hoang tại hai đại nô lệ thành bang tin tức chuyển đến a stapo r về sau nguyên bản cũng định đầu hàng a stapo r chủ nô lập tức biến vô cùng c ư n g n g n h bọn hắn giết chết tất cả ý đồ đầu hàng chủ nô giết chết tất cả mang theo một tia phản kháng cảm xúc nô lệ từ bỏ tất cả đầu hàng ý nghĩ quyết định tử thủ a stapo r phát hiện đã không có khả năng nhẹ n h õ n cầm xuống a stapo r sau lột số bờ dùn chỉ có thể sử dụng cường công phương thức tiến đánh ạ stapo mặc dù l ộ số bờ dùn nắm giữ tinh nhuệ thần tuyển binh đoàn gần biển cũng có thần tích hạm đội nọ pháo cùng máy ném đá tương trợ một đội khác dừng dậm chi tử tạo thành lòng kỵ binh binh đoàn cũng đang nghe xong điều động có thể nói chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nhưng a s t a p p đám chủ nô liều chết phản kháng thậm chí không tiếc đối thủ hạ bọn hắn nghe lệnh nô lệ binh sĩ sử dụng một loại nào đó có thể quên đau đớn cấm dược gia tăng sức chiến đấu từ đó khiến cho tiến đánh a s t a p p xuất hiện khó khăn chắc t r ở thằng đến đả hệ nợ dịt nghe họ chạy đến tập trung ba đầu cự long thiêu hủy một đoạn tường thành mới tại ạ stạp p phòng thủ bên trên xé mở một đạo lỗ hỏng mà đám chủ nô liền đốt lên t r ô n giấu tại thành thị các nơi dầu hỏa đem toàn bộ thành thị tính cả người ở bên trong cho một mùi lửa cuối cùng chỉ lưu lại nửa cái thành thị nửa cái phế tích chương 4 0 n t b văng long đột kích chúc mừng bệ hạ thống nhất đại lục hệ x u â đây là linze ờ i -E、gần nhất nghe được nhiều nhất một câu từ khi vịnh nô lệ chiến báo tại tuyệt cảnh trường thành truyền ra sau hắn bất luận đi đến nơi nào đều có thể từ bên người n g ư ờ i gắt đêm thần tuyển binh đoàn thánh hỏa chi thủ trong miệng nghe được lời như vậy chúc mừng nếu như tính m ặ c tăng lữ có thể mở miệng lời nói bọn hắn khả năng cũng biết nói ra tương tự chúc mừng câu nói mặc dù vịnh nô lệ chinh phục cùng tuyệt cảnh trường thành chiến tranh không có, có quan hệ gì nhưng người gác đêm quân đoàn thánh h ỏ a chi thủ chờ một chút các chiến sĩ như cũ có loại như có vinh yên cảm giác đối với cái này l i n g e là vui t h ấ y kỳ thành bởi vì loại thái độ này biểu lộ bao quát trước đây không lâu mới thần phục vô lặn thì người cũng đã dần dần đem chính mình coi là tương lai đế quốc một bộ phận đồng thời vì đế quốc cường đại mà cảm thấy cao hứng bất quá cao hứng chuyện cũng không có duy trì quá dài thời gian một đầu đến từ đông hải bờ chiến báo liền phá hủy linze tâm tỉnh chiến báo bên trên nội dung rất đơn giản Băng Long x u ấ từ hiện cạnh Dình gian biển Biển, nan đồn đông bên ở Sở bắc Mặt t ậ khi í c đang n thần n trang một c i t h tích hạm đội thành lập đến nay còn chưa hề xuất hiện qua thảm trọng như vậy tổn thất linze cũng không có đem tin tức này công khai cũng không có triệu tập sở tàn nỉ bọn người mà là đem xả người tạt lì chờ phụ tá triệu tập lại đem chiến báo biểu hiện ra cho bọn họ nhìn họ tham ý kiến của bọn hắn mọi người tại nhìn chiến báo về sau cũng hai mặt nhìn nhau trên mặt vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọc lên mặc dù có lẽ là trước đó bọn hắn liền đã biết băng long tại phía bắc trường thành xuất hiện băng long là dị quỷ đồng bạn nhưng khai chiến đến nay băng long vẫn luôn không có tham gia chiến đấu cái này khiến bọn hắn theo bản năng quên đi dị quỷ còn có dạng này một cái lực lượng đáng sợ cho tới bây giờ nhìn thấy băng long tựa như là dẫm nát đồ chơi như thế giải quyết hết m ộ ư ơ i bảy con chiến hạm bọn hắn mới cảm giác được băng long đáng sợ trong đầu nổi lên băng long xuất hiện tại tuyệt cảnh trương thành trên chiến trường tình cảnh trong lòng liền không khỏi sinh ra một tia sợ hãi Sam hít sâu một chút nhưng mình có thể tỉnh táo lại sau đó nghi ngờ hỏi vậy hạ có chuyện ta có chút không biết rõ vì cái gì băng long không có đem còn lại ba chiếc chiến hạm hủy đi chiếu đạo lý mà nói mặc dù có phong bạo thần tế tự chế tạo gió mạnh tương trợ chiến hạm đi thuyền tốc độ hẳn là cũng không cách nào băng long tốc độ phi hành so sánh đến mức phong bạo mây đen lực lượng hẳn là cũng không đủ lối băng long tạo thành uy hiếp nó hoàn toàn có năng lực tại phá hủy kia mười bảy tàu chiến hạm sau lại đổi kịp kia ba chiến hạm đem nó phá hủy mới đúng vì cái gì nó không làm như vậy mà là tùy ý ba chiến hạm chạy trốn đâu liên tiếp nghi vấn từ sam trong miệm hỏi ra dần dần n h ư ờ n g ở đây tạm thời phụ tá i nhóm tỉnh táo lại đồng thời chăm chú suy nghĩ sam vấn đề có phải hay không là băng long cố ý thả kêu ba chiếc chiến hạm rời đi nhờ vào đó đem sự cường đại của nó truyền bá ra tại tuyệt cảnh trường thành chế tạo khủng hoảng đả kích tinh thần của chúng ta có người suy đoán nói không có khả năng sam lắc đầu nói rằng băng long mặc dù cường đại nhưng trong tay bệ hạ cũng nắm giữ c ự long không nói đến cạn nghị bạn cùng dung nham long vẹn vẹn chỉ là đi tốt liền đã cường đại đến có thể cùng băng long chống lại băng long tập kích thần tích hạm đội cũng sẽ không đối tinh thần của chúng ta có quá lớn đả đá kích đám người lại trầm mặt lại qua một hồi lâu hành tây kỵ sĩ đã vô mở miệng nói ra sẽ không phải là muốn hấp dẫn lực chú ý của chúng ta đám người không hiểu nhìn về phía hành tây kỵ sĩ linze thì ngồi thẳng người ra hiệu nói nói kỹ càng một chút hành tây kỵ sĩ làm sửa lại một chút lý do thoái thác nói ta trước kia làm buôn lậu thời điểm nếu như gặp phải đặc biệt nghiêm mật thủ vệ liền sẽ trước đó tìm người gây ra hỗn loạn đem thủ vệ lừa gạt đến sau đó liền có thể an toàn đem hàng hóa vận chuyển tới thành nội nói hắn dừng lại một chút vừa tiếp tục nói băng long như vậy d ò n trống khua c h i ê n công kích thần tích hạm đội thuyền đồng thời còn cố ý thả đi ba chiếc thuyền không có đội theo có phải hay không là bởi vì băng long mong muốn nhường lực chú ý của chúng ta chuyển rời đến đông hải bờ hải vực sau đó sang cũng rất mau cùng lên hành tây kỵ sĩ ý nghĩ tiếp lời nói rằng sau đó dị quỷ thừa dịp chúng ta lực chú ý chuyển di thời điểm tập trung lực lượng tiến đánh tây kiểu vọng tại chúng ta kịp phản ứng trước đó cầm xuống tây kiểu vọng thành lập một cái thông đạo đám người nhao nhao gật đầu biểu thị khả năng này phi thường lớn có thể hay không còn có một khả năng khác có lực lượng nào đó cản trở băng long truy kích lúc này đông nhiên có một cái mang theo phía bắt trường thành k h u âm giọng nữ trong phòng vang lên đám người đều không hẹn mà cùng hướng phía giọng nữ đầu ngồn nhìn sang trong đó không ít người càng là lộ ra hâm mộ vẻ mặt chỉ thấy nói lời này nữ nhân nắm giữ một t r ư ơ n g tuyệt mỹ khuôn mặt tóc màu vàng nhìn qua tựa như là vương miện sám trắng đôi mắt khảm nạm tại một trường xinh đẹp trên mặt không có chút nào tổn hại dung nhan ngược lại khiến cho nàng nhiều một tia dị dạng phong tình lại thêm gần như hoàn mỹ thon dài lại thủy mỹ dáng người màu trắng sữa tinh tế tỉ mị ra thịt khiến cho nàng tư sắc gần như hoàn mỹ làm nàng xuất hiện trong đám người lúc liền sẽ lập tức hấp dẫn bất luận người nào ánh mắt nữ nhân này là bạn sợ g i y đờ thêm hội tên là n ó i nhĩ là bạn sợ g i y đờ đưa nàng đưa đến trước mặt mọi người thời điểm tất cả mọi người không thể tin được dạng này một cái bất luận khí chiết vẫn là hình dạng nhìn qua đều vô cùng cao quý tuyệt mỹ nữ nhân lại là một cái phía bắt t r ư ờ n g thành giá nhân cho dù là sợ tạm nghĩ loại này xuất thân cao quý người đứng ở trước mặt của nàng nhìn qua cũng giống là một tên nhà quê tại linze tổ kiến tạm thời phụ tá đoàn thời điểm mạng sợ giấy đờ liền dẫn ngói n h ị tới nhường ngói n h ị gia nhập phụ tá đoàn dù tâm tự nhiên là không cần nói cũng biết linze đối với cái này cũng không phải rất để ý chỉ cần ngói nhi trí tuệ đầy đủ đảm nhiệm phụ tá đoàn các loại sự vụ như vậy đủ rồi trên thực tế ngói nhi đầu góc ngoại trừ so sang hơi kém một chút bên ngoài so với p h ụ tá đoàn những người khác nàng đã vượt qua nhiều lắm duy nhất thiếu hụt chính là nàng thủ pháp làm việc có quá nhiều phía bắt t r ư ờ n g thành bộ lạc vết tích mặc dù những thủ pháp kia đơn giản trực tiếp nhưng lại cũng không thích hợp hoàn cảnh bây giờ mong muốn nhường nàng giống sam dạng này một mình đ ả m đương một phía còn cần một chút thời gian nói tiếp cái nhìn của ngươi đang nghe mới suy đoán sau l i n z e cũng nhiều hứng thú nhìn về phía ngó nhĩ đồng thời hướng nàng ra hiệu một chút ngó nhĩ đứng ở l i n z e trước mặt chậm rãi mà đảm đạo Không b i ế trong õ chư vị có hay h vị k này n có h i nâng báo n lên băng long truy kích tia ba chiếc chiến hạm thời điểm mỗi lần ý đồ công kích thời điểm đều sẽ không hiểu thấu đình chỉ công kích từ ba chiếc chiến hạm chung quanh bay khỏi rất hiển nhiên hẳn là có lực lượng nào đó tại ngăn cản nó công kích k i a ba chiếc chiến hạm vậy ngươi cảm thấy là cái gì lực lượng đang ngăn trở băng long linze trầm giọng hỏi ta rất muốn nói là phong bạo thần thần lực nhưng ngói nhị trần c h ờ một chút nói rằng nhưng ta cảm giác không giống giống như là k i ê u ba chiếc thuyền bản thân sẽ đối với băng long tạo thành ảnh hưởng l i n g e n g h e xong trầm mặc một chút phân p h ó đem k i ê u ba chiếc thuyền tài liệu cặn kẽ lấy tới rất nhanh tài liệu tương quan liền đưa đến l i n g e trong tay hắn cẩn thận lật xem một lượt những tài liệu này phát hiện cái này ba chiếc thuyền vậy mà đều là năm đó chế tạo khảo thí thuyền mà cái này ba chiếc thuyền khảo nghiệm đối tượng chính là thần bí dầu đen thạch hát quật vì khảo trong đó đã có vũ khí áo giáp cũng có thuyền yên ngựa chờ một chút mà cái này ba chiếc thuyền khảo nghiệm đối tượng đúng lúc là dầu đen thạch cái này ba chiếc thuyền sử dụng dầu đen thạch đều là đến từ vạn lụy dị ạ tự do thành lũy phế tích bên trong mà khảo nghiệm kết quả là không có bất kỳ cái gì hiệu quả đặc biệt cuối cùng cái này ba chiếc thuyền bị sắp xếp tới thần tích hạm đội danh sách bên trong không nghĩ tới lại bị phái đến biển sở dĩ đến chấp hành nhiệm vụ vừa vặn gặp phải bằng long đang nhìn xong những tài liệu này sau l n z e trong đầu không khỏi nổi lên ở giòn cùng tử thi chi thành nổi lên cái kia gọi vẹn nạn tinh linh dị quỷ ta ngoài h cảnh ớ được ư tuyệt t n r ờ t n nến táng h g n ra hắn c g là loại này cùng thạch. Dị cũng hướng sập đỡ tôn nở phát ra mệnh lệnh mệnh lệnh đem mặt khác mấy chiếc cẩn chứa hát thạch chiến hạm cũng phái đi phía đông biển xã hờ dì hải vực để bọn hắn cùng còn lại kêu ba chiếc chiến tuyển một lần nữa tạo thành tuần tra hạm đội tiếp tục tuần sát đông hải bờ giám sát dị quỷ độc tính tại ký phát mệnh lệnh sau linze nhường phụ t á nhóm xuống dưới làm chính mình sự tỉnh mà hắn thì ngồi cưới lên đi tốt hướng phía phía tây băng phong bờ biển bay đi đang bay qua tây t i ể u vọng thời điểm linze kiểm tra một hồi đối diện phở phèn tình huống chính như hắn dự đoán như thế đại h ạ p cốc đối diện những cái k i a cao thấp trên gò núi đã tụ tập đại lượng thi quỷ số lượng nhiều đã bao trùm toàn bộ dốc núi mặt ngoài làm linze ý đồ đến gần thời điểm mấy trăm cây băng tinh trường màu từ mặt đất bay vụt đi ra ý đồ đem l n z e cùng đi tốt đánh rơi nhưng mà bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp đi tốt dư lượng theo đi tốt hai đôi cánh gỗ to lớn lại mạnh mẽ gió lốc ở chung quanh sinh ra đem tất cả bắn ra tới băng tinh trường mâu thổi lệnh ra sau đó đỉ t ộ t mở ra miệng rồng bên trong phun ra một đạo thiểm điện rơi vào trên gò núi trong n g á y mắt vỡ ra đem một cái gò núi đỉnh cho san bằng đến mạnh mẽ thiểm điện hình thành từng cây thiểm điện liên lấy chung quanh thi quỷ l á tiết điểm hướng về bốn phía k h u y ế t tán ra đến rất nhanh liền bao trùm mấy cái dốc núi cùng sán đầu mấy ngàn tên thi quỷ bị thiểm điện đánh trúng đều không ngoại lệ tất cả đều bị cháy rụi thậm chí ngay cả mặt đất cũng cháy đen một mảnh phát tiết thức giải quyết một mảnh dị quỷ cùng thi quỷ sau linze lại rơi vào tay kiểu sau đó trực tiếp hội kiến tây tiểu vọng mấy tên quan chỉ huy đem nơi này sau đó không lâu sẽ là dị quỷ tiến công trọng điểm chuyện này cáo chi cho bọn hắn đồng thời nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận đường đ ố i đám người nhao nhao gật đầu biểu thị sẽ tuân theo linze mệnh lệnh cẩn thận đề phòng về sau linze lại kiểm tra một hồi tây tiểu vọng cất giữ các loại vật tư xác nhận các loại vật tư đặc biệt là giã hỏa tồn lượng đầy đủ về sau lúc này mới rời đi tây tiểu vọng hướng phía băng phong bờ biển phụ cận gần biển khu vực bay qua vực cực khổ ân là quần đảo sắt một ga ý v ồ bòn cho ù n quần rồn bón g tuyệt sắt đại đa đảo số c hắn xưa nay không nay xưa r ằ nên g gờ giờ phụng tháng trang, nhà mạnh hình chuyện sánh thành thôn thành chấn cướp bốc đến, hắn càng thờ khổ hải dây lấy cậy kia loại với đi bắt trở tặc t cướp lục bộ bốc ma địa mẽ so quỷ, m hy v ọ g mình có thể trở thành một cái hàng hải、gia. Cho nên cái có gia. lẽ là trước đó hắn liền đã t r ộ n một chiếc nhiều b u ồ n dài thuyền ý đồ đi bên ngoài hàng hải mạo hiểm chỉ tiếc vừa mới đi thuyền ra ngoài không có mấy ngày liền bị lạn g nịt s p o t hạm đội bắt được coi hắn là thành hải tặc muốn đem hắn xử tử về ậ sau theo hạ xạ chinh phục quần đảo sắt trở thành mới quần đảo sắt tri chủ hắn cũng bị sắp xếp tới hạ xạ hải nưa yêu hà nội trở thành một chiếc thuyền nhân viên phụ trách hải hành về sau mấy năm hắn lập xuống không ít công tích địa vị cũng không ngừng tăng lên đến bây giờ hắn đã trở thành một chiếc chiến hạm thuyền trưởng lần này phái tới băng phong bờ biện đội tàu bên trong ngay từ đầu cũng không có thuyền của hắn chỉ bất quá hắn chủ động yêu cầu tới bởi vì hắn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết băng phong bờ biển là cái dạng gì nhìn xem dị quỷ cùng thi quỷ đến cùng là cái gì hiện tại hắn đã thấy băng phong bờ biển là dạng gì còn tự thân vận dụng máy ném đá thanh lý qua một mảnh dị quỷ tâm nguyện đã coi như là hài lòng hiện tại hắn càng lớn nguyện vọng là tích lũy công tích chờ kết thúc chiến tranh sau tiến về sầm mơ hồn cứu dối thánh đường tiếp nhận một lần hoàn chỉnh cứu dối thí luyện sau đó xin gia nhập sổ, sổ dễ ô khai thác đoàn tiến về sổ, sổ dễ ô k i đ ạ i lục khai thác lãnh địa hài lòng chính mình từ nhỏ đã có mạo hiểm tâm nguyện. theo i quỷ khu tụ tập mệnh lệnh hạ đạt bột lao hầu hảo bắt đầu tới gần đường ven biển máy ném đá bên trên bị thả ở mấy bình giá hỏa tùy thời chuẩn bị công kích cùng lúc đó ở bên cạnh còn có sáu bảy con thuyền cũng làm lấy động tác giống nhau đồng dạng là làm ra công kích thái ngay tại buôn hạ lệnh công kích thời điểm một tiếng long hống đông nhiên từ đằng xa truyền tới ngay sau đó trên mặt biển tất cả thuyền bên trên người liền nhìn thấy một đầu dài đến vài trăm mét cánh triển khai đủ để bao trùm một vùng biển băng long từ không trung tầng mây dày đặc bên trong chậm rãi rơi xuống đồng thời theo sự xuất hiện của nó một cỗ từ phương bắc vĩnh đông c h i đ ị a thổi qua tới kịch liệt hàn phong từ mặt biển thổi qua tất cả thuyền trong nháy mắt kết thành một tầm thật dày băng xác mà máy ném đá thanh trượt xoay tròn cắn cũng tất cả đều bị đông lại thậm chí ngay cả trên mặt biển cũng kết thành một tầm băng đem tất cả thuyền đều cho cắm ở trên mặt sông ngay sau đồng thời mở ra to lớn miệng rồng ngân hào quang màu xanh làm tại miệng rồng bên trong bạo phát đi ra một c ú cực hàn lực lượng ngay tại tụ tập một khi phun ra toàn bộ từ thần tích hạm đội quần đảo s á t hạm đội cùng đảo gấu hạm đội tạo thành liên hợp hạm đội tất nhiên sẽ tao nộ hai ngập đầu. Trước hỏa n g Giờ p h thuyền ú t trên tất trong này người cả mọi người trong đầu đều đầu. thuyền cứu tu hiện tính cái niệm rôi lên cùng trong trên nữ cùng tính mặc tăng ra mặc một Mà ý cơ h ộ i tại băng sác bao trùm thuyền đồng thời băng long trong miệng tụ tập cực hàn quang mang cũng phun ra rơi vào tầng kia băng sắc bên trên nhưng mà kỳ tích xuất hiện mặc dù băng sắc vô cùng mỏng nhưng nhưng băng long trong miệng phun ra cực hàn quang mang lại cũng không thể xông mở băng sắc ngược lại làm cho băng sắc biến tăng thêm rất nhiều biến tướng tăng lên băng sắc phòng ngự băng long dường như cũng cảm giác được không thích hợp đình chỉ phun ra loại kia cực hàn long diễm mà là hướng thẳng đến băng sắc bay đi đem chính mình toàn bộ thân thể trùng điệp đập vào băng sắc bên trên mạnh mẽ đem băng sắc đập ra một lỗ hỏng tại băng s ắ t bị nện mở một đáy mắt tất cả tham dự vào cầu nguyện cứu rỗi tu nữ cùng tính mặc tăng lữ đều cảm thấy một cố lực lượng phạt vệ đầu tựa như là bị kim đâm như thế vô cùng nói h nói h cho dù bọn hắn tiếp thụ qua s o đây càng thêm đau đớn tí luyện nhưng đột nhiên xuất hiện đau đớn ý nguyên vẫn là để bọn hắn mắt tối sầm lại sau đó một hồi cảm giác hôn mê sinh ra không cách nào lại duy trì cầu nguyện trạng thái không có đến tiếp sau lực lượng trèo trống băng s ắ t cũng không cách nào lại sinh ra lực phòng ngự vết nước biến lớn hơn chỉ thấy băng long lần nữa bay lên sau đó đột nhiên rơi xuống dưới ý độ đem băng sắc hoàn toàn đánh nát có thể băng long hạ xuống tới một nửa khoảng cách thời điểm một cái tựa như tia chớp khổng lồ cái bóng trùng điệp đập vào băng long trên cổ đem băng long cho đập bay ra ngoài trên không trung lộn vài vòng mới đứng vững thân thể mà bị đập t r ú n g địa phương lom xuống dưới một cái to lớn chỗ thủng ngân dòng máu màu xanh làm từ chỗ thủng chỗ thẩm t ấ u ra rơi vào băng long phía dưới trên mặt tuyết bất quá giờ phút này băng long không để ý tới chính mình vết thương trên cổ nó lanh khóc ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m vừa rồi va chạm chính mình hình bóng kia chỉ thấy cái bóng này không phải người khác chính là mới vừa rồi từ tây kiểu vọng bay tới linze cùng đi trên thuyền cứu rỗi tu nữ cùng tính mặc tăng lữ tất cả đều là tiến hành qua hiến tế nghi thức trong thân thể cũng đều bị gieo vô danh vương giả phù văn ấ n ký khi bọn hắn hướng lince cầu nguyện thời điểm lince cũng có thể cảm nhận được bọn hắn chuyện xảy ra chung quanh tiến tới biết băng long được kích đối với băng long tập kích băng phong bờ biển một tuyến tuần tra hạm đội một chuyện lince cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn trên thực tế khi biết biển sở d n h đội tàu bị tập kích về sau hắn liền đoán được băng long sẽ còn tập kích bờ biển tây đội tàu cho nên mới sẽ lập tức c ư i đỉ tốt đến băng phong bờ biển có thể kịp thời từ băng long trong miệng cứu tuần tra hạm đội l -E、ậ -E、ở trong quá trình này băng long cũng không có công kích linze cũng không phải là nói nó không muốn công kích mà là vừa rồi linze cùng đi tốt bỗng nhiên tập kích cho nó mang đến thương tốn không nhỏ nó vừa vặn thừa dịp thời cơ này nhường vết thương khôi phục linze cũng xem thấu băng long nhu tính hắn cũng giống nhau không có thừa cơ công kích bởi vì hắn biết rõ hiện tại công kích phía dưới đội tàu chỉ sợ cũng phải xui xẻo cho nên hắn cũng đang chờ đợi đội tàu tiến vào hơi hơi an toàn biển sâu khu vực mặc dù tại cả hai đều đang đợi nhưng bọn hắn cũng không có khổ đợi lấy riêng phần mình chuẩn bị chờ một chút giao thủ tỉ như băng long bên người rơi xuống một chút nhìn qua rất bình thường băng tinh bông tuyết tại quang mang chiếu xuống lóe lên lóe lên nhưng trên thực tế những n à y băng tinh bông tuyết mỗi một đó đều ẩn chứa cực h ẳ n lực lượng người bình thường dính vào một chút liền sẽ bị đông thành khối băng mà linze thì vận dụng phong bạo long phủ văn lực lượng đem chung quanh đám mây tụ tập tới rất nhanh liền tích lũy một mảnh bao trùm toàn bộ khu vực mây đen mà tại trong mây đen từng đạo thiểm điện từ đó sẽ qua tùy theo mà đến lôi minh tựa như là chống trận đồng dạng đem phía dưới rằng coi bầu không khí làm cho càng thêm khẩn trương cùng kịch liệt cơ hội là đồng thời linze cùng băng long trực tiếp ra tay băng long bằng vào thân thể cao lớn lôi cuốn lấy vô số cực hàn băng tinh hướng thẳng đến l i n z -E、cùng đi tốt va chạm đi qua cùng lúc đó linze không chút do dự từ đỉ tột trên lưng bay lên cực tốc bay vào tới trong mây đen mà mất đi linze không chế đỉ tột thì biến càng thêm nhanh nhẹn bốn cái cánh phân biệt vô tại thân thể của mình chung quanh tạo thành bốn tầng không đồng lực lượng tầng bảo hộ đang lợi dụng tầng bảo hộ ngăn cản cực hàn băng tinh đồng thời cũng lấy tốc độ cực nhanh cùng linh hoạt thân thể nhẹ nhõm tránh đi băng long b a chạm tới trên không chung cùng nhau mặc dù băng long lực lượng so đỉ tột phải cường đại hơn nhiều nhưng thủ đoạn công kích của nó quá mức đỡ nhất hình thể khổng lộ động tác chậm chạp tựa như là hành động chậm chạp người gặp phải một cái không ngừng ở bên người bay tới bay lui con ruồi đồng dạng không cách nào sinh ra một lần hữu hiệu công kích. hơn nữa băng long hạch tâm nhất cực hàn lực lượng đối với tuyệt đại đa số sinh vật mà nói đều là trí mạng nhưng đối với giống nhau nắm giữ đóng băng chi lực đĩ tốt mà nói cũng không thể tạo thành quá lớn uy hiếp trái lại đĩ tốt có lực lượng nhiều đến bốn loại trong những đó ba loại đều có thể cho băng long tạo thành nhất định tổn thương dù là mỗi một lần công kích tổn thương không lớn nhưng tất cả công kích đều rơi vào trước đó tại trên cổ lưu lại vết thương lúc tổn thương tích lũy như cũ có thể làm cho băng long cảm giác được t h n g khổ hơn nữa băng long phải đối mặt không vẹn vẹn chỉ có ỵ t o s còn có dấu ở trong mây đen lince tại ỵ t o s dây dưa băng long thời điểm lince thao túng trong mây đen ngưng tụ thiểm điện không ngừng hướng phía băng long vành kích xuống đánh cho băng long mặt ngoài thân thể băng cứng không ngừng vỡ vụn tạo thành nguyên một đám hố sâu mặc dù những n à y băng cứng là băng long tầng bảo hộ khoảng cách băng long chân chính bên ngoài thân lân phiến còn có một tầng khoảng cách nhưng rơi xuống tiểm h điện lại có thể xuyên thấu băng cứng trực tiếp rơi vào băng long trong thân thể khiến tới băng long không ngừng phát ra từng tiếng thống khổ yêu thích cứ như vậy một người lưỡng long trên mặt b i ể n chiến đấu sau một thời gian ngắn băng long dường như cũng ý thức được mình bây giờ hoàn toàn ở vào bị động bị đánh trạng thái tiếp tục nữa sẽ chỉ làm tình cảnh của mình càng hòm bét thế là nó tại đột nhiên buộc phát ra một cỗ lực lượng hình thành mánh liệt bao tuyết đem chiến đấu i t o s đẩy ra sau liền trực tiếp trên không trung mặt vào một cái nhanh chóng b u ố t cánh k h ổ n g lồ hướng phía phờ phèn dây núi bay đi đi t o s không nên bay ở tầng mây bên trong l i n g e có thể tùy tiện nhìn ra băng long đã, đã mất đi chiến ý liền gọi lại mong muốn truy kích ỵtos đồng thời từ tầng mây bên trong trở về tới ỵ tốt trên lưng mặc dù từ vừa rồi chiến đấu tình huống đến xem băng long dường như cũng không nhận được trong hải dương khắc chế dị quỷ lực lượng ảnh hưởng nhưng trên thực tế trong hải dương tích chứa lực lượng như cũ chế trụ băng long theo nó từ đầu đến cuối bay trên trời cao chưa hề tới gần mặt biển liền có thể nghĩ mà bây giờ băng long trở lại đất liền mà lại là phía bắc t r ư ờ n g thành lục địa như vậy thì đồng đẳng với tiến vào nó sân nhà đi tốt cũng sẽ nhận vùng đất này hỗn loạn ma lực ảnh hưởng chỉnh thể chiến lực tất nhiên sẽ có chỗ yếu bớt cứ kéo dài tình huống như thế bọn hắn sẽ ở vào bất lợi trạng thái hơn nữa càng quan trọng hơn là linze cũng không biết băng long phải chăng chỉ có một cái hắn chỉ là từ tinh linh dị quỷ b ẹ n nạn trong miệng biết dị quỷ nữ vương có thể hóa thành băng long mà thôi đối với nghỉ lại tại vĩnh đông tri địa băng long số lượng cũng không hiểu rõ linze về tới hạm đội trên không hỏi thăm một chút tổn thất tình hôm sau liền nhường hạm đội không cần lại tại đường ven b i ể n phụ cận tuần tra mà là chuyển rời đến sông nhựt tờ ra cửa b i ể n phụ cận hàn băng định lấy đảo gấu xem như căn cứ phụ trách quan sát phía bắc trường thành tình huống khi tất yếu có thể trợ giúp tây kiểu vọng mà hắn một lần nữa về tới tây kiểu vọng phát hiện tây kiểu vọng đối diện trên vách đá vừa mới thanh lý xong một nhóm thi quỷ đã lần nữa khôi phục bất quá lần này hắn không tiếp tục động thủ thanh lý mà là đi tới tây tiểu vọng đem tình huống báo cho đóng tại nơi đó người gác đêm quan chỉ huy nhường quan chỉ huy định kỳ bên k i a gò núi ném mạnh giá hòa bình thanh lý từng đám tụ tập thi quỷ không cho dị quỷ kiến tạo máy bắn đá loại lớn thời gian mặt khác linze cũng sẽ để tội lưu tại tây tiểu vọng bên này hiệp trợ bên này người phòng thủ dị quỷ đồng thời hắn cũng làm cho tại quần đảo s á t chỉnh đốn cạn nghỉ bạn tiếp nhận trước đó tuần tra đội tàu nhiệm vụ tại băng phong bờ biển phụ cận trong biển tuần tra giám sát băng phong bờ biển t h quỷ bố trí xong bờ biển tây công sự phòng ngự sau linze liền một mình dọc theo trường thành dưới chân mới tu kiến con đường hướng cả số bờ lách bên kiếp đổi chỉ là tại hắn trải qua thành xe ạc thời điểm bị ủy lạc trước đó an bài tại giao lộ người cho ngăn lại cái tia người gác đêm tại c ả n lại linze sau liền lập tức hành lê nói vậy hạ ủy lạc đại nhân để cho ta tại chỗ này chờ đợi ngài hắn có chuyện quan trọng muốn cùng ngài trao đổi thì ta trao đổi linze trần c h ờ một chút liền một mình tiến vào trong hầm băng đi tới ủy lạc trước mặt sau đó hắn nhìn một chút hầm băng tình huống bên trong nghi vẫn hỏi vợ r ằ n cùng d ị tỷ đệ đâu uy lạt trầm mặc một chút nói rằng bọn hắn tại bọn hắn vốn hẳn nên đợi địa phương linze nghe vậy mà người sắc m ặ tâm trầm nói bọn hắn hiện tại đi phía bắc trường thành uy lạt nhẹ gật đầu linze nhìn chăm chú lên uy lạt hỏi ta hạ lệnh đem trường thành tất cả thông đạo đều phong tỏa bọn hắn là thế nào xuyên qua trường thành uy lạt thành thật trả lời có một đầu rất cổ lao mê cung mật đạo tại tuyệt cảnh trường thành dưới đáy bọn hắn là từ đầu này mật đạo thông qua tuyệt cảnh trường thành lì nghe vậy trong lòng căng thẳng lập tức hỏi dị quỷ có thể thông qua đầu này mật đạo vòng qua tuyệt cảnh trường thành sao uy lạc cực kỳ tự tin nói đầu này mật đạo đối dị quỷ cùng thi quỷ là trí mạng bọn chúng nếu quả như thật đi đầu này mật đạo lời nói nói không chừng sẽ còn giảm bớt chúng ta rất nhiều phiền t h á i đối với uy lạc r i ể n hiện ra tự tin linze từ chối cho ý kiến hắn tiếp tục c h ầ m g i ọ n hỏi vì cái gì vì cái gì vợ rằng bọn hắn biết rất rõ ràng phía bắc trường thành đã tất cả đều là dị quỷ cùng thi quỷ còn muốn đi phía bắc trường thành uy lạc hơi hơi trầm mặc một lát lúc này mới chậm rãi nói rằng chúng ta dự đoán ra sai hẳn là có hy sinh không thể giảm bớt nếu không dị quỷ nữ vương là không thể nào chính mình mẹ đến trong đấy tới trận chiến tranh này sẽ còn duy trì liên tục thật lâu thậm chí khả năng duy trì liên tục tới cực hẳn thời tiết xuôi nam nói như vậy dị quỷ liền thật rất khó tiêu diệt cho nên chúng ta mạo hiểm một chút nhường dị quỷ biết chúng ta bây giờ nhược điểm một khi thấy được nhược điểm của chúng ta như vậy bọn hắn công kích sẽ càng thêm mãnh liệt lại chủ động đến lúc đó ta liền có thể chờ đợi những này dị quỷ chính mình chạy đến trong cảm bây đến đưa chúng nó một m ẹ hút gọn ngươi tại dùng bờ rằng cùng dịt ỷ đ ệ làm tế phẩm l n z e sắc mặt trở nên rất khó coi trầm giọng hỏi không không phải ta là chính hắn muốn trở thành tế phẩm mẹ ý dạ d ị cùng rồ dẹn dị cũng đều là tự nguyện uy lạc lắc đầu biện giải cho mình nói nếu như bệ hạ không tin có thể hỏi hẹo lạc cùng dạ hai tỷ muội l i n l e lúc này mới nhớ tới không có tại trong hầm băng nhìn thấy hẹo lạc cùng dạ hai tỷ muội liền hỏi đúng rồi các nàng hai tỷ muội bây giờ đi đâu bên trong uy lạc giải thích nói lúc này nàng hẳn là tại bí pháp sở huấn luyện nàng từ trường thành ở bên trong lấy được năng lực mới năng lực mới l i n l e trần c h ờ một chút hỏi năng lực gì ta cũng không biết uy lạc cảm t h ắ n nói nàng so ta càng thêm phù hợp trở thành tuyệt cảnh trường thành tiết điểm nếu như vị trí của ta bây giờ thay thế thành nàng liền xem như đông c h i hảo giác hoàn hảo như lúc ban đầu chỉ sợ cũng rất khó lung lay tuyệt cảnh trường thành đáng tiếc hết thệ đều đã chậm ta hiện tại là không thể nào nhường ra vị trí linze có thể xác định ủy lạc đích thật là không biết rõ lạc cúng ra tình huống liền không hỏi xuống dưới ngược lại yêu cầu nói ngươi đem mật đạo cửa ra vào vị trí nói cho ta ta muốn phái người đem mật đạo phủ kín ở mặc dù ủy lạc biểu hiện được là tuyệt đối không thể khác thường quỷ có thể thông qua mật đạo tiến vào trường thành bên này nhưng lilze lại không nguyện ý đem chuyện này ký thác và hủy l ạ t trên thân bởi vì hắn có thể cảm giác đến bây giờ h ủ l ạ t đã cùng đi qua h ủ l ạ t hoàn toàn khác biệt nói hắn là hai người đều không đủ cho nên hắn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm h ủ l ạ t h ủ l ạ t dường như cũng nhìn ra lilze ý nghĩ không có phản đối đàng hoàng đem mật đạo vị trí báo cho lilze cái này mật đạo vừa vặn ở vào nhì tật phụt phụ cận cùng nhì tật phụt dưới mặt đất nhà kho cùng giếng nước tương liên là một đạo thiên nhiên dưới mặt đất cái nước về sau bị người phát hiện cải tạo thành mê cung mật đạo đồng thời ở bên trong thả ở không ít cơ quan phòng ngừa có người xuyên thấu qua đầu này mật đ bởi vì đầu này mật đạo xây quá mức bí ẩn tạm nghỉ tất p h ộ t xuống dốc về sau mật đạo vị trí cụ thể cũng biến thành không người biết được h ủy l ạ t là cùng trường thành hòa làm m ộ thể t mới lấy phát hiện đầu tiên mật đạo linze khi lấy được mật đạo c h ỗ sau liền chuẩn bị đi trở về tìm người phủ kín ở mật đạo xin đợi một chút bệ hạ h ủy l ạ t lại lập tức gọi lại linze nói rằng bợ rằng lần này đi hướng phía bắc trường thành khẳng định sẽ để cho kế hoạch thành công đến lúc đó bợ rằng người hợp tác cũng biết ra tay ta hy vọng bệ hạ đến lúc đó l n z e trực tiếp làm rõ ủy lặt ý nghĩ nói rằng ngươi mong muốn để cho ta đến lúc đó đi phía bắc trường thành phối hợp những người kia liên thủ giết chết dị quỷ nữ vương đúng vậy bệ hạ uy là không có dầu diếm nhẹ gật đầu đồng thời nói bổ sung đến lúc đó ta cũng biết đồng loạt ra tay người cũng biết ra tay l i n g e nghe vậy n h ữ mày hơi hơi nghĩ nghĩ gật gật đầu nói đến lúc đó ngươi cho ta b i ế ta t ta sẽ ra tay hy vọng kế hoạch của các ngươi thật sự có thể thành công nói xong hắn không chờ bị lạt cho ra bất kỳ phản ứng nào liền cất bước đi ra hờ băng c h ư n bốn trăm linh sáu tập kết chuẩn bị tại cùng băng long tại băng phong bờ biển p ụ cận hải vượt một trận chiến sau dị quỷ dường như biến kết đàm không chỉ quỷ ảnh xâm lâm thi quỷ đại quân rút lui không tiếp tục giống trước đó như thế liều lĩnh tiến đánh t r ư ờ n g thành ngay cả nguyên bản chuẩn bị xem như điểm đột phá tây tiểu vọng cũng đều từ bỏ trong vòng một đêm phóng tầm mắt nhìn tới đầy khắp núi đồi thi quỷ cùng dị quỷ tất cả đều biến mất không còn một mảnh thông qua sở k ỳ nợ giả ngờ điều tra phát hiện thờ o s p h e n lấy đông dị quỷ đã toàn đều đã lùi đến tiên dân quyền phong phục ậ n mà bờ biển tây dị quỷ thì lùi tới sông đống băng phía nam mà nó nhóm tựa như là biến thành pho tượng như thế trở tại nguyên c h â không nhúc đích đồng thời không ngừng khác thường quỷ mang theo thi quỷ tại tập kết đồng thời tại những này d còn chứng kiến không ít tại một ngàn tên loại kia cự hình dị quỷ cùng càng nhiều hình dạng quái dị dị quỷ xem ra bọn chúng giống như là tại tập kết tất cả binh lực chuẩn bị tới một lần tấn công mạnh linze cũng không có dấu g i ế m cái này điều tra tin tức mà là tại nhận được tin tức sau đem nó đem ra công khai tất cả nghe được tin tức này người dù là ngu ngốc đến mấy cũng đều có thể cảm giác được sắp có một trận càng thêm tàn khốc chiến tranh muốn xuất hiện cái này khiến bọn hắn tự phát nghiêm ngặt thi hành phía trên bố trí tới mỗi một cái nhiệm vụ không ngừng ra cố từng cái phòng ngự trang bị cùng công trình toàn bộ tuyển cảnh trường thành sĩ khí khẩn trương còn có tự so sánh với những người khác đến linze thì càng rõ ràng hơn dị quỷ động tác kế tiếp là muốn làm gì bởi vì hắn có thể cảm giác được phương bắc ma lực biến hóa cảm giác được một cỗ cực hàn ma lực ngay tại phương bắc tụ tập cỗ này ma lực mạnh cho dù là hắn cũng cảm thấy nguy hiểm ngoại trừ ma lực bên ngoài toàn bộ tuyệt cảnh trưởng thành hoặc là nói toàn bộ bắc cảnh khí hậu cũng biến thành càng thêm rét lạnh bắc cảnh họ t ở p h ụ cận dài hồ cùng mà sông đã hoàn toàn đông kết đồng thời khí hậu lạnh giá còn tại hướng nam chuyển r ờ i sông gờ i n p h ó bên trên tạo thành băng lăng xem ra năm đó quét sạch toàn bộ hệ stờ giót đại lục khí hậu lạnh giá ngay tại nhanh chóng hình thành đồng thời so năm đó muốn càng thêm mã t khô đây không thể nghi ngờ là toàn bộ tuyệt cảnh trường thành phòng tuyến lỗ thủng một khi dị quỵ phát động công kích bọn hắn liền vô cùng có khả năng từ nơi này đột phá tuyệt cảnh trường thành cái này còn không phải bết bát nhất địa phương bết bát nhất chính là băng phong bờ biển vùng cực nam mặt băng ngay tại loại này cực hàn thời tiết tác dụng dưới nhanh chóng k h u ế t trương ngắn ngủi không đến thời gian m ộ ư ơ i ngày liền k h u ế t trương tới hàn băng đ ị n h thủy vực phụ cận khoảng cách đảo gấu cũng chỉ có hai mươi mấy dặm ô dựa theo dạng này k h u ế t trương tốc độ nhiều nhất chỉ cần thời gian m ộ ư ơ i ngày liền có thể k h u ế t trương tới sông nhựt tờ ra cửa biển thậm chí k h u ế t trương tới đối diện bắc cảnh họ v ư ộ t dậy núi bờ biển một mặt thậm chí mặt băng sẽ đem đảo gấu ba khỏa vì thế lĩnh -E、đảo gấu tất cả mọi người bắt đầu hướng nam chuyển di tạm thời chuyển rời đến bản chờ đợi tiến một bước tin tức đồng thời cũng thông chi thành mặt tờ phải s ẵ n sàng cùng dù sao từng cái l ã n h chúa tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một khi thi quỷ thật mặt băng vòng qua tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành phòng thủ như vậy toàn bộ bắc cảnh muốn nên đón thi quỷ đại quân tập kích hạ lệnh bắc cảnh chuẩn bị sẵn sàng bên ngoài l i n l g e cũng ra lệnh cho bảy đại vương quốc địa phương khác chiêu mộ quân đội tiếp nhận tạm thời huấn luyện t ạ i cơ dọa d tơ bát phụ cận b ố p h ò n g một khi tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành cùng bắc cảnh thất thủ nơi này sẽ cấu trúc lên đạo thứ hai phòng tuyến cho bảy đại vương quốc người rút lưu lại đầy đủ thời gian v tại, -E、tại tiếp vào bảy linze g -E、chỉ lệnh cùng bắc cảnh tương quan tin tức sau tất cả lanh chúa đều động bởi vì bọn hắn trước đó không lâu mới nhận được tin tức hiểu rõ tới tuyệt cảnh trường thành chế trụ dị quỵ cùng thi quỷ đại quân có thể vẹn vẹn mấy ngày thời gian chuyện liên xuất hiện chuyển biến lớn như vậy bảy đại vương quốc cần chuẩn bị rút lui chỉ là khi bọn hắn chăm chú đọc xong tình báo tương q u a n sau cũng đều minh bạch linze hạ đặt cái này chỉ lệnh nguyên nhân cũng không phải là bởi vì tuyệt cảnh trường thành phòng thủ xuất hiện vấn đề mà là đến từ vĩnh đông c h i địa cực hẳn khí hậu đưa cho dị quỷ trợ giúp lớn nhất để bọn chúng cũng có cơ hội có thể lách qua tuyệt cảnh trường thành phòng thủ tại hiểu rõ phương bắc tình hôm sau t ừ n g c á i l ã n h chúa cũng không thể coi thường đầu này chỉ lệnh bắt đầu đem lãnh địa bên trong một bộ phận người đi đầu chuyển rời đến vụ cận hòn đảo hoặc là trực tiếp chuyển rời đến đại lục exos chỉ là c h u y ể n di cái này một bộ phận người cơ hồ đều chỉ là từng cái lanh chúa thành viên gia tộc mà tầng dưới chót dân chúng tạm thời cũng không biết phía bắc tình huống cụ thể bọn hắn còn cho rằng tuyệt cảnh trường thành cùng dị quỷ chiến tranh cách bọn họ rất xa xôi bất quá thất thần giáo hội chờ tổ chức tôn giáo đã bắt đầu âm thầm c h u y ể n di giáo hội nội bộ thành kính tín đồ cùng với gia quyến xì ở có thể bắt đầu c h u y ể n di một bộ phận đối lập chân quý văn hiến tư liệu cùng lúc đó tại lục phía bắc mặc dù cực hàn khí hậu bắt đầu sơ hiện mánh khỏe trên biển mặt băng bắt đầu khuất trường nhưng linze cũng không phải là cứ như vậy nhìn xem mặt băng khuất trường lại sự tình gì đều không làm hãng khi biết tương quan tin tức về sau lập tức phái người hướng khuyết trương trên mặt băng ném mạnh g i ã hỏa chở thiêu đốt vật ý đồ hòa tan tan g i ã băng cứng tại phía đông ea t o à n phụ cận khuyết trương trên mặt băng loại này trừ băng phương pháp khá tốt d ù n g có thể tùy tiện thanh trừ hết khuyết trương mặt băng nhưng đặt ở bờ biển tây loại phương pháp này còn kém rất nhiều mặc dù g i ã hỏa nhiệt độ cao có thể hòa tan mặt băng nhưng khuyết trương mặt băng thật sự là quá dày g i ã hỏa nhiệt độ lại thế nào cao cũng rất khó đem mặt băng hoàn toàn hòa tan chỉ có thể tan ra nguyên một đám đổ đầy đại lượng tan nước kẽ nước băng tuyết mà giá hỏa cũng chỉ có thể đủ ở trên mặt nước thiêu đốt nhiệt độ truyền lại không đến mặt băng một chút, một khi giã hỏa đỉnh chỉ như vậy tất cả tan nước lại sẽ rất nhanh ngưng kết thành bằng cứng đối mặt loại này cực hàn khí hậu mang tới cải biến linze cũng không có cách nào giải quyết thậm chí liền biện pháp ứng đối đều không có đừng nói hắn không phải thần linh liền xem như như quang tri vương giờ héo lộ như thế thần linh đối mặt loại tình huống này cũng giống nhau sẽ thúc thủ vô sách bằng không mà nói hắn cũng sớm đã xử lý ở xa vĩnh đông tri địa tử địch hàn thần hiện tại linze cũng dần dần minh mạnh trước đó dị quỷ cùng thi quỷ tiến đánh tuyệt cảnh trường thành tiến hành chẳng qua là vì luyện binh m ạ thôi Vì để cho chưa từng có tham dự qua chiến tranh dị quỷ cấp tốc nắm giữ chỉ huy năng lực chiến đấu đồng thời cũng có thể biết hiện tại bảy đại vương quốc có chiến tranh thủ đoạn mà dị quỷ chân chính tiến công hẳn là muốn chờ cực hẳn khí hậu xuôi nam mượn lần này t r ư ở n g dạ vĩnh đông thế giới chi lực đến tiến đánh tuyệt cảnh trường thành cứ kéo dài tình huống như thế linzsr l -G -E、-G phút này cũng không rõ ràng l ắ m chính mình phải chăng có thể thủ được tuyệt cảnh trường thành phải chăng có thể đem dị quỷ ngăn khuất phía bắc trường thành hắn duy nhất hy vọng chính là h ủ lạc nói tới cơ hội kia thật tồn tại đồng thời hữu dụng bằng không mà nói liền cần làm tốt một cách không chúng trốn xa ngàn dặm chuẩn bị cho nên linze đã đơn độc truyền tin cho sầm mơ hồn s ậ m cỡ tôn nơ mậu dịch tự do thành dẫn quốc cung cát tất cả thuyền đều tạm thời t r ư n g dụng tùy thời đều cần t r ư ờ n g thành thất thủ dị quỷ x ô i nam chuẩn bị linze cũng không có đối tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành cao tầng dấu giếm ý nghĩ của hắn nhưng vì có thể ổn định lại sĩ khí sợ tàn nị h đám người cũng không có đem linze đối với thế cục bi quan cái nhìn truyền bá ra ngoài toàn bộ tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành phòng giữ các chiến sĩ như cũ cho rằng tuyệt đối có thể chiến thắng dị quỷ cùng thi quỷ chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có thể từ mấy ngày này cực tốc rớt xuống nhiệt độ không khí cùng từng cái tòa thành phòng giữ lực lượng điều hành phân phối g i á cũng có chuyện c lẽ là vận khí của hắn tại hắn vừa mới rời đi bờ giùa sau không đến thời gian một ngày bờ giùa liền bị thần tích hạm đội phong tỏa mặc dù cùng là hồng thần miếu phờ di hẹn nhưng cả nạ cũng không thuộc về vộ lang tịch hồng thần miếu còn hạt linze tại làm nhân viên an bài thời điểm đem cả nạ cùng bờ giùa hồng thần miếu phờ di hẹn an bài tại ở vào ảnh tự tháp bên cạnh lính rất lâu để bọn hắn rời xa phía đông đường ven biển cá nạ dần dần h c -E、đem thân thể co cup tại trường thành đỉnh một khối băng bích đằng sau dùng một khối từ người gác đêm trong tay mua được ảnh tử sơn miêu ra bao lấy thân thể tận khả năng tới gần trước mặt đống lửa một gã phờ d ì hẹn chiến sĩ cũng thầm nói thật hy vọng dị quỷ đến công kích ít ra chúng ta còn có cơ hội cho chủ ta hiến thân nếu là đông lạnh chết ở chỗ này bị tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành ác quỷ kéo vào trường thành bên trong trở thành tế phẩm cũng khó trách bọn hắn sẽ có dạng này thuyết pháp bởi vì ngay tại vài ngày trước liền có mấy tên phờ d ì hẹn chiến sĩ tại đứng gác thời điểm bị tươi sống chết rét mà có thể sửa ấm chậu than khoảng cách chết con kia mấy tên chiến sĩ chỉ cách xa một đống vật tư mà thôi vật vụ ở vào đại lục hệ sột cánh bắc xem như người vật vụ bọn hắn tại chịu rét lực phía trên tự nhiên cũng không phải rất yếu ít ra so sánh t ự phương nam vỗ làn tí cao hơn ra không ít chỉ là tại đối mặt đến từ phương bắc cực hàn khí hậu lúc bọn hắn nam bắc lưỡng địa chịu rét lực trên thực tế đều rất bình thường những cái kia bị đông cứng chết người đều không ngoại lệ đều trước khi chết cảm giác được rất nóng thậm chí đem trên người quần áo tất cả đều bỏ đi để cho mình trần trụi đứng trong gió rét bị triệt để chết g u ó n g cho nên khi một bộ dạng này bị đông cứng chết thi thể xuất hiện lúc rất nhiều người đều tại tin đồn đây là tuyệt cảnh trường thành quỷ hồn tại quậy phá Bất quá. lilze rất rõ ràng vì cái gì bị đông c ứ n g chết người trước khi chết sẽ cảm giác được rất nóng cho nên vì để tránh cho ảnh hưởng sĩ khí hắn cũng chủ động đem giải thích đáp án báo cho đám người đồng thời rất nhanh tại tuyệt cảnh trường thành truyền ra mặc dù có rất nhiều người tin tưởng lilze lời giải thích nhưng như cũ có không ít người như cũ cảm thấy cái này cùng quỷ hồn có quan hệ đồng thời cho rằng chết tại tuyệt cảnh trường thành người sẽ bị tuyệt cảnh trường thành hấp thu trở thành tuyệt cảnh trường thành một bộ phận cá nạ cũng là một cái trong số đó cho nên khi hắn nghe được thủ hạ nói thầm âm thanh sau sắc mặt biến dị thường khó coi cẩn thận cá nạ đại nhân ngay tại c ả nạ trong lòng cũng tại nói thầm lấy vì cái gì dị quỷ không đến thời điểm tiến công đột nhiên từ kỵ bị một gã thủ hạ cho đẩy ra theo sát lấy liền nhìn thấy cách đó không xa máy ném đá nhanh chóng sụp đổ xuống tới đem tường thành đỉnh băng bích đập bể mấy khối sau đó không vẹn vẹn chỉ có c ả nạ phụ trách chỗ này máy ném đá nơi xa còn có một số máy ném đá cũng không h i ể u thấu ngược sụp xuống bị công kích sao c ả nạ nhìn trước mắt máy ném đá đẩy ra đ ẻ ở trên người thủ hạ đứng dậy lơn tiếng hô tập kết chuẩn bị chiến đấu tập kết chuẩn bị chiến đấu thổi cậy thổi cậy lệnh chơ một chút chơ một chút không có bị công kích chúng ta không có bị công kích cách đó không xa vội vã có người đỉnh lấy phong tuyết chậm rãi đi tới hướng phía ca nạ lớn tiếng gào lên ca nạ trần trờ một chút rất rõ ràng liền thấy rõ ràng nhìn chằm chằm cường phong bạo tuyết người đi tới là phó quan của mình lập tức hướng phó quan dò hỏi chuyện gì xảy ra không có địch nhân sao không có không có địch nhân phó quan tiến vào ca nạ vị trí phòng ngự tường băng đằng sau tựa vào trên vách tường t h ở phi phò nói rằng ca nạ không hiểu hỏi không có địch nhân công kích máy ném đã là thế nào sụp đổ đông lạnh sập là đông lạnh sập phó quan giải thích một chút nhưng lại lo lắng giải thích quá đơn giản cả nạ không tin thế là vừa cẩn thận giải thích nói thời tiết còn lạnh máy ném đá bên trên những cái kia thép tôi đinh tất cả đều bị đóng băng nứt vỡ bình thường có lẽ nhìn không ra nguyên nhân đến một khi hơi hơi muốn lắc lư một chút liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn nói còn lo lắng cả nạ không tin phó quan lại tiện tay từ sụp đổ máy ném đá phía trên bẻ một cây đỉnh đầu dùng sức trong tay xoa bóp một chút liền biến thành mấy khối nhỏ hơn khối vụn nguy rồi nhìn thấy loại tình huống này cả nạ không khỏi bắt đầu thay chiến đấu kế tiếp cảm thấy lo lắng nhằm vào dị quỷ chiến tranh đánh tới hiện tại sở dĩ có thể một mực để ép dị quỷ đánh nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì giá hỏa cùng máy ném đá giá hỏa hoàn toàn khắc chế dị quỷ cùng thi quỷ mà máy ném đá có thể đem những này giá hỏa tinh chuẩn ném tới phía sau trên chiến trường cho đối phương hủy diệt thức đà kích nhưng mà hiện tại máy ném đá bị đông cứng hỏng tại loại này cực hàn khí hậu hạ cho dù c h ư a chỉ chỉ sợ cũng duy trì không được bao dài thời gian cứ như vậy đối phó dị quỷ cùng thi quỷ trọng yếu sát khí cũng liền không tồn tại một khi khai chiến như vậy bọn hắn những này thủ hộ tuyệt cảnh trường thành chiến sĩ sẽ muốn trực tiếp đối mặt thi quỷ dị quỷ tiến công tựa như một đêm kia thi quỷ. dị quỷ tập kích như thế nghĩ tới đây c ả n nạ sắc mặt không khỏi có chút tái nhuận lúc này hắn cũng nhìn thấy chính mình phó quan sắc mặt không sai bị lắm hiện nhiên đối phương cũng nghĩ đến điểm này đồng thời cái k h á c sở dị hẹn chiến sĩ nguyên một đám vẻ mặt cũng đều hướng tới đồng hóa một cỗ nhàn nhạt, nhạt bất an bắt đầu ở phòng giữ trong chiến sĩ lưu truyền ra đến chương bốn trăm linh bảy trường thành đ ổ sụp s ở kỳ nờ ra ngờ bên kia nói thế nào linlze nhìn trước mắt bị triệt để đông lạnh xấu máy ném đá hướng sam trầm giọng hỏi đ ộ nha không cách nào lại xâm nhập phương bắc khí hậu có lạnh sam dùng quần áo thật chặt bao lấy mập mạp thân thể l ừ tiếng hồi đáp linze quay người đi tới cách đó không xa nhìn xa trên này đỉnh lấy cực h à n khí hậu dưới báo tuyết nhìn về phía trước bị phong tuyết che chắn tất cả nghe s e n lẫn tại báo tuyết bên trong nhỏ bé dị thành một lát sau hắn quay người hướng sam nói rằng thổi lên kèn lệnh a muốn chiến đấu nghe nói như thế sam không chút do dự cởi xuống bên hông kèn lệnh dùng sức thổi chỉ là hắn thổi phương pháp sai không có thổi r a thanh âm đến sau đó hắn vừa vội gấp rút thổi mấy lần nhưng vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm một bên sở tạng ị t nhìn không được đi qua đoạt lấy sam trong tay k è lệnh đặt ở bên miệm dùng sức thổi da to rõ lại kéo dài tiếng k è nghe được nơi xa nghe được tiếng kèn truyền lệnh q u a n cũng nhao nhao thổi lên chính mình đeo kèn lệnh đem thanh âm truyền xuống tiếp đồng thời người gác đêm cũng đốt lên trường thành bên trên đống lửa đỉnh lấy bao tuyết cho trường thành bên trên phòng giữ chiến sĩ truyền một chút tấm áp tất cả người gác đêm cầm lên vũ khí canh giữ ở vị trí của mỗi người chuẩn bị chiến đấu tất cả hồng bảo tăng đều đang cầu khẩn lấy từng đoàn từng đoàn hỏa diễm xuất hiện ở vũ khí bên trên ngay sau đó l i n g e lấy xuống xương rồng cùng cầm lên một cây đặc chế dở dạ gồng lạt mũi tên tại hồng bảo tăng cầu nguyễn h ạ thánh hỏa bao khỏa mũi tên nhưng không có xảy ra bạo tạc. Sau đó, l ngay e đống nhiên cung bắn tên, đem mũi tên h mũi tới kéo bắn đem p í trước t phong u ế t giày đặc không chung. Ngay đặc sau đó một tiếng bạo liệt từ đằng xa truyền đến ánh mắt người tốt lở mở có thể nhìn thấy một cái thi quỷ cầu trên không trung giải thể tà mát đồng thời tất cả thi quỷ trên thân tất cả đều bị đớt lên theo những này bị nhen lửa thi quỷ rơi xuống có thể nhìn thấy phía dưới mặt đất cùng tuyệt cảnh trường thành băng bích bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là thi quỷ tựa như là trong rừng con kiến như thế cùng lúc đó trường thành bên trên được phân phối đặc chế dở dạ gộng lặt mũi tên thần xạ thủ cũng n h o nhao kéo cung bắn tên cũng không biết là cái nào một bộ thiêu đốt thi quỷ trong lúc vô tình rơi xuống tới trước đó bố trí tại vành đai cách ly bên trên cạm ấy từng đoàn từng đoàn hỏa diễm phóng lên tận trời đồng thời hướng phía bốn phía lan tràn g ra rất nhanh liền nối thành một mảnh tạo thành một cái giã hỏa cấu trúc từng lửa đem đốt cháy tất cả bất kỳ đến gần thi quỷ đều bị nhanh lửa nhường vành đai cách ly hóa thành một cái bể lửa nhưng mà biển quan g h sát miệng người gác đêm nhìn thấy đại lượng thi quỷ tới gần lập tức phát ra chỉ lệnh sau đó la lớn thả từng khối trước đó chuẩn bị xong gỗ thô bị nhen lửa đi theo từ tường băng mở miệng chỗ đẩy đi ra Gỗ t tới tới mặc dù hỏa diễn gỗ thô dọn dẹp không ít leo lên tường băng thi quỷ nhưng như cũ còn có rất nhiều thi quỷ đặc biệt là những cái k i u bản thân liền am hiệu leo lên dã thú thi quỷ tránh đi gỗ thô bỏ tới đỉnh hướng phía nhân loại trước mắt chiến sĩ công tích qua những ngày dã thú thi quỷ hình thể lớn còn dễ nói nhưng có không ít con sóc loại thi quỷ hình thể phi thường nhỏ Đồng thời hành động hành thời chỉ ự c kỳ n a n nhẹn, tránh n h thể h có đi â là i công k bọn hắn phát hiện phải có chút muộn những này giã thú thi quỷ chế tạo hỗn loạn quấy nhiễu được thần xạ thủ nhằm vào thi quỷ cầu chặt đường không ít thi quỷ cầu tại thánh hỏa giờ dạ gồng lặt mùi tên chặn đường bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới rơi vào trường thành đ ỉ n h đối nhân loại chung quanh triển khai công kích bởi vì có lần trước công kích giao hấn chiến sĩ loài người bên này cũng sớm đã nghiên cứu ra một bộ phối hợp lẫn nhau ứng đối phương pháp đối mặt từ trên trời giáng xuống thi quỷ bọn hắn không còn bối rối mà là giơ lên tấm chắn lẫn nhau chiều ứng ứng phó thi quỷ công kích làm hôn chiến tại trường thành đ ỉ n h phát sinh thời điểm linze đã bay đến công chúng hắn đang chờ đợi ủy lạc nâng lên cơ hội kia mà lúc này hắn cũng cảm ứng được tây kiểu vọng bên kia đ i t o t cũng xa vào đến trong chiến đấu hơn nữa bên kia chiến đấu hẳn là vô cùng kịch liệt bằng không mà nói đ i t o t sẽ không liên tục sử dụng các loại thiên phú lực lượng tựa như phía dưới t r ư ờ n g thành đỉnh chiến đấu như thế linze cũng không để ý đến đ i t o t bên kia chiến đấu hắn a n tính chờ tại bão tuyết bên trong chờ đợi ủy lạc tín hiệu thời gian c h ậ m chậm trôi qua sắc trời dần dần xuống dưới chiến đấu từ giữa chưa bắt đầu cho tới bây giờ đã kéo dài mấy giờ trưởng thành bên trên chiến sĩ loài người đã đổi mấy nhóm có chút là bị trợ giút có thể là đã chết tại thi quỷ cùng dị quỷ trong công kích tại trường thành đỉnh chất đầy đại lượng thi thể của con người cùng thi quỷ hải q u ố t mà giấu ở thi quỷ trong đám dị quỷ ý đồ tỉnh lại chiến sĩ loài người thi thể đến phản công nhân loại nhưng không có thành công bởi vì tất cả nhân loại chiến sĩ trên thân tất cả đều đeo giờ dạ gồng lặt trang sức một khi phục sinh lập tức sẽ bị giờ dạ gồng lặt lực lượng công kích tỉnh lại chiến sĩ loài người dị quỷ cũng sẽ nhận phản vệ mà trên chiến trường bất kỳ phản vệ đưa tới phản ứng dị thường đều đủ để trí mạng không ít cường đại dị quỷ đều là chết như vậy tại chiến sĩ loài người trong tay tại trường thành mặc dù những n à y thi quỷ số lượng không nhiều đồng thời tuyệt đại đa số thi quỷ hạ xuống xong đều đã rơi toàn thân nắp ấy nhưng như cũ có không ít thi quỷ còn có thể hoạt động chiến đấu hơn nữa còn có một chút dị quỷ cũng dùng loại phương pháp này bay qua trường thành bất quá những n à y thi quỷ cùng dị quỷ dù sao số lượng không nhiều hoàn toàn không đủ để cho trường thành bên trong số lượng đông đảo chiến sĩ tạo thành bất cứ uy hiếp gì phiền thoái duy nhất là từ không trung rất xuống thi quỷ bản thân liền là vũ khí rất nhiều người đều là đến không kịp né tránh bị thi quỷ đập chết tại trường thành bên ngoài một cỗ hỗn loạn ma lực tại một loại nào đó lực lượng vô hình không chế hạp như là sóng lớn đánh ra lấy trường thành đồng thời cũng đang áp chế tất cả h ỏ a diễm không nói đến bình thường h ỏ a diễm cùng giã hỏa ngay cả giờ éo lộ thánh hỏa cũng bị áp chế đến chỉ còn lại có một điểm nhỏ ngọt lửa đại lượng thi quỷ trồng chất tại trường t h à n h bên ngoài tạo thành một cái to lớn dốc thoải từ đó khiến cho thi quỷ càng thêm dễ dàng xông lên tường thành nguyên bản hành động chậm chạp lại vụng về cự nhân dị quỷ cũng mượn dốc thoải vọt tới dưới tường thành đồng thời hướng phía đầu tường leo lên tại cự nhân dị quỷ sau lưng còn có đại lượng c ư i nệm băng dị quỷ la qua nhìn thấy loại tình huống này một mực không có ra tay tích lũy lực lượng linze cũng lấy ra xương d ò n cung chuẩy giải quyết hết những này, để cho ta tới nhưng mà ngay tại linze chuẩn bị động thủ thời điểm uy l ặ t thanh âm bỗng nhiên tại linze vang lên bên hai nói chuẩn bị kỹ càng cơ hội liền phải xuất hiện đến lúc đó đi theo t a chỉ dẫn nói xong l i ề n nhìn thấy toàn bộ tuyệt cảnh trường thành bỗng nhiên tản ra mãnh liệt ngân lam sắc quan g mang sau đó tại mọi người lấy lại tinh thần trước đó quan g mang trong nháy mắt biến thành màu tím sợm đồng thời từ trong tới ngoài bạo phát đi ra tạo thành một màn ánh sáng chiếu sáng trường thành trong ngoài vài dặm ô phạm vi bên trong tất cả tất cả bị quan g mang chiếu xạ đến dị q u ỷ cùng thi q u ỷ tất cả đều đều không ngoại lệ hóa thành băng tinh cùng bụi bặm mọi thứ đều bị thanh không vừa mới còn tại chém giết chiến trường lập tức bình tĩnh lại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt an tinh chiến trường lúc nguyên một đám xứng sở tại nguyên c h ỗ không biết rõ muốn làm gì mà liền tại tất cả mọi người lấy lại tinh thần trước đó một hồi tiếng kèn từ phương bắt truyền ra trận này tiếng kèn cũng không phải là rất lớn nhưng phạm vi lại rất rộng bất luận là phía đông hệ á toạt vẫn là phía tây ảnh tử tháp tất cả đều có thể nghe được tiếng kèn nhưng mà nương theo lấy tiếng kèn cùng nhau xuất hiện còn có địa chấn hoặc là càng chính xác mà nói là trường thành tại chấn động ca sô bờ lách thành ái xe ác ảnh tử tháp ea toát n ỉ tất phốt chờ một chút tòa thành tại chấn động bên trong vỡ vụn tới đôi ứng tường thành cũng đổ sụp xuống tới trên tường thành phòng giữ chiến sĩ từ không trung rơi xuống hoặc là ngã chết hoặc là bị vỡ vụn khối băng cùng nham thạch bao trùm làm tiếng kèn dừng lại thời điểm toàn bộ tuyệt cảnh trường thành tường thành đã biến mất hơn phân nửa chỉ có số ít mấy chỗ tường thành như cũ đứng sừng sững ở c h â đó mà những này sụp đổ tường thành tạo thành nguyên một đám lỗ hổng tuyệt cảnh trường thành phòng ngự hoàn toàn bị tan g ã mọi thứ đều phát sinh quá đột nhiên từ tuyệt cảnh trường thành tản mát r a quang mang phá hủy tất cả dị quỷ cùng thi quỷ tới tiếng kèn vang lên dẫn đến tuyệt cảnh trường thành đ ổ sụp trước sau bất q u á mấy phút đồng hồ mà thôi tuyệt đại đa số người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra l i ề n đã bị t r ô n vùi tại đổ sụp dưới tường thành mà những cái kia may mắn còn sống sót người cũng tất cả đều bị hết t h ẹ trước mắt làm cho sợ hãi sủi lơ ngồi trên mặt đất không biết làm sao nhưng mà bây giờ lại cũng không phải là ngẩn người hoặc là suy nghĩ xảy ra chuyện gì thời cơ tốt bởi vì theo tuyệt cảnh trường thành độ sụp đại lượng đã sớm chuẩn bị xong thi quỷ cùng dị quỷ hoặc là cưới thi quỷ ngựa gấu voi lông dải hoặc là cưới Tại tối tuyết bắt tuyệt trường thành thúc đẩy tới, nhất phút hạ, gió điểm vài giảm ô cách nhiều đêm đầu đã mười mấy cùng cảnh cách chỉ cần hướng phòng khoảng đẩy hộ phía phá ô linze ề có cảnh thể tuyệt trường thành. đến n l i -N -E、có thể cảm giác được rõ ràng nơi xa dị quỷ đạo tĩnh lập tức thông qua vô danh vương giả phù văn ấn ký cho trong quân doanh cứu rỗi tu nữ cùng lặng im rừng rậm ra lệnh bởi vì linze trước đó đã đem tuyệt đại đa số cứu rỗi tu nữ cùng tĩnh mặc tăng lự an bài tại trường thành hạ cho nên tổn thất của bọn họ cũng không phải là rất lớn tại tiếp đến mệnh lệnh về sau bọn hắn lập tức xông về tuyệt cảnh trường thành chỗ lỗ hổng bố trí phòng tuyến thần tuyển binh đoàn cũng theo đôi phía sau những người khác mặc dù còn không có từ trường thành sụp đổ bên trong lấy lại tinh thần nhưng như cũng bản năng đi theo tại thần tuyển binh đoàn đằng sau tiến hành bố phòng chỉ là bọn hắn ở giữa tuyệt đại đa số người đều đã bị dọa phát sợ sĩ khí xa x sút một khi xảy ra chiến đấu rất có thể sẽ xuất hiện đại bại trốn tình huống ngay tại l i l e quyết định phải làm những gì tăng lên sĩ khí thời điểm linze ạ h phát thi chi thành cho thấy thời nhanh trong hướng phía chung quanh lan tràn, thẩm thấu tới cứu dối tu nữ, tính mặc tăng lữ cùng thần tuyển binh ạc bạo đại, cổ lực cường cổ lực cùng lực cảm bên bên bên lượng lượng này trong giòn lượng tương người đồng trong lan tràn, ngoại nữ, tăng cùng tuyển đoàn ngoài kia đi lại tới rối ra ta một tử rất tự, tạ trừ tu tất trong để mặc mọi người ở thể. cả ố cứu lưu thân cũng không có ngăn cản đây hết thảy bởi vì hắn cảm thấy cỗ này tà ác lực lượng đầu nguồn tuyệt cảnh trường thành căn cơ hát du thạch mà điều khiển cỗ lực lượng này thì là kẻo lạc ù n g g i t ì muội các nàng thay thế ủy l ạ c k h ô n g chế được tuyệt cảnh trường thành lực lượng đầu n g u ồ n đồng thời dùng c ố lực lượng này đến cải tạo những cái k i a đã hèn nhát người các đêm dân tự do cùng cái khác trợ giúp quân đội c ố lực lượng này không chỉ để mang bọn hắn quên đi sợ hãi hơn nữa biến hiếu chiến đến giết thậm chí còn tại những người này thể nội sinh ra một chút cùng loại cứu rỗi thánh đường thí luyện sau hiệu quả cho dù loại hiệu quả này không so được cứu rỗi tu nữ cùng t ĩ n h m ặ c tăng nữ nhưng như cũ có thể làm cho bọn hắn phát huy ra vượt xa bình thường lực lượng rất nhanh dị quỷ đại quân liền bọn tới đổ sụt tuyệt cảnh trường thành bên ngoài hướng phía những cái tia chỗ thủng chỗ lao qua tại chỗ thủng phòng thủ chỗ phía đông thần tuyển binh đoàn bảy trận m à đợi g ơ lên tấm chắn cùng trường thương cứu r ô i tu nữ cùng tính mặc tăng lữ pha tạp ở trong đó ứng phó xông vào trong trận dị quỷ mà phía tây thì là đã bị hắt du thạch lực lượng tôi h hóa đến cực hạn chiến sĩ loài người trần lưng g ữ làm dị quỷ xông tới thời điểm bảy trận phía sau nhỏ đầu thạch khí đem tồn lưu lại tất cả giã hỏa bình một mạch ném bắn tới trường thành chỗ thủng bên ngoài đi đầu giải quyết một nhóm thi quỷ cùng dị quỷ mà trường thành bên ngoài hỗn loạn ma lực chế trụ giã hỏa chi lực đại lượng dị quỷ vượt qua hỏa tuyến xông vào tới trước trận cùng quân đội nhân loại đánh giáp lá cả thần t u y ể n binh đoàn đặt chế tấm chắn chặn xung kích trở về thi quỷ d â y đặc giờ dạ gồng lặt thương trận làm cho cả trận hình như là con nhím đồng dạng các binh sĩ đem bám vào giờ dạ gồng lặt trường thương máy móc thức chọc ra rút về giải quyết hết nguyên một đám sông tới thi quỷ mà sen lẫn tại thi quỷ bên trong dị quỷ nhẹ n h õ m né tránh công kích cưới nện băng nhảy vọt tới trong trận chẳng qua là khi bọn chúng chuẩn bị phá hư trận thế thời điểm giấu ở trận thế bên trong cứu rỗi tu nữ cùng t ĩ n h m ặ c tăng lựa như là thích khách đồng dạng xuất hiện tại bọn chúng bên cạnh đem bám vào thép và lì dị ẩn vũ khí đâm vào tới bọn chúng thể so sánh với thần t u y ể n binh đoàn hiệu suất cao lại chỉnh tệ phòng ngự trận tuyển đến người các đêm dân tự do cùng trợ giúp quân đội bên kia chiến đấu tựa như là một trận nguyên thủy chiến đấu như thế hoàn toàn là đánh giáp lá cả hỗn chiến một đoàn song phương cần phải làm duy nhất một sự kiện chính là tại chính mình hoàn toàn tử vong trước đó đem vũ khí đâm vào đối phương yếu hại bất quá những n à y bị rót vào hắt du thạch lực lượng chiến sĩ loài người nhóm hoàn toàn biến thành cùng dị quỷ t h i quỷ tương tự sinh mệnh không chỉ quên đi sợ hãi chỉ lưu lại g i t chóc ngay cả thân thể cũng biến thành có chỗ khác biệt rõ ràng nhất một chút chính là trừ phi là đem đầu người cho bồi xuống nếu không cho dù đầm trúng trái tim bọn hắn cũng sẽ không lập tức tử vong phản cũng vẫn có thể bảo trì thời gian rất lâu sức chiến đấu thẳng đến huyết dịch chạy khô mới thôi chương 408, d ị quỷ kết thúc lơ lửng giữa không trung lilze cũng không có rơi xuống mặt đất cũng không để ý đến phía dưới chiến đấu sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối rơi vào nơi xa bạo phát đi ra k i a cỗ hỗn loạn ma lực k i a cố ma lực là tại vừa rồi tiếng kèn dập tắt trường thành sụp đổ sau đ n g nhiên bộc phát riêng lấy ma lực cường độ mà nói tuyệt đối là l i l e cho tới nay cảm nhận được qua mạnh nhất ma lực nhường l i l e có loại như thần linh giáng lâm đồng dạc ảo giác đồng thời cố này hỗn loạn ma lực có thể cùng toàn bộ phía bắc t r ư ờ n g thành hỗn loạn ma lực hòa làm một thể hình thành một cái to lớn vô cùng ma lực lĩnh vực mà l i n g e cho dù là bay ở không trung như cũ ở vào lĩnh vực bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ các nơi địa phương áp chế bất quá cố này ma lực cũng không ổn định dường như có những lực lượng khác đang quay dày bọc chúng cái này trực tiếp đưa đến cố này hỗn loạn ma lực không cách nào xuyên qua sụp đổ tuyệt cảnh trường thành tiến vào phương nam khu vực đúng lúc này thành sệ hạ phương hướng cũng giống nhau buộc phát ra một cỗ ô u h ế lại t i ác hát du thạch ma lực linze có thể cảm nhận được tại cỗ này ma lực bên trong tồn tại ẹo lạ cùng dạ thị mọi lực lượng của hai người khí thức mà cỗ này hát du thạch ma lực tựa như là một loại nào đó tín hiệu đạo tiêu như thế cùng trên trời cao cái nào đó đặc thù tồn tại sinh ra liên hệ tiến tới đối phía bắc trường thành hỗn loạn ma lực sinh ra mãnh liệt áp chế tác dụng hai cỗ tả ác lực lượng ở chỗ này rằng co quang tri vương đâu quang tri vương ở nơi nào l n z e túi đầu nhìn về phía phía dưới tuyệt cảnh trường thành mặc dù tại tuyệt cảnh trường thành sụp đổ trước đó linze đã từng hạ lệnh n h ư ờ n g hồng thần miếu hồng bảo tăng cùng đại tế ti nhóm trở về mặt đất đã xa vào đến tông giáo c ù n g nhiệt bọn hắn cũng không có nghe từ linze mệnh lệnh như cũ ngốc tại trên tường thành bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được chính mình không ngừng cầu nguyện dẫn phát thánh hỏa có thể làm cho bọn hắn càng tiếp cận tín ngưỡng quang tri vương g i ờ i ẻ o lộ cho nên làm tuyệt cảnh trường thành sụp đổ sau ngoại trừ số ít một bộ phận lưu thủ quân doanh hồng bảo tăng bên ngoài cái khác hồng thần miếu đại tế ti cùng hồng bảo tăng tất cả đều bị mai táng tại tuyệt cảnh trường thành phía dưới nhưng mà Coi như chỉ là mấy người này hồng bảo tăng linze như cũ có thể cảm nhận được quang tri vương giờ éo lộ lực lượng cường đại bởi vì hắn thấy được hồng bảo tăng sổ dầu ngay tại là thiểm điện đại vương bởi dịp đốn đờ dị ẩn tiến hành g á n g lâm nghi thức mà trải qua quang tri vương mấy lần phục sinh sau thiểm điện đại vương giờ phút này đã dần dần trở thành quang tri vương hóa thân trên thân tích lũy quang tri vương thần lực lóa mắt tới ngay cả linze cũng không dám nhìn nhiều cảm thụ các thần lực lượng lúc này l n z e bên hai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm hóa hoa l n z e tùy tiện nhận ra cái thanh âm kia thuộc về ai sau đó hắn cảm nhận được hỗn loạn ma lực bên trong k i a m ộ t cô đối với nó tiến hành quấy nhiễu lộn xộn lực lượng trong nháy mắt buộc phát tựa như là từng cây xiềng xích như thế c h ó i buộc lại hỗn loạn ma lực cơ hội tới linze bên thai lần nữa truyền đến thanh âm bất quá lần này thanh âm l à hủy lạc hắn nghe cực kỳ suy yếu suy yếu tới thanh âm đều nhỏ bé tới gần như không cách nào nghe rõ tình trạng linze đã đợi chờ cái tín hiệu này đã lâu không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cả người tại phong bạo long phủ văn tác dụng dưới hóa thành một đạo thiểm điện xuyên thẳng qua tại trong mây đen cơ hồ là một trong nháy mắt liền tới tới tới tiêm một cô hỗ h giờ phút này hắn thấy được tình huống phía dưới chỉ thấy hơn vạn tinh linh dị quỷ đem một đầu to lớn băng long bảo hộ ở trong đó băng long nằm sấp trên mặt đất nhưng đầu lâu lại cao cao nâng lên tạo thành một cái cùng loại tế đàn hình thái ở đ ầ u đỉnh một cái mỹ mạo tới không cách nào dùng lời nói diễn tả được dị quỷ nữ vương nửa người dưới cùng băng long hòa làm một thể nửa người trên lại như, như người h ư n khổng lồ cao lớn chỉ là tại trên người nặng có một đạo khó coi vết sẹo vết sẹo một mặt cắm một thanh trường kiếm màu bạc mà cái kêu tên là vẹn nạn tinh linh dị quỷ bị dị quỷ nữ vương bóc trong tay đã hoàn toàn chết đi t linze không rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì hắn cũng không cần biết khi nhìn đến dị quỷ nữ vương một phút này hắn liền đã rút ra thất hương kỵ sĩ đại kiếm đem phủ văn chi lực thúc đẩy tới cực hạn cả người hóa thành một đạo lôi quang hình thành trường âu hướng dị quỷ nữ vương vào tới dị quỷ nữ vương cũng tại l i n z e xuất hiện một phút này phát hiện hắn đồng thời lôi quang trường mâu rơi xuống một phút này trên mặt cũng nổi lên vẻ mặt sợ hãi chẳng qua là khi l i n z e đã rơi xuống dị quỷ nữ vương trên đỉnh đầu khoảng cách dị quỷ nữ vương chỉ có một thước xa thời điểm chung quanh thời gian dường như đông kết đồng dạng mọi thứ đều như ngừng lại nơi này bất luận là chung quanh phong tuyết vẫn là tầng mây bên trong x é t tất cả đều hóa thành một bộ dừng lại hình tượng Mà ngay tại lilze nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt cục diện thời điểm tại phương bắc vĩnh đông chi địa trận bộc phát ra một cỗ sen lẫn cực hàn lực lượng hỗn loạn ma lực đồng thời cỗ này hỗn loạn ma lực liền giống như là biển gầm hướng bên này tuân đi qua mà tại hỗn loạn ma lực xuất hiện một phút này một loại nào đó tên là thần linh giáng lâm mợ ra quan bị mợ ra Một đạo q ba cố n thuộc về khác biệt thần linh lực lượng gần như đồng thời xuất hiện đồng thời đụng vào nhau linze cảm giác được rõ ràng toàn bộ quá trình mà hắn vốn cho rằng sẽ xảy ra cái gì chuyện kinh thiên động địa tỉ như giống đòn chi cánh tay như thế khiến tới tuyệt cảnh trường thành tới vĩnh đông c h i điệu đắm chìm loại hình thiên thai có thể để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là ba cỗ lực lượng đụng vào nhau sau vậy mà đồng thời biến mất mà chung quanh cố định thời gian cùng không gian cũng đều khôi phục bình thường hóa thành lôi quan g trường mâu hắn thẳng tắp rơi vào dị quỷ nữ vương t r ê n thân hai thanh thất hương kỵ sĩ đại kiếm cắm vào dị quỷ nữ vương thể nội bầu trời mây đen tích lũy tất cả lôi đình một mạch rơi vào trên người hắn lấy thân thể của hắn làm được chất dẫn đâm vào tới dị quỷ nữ vương thể nội đem dị quỷ nữ vương thậm chí không kịp hét thảm một tiếng liền ngay cả cùng dưới thân băng long hóa thành vô số băng tinh mà khi dị quỷ nữ vương vỡ vụn thành băng tinh một phút này tất cả dị quỷ cũng theo bọn chúng nữ vương tất cả đều vỡ vụn thành băng tinh tất cả thi quỷ tất cả đều đã mất đi dị quỷ c h i lực trèo trống trở thành chân chính thi thể tê liệt trên mặt đất tại tuyệt cảnh trường thành phòng tuyến bên trên tất cả vừa mới còn tại anh dũng giết địch người đều ngừng vùng chặt động tác chấn mắt hốc mồm nhìn xem hết t h ể trước mắt mặc dù vừa rồi tất cả mọi người tại tập trung tinh thần chiến đấu nhưng nhưng cũng có thể nhìn thấy kia xé rách bầu trời t h i ề m điện nhìn thấy xa như vậy phương từ trên trời giáng xuống như là thác nước vạn đạo lôi đình mọi người đều biết phong bạo thần chính là lince mà phong bạo thần lại là trưởng quản khí hậu lôi đình thần linh bọn hắn rất tự nhiên liền, liền l i ề n tưởng đến lince trên thân không biết là ai trước hết nhất cao giọng gieo h ò lince chi danh về sau quốc vương bệ hạ thần tuyển giả thiên tai h chi thần phong bạo thần ma pháp chi thần chờ một chút xương hảo từ vô số người trong miệng cao giọng kêu đi ra cuối cùng tất cả xương hảo đều hội tụ đến cùng một chỗ biến thành l n c e tạ ra một cái tên lince cũng không nghĩ tới mọi thứ đều giải quyết đến thuận lợi như vậy hắn thậm chí có loại có thể là huyễn tượng ảo giác thẳng đến hắn cảm nhận được tiêu tán ở chung quanh hôn loạn ma lực thấy rõ ràng chung quanh dị quỷ biến thành băng tinh m ả n h vỡ mới dần dần xác nhận dị quỷ thật đã bị phá hủy hắn không khỏi lại hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh một màn cẩn thận nhớ lại một chút toàn bộ quá trình rõ ràng chính mình có thể hủy diệt dị quỷ nữ vương hoàn toàn là nhiều mặt phối hợp kết quả đầu tiên quang tri vương không cần phải nói còn có k o là cùng dạ thông qua tuyệt cảnh trường thành nền tảng hát thạch triệu hoán đến thiên ngoại tồn tại hai cái này là áp chế vĩnh đông tri địa hàn thần chủ lực. còn có hỏa hoa lợi dụng dịp tỷ đ ệ cùng bợ rằng thể nội tam nhãn quả đen còn sót lại lực lượng chế tạo công s i ề n g phong cấm hàn thần đa số đầu nhập tới lực lượng l i n g e cuối cùng lôi đỉnh trường mâu chẳng qua là đem nguyên bản đã gác ở trên cổ lưỡi dao dùng sức đẩy một cái mà thôi bất quá đó cũng không phải nói l i n g e không cường đại phải biết lúc ấy bao quát hỏa hoa ở bên trong thế nhưng là có bốn tên thần linh ở chung quanh tại dạng này tràn ngập thần linh lực lượng hoàn cảnh bên trong như cũ có thể như thường lệ phát huy toàn bộ lực lượng bản thân liền đại biểu hắn hiện tại cũng nắm giữ nhìn thẳng thần linh năng lực lúc này lilze cũng nghĩ đến d ị tỷ đ ệ cung bờ rằng theo dị quỷ nữ vương tử vong vây khốn bọn hắn băng cứng cũng vỡ vụn thành băng tinh chỉ tiết dù vậy tử vong của bọn hắn như c ũ không thể thay đổi mặc dù không biết rõ ba người bọn họ đi vào phía bắt trường thành sau đến cùng làm cái gì nhưng từ cuối cùng hỏa hoa lợi dụng trong cơ thể của bọn hắn tam nhãn q u ạ đen lực lượng phong tỏa ngăn cản dị quỷ nữ vương hành động đến xem bọn hắn cũng là cuối cùng có thể có được thắng lợi mấu chốt lilze không có tính toán tham ô công lao của bọn hắn đợi sau khi trở về sẽ đem giết chết dị quỷ nữ vương quá trình hoàn toàn ghi chép lại ít ra nhường ba người Giang. Đã kết thúc hả? rồi、à? l n e lúc này nhìn một chút phương bắc c ả m thụ được như cũ quấn quanh ở chung quanh hôn loạn ma lực trong lòng cũng không có quá nhiều vui sướng mặc dù dị quỷ xuôi nam nguy cơ đã không có nhưng trường dạ vĩnh đông cũng không có biến mất l n l e có thể cảm giác được vĩnh đông tri địa hàn thần tại kinh nghiệm mới vừa rồi cùng quang tri vương thiên ngoại tồn tại giao phong sau hẳn là có tổn thất không nhỏ nhưng lại cũng không chí mạng càng sẽ không cải biến trường dạ vĩnh đông đến nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn một chút hơn nữa hiện tại đã không có tuyệt cảnh trưởng thành cực hàn khí hậu có thể tùy tiện xuyên qua bắc cảnh đi tới phương nam lưu cho bởi ả y đ vì ngay tại đoạn thời gian trước còn có tin tức chuyển đến dị quỷ xuôi nam muốn vượt qua trưởng thành làm tốt di chuyển tới đại lục hệ、e、sổ chuẩn bị có thể chiếm cứ liền một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn biến thành dị quỷ nữ vương đã bị linze chết tất cả dị quỷ toàn bộ tiêu diện thi quỷ toàn bộ biến thành thi thể loại này nhường bất luận kẻ nào nghe được đều cảm giác rất dạ dối tin tức nếu như tin tức này không phải từ thành ngoại tờ phẹo sấm mơ ồn chuyển tới đồng thời cũng tại mậu dịch tự do thành bang dân quốc cắt chờ thông cáo lời nói chỉ sợ bất kỳ một cái nào nghe xong tin tức này người đều chỉ có thể cho rằng đây là tin ồn bất quá rất nhanh tương quan chiến sự ghi chép lợi dụng thông cáo phương thức gián t h i ế p ở các nơi thông cáo bài bên trên tất cả nhìn thấy những n à y ghi chép người đều không khỏi hít vào một cái khí lạnh bọn hắn chưa từng có nghĩ đến chuyện đã xảy ra vậy mà như thế nguy hiểm sừng sững mấy ngàn năm tuyệt c ả n h trường thành vậy mà sụp đổ hải lượng thi quỷ từ chỗ thủng chỗ tràn vào người gác đêm quân đoàn chiến sĩ dân tự do thần tuyển binh đoàn chờ một chút lực lượng vũ trang anh dũng ngăn Cản, đem trong h i lúc nhất thời l i n g e danh vọng lần nữa cất cao một mạng lớn đừng nói đã thành lập thiên thai tri thần phong bạo thần cùng ma pháp tri thần thần miếu ngay cả thất thần giáo hội cũng bắt đầu thảo luận muốn hay không đem lilze liệt vào thất thần một trong đề nghị này cũng không phải là đem thất thần biến thành bắt thần mà là nhường lilze trở thành chiến sĩ hóa thân là thất thần một bộ phận mặc dù đề nghị này tại cùng loại hít sở tạ giảo như thế thủ cựu phái giáo đồ trong lòng là một loại khinh n h u n bọn hắn chỉ thừa nhận linze là thần t u y ể n giả là thất thần thánh đồ nhưng đối với những cái kia đổi mới phái tới nói lại cho rằng đây là một cái nhường thất thần giáo hội cùng mới tạ giả đế quốc có thể liên hệ càng chặt chẽ hơn cơ hội mặc dù bây giờ linze các hạng thần thánh xưng hào bên trong thất thần thần t u y ể n giả vẫn là hàng trước nhất xư n g hào nhưng bất kỳ một cái nào thất thần thánh đường nhân viên thần chức đều tin tưởng loại trạng thái này không có khả năng vĩnh viễn duy trì bởi vì theo phong b ạ o thần thiên hai c h i thần cùng ma pháp c h i thần tam đại giáo sẽ bắt đầu có thời thất thần giáo hội lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí ngay cả l i n g e cuối cùng cũng có thể sẽ yếu bất đối thất thần giáo hội duy trì ngược lại duy trì phong b ạ o thần thiên hai c h i thần cùng ma pháp c h i thần giáo hội bởi vì ba cái này giáo hội tín ngưỡng đối tượng đều là l i n g e ba cái này giáo hội cũng liền đồng đẳng với l i n g e tư nhân giáo hội tình huống này thất thần giáo hội trên dưới cũng sớm đã có chỗ đ á n trước chỉ là cho tới nay linze đều đúng thất thần giáo hội cực kỳ trọng thị trong đó cứu rỗi thánh đường thần thánh thí luyện có thể nói là linze hoạch tâm nhất sự vụ cơ hội bất kỳ một cái nào mong muốn tại sầm m ở hồn nhậm chức đồng thời đảm nhiệm thực quyền người đều cần đi qua thần thánh thí luyện cho nên cứu r ố i thánh đường tại linze quyền lực hệ thống bên trong vẫn luôn chiếm cư trung tâm địa vị cứu r ố i tu nữ cùng tính mặc tăng lữ cho tới nay cũng đều là linze quân sự hệ thống bên trong nhất dựa vào lực lượng như vậy có thể phán đoán trong tương lai một đoạn thời gian rất dài thất thần giáo hội vẫn là tạ dạ đế quốc hạch tâm thế lực một trong nhưng loại này hạch tâm địa vị đến cùng có thể kéo dài bao lâu không có ai biết bọn hắn chỉ là biết theo cái khác giáo hội trưởng thành thất thần giáo hội tất nhiên sẽ có chỗ suy yếu cho nên thất thần giáo hội nhất định phải đem linze gắt gao cùng thất thần giáo hội bục chung một chỗ kết quả là cơ hồ ngay tại dị quỷ bị tiêu diệt tin tức chuyển tới đồng thời ngoại trừ b à hệ l ô đại thánh đường bên ngoài cái khác tất cả thất thần thánh đường đều tuyên bởi di n ề n là chiến sĩ hóa thân đồng thời đem tất cả trong thánh đường chiến sĩ hóa thân pho tượng rút đi thay đổi ngoại hình dung mạo cùng l i n g e giống nhau như lúc chiến sĩ tự thần